Trường công Huyền thiên trong thánh địa, chỉ cần là chân truyền đệ tử, đều có thể tu luyện Thông Huyền kiếm quyết. Nhưng, có thể đem Thông Huyền kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành cảnh lại lác đác không có mấy, thậm chí, ngay cả có thể nhập môn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 10 vạn điểm kinh nghiệm, đổi lấy Thông Huyền kiếm quyết tiểu thành, cuộc mua bán này có thể nói không phải là thường tính toán. Tiếp theo tới, liền nên đi vơ vét điểm kinh nghiệm. Huyền tiên trong thánh địa, có thể là có vô số công pháp bí tịch, những cái này, có thể đều là hắn điểm kinh nghiệm. Hiện tại Sở Phong đem Thông Huyền kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành cảnh thời điểm, Tại huyền thiên thánh trên không chung một tòa lơ lửng trên đảo, nào đó cá nhân mở mắt ra, nhìn về phía sở phong chỗ phương hướng, trong mắt lộ ra lướt qua tà thưởng. Dòng dã ba ngày, sở phong đều ngốc tại trong tàng kinh lầu, mới rốt cục đem chọn cái trong tàng kinh lầu công pháp bí tịch cho quét nhìn một lần. Điểm kinh nghiệm trực tiếp đột phá đến 10 ưu điểm, thu hoạch phong phú. Mà cái này nhưng lại không bao gồm huyền thiên trong thánh địa những cái kia trấn tông công pháp, bởi vì những cái kia trấn tông công pháp đều là truyền miệng. Không phải vậy, số này giá trị sợ rằng sẽ càng nhiều. Cho ta thăng cấp huyền thiên chân kinh. mới ước điểm kinh nghiệm, đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Huyền Thiên chân kinh, Huyền Thiên thánh địa hạch tâm pháp môn là Huyền Thiên thánh tồn tại căn bản. Liên tính là chân truyền đệ tử, cũng vô pháp đi học sẽ. Chỉ có thánh tử mới có thể đi tu luyện. Nhưng hắn phía trên có người a, tự nhiên có thể học tập, không có bất kỳ hạn chế. Ai dám nói cái gì? Huyền Thiên chân kinh tổng cộng phân là 9 tầng, mỗi cấp độ tu luyện đều phi thường gian nan. Mà hắn hiện tại đem Huyền Thiên chân kinh tầng thứ nhất tu luyện viên mãn. Một vạn điểm kinh nghiệm, hai vạn điểm kinh nghiệm, 3 vạn điểm kinh nghiệm. mười vạn điểm kinh nghiệm 15 vạn điểm kinh nghiệm với anh vô tận tiên địa linh khí lập tức liền hướng sở phong tuân đi qua đem sở phong bao phủ lại tiến vào rộng lượng tiên địa linh khí thôi động sở phong cảnh giới cao hơn trùng kích điểm kinh nghiệm sở phong không thiếu 16 vạn điểm kinh nghiệm nện xuống huyền tiên chân kinh đột phá đến tầng thứ hai sau đó nhanh chóng viên mãn sau đó lại hướng tầng thứ 3 trùng kích. 20 vạn điểm kinh nghiệm 30 vạn điểm kinh nghiệm 50 vạn điểm kinh nghiệm huyền tiên chân kinh tầng thứ ba đột phá so với lúc trước càng kinh khủng hơn thiên địa linh khí sôi trào mãnh liệt mà tới sở phong vị trí địa phương thiên địa linh khí cơ hồ cũng đã nhanh muốn hóa lỏng thành linh dịch nửa tháng sau dị tượng biến mất sở phong xuất quan công tử này chân truyền đệ tử ngô thiên minh đã thả nói nói muốn khiêu chiến ngài nếu không ngài trước tránh đầu gió số một chó săn lâm thiên lập tức liền đi trên tới ngô thiên minh đây chính là danh tiếng chân truyền đệ tử một thân thực lực đã đạt đến quy nguyên cảnh định phong mà sở phong bất quá mới vừa vận tấn thăng chân truyền đệ tử tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong cảnh giới tu luyện phân biệt là đoán thể cảnh, tiên tiên cảnh, thông minh cảnh, uy nguyên cảnh, ngưng thần cảnh, dung thần cảnh, ngự thần cảnh. Lại hướng trên, liền là vương giả cảnh giới. Loại cảnh giới đó người, đều là chúa tể một phương, tại trong thánh địa, cũng là thái thượng trưởng lão lưu. Mà thánh địa chân truyền đệ tử, nhất định phải thành tiểu uy nguyên cảnh, mới có thể tấn thăng. Nô Thiên Minh, Sở phong cười nhẹ, vừa đến tinh thuần kiếm ý, bỗng nhiên bung ra mà ra, bốn phía cây cỏ đều bị cắn nát. Vừa vặn, những ngày này ta cũng có một điểm thu hoạch, đi đi, đi luyện một chút tay. Vừa nói, Sở Phong liền một mặt bình thản đi xuống Thiên Sở Phong. Lô Thiên Minh mục đích là cái gì? Hắn tự nhiên rất rõ ràng, bất quá là Thánh Tử vị thôi, mà mượn hắn trở thành đá cây chân. Nhưng Thánh Tử tranh đoạt tại hắn xuyên việt tới một khắp kia bắt đầu liền đã định trước. Này chỗ ngồi, hắn muốn. Ai dám nhung chạm? Tân Nhân sách mới, cầu điểm cất chứa, ra tay trước hai trường, buổi tối còn có đổi mới, số lượng nhiều bao ăn no. Chương 03 DS đệ tăng Càng, buổi tối còn có đổi mới, thỉnh mọi người cất giữ một chút. Tác giả khuẩn cảm tạ. Đấu võ đài. Huyền Thiên Thánh Địa tỷ thí. Lúc này, đấu võ đài phụ cận đã là người đông nghịt, không biết cụ thể này bao nhiêu Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử. Danh tiếng chân truyền đệ tử Ngô Thiên Minh, khiêu Chiến tân tấn chân truyền đệ tử sở phong, cái này khiến rất nhiều người cũng vì đó chú ý. Thậm chí, ngay cả một chút trưởng lão đều qua tới. Ngô Thiên Minh đứng ở đấu võ đài bên trên, khi mắt, thần thái rất là chất phác. Nếu quả thật có người dạng này cho rằng nói, nhất định sẽ rất thê thảm. Dùng danh tiếng chân truyền đệ tử thân phận, khiêu Chiến tân tấn chân truyền đệ tử, mặc dù nói ra ngoài mặt mũi trên có chút không dễ nghe, nhưng hắn. vẫn là làm như vậy tại thánh tử vị diện phía trước chỉ là một chút mặt mũi lại tính là cái gì huống chi nghĩ tới trước đây không lâu này người cho hắn đồ vật nô thiên minh trong lòng cũng có chút lửa nóng sở phong muốn trách liền trách ngươi ngăn cả người khác đường thánh tử vị cũng không phải ngươi đủ khả năng ngấp nghẽ dưới đài không ít người đều đang nghị luận Đồng nhiên đám người an tĩnh lại một người một bộ bạch đi rỉa chính chậm rãi đi tới thần thái tự nhiên sở phong ngầm đầu sở phong liền nhìn thấy đấu võ đài bên trên nô thiên minh là ngươi muốn khiêu chúng ta sở phong nếp miệng lên một nụ cười một bước vượt qua liền đi tới đấu võ đài bên trên không không không làm là sư minh, ta đây là tại chỉ điểm ngươi tu luyện khiến ngươi sau đó có thể thiếu đi điểm đường quanh co Nô thiên minh cười rất là sảng lạ ha ha sở phong khinh thường cười một tiếng khoe miệng trào phúng càng thêm nồng nặc liền giống là tại nhìn một cái vai hề nhảy nhót thật là đủ dối trá liền bằng ngươi bất quá là sớm hơn ta xuất sinh mấy năm thôi có tư cách gì chỉ điểm với ta đã nghĩ làm nữ biểu tử lại nghĩ lập đền thờ thật là đủ chán ghét Nô thiên minh lập tức liền nổi giận nhưng sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ra mặt so sở phong tưởng tượng còn muốn giày một điểm. đừng nói nhảm, muốn đánh cũng nhanh điểm đi. nhìn đến sư đệ là hiểu lầm ta, bất quá đã là chỉ điểm sư đệ, này nhờ sư đệ xuất thủ trước đi. nô thiên minh cười nói ra, căn cứ hắn chỗ nhận được tin tức, sở phong hiện tại nhất cao cũng chỉ bất quá là quy nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, mà hắn đã là quy nguyên đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào ngưng thần cảnh. sở phong cười ha ha, càng thêm không thèm liếc một cái, khiến ta xuất thủ trước. người xác định, cái này năm ngày rõ ràng. so hắn tưởng tượng còn muốn lớn lối một điểm a, nô thiên minh gật gật đầu, bày tỏ xác định. sở phong rút ra bên hông trường kiếm, trong phút chốc, trong mắt mọi người cũng chỉ còn lại có một đạo sáng lạn đến cực điểm kiếm quang, sáng chói đoạt mắt, so với thái dương còn chói mắt hơn. trong phút chốc phong hoa, khiến người vì đó hoa mắt. nô thiên minh trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ đại khủng sợ, nổi giận quát to một tiếng, đem hết toàn lực chống cự, đủ loại thủ đoạn phòng ngự đều sử xuất tới, nhưng dưới một kiếm này, bất kỳ thủ đoạn nào đều bất quá là gà đất ngoi chó. kiếm quang dùng như bẻ cánh khổ lực. phá hủy hết thảy. Nô Thiên Minh ánh mắt bên trong mang theo vẻ khó tin, thế bay ra ngoài, rơi đập tại đấu võ đài dưới. Tại hắn trên thân có một đạo thật sâu vết kiếm, sâu đủ thấy xương, tiên huyết giống như không cần tiền một dạng phun ra ra tới, nhiễm hồng mặt đất. Ngươi, ngươi vậy mà tu thành tiểu thành cảnh thông huyền kiếm quyết, tất cả người đều an tĩnh lại, ngẩn ngơ nhìn xem một màn này, trong mắt cũng mo muốn nổ tung ra tới. Nô Thiên Minh, vậy mà bại, chỉ trong một chiêu đã bị đánh thành chó chết, còn có thông huyền kiếm quyết tiểu thành, bọn họ có nghe lầm hay không? chương Không bốn. trần kinh ở đây mỗi cá nhân đều bị khiếp sợ đến thông huyền kiếm quyết tiểu thành có vẻ như trừ cái này sở phong ngoài ra còn không có cái khác chân truyền đệ tử có thể làm đến đệ nhất nhân tốt thiên phú không hổ là vị kia huyết mạch trường lão bên trong cũng có người từ đấy lòng khen thở ra một hơi sắc mặt có chút phức tạp thông huyền kiếm kiếm quyết bọn họ đã từng tu luyện qua nhưng lại không thu hoạch được gì ta nhớ đến hắn lấy được thông huyền kiếm quyết cũng bất quá mới hơn nửa tháng đi sở phong tại nửa tháng trước trở thành chân truyền đệ tử cũng là vào lúc đó lấy đến thông huyền kiếm quyết Liên tính là vị kia, giống như cũng không có làm đến điểm này đi. Thời gian nửa tháng, đem Thông Huyền kiếm quyết tiểu thành. Lâm Thiên một mặt sùng kính nhìn xem Sở Phong, công tử quả nhiên là lợi hại nhất. Tân tấn chân truyền, liền có thể một chiêu đánh bại danh tiếng chân truyền đệ tử, dạng này thực lực, lại có mấy người có thể làm đến. Ngô sư huynh, không biết ngươi là có hay không còn muốn chỉ điểm ta. Sở Phong này giống như cười mà không phải cười ánh mắt, khiến Ngô Thiên Minh xấu hổ không chịu nổi, hận không thể trên đất lập tức liền xuất hiện một đạo khe hở, sau đó chui vào. Thật mất thể diện. Đều là đồng môn sư huynh đệ. mà còn Ngô sư đệ vẫn là hảo tâm tại chỉ điểm ngươi, Sở sư đệ, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Một thanh em đột nhiên chuyển tới, một cái người đi tới, đám người lập tức liền tránh đánh ra, nhao nhao hô lớn đại sư mình. Sau đó một bước vượt qua, đứng tại lôi đài trên. Lưu Thiên Vũ, Huyền Thiên Thánh Địa đại sư mình, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân đã nắm giữ Ngưng Thần định Phong Tu Vi, có hy vọng nhất trở thành Huyền Thiên Thánh Địa thánh tử. Sở Phong híp mắt lại, ánh mắt quét qua Ngô Thiên Minh, sau đó liền rơi vào Lưu Thiên Vũ trên thân. Hắn minh bạch, hắn lúc trước liền suy nghĩ. Ngô Thiên Minh tại biết rõ thân phận của hắn tình huống giới, vì cái gì còn dám khiêu khích hắn. Nguyên Lai, like, là có người ở phía sau chỗ dựa. Cái này Lưu Thiên Vũ, là bọn họ Huyền Thiên Thánh Địa đại trưởng lão Lưu Tím Bang đời sau. Lưu Thiên Vũ đây là muốn chèn ép hắn, khắc, hắn tranh đoạt Thánh Địa thánh tử hy vọng. Ha ha, không biết, ngươi muốn như thế nào. Sở Phong giống như cười mà không phải cười, thần thái tự nhiên. Lưu Thiên Vũ thái độ nho nhã, cầm ra một viên thuốc cho Ngô Thiên Minh chữa thương. Theo Ngô sư đệ nói xin lỗi, cầu Ngô sư đệ tha thứ. Thanh âm kia, nói năng có khí phách. Thái độ phi thường kiên quyết, liền phảng phất không cho cự tuyệt. Sở Phong chế nhạo một tiếng, liền phảng phất là tại nhìn một cái kẻ ngu, thật là đủ dối trá, đã cũng đã làm, cần gì phải như thế làm bộ làm tịch, khiến người chán ghét. Ngươi là, không phải liền là Thánh Tử Vị sao? Hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, từ nay về sau, này Thánh Tử Vị ta lại cũng sẽ không đúng chạm. Ngươi, dám không? Đón Sở Phong này sáng ngời có thần mục quang, Lưu Thiên Vũ trong lòng không nhịn được hung hăng nhẹ dự. Tùy theo, liền kích động lên tới. Lúc này. Hắn cũng bất chấp tần tàng cái gì, cái này thế nhưng là người nói, sợ Sở Phong sẽ đổi ý, hắn không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà sẽ như thế nào tàn nói dạng này lời nói tới, cái này thế nhưng là ngàn năm một thợ một cái cơ hội tốt, với anh khí thế cường đại, liền từ Lưu Thiên Vũ trên thân nở rộ ra tới, đây là dung thần cảnh khí tức, Ngưng thần phía trên là vì dung thần, không ít trưởng lão đều manh đứng lên tới, thần sắc chấn kinh, không ai từng nghĩ tới, Lưu Thiên Vũ vậy mà trong lúc vô tình đã đến dung thần cảnh, các ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. là thanh tử vị che giấu đủ sâu a có ủng hộ sở phong trưởng lão lập tức liền có thể hừ một tiếng trong lòng có chút phẫn nộ đồng thời trong lòng cũng có chút khổ sở sở phong ngay trước mặt nhiều người như vậy đem nói cho nói ra còn muốn đổi ý cũng đã không kịp lần này khó mà vẫn hồi đại trưởng lão nhất mạnh người cười ha ha không có nói gì dung thần cảnh đối trên quy nguyên cảnh sở phong nơi nào còn có thắng lợi hy vọng thắng chắc a không có sở phong còn có ai có thể cùng lưu thiên vũ tranh đoạt thánh tử vị lại cũng không có ts hôm nay đổi mới hoàn tất ngày mai buổi sáng đặc sắc tiếp tục chương không năm liệu thiên vũ xuất thủ không có khinh thường thắng liền phải thắng xinh đẹp phía sau cự đại kim cương pháp tướng dâng lên tới khủng bố áp lực trong nháy mắt quét sạch ra tới kim cương thần công nội mục kim cương đã cũng đã quyết định không biết xấu hổ hắn đương nhiên sẽ không khiêm tốn khiến cái gì đánh bại sở phong quan trọng dù sao sở phong thế nhưng là nắm giữ tiểu thành cảnh thông huyền kiếm quyết hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. một bước tiến lên sở sư đệ ngươi nhưng một chú chú đằng sau nói Lưu Tiên Vũ cắm ở cổ học trong, thế nào cũng nói không nên lời. Trong mắt Trưởng thật to, một bộ không thể tin bộ dáng. Sở Phong trên thân khí thế, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên một biến, trực tiếp liền từ quy nguyên cảnh, một đường cưới tên lửa một loại, xông phá ngưng thần cảnh. Sau đó, dung, dung thần cảnh. Bao gồm trưởng lão tại bên trong, tất cả mọi người bộ đều đứng lên tới, một bộ kinh hãi muốn chết bộ dáng. Không thể nào. Vừa mới tấn thăng chân truyền đệ tử, nửa tháng trước mới bất quá, mới vào quy nguyên cảnh. Mà nửa tháng sau, vậy mà liền đã vọt tới dung thần cảnh đỉnh phong. mà còn còn là ngay trước tất cả mọi người bọn họ mặt cái này ha ha kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không bất quá là dung thần cảnh mà thôi tùy tiện liền tấn thăng cũng không có gì dám không sợ phong nói rất là tùy ý huyền thiên chân kinh tầng thứ ba tu luyện đến dung thần cảnh bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi huống chi tu luyện loại chuyện như vậy thêm điểm kinh nghiệm liền được rất dễ dàng lưu thiên vũ sắc mặt căng đến một mảnh đỏ bừng có một loại tất cầu cảm giác quá mất mặt mới vừa hắn còn tại dương dương đã ý là bản thân tấn thăng dung thần cảnh mà dương dương tự đắc thế nhưng là trong nháy mắt mặt liền bị quất sưng thánh tử vị trí này ta cảm thấy đến lưu sư huynh còn chưa đủ tư cách không biết lưu sư huynh thế nào cho rằng đây Bá. sở phong xuất thủ thông huyền kiếm quyết tái hiện lướt qua sáng chói kiếm quang giống như cựu thiên ngân hà rơi bổ vào lưu thiên vũ phía sau kim cương pháp tướng phía trên Phúc. lưu thiên vũ lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi giống như phá bút bê vải một dạng té bay ra ngoài mà này kim cương pháp tướng tại sở phong một kiếm kia phía dưới giống như là các đậu phụ liền bị bể ra tới lưu sư minh đa tạ a nhìn vào nợ 5 vạn điểm kinh nghiệm sở phong tâm lý sảng khoái đánh bại cường giả thu hoạch kinh nghiệm giá trị quả nhiên muốn càng nhiều một điểm lúc trước đánh bại ngô thiên minh bất quá mới hơn hai vạn điểm kinh nghiệm mà thôi toàn bộ đấu võ đài toàn bộ đều an tính lại châm rơi có thể nghe ngay sau đó đại sư minh đại sư minh đại sư minh các đệ tử toàn bộ đều điên cuồng gào thét lên tới âm thanh trấn cựu thiên toàn bộ huyền thiên trong thánh địa đều có thể nghe được văn vọng Huyền Thiên trong Thánh Địa, người nào thực lực mạnh hơn, người nào liền là Đại Sư huynh. Không nhìn tuổi tác, không nhìn nhập môn thời gian, chỉ nhìn thực lực. Không chỉ Huyền Thiên Thánh Địa như thế, những tông môn khác, đồng dạng cũng là dạng này. Mà bây giờ Sở Phong thắng Lưu Thiên Vũ, vậy dĩ nhiên là là Đại Sư huynh. Ai dám phản bác? Ủng hộ Sở Phong những cái kia trưởng lão, lập tức liền cười lên ha hả. Cái này tuyệt địa lợi bản, một đợt đánh mặt, thật là phi thường thống khoái. Mà đại trưởng lão này nhất mạch, liền như là ăn con rồi chết một dạng, miễn bản là có bao nhiêu khó khăn chịu, ai có thể nghĩ tới? lúc đầu tất thắng kết cục vậy mà trong chớp mắt liền xoay chuyển lưu thiên vũ khí lại phải phun ra một ngụm máu tươi hai mắt khẽ đảo trực tiếp liền mất đi công tử ngài thật lợi hại lâm thiên một mặt sùng kính, thái độ cũng càng thêm cung kính cái này thánh địa thánh tử châu ngồi từ nay về sau không còn có người dám theo ngài tranh đoạt nửa tháng liên phá hai cảnh tay cầm tiểu thành cảnh thông huyền kiếm quyết một kiếm liên tiếp bại hai vị chân truyền đệ tử còn có ai dám tới khiêu khích sở phong không có sở phong chuẩn bị trở về thiên sở phong tiếp tục tu luyện đúng lúc này một thanh âm chuyển vào hắn trong hai Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 06. Sở công tử, lão tổ tông cho mời. Một lão giả đi tới, hướng Sở Phong chắp tay. Sở Phong thần sắc một chính. Tốt. Lập tức liền cùng Lâm Thiên kể một chút, liền theo lão giả cùng nhau đi tới Huyền thiên Đạo. Ngẩng đầu một cái, phía trước có một ngôi đại điện. Huyền thiên Điện. Sở công tử, lão tổ tông liền tại bên trong, ta liền không vào. Lão giả dừng lại. Sở Phong gật gật đầu. hít một hơi thật sâu ngẩng đầu má bước liền đi tiến vào huyền thiên điện bên trong trong điện đứng một cái người thân ảnh sừng sững ở đó trong liền phảng phất toàn bộ thiên địa đều vây quanh hắn vận chuyển hán liền là thiên trong đất thánh cảnh vương giả phía trên liền liền là thánh cảnh nay là huyền hoàng đại thế giới bên trong chân chính vô thượng bá chủ mỗi cái thánh cảnh dậm chân một cái đều có thể dẫn tới huyền hoàng đại thế giới chấn động lao tổ tông ngài tìm ta Sở phong thái độ rất là cung kính khiêm tốn có lẽ một bộ van bối gặp trưởng bối bộ dáng cái này người chính là bọn họ huyền thiên thánh địa thái thượng đại trưởng lão tên là sở thiên ca không sai liền là họ sở cùng hắn là một cái họ hắn lao tổ tông cái này cũng chính là hắn tại huyền thiên trong thánh địa nhất núi dựa lớn Dung thần cảnh ngươi rất không sai sở thiên ca cười nói rất là hiền hòa đối với sở phong biểu hiện hắn rất là hài lòng dùng hắn kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra được sở phong cũng không phải là cưỡng ép bứt phá căn cơ phi thường kiên cố hắn cũng rất là tò mò sở phong là làm như thế nào đến bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì mỗi cá nhân đều có bản thân duyên phận tìm kiếm người khác bí mật thế nhưng là một cái kiên kỵ cho dù hắn là sở phong lão tổ tông lao tổ tông quá khen đối với cái này sở phong rất là khiêm tốn đối mặt cương giả liền phải như vậy thánh cảnh đối với trước mắt hắn mà nói vẫn có điểm cao cao tại thượng huyền thiên chân kinh nhắm thẳng vào cảnh giới chi cao muốn trùng kích thánh cảnh chỉ có tu luyện đến tầng thứ bảy điểm kinh nghiệm không quá đủ a cái này cũng không phải quá khen từ xưa đến nay phóng mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ngươi cũng có thể xem là kinh diễm đúng Thông Huyền Kiếm quyết ngươi muốn sống tốt tu luyện, chờ đến viên mãn sau, sẽ có kinh hỉ chờ lấy ngươi." Sở Thiên Ca nói. Sở Phong so sánh vội hỏi là cái gì kinh hỉ? Có thể khiến một cái thánh cảnh cường giả nói là kinh hỷ, vậy khẳng định liền không kém. Sở Thiên Ca lay lay đầu, cười khẽ một tiếng, đến lúc ngươi liền biết. Lao tổ tông không nói, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá, Thông Huyền Kiếm quyết viên mãn, một ước điểm kinh nghiệm mà thôi. Huyết Liên giáo tàn dư lại xuất hiện, ngươi bây giờ dung thần cảnh, vừa vặn đi trước lịch luyện một chút, diệt trừ những cái kia tàn dư. Huyết Liên giáo, một cái tà dạy ngàn năm trước tại huyền thiên thánh địa địa bản trên làm mưa làm gió thậm chí còn muốn khiêu chiến huyền thiên thánh địa chỗ ngồi sau đó liền bị diệt nhưng bách túc chi trùng chết cũng không hàng thường cách một đoạn thời gian liền có huyết liên giáo tàn dư nhảy ra tới gây sự tình bất quá dạng này vừa vặn lại có đường tắt thu hoạch điểm kinh nghiệm là đệ tử tuân mệnh tại cái này tranh cử thánh tử thời kỳ mấu chốt lão tổ tông ném ra tới một cái nhiệm vụ như vậy cái này rất rõ ràng thiên vị a bất quá rất sảng a con núi dựa liền là tốt đi thôi sau ba ngày xuất phát, đến lúc sẽ thông báo cho ngươi. vung tay lên, một trận trời đất quay cuồng, sở phong liền phát hiện mình đã ở bên ngoài. không gian thủ đoạn. sở phong hít mắt, đây chính là thánh cảnh năng lực, quả nhiên rất cường đại. nếu không bao lâu thời gian, hắn cũng có thể như thế. ts, thỉnh mọi người đầu điểm hoa tươi cùng phiếu đánh giá đi. số liệu khó coi có điểm muốn khóc. năm năm tu phạm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. chương một. Sở Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn xem màu sắc cổ xưa cổ thơm gian phòng, có chút mẩn ra. Quả nhiên, là xuyên việt sao? Nghĩ hắn đường đường một cái thế kỷ 21 có là thanh niên, vừa mới mua phòng xe, lập tức phải đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kết quả, một cái xét đánh tới, vậy mà đến dạng này một cái huyền huyền thế giới. Sở Phong, Huyền Thiên Thánh Địa chân truyền đệ tử. Đây chính là hắn ở cái thế giới này thân phận mới, lại vẫn là dòng chính truyền nhân, trên có đại năng giả chỗ dựa, dưới có vô số tiểu đệ hiệu mệnh, còn có mỹ nữ ấp yêu thương. Lại vẫn là huyền thiên thánh địa thánh tử có lực tranh cử một người trong, có bản thân chân truyền ngọn núi, thiên sở phong. Chập chập. Cái thân phận này có chút lợi hại a, bắt đầu liền là cao phú soái. Rất không sai. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt giao diện. CCC. Mạnh nhất tu luyện hệ thống khởi động, trói chặt ký chủ, hạch tâm trí cao trình tự khởi động, chỉ một chủ ký sinh, không thể thoát ly, không thể mạt sát, không thể xúc phạm ký chủ hạch tâm lợi ích. Ký chủ đang suy tư, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Ký chủ một mặt ngẩng bức, lấy được 200 điểm kinh nghiệm. Ký chủ đứng lên, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Xuyên biệt giả bàn tay vàng, thượng tuyến. 15 phút sau, Sở Phong biết rõ ràng cái hệ thống này chức năng, mặc kệ hắn làm chuyện gì, đều có điểm kinh nghiệm nhập trướng. Liên tính là thả cái rắm cũng không ngoại lệ. Mà điểm kinh nghiệm có thể thêm đến hắn tu luyện công pháp võ kỹ phía trên, không nhìn hạn chế, chỉ muốn kinh nghiệm giá trị đầy đủ, đều có thể đột phá. Nghịch Thiên hệ thống a. Cái này huyền huyễn thế giới, thế nhưng là rất nguy hiểm, có yêu tộc, có ma tộc, còn có tiên thần sừng sững ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống nhân gian. Còn có đại đế hay không? Trấn áp thế gian một và năm có hệ thống này thành phật làm tổ hoàn toàn ổn chiếm thượng phong cái thế giới này mới là bản thân hướng hướng a cái nào nam nhi không muốn thửa gió ngự không sừng sững cửu thiên cầm lên trên bàn bản thân vừa mới cầm lại tới một bản công pháp bí tịch quan sát thông huyền kiếm quyết lấy được 100.000 điểm kinh nghiệm sở phong trong lòng vui mừng quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng đồ vật giá trị càng cao thu hoạch kinh nghiệm giá trị cũng lại càng tăng phong phú thông huyền kiếm quyết thế nhưng là bọn họ huyền thiên thánh địa đỉnh cấp kiếm thuật một trong tiếp theo tới Sở Phong thử chút đối thông huyền kiếm quyết thêm điểm kinh nghiệm, nhưng lại không có hiệu quả gì. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Ký chủ cần đem thông huyền kiếm quyết tu luyện nhập môn, mới có thể thông qua thêm điểm kinh nghiệm, tăng lên thông huyền kiếm quyết cấp bậc. Thì ra là thế. Sở Phong bê quan, một ngày sau đó, Sở Phong trên thân phát ra lướt qua tinh thuần kiếm ý. Thông huyền kiếm quyết nhập môn. Hệ thống, cho ta thăng cấp thông huyền kiếm quyết. Hệ thống bảng trên, điểm kinh nghiệm ảo ảo biến mất, 10 vạn điểm kinh nghiệm rất nhanh liền biến mất không còn chút nào, mà Sở Phong đối thông huyền kiếm quyết càng ngộ lại là tại dần dần sâu hơn, thẳng đến Phốc phốc. phốc phốc phốc phốc phốc phốc Từng đạo tinh thuần kiếm ý từ sở phong trên thân nở rộ ra tới trong phòng tàn sát bừa bãi sở phong mở tròn mắt thông huyền kiếm quyết tiểu thành thông huyền kiếm quyết tổng cộng phân là 3 cấp độ phân biệt là có chút thành tựu đại thành viên mãn cảnh vẹn vẹn chỉ là có chút thành tựu cảnh liền hoa 10 vạn điểm kinh nghiệm mà căn cứ hệ thống nhắc nhở đem thông huyền kiếm quyết tăng lên tới đại thành chi cảnh trọn vẹn cần 100 vạn điểm kinh nghiệm mà viên mãn cảnh càng là cần một thước điểm kinh nghiệm số này giá trị quả thực liền là đáng sợ nhưng cũng nói Thông Huyền kiếm quyết tương đại. Nếu như cấp thấp kiếm thuật, lại có thể hao phí nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 7. Thiên Sở Phong. Lật ra giao diện tổ tính, Sở Phong nhìn một chút còn dư điểm kinh nghiệm. Huyền thiên chân kinh tầng thứ tư, trọn vẹn cần 600 triệu điểm kinh nghiệm, có chút không quá đủ. Nhìn một chút thông huyền kiếm quyết, Sở Phong quyết định thêm ở phía trên. Sau 3 ngày, diệt trừ huyết liên giáo tàn dư, chỉ hứa thành công không cho phép thất bại, đã cảnh giới tăng lên không ngừng, cũng chỉ có thể trước tăng lên cái khác thủ đoạn. Viên mãn cảnh thông huyền kiếm quyết, hắn cũng có chút chờ mong, lão tổ tông trong miệng kinh hỉ, đến cùng là cái gì? Dầm dầm, một vạn điểm kinh nghiệm, mười vạn điểm kinh nghiệm, trăm vạn điểm kinh nghiệm, thông huyền kiếm quyết đại thành, sắc bén kiếm ý bao vây lấy sở phong, liền tựa hồ là muốn diễn hóa ra một cái kiếm quốc gia. Sở phong nhắm mắt lại, vẫn như cũ còn đang thiêu đốt điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, tại này huyền thiên trên đảo, sở thiên ca tựa hồ là cảm ứng được cái gì. lập tức liền đem ánh mắt đưa tới, giật mình, 500 vạn điểm kinh nghiệm, 1.000 vạn điểm kinh nghiệm, một ước điểm, Và anh, không bố kiếm khí cùng kiếm ý đồng thời bạo động, trực tiếp liền sẽ rách phong lỗ, dùng sở phong làm trung tâm, trong nháy mắt tạo thành kiếm bao táp. thông huyền kiếm quyết viên mãn, Ngoa tạo, huyền tiên trên đảo, một mực chú ý đến sở phong sở thiên ca, kém điểm cắn đầu lưỡi mình, mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này, quái vật sao? chỉ trong chớp mắt, vậy mà liền đem thông huyền kiếm quyết tu luyện đến viên mãn cảnh. nghĩ tới bản thân năm đó tu luyện thông huyền kiếm quyết tốc độ sở thiên ca có một loại bị đả kích cảm giác vung tay lên một đạo lực lượng liền rủ xuống tới đem sở phong gian phòng cho che lại cách kiếm gây khí kiếm ngoại ý muốn tiết nếu không viên mãn thông huyền kiếm quyết có thể phá hủy gần nửa cái thiên sở phong đà tạ lao tổ tông sở phong biết là lao tổ tông xuất thủ che lại hắn thiên sở phong bất quá gian phòng này xem như là hoàn toàn hủy rơi ngươi bây giờ liền đến đây đi sở phong đứng lên lần nữa đi đến huyền thiên đạo đi vào huyền thiên điện bên trong sở thiên ca ánh mắt gắt cao nhìn chăm chằm sở phong, tựa hồ là muốn trong trong ngoài ngoài, đem sở phong cho nhìn một cái thông suốt, quá yêu nghiệt. ngươi, ngươi rốt cuộc là làm sao tu luyện? Cuối cùng, sở thiên ca vẫn là không nhịn được hỏi ra tới. tùy tiện huấn luyện viên liền luyện ra tới a? sở phong bày tỏ rất đơn giản, chỉ cần thêm điểm kinh nghiệm liền được, thật không khó. sở thiên ca kém điểm phun ra một ngụm máu tươi tới, tùy tiện luyện một chút, ngươi tổ tông năm đó ta thế nhưng là luyện hơn 50 năm, mới đưa thông huyền kiếm quyết cho luyện đến viên mãn cảnh. ngươi tiểu tử, không nói, càng nghĩ càng đánh đánh người. nếu như không phải xác định sở phong hồn phách không có vấn đề nói hắn đều muốn hoài nghi sở phong có phải hay không bị cái nào lao quái vật cho đoạt xá một chỉ điểm tại sở phong mi tâm đây là huyền thiên kiếm điện là ta tại thông huyền kiếm quyết cơ sở trên chỗ sáng tạo ra một môn cấp bậc cao hơn kiếm thuật trở về hảo hảo tu luyện lan đi vung tay lên trực tiếp liền đem sở phong ném ra ngoài cùng lúc đó huyền thiên điện bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh thình lình liền là huyền thiên tông tông chủ người cái này nhất mạch lại ra một cái tiểu quái vật huyền thiên tông chủ một tiếng cảm thán ba vạn năm trước Sở Thiên Ca một người một kiếm, cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm Điện, giết Huyền Hoàng Đại Thế Giới vì đó sợ hãi. Mà bây giờ lại ra một cái so Sở Thiên Ca càng thêm yêu nghiệt tiểu quái vật. Hắc hắc, này là người cũng không nhìn một chút, hắn trên thân chạy là ai huyết mạch. Sở Thiên Ca cười hắc hắc, rất là đắc ý. Huyền Thiên Tông Tông chủ lật một cái bận nhãn. Còn có thời gian một năm, chỗ ấy khả năng liền muốn mở ra. Chương 8. Huyền Thiên Kiếm Điện. Nhìn xem trong đầu kiếm pháp, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Quan sát Huyền Thiên Kiếm Điện, lấy được một thước điểm kinh nghiệm. Lao tổ tông xưng hào. giống như chính là để cho huyền thiên kiếm chủ cho dù thông huyền kiếm quyết đã tu luyện đến viên mãn cảnh nhưng đối mặt cái này huyền thiên kiếm điện sở phong cũng có một loại không trô dưới răng cảm giác quá khó khăn huyền thiên kiếm điện, tổng cộng tầng 9 vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất tu luyện lên tới liền gian nan như thế trách không được phải chờ tới đem thông huyền kiếm quyết tu luyện đến viên mãn cảnh mới có thể tiếp xúc huyền thiên kiếm điện không phải vậy chỉ sợ liền nhìn đều nhìn không hiểu chớ nói chi là là đi tu luyện sau một ngày một tia huyền thiên kiếm khí ngưng tụ mà ra tất cả thông huyền kiếm khí trong khoảnh khắc đó liền toàn bộ chuyển hóa thành huyền thiên kiếm khí rốt cuộc thành một ước điểm kinh nghiệm trong nháy mắt đốt đốt sạch sẽ huyền thiên kiếm điện thành công đột phá đến tầng thứ nhất một tia huyền thiên kiếm ý trực tiếp đâm thủng bầu trời thiên sở phong trên tất cả kiếm khí toàn bộ vụ vụ không ngừng tiếp theo hướng toàn bộ huyền thiên tông tông lan tràn ra tới Phạm là tu luyện kiếm pháp đệ tử đều đột nhiên phát hiện bản thân bảo kiếm vậy mà không bị khống chế tựa hồ là đang triều bái cái gì liền giống là gặp trong kiếm đế vương cái tia phương hướng là thiên sở phong vạn kiếm quý tông giang giác, Huyền Thiên trên đảo, Sở Thiên Ca trực tiếp bóp chặt lấy chỗ ngồi lan can. Tiểu tử này, cái này mới bất quá một ngày, vậy mà mờ mờ tớ, hắn thế nào có gan? Trước mặt mình mấy vạn năm đều sống vô dụng cảm giác, vậy mà luyện thành vạn kiếm quy tông. Huyền Tiên Tông Tông chủ đồng dạng cũng là mắt tròn váng, hoàn toàn nói không ra lời. Cuối cùng thở dài một hơi, ta Huyền Thiên Tông may mắn a. Thánh Tử Vị lại cũng không người có thể cùng hắn tranh đoạt. Ba vạn năm trước, Huyền Thiên Kiếm chủ Sở Thiên Ca, một người một kiếm, chấn áp Huyền Hoàng đại thế giới. Ba vạn năm sau, Sở Phong lại nổi lên. vạn kiếm quy tông thiên hạ kiếm giả không ai dám cùng tranh tài chỉ cần sở phong nửa đường không vấn lạc bọn họ huyền thiên thánh địa sẽ lại ra một vị huyền thiên kiếm chủ bọn họ huyền thiên tông đem do đó lần nữa hưng thịnh vài vạn năm thậm chí vạn vạn năm huyết liên giáo tàn dư tả tà tâm bất tử thân là huyền thiên thánh địa đệ tử chúng ta có nghĩa vụ diệt trừ huyết liên giáo tàn dư phạm là chém giết một cái huyết liên giáo đệ tử đều sẽ lấy được 10 điểm cơ sở tích phân xuất phát từ một vị ngự thần cảnh trưởng lao dẫn đội ngồi lên phi thuyền trực tiếp đi đến huyết liên giáo tàn dư làm loạn công tử ta nghe nói lần này huyết liên giáo tàn dư làm xuất động yên tĩnh không nhỏ còn giống như có ma đạo tặc nhân trong bóng tối gây sự tình lâm thiên đem bản thân dò tham tin tức nói ra vuốt nhẹ thoáng cái cảm ma đạo Hắc hắc, không phải là thiên ma môn những tên kia đi công tử quả nhiên liệu sự như thần huyền hoàng đại thế giới nhân tộc một phương phân là chính đạo cùng ma đạo chính đạo dùng huyền thiên thánh địa cầm đầu mà này ma đạo dùng thiên ma môn vi tôn huyền thiên thánh địa cùng tiên ma môn từ xưa đến nay đều là sinh tử địch mấy trăm ngàn năm thời gian cũng sớm đã kết huyết hải thông cứu chỉ cần có cơ hội, mặc kệ là Thiên Ma Môn hay là bọn hắn Huyền Thiên Thánh Địa, đều sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương đưa vào chỗ chết. Huyết Liên giáo tàn dư sở dị gió xuân thổi lại mọc, cùng Thiên Ma Môn có trốn không thoát quan hệ. Thiên Ma Môn, vừa vặn a. Sở Phong trong lòng cười hắc hắc, gây sự tình, tự nhiên là nháo càng lớn càng tốt. Dạng này mới có thể thu được đến rộng lượng điểm kinh nghiệm. Và anh. Phi thuyền đột nhiên chấn động lên tới, bay thẳng đến trên đất đáp xuống. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu. Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 9. Địch tập. Bén nhọn kêu âm thanh, lập tức liền vang dội phi thuyền. Huyết sắc hoa sen trên không trung nở rộ ra tới, một đóa lại một đóa, đem chọn cái phi thuyền đều cho vây khốn lên tới. Từng đạo bóng người màu đỏ ngòm tùy theo xuất hiện, đằng đằng sát khí. Huyết liên giáo tàn dư, Dũng trưởng lao sắc mặt phi thường khó nhìn, nộ hống lên tiếng. Bọn họ lại bị huyết liên giáo tàn dư cho phục kích. Ha ha ha! Huyền Thiên Thánh địa tập trung, hôm nay các ngươi toàn bộ đều muốn chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. tổng cộng 9 người, mà trong đó có 5 cái, vậy mà toàn bộ đều là ngự thần cảnh, mà bọn họ một phe này, vẹn vẹn chỉ có một cái ngự thần cảnh trưởng lão. Tình báo có sai? Điền trường lão biết, bọn hắn trung kế, Huyết liên giáo nháo ra như vậy đại mục đích, chỉ sợ cũng là vì ở nửa đường trên phục kích bọn họ. Đây là đại thủ bút. chỉ sợ cũng sớm đã tính toán tốt. Tốt hung ác, sở công tử, ngươi mau mang người rời đi, ta kéo lại bọn họ. Điền trường lão vội vàng nói, sở phong tuyệt đối không thể chết ở đây. Không phải vậy, vị kia tức giận, không ai có thể tiếp nhận đến. Muốn đi. hôm nay các ngươi một cái đều đi không? Huyết liên pháp trận, sen hoa luôn ở, giết. Một tòa huyết liên pháp trận hiện lên ra tới, đem Sở Phong toàn bộ bọn hắn đều bao phủ vào. Mỗi một đóa huyết sắc hoa sen đều có diện sắc ngưng thần cảnh uy lực. Tại cái này pháp trận phía dưới, liền tính là ngự thần cảnh, cũng sẽ bị mạnh mẽ cho cọ sát chết. Xong. Điền trưởng lão mặt xám như cho. Huyết liên giáo tàn dư. Ha ha. Lúc này, Sở Phong đột nhiên một bước hướng về phía trước, trên mặt mang có không thèm liếc một cái biểu tình. Đã các ngươi bản thân đưa tới cửa. vậy ta cũng liền đành phải thu nhận đường hoàng tuyến trên nhớ kỹ thay ta hướng các ngươi huyết liên giáo những cái tiêu tiền bối chào hỏi âm vang một tiêu huyền thiên kiếm ý lặng yên nở rộ theo lấy sở phong trường kiếm trong tay đánh rất xuống tới huyền thiên kiếm điện không tốt huyết liên giáo tàn dư tất cả đều cảm nhận được sinh tử nguy cơ này một tiêu kiếm ý khiến bọn họ tâm thần run dậy, ra đầu vì đó tê dại giang giáp huyết liên pháp trận phá toái huyền thiên kiếm điện đây là huyền thiên kiếm điện huyền thiên kiếm chủ là ngươi cái gì người huyền thiên kiếm chủ Này là bọn họ huyết liên giáo ác ngộng. Năm đó, tại bọn họ huyết liên giáo nhất thời kỳ cường thịnh, Huyền Thiên kiếm chủ một người một kiếm, đem bọn họ huyết liên giáo cho giết cái đấy luân thiên. Từ đó, huyết liên giáo hủy diệt. Hôm nay, vậy mà lần nữa thấy được Huyền Thiên kiếm điện. Sở Phong cười ha ha, không có nói chuyện, mà là lại một lần nữa một kiếm chém chém xuống. Những cái này người, trong mắt hắn, có thể toàn bộ đều là điểm kinh nghiệm. Vẹn vẹn chỉ là tao ngộ huyết liên giáo tàn dư một hồi này, hắn liên liên tục tục cũng đã nhận được không được 10 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này nếu là chém giết bọn họ, thu hoạch khẳng định càng thêm phong phú. không tốt, chạy, chín cái huyết liên giáo tàn dư, căn bản là không dám nghịch kháng, trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. cho dù bọn họ cảnh giới so sở phong cao hơn, nhưng căn bản vô dụng a. Huyền Thiên kiếm điện tiêu chuẩn vượt cấp giết người, cường hãn căn bản là không giảng đạo lý. Nhất kiếm Tây Lai, chín cái đầu trực tiếp bay lên thiên, một kiếm phía dưới huyết liên giáo chín cái tàn dư, toàn bộ tử vong. bao gồm trong đó nảy nằm cái ngự thần cảnh, toàn trường an tĩnh lại, điền trưởng lao đám người, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, có chút nói không ra lời tới. sinh tử nguy cơ liền dạng này giải quyết cũng quá nhẹ nhõm một điểm đi dung thần cảnh chém ngược ngự thần cảnh lại thêm thượng huyền thiên kiếm điện ổn thỏa lại là một vị huyền thiên kiếm chủ a Đợi S, năm càng hoàn thành ngày mai tiếp tục cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu nguyệt phiếu cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương mười phế vật sợ phong bọn họ sau khi đi một đạo thân ảnh từ trong không khí đi ra sắc mặt phi thường lầm chầm tại cái này nhân thân trên có ma khí chẳng ngập trên thân còn có thiên ma môn ký hiệu huyền thiên kiếm điện chém ngược ngự thần chẳng lẽ huyền thiên thánh địa lại muốn ra một cái huyền thiên kiếm chủ sao một cái huyền thiên kiếm chủ liền đã áp đến bọn họ thiên ma môn không thở nổi nếu như lại nhiều một cái tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh lập tức hắn liền phát ra một đạo tin tức đem nơi này tình huống cho trên báo lên lần này muốn đem huyền thiên thánh địa ra tới đệ tử toàn bộ đều chém giết một tên cũng không để lại huyền thiên thánh địa phía giới có rất nhiều nước phụ thuộc, Trần Quốc chính là một cái trong số đó. Lần này, huyết liên giáo làm loạn, liền là tại Trần Quốc Cảnh Nội. Cung nên trên khiến, Trần Quốc hoàng đế xuất lĩnh một đám đại thần trước tới đón tiếp. Đối với rất nhiều nước phụ thuộc mà nói, huyền thiên thánh địa, liền là thiên. Ai dám đối thiên bất kính? Chúng ta đã chuẩn bị rượu ngon yến, là chư vị trên khiến bảy tiệc mời khách. Bảy hoàng thượng tiến một bước nói ra, "Không cần, trước đem huyết liên giáo làm loạn hồ sơ đưa cho chúng ta." Huyết liên giáo, lúc trước phục kích, trực giác nói cho hắn biết, trong này sợ là có âm mưu gì. Dừng chân chỗ nhìn xem một hàng hồ sơ sở phong hơi có chút tao mày Điên trưởng lão nghĩ biện pháp thông chi thánh địa khiến bọn họ phái người nữa qua tới trần quốc bên trong sợ là có vấn đề từ tiến nhập trần quốc cho tới bây giờ hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp tựa hồ là có đồ vật gì đang ngó chừng bọn họ điền trưởng lão hơi nghi hoặc một chút bất quá cũng không có hỏi nhiều lập tức liền bắt đầu chuyển tin tức một đạo quan mang phá nhập trong hư không nhưng sau một khắc không tốt Dù trưởng lão sắc mặt đống nhiên một biến ta chuyển ra linh tấn bị người cắt đứt linh tấn Từ một tia thần nghiệm tạo thành, bên trong bao hàm có tương ứng tin tức, chỉ có đến tiếp thu người trong tay mới có thể được mở ra, không phải vậy, trực tiếp cũng sẽ bị hủy diệt. Mới vừa, Hán Linh Tấn mới vừa vừa rời đi, liền vô hình biến mất. Quả nhiên, trong này có vấn đề. Sở Phong gõ bàn một cái nói, quả là thế, sắc mặt hơi có chút khó coi. Sở Công Tử, nếu không chúng ta bây giờ mau rời đi Trần Quốc, không kịp từ chúng ta tiến nhập Trần Quốc một khắc kia, liền đã bị người cho nhìn chằm chằm trên, không hề nghi ngờ, bọn họ hiện tại đã tiến vào huyết liên giáo trong cả bẫy. Liên tin tức đều truyền không đi ra muốn rời khỏi há lại sẽ dễ dàng như vậy trần quốc hiện tại chỉ sợ đã thành thiên la địa võng vậy liền bồi bọn họ hảo hảo chơi một chút đi ta ngược lại có chút chờ mong lần này huyết liên giáo có thể chơi ra cái gì cho mới tới điểm kinh nghiệm trên phạm vi lớn tăng lên nhắc nhở lấy hắn bọn họ hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm các ngươi toàn bộ đều sống chung một chỗ không cần tách ra lúc ngủ sau sắp xếp người phòng thủ để tránh bị người đánh lén điên trường lao gật đầu lập tức liền xuống dưới an bài Ấm. Ấm ẩm ẩm có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, sở công tử có đây không? một cái êm hai nữ tử thanh âm vang lên, sở phong vung tay lên, cửa phòng liền tự động mở ra. một cái dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử chậm rãi đi vào tới. khinh nhan thấy qua sở công tử, tới người là trần quốc một cái công chúa, hắn có chút thất tượng, không biết nhẹ nhan công chúa đêm khuya trước tới có chuyện gì. sở phong nhìn xem bảy khinh nhan, ánh mắt rất là bình tĩnh, nữ nhân này thật xinh đẹp, nếu như thả ở kiếp trước, tuyệt đối là đỉnh cấp ngọc nữ minh tinh, nhưng bây giờ, bất quá sở phong trong lòng. cuối cùng vẫn là hơi hơi kinh sợ nhúc nhích một chút, đêm hôm khuya khát, cô nam quả nữ 4. Chương 11. Bẩy khinh nhan đi tới, sắc mặt đỏ rực, cho người một loại muốn ôm vào trong ngực, hung hăng thương yêu một phen xúc động. Trong không khí tràn ngập khác thường khí tức, có chút kiêu diễm. Không có người cố ý, Sở Phong đương nhiên sẽ không đại cảm mạo cảnh, một cái liền đem Bẩy khinh nhan cho ôm vào trong ngực. Bẩy khinh nhan trong con mắt lóe lên vẻ khác thường huyết sắc. Đặt ở Sở Phong lưng sau bàn tay giơ lên tới, liền muốn mua xuống. Sau một khắc, ầm. Một trưởng hung hăng liền đập vào Bẩy khinh nhan trên thân. nhưng trong khoảnh khắc đó bảy khinh nhan vậy mà hóa thành một đạo huyết sắc xanh khói nhảy tới nơi xa lần nữa hóa thành nhân hình nhưng sắc mặt nhưng có chút tái nhận người rốt cuộc là làm sao phát hiện bảy khinh nhan thanh âm bé nhọn đã không có mới vừa mềm mại một đoá huyết sắc hoa sen xuất hiện ở bảy khinh nhan chô mi tâm có chút yêu dị ha ha huyết liên giáo tàn dư cô kia khiến người chán ghét ngủi cách bao xa đều có thể ngửi thấy tại bảy khinh nhan tiến đến một khắc kia hệ thống điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng vọt đến 10 vạn điểm cái này nếu là còn không thành vấn đề nói vậy liền thật có quỷ liền Tính ngươi phát hiện lại như thế nào, hiện tại, toàn bộ Trần Quốc cũng đã bị chúng ta huyết liên giáo cho khống chế, các ngươi chắp cánh khó chạy thoát. Ha ha ha. Bạch khinh nhan cười lớn, nhưng đó tới, lại là sợ phong một kiếm, trực tiếp đưa nàng cho đánh thành hai đoạn. Huyết liên giáo, Sở công tử. Nghe được động tĩnh, điền trưởng lão bọn họ lập tức liền xông qua tới. Nhìn thấy trên đất thi thể, mỗi cá nhân con ngươi đều gấp rút lại. Trần Quốc đã luôn hãm, hiện tại toàn bộ Trần Quốc hoàng thất, chỉ sợ cũng đã bị khống chế, huyết liên giáo chỗ đồ quá lớn, liền là không biết. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, đại địa mạnh chấn động lên tới, huyết sắc quang mang lập tức liền ngút trời mà lên, đem chọn cái trần quốc hoàng thành đều cho bao phủ ở bên trong. vô tận huyết sắc là cấn ở trong thiên địa, tương đạo cường đại khí tức dâng lên tới, tràn ngập trong không khí. sở phong bọn họ lập tức liền liền xông ra ngoài. đây là huyết liên huyết tế đại trận. điện trường lão lập tức liền kinh hô lên tới, sắc mặt có chút kinh hoàng. bọn họ đây là muốn huyết tế toàn bộ trần quốc hoàng thành. tại cái này huyền huyễn trong thế giới, trần quốc mặc dù là một cái nước nhỏ, nhưng hoàng thành bên trong nhân khẩu cũng có hơn một nửa. bạch hoàng xuất hiện. đứng trong hư không nhìn xem sở phong bọn họ huyền tiên tông tạp chủ nhóm không biết lễ vật này các ngươi có thích hay không bay hoàng cười rất là đắc ý trên mặt đều là giữ tợn khát máu biểu tình ngươi dám phản bội chúng ta huyền tiên thánh địa ha ha ha phản bội huyền tiên thánh địa Chê cười ta trần quốc vốn liền là huyết liên giáo người từ vừa mới bắt đầu liền là như thế năm đó nếu không phải là các ngươi huyền tiên thánh địa phản ứng quá nhanh nói chúng ta trần quốc cũng sớm đã độc lập ra ngoài bay hoàng nói khiến sở phong bọn họ đều trầm mặc bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới trần quốc hoàng thất Vậy mà từ vừa mới bắt đầu, liền là huyết liên giáo người. Bọn họ đây là bản thân đưa tới cửa. Rất rõ ràng, tin tức này từ vừa mới bắt đầu, liền là một cái nhằm vào bọn họ bới dập. Đùng đùng. Đột nhiên, Sở Phong bắt đầu vỗ tay. Quả nhiên là vừa ra đặc sắc vợ cực hay, các ngươi lúc này bại lộ ra tới, là tự nhận là đã có thể phản kháng đến chúng ta Huyền Thiên Thánh Điệp. Hay là vẫn là các ngươi cho rằng, ổ trên thiên ma muôn bắt đuổi, liền có lực lượng. Chương 12. Ngươi là lúc nào phát hiện? Trong không khí, có thiên ma muôn người đi ra. xuất hiện ở Sở Phong bọn họ trong tầm mắt. Bóc Trần Thiên Ma môn cùng Huyết Liên giáo âm mưu lấy được 30 vạn điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm căng đến có chút nhiều, sự tình có vẻ như là có chút lớn rồi a. Sở Phong híp mắt lại. Ma Vô Tâm. điền trưởng lão kinh hô thành tiếng. Các ngươi Thiên Ma môn, đây là muốn cùng chúng ta Huyền Thiên Thánh địa khai chiến sao? Ma Vô Tâm, đây chính là Thiên Ma môn môn chủ đệ nhị tử, đại biểu thế, nhưng là Thiên Ma môn một ít động tĩnh. Ha ha, khai chiến. Không không không, các ngươi chết ở đây, đây chính là bị Huyết Liên giáo cho giết chết. cùng chúng ta thiên ma môn lại có cái gì quan hệ ma vô tâm cười nhẹ nhưng ánh mắt kia nhưng rơi tại sở phong trên thân chỉ tiếc tương lai lại một cái huyền thiên kiếm chủ liền muốn chết ở đây lúc đầu lần này vẹn vẹn chỉ là là tính toán thoáng cái huyền thiên thánh địa giết rơi mấy cái chân truyền đệ tử nhưng lại không có nghĩ tới câu được tới một con cá lớn giết sở phong thế nhưng là so giết huyền thiên thánh địa tất cả chân truyền đệ tử giá trị còn phải lớn hơn nhiều bọn họ thiên ma môn tuyệt đối không cho phép cái thứ hai huyền thiên kiếm chủ xuất hiện mặc dù hắn cũng không cho rằng sở phong có thể đạt đến loại này độ cao sở công tử đợi chút nữa ta đem hết toàn lực ngươi mau rời đi cái này không cần bất quá là mấy cái gà đất ngói cho tôi lại có thể hư tính mạng của ta sở phong khinh thường cười một tiếng thiên ma môn huyết liên giáo các ngươi cuối cùng là tính lâm a sở phong giơ tay lên trúng kiếm bất kỳ âm mưu quỷ cái gì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều bất quá là hổ giấy các ngươi nói đây một đạo sáng chói kiếm quang trong nháy mắt hoành không mà lên chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm kiếm quan qua đi bày hoàng những người kia liền phản kháng lực lượng đều không có trực tiếp liền bị chém giết ma vô tâm bưng bít lấy ngực tiên huyết không ngừng từ giữa ngón tay nhỏ xuống ra tới ở trong đó có một đạo thật sâu vết kiếm kém điểm đem hắn toàn bộ người cắt thành hai đoạn huyền thiên kiếm điện ma vô tâm vừa kinh vừa sợ mới vừa vẹn vẹn chỉ kém như vậy một điểm hắn liền chết ta cái này ra hỏa thật có khả năng trở thành cái thứ hai huyền thiên kiếm chủ lúc này huyết liên huyết tế đại trận đã khởi động bên ngoài toàn bộ hoàng thành bên trong sinh linh tại trong khoảnh khắc liền bị huyết tế không còn một cái không còn trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nói khiến người buồn ôn các ngươi đều đáng chết. Sở Phong ánh mắt tâm trầm, tại cái này huyền huyễn trong thế giới, hắn mặc dù cũng không có đem nhân mạng cho để trong lòng trên, nhưng một lần diệt giết nhiều người như vậy, mà còn cũng đều là người vô tội, hắn không làm được. Bá. Sở Phong một kiếm hướng ma vô tâm giết tới. Thiên Ma Đại Thủ Hấn, cho ta đi chết. Cự Đại Thủ Hấn oanh ra. Huyết Liên Giáo Chủ, các ngươi đang làm gì? Còn không nhanh điểm đem ta cứu ra ngoài? Ma vô tâm nổ hống. Phốc phốc. Huyền Thiên Kiếm Quang phía dưới, ma vô tâm Thiên Ma Đại Thủ Hấn trực tiếp bị chém mỡ. Ha ha ha, vô tâm công tử. cái này huyết sen huyết tế đại trận một ngày khởi động chúng ta cũng không cách nào không chế a có thể liều mạng tương lai cái thứ hai huyền thiên kiếm chủ vô tâm công tử nhất định sẽ danh truyền thiên cổ huyết liên giáo chủ thanh âm từ đại trận bên ngoài truyền tới ma vô tâm một chương mặt trực tiếp lục chửi ầm lên nếu không phải là chúng ta thiên ma môn che chở các ngươi những cái này huyết liên giáo tàn dư cũng sớm đã bị huyền thiên thánh địa cho giết sạch hiện tại các ngươi cũng dám phản bội ta thiên ma môn tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắt tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 13. Tại Ma Vô Tâm cắn răng nghiến lợi trong mắt, Sở Phong một kiếm kia liền đã giết qua tới, nạo đoạn Ma Vô Tâm một cánh tay. Huyết Liên giáo, các người đám súc sinh này, ta nếu là chết, các người Huyết Liên giáo cũng sống không được, các người tất cả người đều phải đi theo chôn theo. Ma Vô Tâm trong lòng gọi là một cái hận a. Huyết Liên giáo những cái này người, trong mắt hắn chỉ bất quá là dùng tới chán ghét Huyền Thiên Thánh Điệu một cái chó mà thôi. Nhưng bây giờ, đâu này chó lại phản loạn, cắn hắn cái chủ nhân này một cái. Sở Phong dừng lại, nhiều hứng thú nhìn xem có điểm chó cắn chó a có chút ý tứ ha ha phản bội huyết liên giáo giáo chủ rất là coi thường các ngươi thiên ma môn thật đúng là đem ta huyết liên giáo nhìn thành là các ngươi cho a quả nhiên là trước sau như một tự đại a huyết liên giáo người cũng đều rất rõ ràng bọn họ tại thiên ma địa vị trong môn bất quá hôm nay qua đi hết thảy đều sẽ cải biến vô tâm công tử chỉ sợ ngươi còn không biết chúng ta huyết liên giáo làm ra dạng này động tinh lớn đến cùng là vì cái gì đi huyết liên giáo giáo chủ cười sau đó nhìn về phía sở phong không biết sợ công tử có hứng thú hay không nghe một chút ma vô tâm biến sắc tâm lý tuân ra một tia dự cảm không tốt Sở phong rất là bình tĩnh gật gật đầu nói đi ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi huyết liên, liên giáo có thể làm ra manh mối gì tới huyết tế toàn bộ trần quốc hoàn thành khiến hơn một thứ sinh linh đồ thán mà còn còn khốn trụ huyền thiên thánh địa cùng thiên ma môn trọng yếu nhân vật huyết liên giáo nếu như không phải là có cái gì đại kế hoạch thì thế nào dám làm như vậy huyết liên giáo giáo chủ thanh âm ung dung truyền tới thời đại thượng cổ tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong có một phương huyết hải trong biển máu, sinh ra một vị kinh thiên động địa cường giả, nhân sương minh hà lão tổ. Chỉ tiếc, minh hà lão tổ thụ địch quá nhiều, cuối cùng vẫn diệt, mà huyết hải cũng cứ thế biến mất. Bất quá, này từ huyết hải thai ngén ra tới hai thanh thần kiếm, cũng không có biến mất, mà là lưu xuống tới. Ngươi là nói nguyên đồ cùng a tỷ hai kiếm? Sở Phong nhớ tới một cái thượng cổ bí văn, thượng cổ có huyết hải, dựng dục chí cường giả, cùng nguyên đồ a tỷ hai thanh sát đạo thần kiếm, có thể giết người không dính nhân quả. Truyền thuyết, tại trong biển máu kia, liền có một cây huyết liên. Không sai, chúng ta huyết liên giáo. liền là truyền lại từ với huyết hải nhất mạch mà ở cái này trần quốc bên dưới hoàn thành liền có nguyên độ thần kiếm cái gì ma vô tâm kinh hô thành tiếng ánh mắt bên trong có không ngừng được rung động huyết liên giáo vậy mà truyền lại từ với thượng cổ huyết hải nhất mạch mà nơi này vẫn còn có nguyên đồ thần kiếm cái này đầu óc trong điểm kinh nghiệm lập tức tăng vọt 5.000 vạn điểm nhiều mà còn mỗi lần còn tại dùng 10 vạn điểm tốc độ không ngừng tăng lên lấy nhìn đến sợ phong có chút lũ lưới. điều này cũng làm cho mang ý nghĩa huyết liên giáo giáo chủ nói tới toàn bộ đều là thật đùng đùng sợ phong vỗ tay quả nhiên là kế hay vẽ toàn bộ thiên ma môn sợ là đều bị các ngươi cho lửa gặt trong chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu thiên ma môn liền bị các ngươi tính toán đi huyết liên giáo chủ lúc này nói ra những cái này tới có phải hay không đã quyết định chủ ý muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho lưu lại ở đây Đợi ý cầu hoa tươi cất chứa phiếu đánh giá chương mười bốn ha ha sợ công tử quả nhiên là người thông minh trách không được thiên ma môn sẽ bị huyền thiên thánh địa cho áp một đầu đều là một đám ngu xuẩn huyết liên giáo chủ mảy may cũng không che giấu bản thân khi bị Thiên Ma Môn đang lợi dụng bọn họ, bọn họ lại làm sao không phải là đang lợi dụng Thiên Ma Môn? Mà bây giờ rất rõ ràng, bọn họ huyết liên giáo thủ đoạn, muốn càng hơn một bậc. Ma vô tâm núi cũng đã nhanh muôn tức điên rơi. Vậy mà nuôi hổ gây họa nguyên độ thần kiếm xuất thế, cần dùng cường giả tiên huyết tới tế tự. Mà các ngươi liền là ta ngoài nổ, dẫn tới Thiên Ma Môn cùng Huyền Thiên Thánh Địa vương giả huyết tế vương giả, khiến nguyên độ xuất thế. Đến lúc đó, ta huyết liên giáo đem tại cái này Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong lại mở một phương thánh địa. Huyết liên giáo chủ thanh âm rất lớn, cũng rất cuồng nhiệt. dã tâm rõ rành rành lại mở một phương thánh địa bất quá nếu quả thật khiến huyết liên giáo lấy được nguyên đồ kiếm thật là có khả năng này dù sao này là một kiện đế binh đế binh vô thượng đại đế binh khí uy năng khó lường có thể hủy thiên diệt địa mà này nguyên đồ kiếm càng là một kiện tiên thiên đế binh từ thiên địa dựng dục mà thành càng thêm thần bí khó lường một ngày xuất thế toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ đều bởi vì vậy mà chấn động các ngươi cũng khác phí sức làm gì nghĩ vùng đây nơi này đã bị ta bố trí khi thiên đại trận liền tính là chở mà tiên ngoại giới cũng không khả năng biết mảy may huống chi huyết liên giáo chủ thân trên khí thế phóng xuất ra sở phong cùng ma vô tâm hai người đều thốt nhiên biến sắc các ngươi cho rằng có thể tại ta người vương giả này trên tay đào thoát ra ngoài huyết liên giáo chủ lại là một vị vương giả không ai từng nghĩ tới huyết liên giáo vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế sở phong ta cả đám liên thủ không phải vậy người nào cũng sống không ma vô tâm nhìn về phía sở phong ở thời điểm này hắn chỉ có thể lựa chọn cùng sở phong liên thủ có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ dưới mặt đất đã có từng sợi khủng bố kiếm khí tiêu tán ra tới từ nơi sâu xa liền như là có một tôn vô thượng đại đế xuất hiện Sở phong đám người toàn bộ đều chịu ảnh hưởng toàn thân lông tơ nổ lên có một loại đại khủng bố cảm thấy này là đế binh uy thế vẹn vẹn chỉ là một tia cũng làm người ta cảm nhận được hoảng sợ cũng may mắn này một tia đế binh uy thế chứa mà không phát không phải vậy bọn họ những cái này người toàn bộ đều muốn bị vỡ nát mà chết huyết liên giáo chủ cười ha ha trực tiếp liền xuất thủ muốn đem ma vô tâm tiêu diệt giết mặc dù bọn họ huyết liên giáo là bị huyền thiên thánh địa tiêu diệt rơi nhưng thiên ma môn lại khiến bọn họ càng đáng ghét hơn ma vô tâm vừa chết thiên ma môn tất nhiên sẽ điều động vương giả trước tới đến lúc đó ha ha ta cảm thấy đến hẳn là ngươi sẽ chết mà ta lại cũng không nhất định ta cùng ngươi cũng không đồng dạng bá sở phong cười vậy mà tại huyết liên giáo chủ trước mặt một kiếm nêu đầu cái này thế nhưng là hào hào điểm kinh nghiệm cũng không thể tiện nghi người khác nhưng sau một khắc ma vô tâm vậy mà lần nữa sống lại hoán độc trừng sở phong một cái thu này Ta nhớ kỹ, lần sau ta muốn khiến ngươi chết không có chỗ cho Thanh âm kia vô cùng sắc bén, rất là tức đến nổ phổi. Ân, thế tử phụ. Sợ phong ngơ ngác một chút, bất quá cũng không có quá ngoài ý muốn. Thân là thiên ma môn môn chủ con trai, ma vô tâm trên thân nếu là không có thế tử phụ nói, thật là có chút ít không thể nào nói nổi. Ân, làm sao sẽ? Ma vô tâm đột nhiên kinh hô lên tới, thất kinh, tại trong tay hắn, một chương Na di phủ đột nhiên đốt tiêu thành cho tàn. Chương mười không nên uổng phí tâm cơ, những cái này ta đã sớm có thời gian suy nghĩ đến. nếu để cho các ngươi chạy trốn vậy ta đây kế hoạch lại có thể thành công huyết liên giáo chủ khinh thường cười một tiếng ma vô tâm hoàn toàn tuyệt vọng sở phong lần nữa một kiếm tập tới hoàn toàn kết thúc ma vô tâm mạng nhỏ tại ma vô tâm tử vong một khắc kia thiên ma môn bên trong ma vô tâm hồn đăng đột nhiên dập tắt toàn bộ thiên ma môn lập tức liền oanh động lên tới có vương giả tùy theo đi ra thiên ma môn hiện tại đến phía ngươi huyết liên giáo chủ nhìn xem sở phong ngươi nếu như tự sát ta có thể cho ngươi lưu lại một cái toàn thây hắn rất thưởng thức sở phong loại này lâm nguy không loạn khí chất cùng sát phạt quả quyết thủ đoạn chỉ bất quá đáng tiếc là giữa bọn hắn chú định chỉ có thể là định nhân Sở phong mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu tình ngươi thật sự cho rằng đã ăn chắc ta chẳng lẽ không đúng sao huyết liên giáo giáo chủ không có chút nào lo lắng nắm chắc mười phần không không không ngươi sai liền sai tại không nên đem ta liên lụy vào tới a Sở phong thở dài một hơi tại trong tay hắn một mai phụ triện đột nhiên xuất hiện tùy theo bị bóp nát vê anh Thánh cảnh huyết liên giáo chủ không nhịn được kinh hô lên tới sắc mặt của biến kiếm khí trong nháy mắt huyền không, một đạo thân ảnh hiện lên ra tới, khí tức lưu động giữa, trực tiếp liền đem bao phủ toàn bộ trần quốc hoàng thành huyết liên huyết tế đại trận cho vỡ nát. huyền tiên kiếm chủ, huyết liên giáo chủ ra đầu vì đó tê dại, thân thể thiếu chút nữa thì mới ngã xuống đất. loại này hoàng sợ, cơ hồ phải chiếm đoạt hắn tâm thần. huyền thiên kiếm chủ một đạo hóa thân, vậy mà qua tới, bái kiến lao tổ tông, sở phong không mình hành lễ. huyết liên giáo chủ mở to hai mắt nhìn, xi si ngốc nói không ra lời tới. hắn rốt cuộc biết, sở phong câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? hố trá a ha ha ha huyền thiên kiếm chủ lại như thế nào hôm nay ta liền diệt ngươi cái này đạo hóa thân huyết liên giáo chủ cũng là điên cuồng hắn biết bản thân hôm nay khẳng định sống không nổi nữa dù sao đều muốn chết vậy không bằng kéo người đệm lưng vê anh huyết liên giáo chủ trực tiếp tự bạo một đạo huyết quang chui vào dưới mặt đất ngay sau đó toàn bộ mặt đất trực tiếp liền chấn động lên tới đã dẫn dụ thiên ma môn cùng huyền thiên thánh địa vương giả qua tới đã vô vọng nay hắn liền bản thân hiến tế triệu hoán nguyên đồ kiếm đế binh sống lại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều vì thế mà chấn động căn bản che giấu không không biết bao nhiêu cường giả tại giờ khắc này đều đem ánh mắt đưa tới huyền thiên thánh địa đang làm cái gì thế nào sống lại đế binh không đúng đây không phải huyền thiên kính khí tức một món khác đế binh kinh khủng như vậy kiếm ý sắc khí đây là nguyên đồ kiếm toàn bộ huyền hoàng đại thế giới trong nháy mắt vì đó thất thanh tất cả cường giả toàn bộ đều kích động lên tới bọn họ đã nhận ra nguyên đồ kiếm đây chính là vô chủ đế binh a ai có thể lấy được liền là người nào một kiện đế binh liền có thể khai sáng một phương thánh địa. Mà một phương thánh địa, nếu như có thể nắm giữ hai kiện đế binh nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Hoàng Đại thế giới đều bị thánh cảnh khí tức chỗ tràn ngập. Những cái kia thánh cảnh cường giả không nhịn được, từng cái bàn tay mò về Trần Quốc phương hướng, Sở Phong có chút tê cả ra đầu. Nếu không phải là bị lão tổ tông bảo vệ, hắn sợ bản thân cũng sớm đã chết. Đây chính là thánh cảnh sao? Sở Phong nắm chặt nắm đấm, sớm muộn có một ngày, hắn cũng muốn như thế. Không, hắn mục tiêu là này trí cao vô thượng đế cảnh, thành vì trấn áp vạn cổ vô thượng đại đế. dưới nền đất nguyên đồ kiếm đã lộ ra một đoạn chuôi kiếm huyền thiên kiếm chủ hóa thân trực tiếp đưa tay đem này nguyên đồ kiếm cho trộn vào trong tay hướng về phía những cái kia thánh cảnh phun ra một chữ lan chương 16. lan một chữ bá đạo phi thường không cho cự tuyệt huyền thiên kiếm chủ ngươi không khỏi quá bá đạo một điểm nguyên đồ kiếm các ngươi huyền thiên thánh địa ăn được sao có người nổ hống nhưng thanh âm kia bên trong lại lại có chút kiếm kỵ. ha ha hai kiện đế binh huyền thiên thánh địa đây là muốn nhất thống toàn bộ huyền hoàng đại thế giới a thiên ma môn thánh cảnh âm trầm vừa nói. dũng tâm tác động âm thầm khích bác ly dán ha ha nhìn đến huyền thiên thánh địa là thật ngươi dám huyền thiên kiếm chủ ngươi muốn làm gì sở thiên ca ánh mắt nhìn về phía hư không toàn bộ không gian vậy mà vì vậy mà bị xé rách tới đã không lăn vậy liền cho ta chết nguyên đổ kiếm vậy mà trực tiếp đông nhiên vung xuống Xoẹt. hư không bị xé rách một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới một đoạn mang tay máu trưởng từ trong hư không rơi xuống khỏi tới tiên huyết giống như cựu thiên thác nước trên mặt trong nháy mắt liền bị đập sụp xuống tạo thành một hồ máu vô tận ma khí trong vũng máu cuồn cuộn. Sở Phong có chút liếu lưỡi, hắn gia vị lao tổ tông này còn thật lợi hại à? Một lời không hợp, liền chém Thiên Ma Muôn một vị thánh cảnh tay cầm. Bất quá, hắn rất thích nam nhân, liền nên như thế bá đạo. Lão tổ tông có thể hay không đem này thánh cảnh đoạn trưởng đưa cho ta? Sở Phong đột nhiên mở miệng. Sở Thiên Ca cũng không hỏi nhiều, liền nắm bắt qua tới một đạo lực lượng phong in ở phía trên, đưa cho Sở Phong. Ta đã luyện hóa rơi trong đó ma khí, ngươi hấp thu thời điểm phải cẩn thận một điểm. Tại hắn nhìn đến, Sở Phong hẳn là nhìn chúng đoạn trong lòng bàn tay năng lượng. sở phong nhận lấy tới vội vàng nói cảm ơn đầu góc trong kia hào hào tăng lên điểm kinh nghiệm khiến hắn cười không ngậm miệng được thiên ma môn quả nhiên đều là đưa tài đồng từ a nếu là có thể lại nhiều tới mấy cái liền tốt âm thầm thiên ma môn cái kia thánh cảnh khi đến toàn thân run rẩy và anh thiên ma môn phương hướng một tòa âm trầm khủng bố ma khí quẩn quẩn môn hộ đột nhiên hiện lên trong hư không khí tức gáp sập và cổ trực tiếp liền bức bách qua tới vạn ma môn thiên ma môn đế binh tất cả người đều tê cả ra đầu đây là muốn mở ra đế binh đại chiến a Thiên Ma Môn, các ngươi nếu là muốn khai chiến, vậy ta Huyền Thiên Thánh Địa phục hồi. Huyền Thiên Thánh Chủ đỉnh đầu trên treo Huyền Thiên kính, một đạo kính quang định trụ hư không, cường thế đến cùng. Người điên. Huyền Thiên Thánh Địa những cái này người, toàn bộ đều là một đám người điên. Không ai từng nghĩ tới, Huyền Thiên Thánh Địa vậy mà sẽ cứng rắn như thế. Đế binh cuộc chiến một ngày mở ra, toàn bộ Huyền Hoàng Đại thế giới cũng có thể sẽ bị hủy rơi. Thiên Ma Môn môn chủ sắc mặt phi thường khó nhìn, cuối cùng không thể không phục mềm, xuất lui trước. Bọn họ Thiên Ma Môn không có Huyền Thiên Kiếm Chủ cao như vậy tay, một ngày khai chiến. bọn họ tất nhiên sẽ thất bại. Huyền Tiên kiếm chủ, hừ, Đế binh mặc dù tốt, này cũng phải xem các ngươi có thể hay không giữ được. Cái này Nguyên Đồ kiếm, ta Huyền Tiên kiếm chủ yếu, ai dám nói nhảm một câu, mới vừa liền là vết xe đổ. Âm thầm những cái kia thánh cảnh, Nguyên một đám đều phi thường không cam lòng. Nhưng, Thiên Ma môn đã lui, đối mặt Huyền Tiên kiếm chủ, hơn nữa còn là cầm trong tay Đế binh Huyền Tiên kiếm chủ. Bọn họ nơi nào lại dám động tay? Bá, Nguyên Đồ kiếm khí hơi thở, đột nhiên suy yếu, thật giống như đột nhiên không đủ lực. Tất cả thánh cảnh cương giả. đều chú ý tới một màn này. Ân, đây là không có khí linh, chỉ có sinh ra khí linh đế binh mới có thể xưng là vô khuyết đế binh. Mà cái này nguyên đồ kiếm tàn khuyết, chắc không được, dễ dàng như thế liền bị Huyền Thiên Kiếm Chủ cho trường khống. Trong lúc nhất thời, không ít trong lòng người lửa nóng đều tiêu tán, tàn khuyết đế binh đối bọn họ dụ dỗ, tự nhiên không phải quá lớn. Phong ba tiêu tán, sở phong đám người đi theo Huyền Thiên Kiếm Chủ về tới trong thánh địa. chương 17. trong phủ đệ nhìn xem cá nhân bảng phía trên điểm kinh nghiệm. đã có chừng trí nước điểm nhiều, hắn cũng không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, vậy mà sẽ có như thế đại thu hoạch. Quả nhiên, ra ngoài gây sự tình mới là kiếm lấy điểm kinh nghiệm tốt nhất đường tắt. Chỉ bất quá đáng tiếc là này nguyên đồ kiếm, vậy mà tàn huyết, không phải vậy, có hai kiện hoàn chỉnh đế binh trấn áp, là hắn có thể đủ yên tâm ra ngoài gây sự tình, không cần có bất kỳ lo lắng nào. Ai dám tìm hắn để gây sự, liền mang theo hai kiện đế binh tới cửa. Hiện tại có thể đem huyền thiên chân kinh tu luyện đến tầng thứ tư, điểm kinh nghiệm nốt lên, thiên sở phong trên. linh khí trong nháy mắt tạo thành gió bạo, sau đó hướng toàn bộ huyền thiên thánh địa quét sạch ra tới. toàn bộ huyền thiên thánh địa đều đã bị kinh động, nhao nhao hướng tiên sở phong nhìn sang. huyền thiên trên đảo, sở thiên ca nhắm mắt, lần nữa nhìn qua tới. tên tiểu tử này còn thật là khiến người ta ngoại ý muốn a. huyền thiên thánh chủ cười cười, hắn cảm giác theo sở phong so với bản thân nhiều năm như vậy, đều sống đến thân chó đi, có chút chịu đả kích. sau đó chịu đả kích tháng ngày, còn tại đằng kia trong đầu, trong cùng thế hệ những người kia, sợ sợ không sống yên lành được. trong cùng thế hệ những người kia gặp sở phong. là thật có khó. Bọn họ từng thử thôi diễn sở phong tương lai, nhưng lại không có mảy may kết quả. Hôn đội một mảnh, nguyên đồ kiếm châu ấy có thể hay không đúc lại khí linh? Huyền Thiên Thánh Địa đột nhiên hỏi. Nếu là có thể đúc lại khí linh, vậy bọn hắn Huyền Thiên Thánh Địa liền đem lại nhiều thêm một món vô khuyết đế binh. Đến lúc đó, bọn họ Huyền Thiên Thánh Địa đem tại trên tay hắn hương thịnh, quân lâm Huyền Hoàng đại thế giới. Sở Thiên Ca lay lay đầu, quá khó khăn. Nguyên đồ kiếm vốn liền là tiên thiên đế binh, tiên thiên mà sinh, trong đó có thiên địa giết đạo pháp tắc là khẩn. Mà bây giờ những cái kia pháp tắc đã hư hại không ít. muốn một lần nữa dựng dục khí linh, không có vạn năm, căn bản không thể nào. Vạn năm, quá dài. chờ đến khí linh lúc lại, rau cúc vàng cũng đã lạnh. bất quá, sở thiên ca đột nhiên chỉ chỉ sở phong, cũng không phải là không có cách nào. huyền thiên thánh chủ ánh mắt một sáng, có lẽ khả thi. thiên sở phong trên, sở phong đã cầm ra thiên ma môn cái tia thánh cảnh cường giả đoạn trường. ở nơi này có mạnh mẽ năng lượng, Bóp ra một cái ấn quyết, đoạn trong lòng bàn tay năng lượng trực tiếp bị sở phong cho dẫn ra, nuốt nhập thể nội. đây chính là tinh thuần thánh cảnh lực, một dọn liền có thể đỡ đến trên phổ thông vương giả một tháng tu luyện. với anh ngự thần cảnh khí tức từ sở phong trên thân nở rộ ra tới, một mực vọt tới ngự thần cảnh đỉnh phong, nửa bước vương giả cảnh mới dừng lại tới. nhìn đến muốn trùng kích vương giả cảnh còn cần càng nhiều điểm kinh nghiệm mới được. đoạn trong lòng bàn tay năng lượng còn thừa lại 2 phần ba, nhưng lại không cách nào giúp hắn trùng kích vương giả cảnh. bất quá ta cái này cũng xem như là vương giả phía dưới vô địch đi. hắn tự tin cùng trong cảnh giới có thể quét ngang không địch thủ. nửa tháng sau. Phong Nhi, tới Huyền Thiên Điện một chuyến. Lão tổ Tông thanh âm tại bên thai vang lên, là Sở Phong dòng dã lý y phục lại lần nữa đạp thượng Huyền Thiên Đạo, tiến nhập Huyền Thiên Điện. Nửa bước vương giả, người rất không sai. Huyền Thiên Thánh chủ nhết mép một cái, da mặt đều có chút co quắp, liền tính là cưới tên lửa cũng không có người như thế nhanh đi. Bất quá càng xem Sở Phong, hắn càng liền cảm thấy hài lòng. Dùng hắn thánh cảnh thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra được Sở Phong căn cơ phi thường kiên cố. Sở Thiên Ca cũng rất là hài lòng, đem đồ trong tay ném cho Sở Phong. Điểm kinh nghiệm, tại giờ khắc này, trong nháy mắt tăng vọt, dọa đến sợ phong kém điểm nhảy lên tới. "Đoét, hôm nay mười càng viết không xong, ngày mai bổ trên, xin lỗi." Tu Phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 18. Nguyên, Nguyên Đồ Kiếm. Không sai, lão tổ tông Sở Thiên ca ném qua tới, liền làm món kia tiên tiên đế binh, Nguyên Đồ Kiếm. Làm vì một kiện tiên tiên đế binh, cho dù đã tàn quyết, nhưng cũng là vô cùng tưởng đại. lúc trước tại trần quốc thời điểm nguyên đổ kiếm liền đã cho hắn cung cấp đến ngàn vạn mà tính điểm kinh nghiệm mà bây giờ chật chật đầu góc trong hệ thống nhắc nhở thanh em liền không có ngừng qua mỗi một lần văng lên đều là dùng ước làm đơn vị Trôi này nguyên đổ kiếm ngươi cầm tranh thủ sớm ngày luyện hóa mặc dù nhưng đã thiếu sót khí linh nhưng nếu như ngươi dùng tâm thần thuận dưỡng nói cũng là có cơ hội có thể lần nữa đúc lại mới khí linh ra tới đế binh bên trong đều có thượng cổ đại đế tự thân nói ở trong đó nhưng tiên thiên đế binh không đồng dạng bọn họ trong đó nói liền là thiên địa đại đạo là bản nguyên nhất đại đạo thai ngén mà ra, không có bất kỳ cái nhiễu. Ngươi một chút, sở thiên ca tiếp tục nói. Nếu như sau đó ngươi có thể tìm được trôi này a tỷ kiếm nói, có lẽ có nhìn chứng đạo đại đế nguyên đổ cùng a tỷ vốn là một thể. Một ngày tụ hợp liên liền là vô thượng sát đạo kiếm, mà kiếm đạo vốn liền là sát phạt đạo. giữa hai bên không có bất kỳ xung đột nào. trong truyền thuyết vị yêu minh hà lão tổ liền là mượn nguyên đổ cùng a tỷ hai kiếm mới chứng đạo đại đế cảnh chấp trưởng giết đạo phát tác. sở phong ánh mắt một sáng. hắn lập tức liền minh bạch lão tổ tông lời nói bên trong ý tứ nguyên ổn a tỷ đệ tử nhất định không phụ lòng lão tổ tông kỳ vọng hai kiện tiên thiên đế binh sợ là có thể khiến hắn vọt thẳng đánh này thành cảnh đi chi tiết cũng không biết trôi này a tỷ có phải hay không cũng thiếu sót khí linh đến mức đế cảnh cũng bất quá là điểm kinh nghiệm sự tình thôi một tháng sau liền là vạn môn thi đấu thời điểm lần này người dẫn đội đi đến đi huyền Tiên thánh chủ đột nhiên nói vạn môn thi đấu sở phong phản ứng qua tới cái gọi là vạn môn thi đấu Kỳ thật liền là huyền hoàng đại thế giới bên trong, nhân tộc tông môn thánh địa hoàng triều giữa một loại đánh cờ, dùng tới qua phân tài nguyên, mà thi đấu 10 hạng đầu, đem tham gia tiếp theo tới tam tộc thi đấu. Nhân tộc, yêu tộc, cùng, lòng đất ma tuẩu, tam tộc giữa bị hồi không ngừng, ân đoán tình cửu từ thời đại thượng cổ liền đã dây dưa không rõ, căn bản là không có cách hòa giải. Vì thế liền có cái này cái gọi là tam tộc thi đấu, khiến tuổi trẻ một đời lên sân, sinh tử bất kể, dùng tới giải quyết ân đoán. Đến mức thế hệ trước, tự nhiên là không cho phép đúng tay. Bất quá cái này ân đoán. ngược lại là càng kết càng sâu, thượng cổ dĩ hàng tam tộc thi đấu cũng sớm đã thành huyết tinh tu la chẳng. bất quá thi đấu quan quân khen thưởng giống như thật phong phú. nghĩ có chút xa. lần này vạn môn thi đấu địa điểm là tại thiên hành tông, ngươi trở về chuẩn bị kỹ càng đi. sở phong cáo lui thiên hành tông, tựa như là cái kia chính đạo đệ nhị tông môn đi. ba vạn năm trước thiên hành tông năm chính đạo người cầm đầu cùng thiên ma môn chống đỡ được phong quang vô hạn. nhưng từ khi hắn ra lão tổ tông sở thiên ca một người một kiếm sát nhập vào thiên hành tông sau đệ nhất cái danh này. liền chuyển tới huyền thiên thánh địa trên đầu mà huyền thiên kiếm chủ cái này danh hảo cũng liền là vào lúc đó chuyển ra tới Chậc chậc, thú vị thiên hành tông lần này lại có thú vị hy vọng các ngươi có thể cho lực một điểm a điểm kinh nghiệm ảo ảo thiêu đốt vọt vào nguyên đồ trong kiếm luyện hóa trong đó cấm chế đế binh có 49 đạo cấm chế mỗi nắm giữ một đạo cấm chế liền liền có thể phát huy ra tương ứng lực lượng 49 đạo cấm chế toàn bộ nắm giữ tương đương với là đại đế một kích toàn lực bất quá trừ đại đế ở ngoài vẫn chưa có người nào có thể đem đế binh bên trong 49 đạo cấm chế, toàn bộ đều luyện hóa. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 19. Thời gian độ vã. Một tháng thời gian, thoáng qua tức thì. Sở Phong đám người cưỡi phi thuyền đi đến Thiên Hành Tông. Lần này, tham gia Huyền Thiên Thánh Địa Vạn Môn thi đấu, trừ Sở Phong ở ngoài, cái khác chân truyền đệ tử cũng toàn bộ đều tham gia. Nhìn xem xếp bằng ở phi thuyền trước đầu Sở Phong, nô Thiên Minh cùng Lưu Thiên Vũ hai người Ánh mắt phức tạp, ngắn ngủi hai tháng thời gian, bọn họ cùng sở phong giữa địa vị, liền phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa. Trên lệch càng kéo càng lớn, chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng. Bọn họ bây giờ còn tại ngưng thần, dung thần cảnh bên trong vùng ấy, mà sở phong lại cũng đã là nửa bước vương giả. Hai người thở dài một hơi, đều dập tắt tranh đoạt thánh tử tâm tư. Có sở phong tại, bọn họ sợ là cường đại tới đâu gấp 10 lần, gấp trăm lần, đoan chừng cũng cũng không là đối thủ. Cương phong xuyên qua. hưu đột nhiên phía trước có mấy bóng người, một trước một sau liền xông qua tới. phía trước nhất cái kia màu trắng đen vật nhỏ trực tiếp liền va vào sở phong trong ngực trắng đen xen kẽ ngây thơ chân thành sở phong ra mặt hung hăng co lại vật này không phải liền là kiếp trước gấu trúc sao cái này huyền huyễn trong thế giới vậy mà cũng có vật này sở phong có một loại về tới kiếp trước cảm giác cái này thế nhưng là quốc bảo a đem vật nhỏ ôm nơi tay bên trong đây là âm dương thú tôn trưởng lão kinh hô thành tiếng không nhịn được rung động âm dương thú cái này gấu trúc ở cái thế giới này là danh tự này âm dương thú nắm nhận thiên địa âm dương đại đạo mà sinh thượng cổ hồng hoang thời kỳ một tôn âm dương thú xuất thế liền là vô thượng đại đế cảnh âm dương nhị khí đánh thiên địa thất sắc đến tôn đại đế cũng vì đó nhượng bộ lui mình. tôn trưởng lao nói ra một cái bí văn bất quá đầu này âm dương thú vẹn vẹn không quá mới chỉ là ngự thần cảnh đỉnh phong trên thân âm dương đại đạo khí tức cũng lúc cần lúc hiện có cái gì không đúng cùng thượng cổ tôn này âm dương thú so với trên lệnh cũng quá lớn đi nhìn xem nơi tay trên vùng vây cái này manh trạng thái chân thành gấu trúc nhỏ Sở Phong khó mà đem hắn cùng này Trấn áp một đời vô thượng đại đế liên hệ cùng một chỗ, chẳng lẽ làm anh chấn thiên địa? Vật nhỏ tại Sở Phong trên tay giãy rủa, y y lì nha nha, chỉ phía sau mình rất là kinh khủng, tựa hồ là tại hướng Sở Phong thiếu lại Tại Sở Phong trên thân có một loại khiến nó cảm nhận được rất thoải mái khí tức, không phải vậy, nó như thế nào lại chủ động đưa tới cửa? Đem âm dương thú giao ra tới, không chung, này mấy đạo thân hình trực tiếp đem phi thuyền cản lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong trong ngực cơm dương thú, thần sắc bất thiện, yêu tộc. Sở Phong híp mắt lại. có chút ngoài ý muốn, khổng tước hoàng tộc tôn trưởng lão nhận ra những yêu tộc này người thân phận trong lòng không khỏi vì đó run lên, yêu trong tộc có thập đại vô thượng hoàng tộc, mà cái này khổng tước nhất tộc chính là một cái trong số đó, thực lực tổng hợp có thể đủ xếp đến tiến vào ba hàng đầu, ngũ sát thần quang phía dưới không biết bao nhiêu cường giả cũng vì đó nuốt hận, có chút phiền phức, nhân tộc huyền thiên thánh địa, lỗ mạnh nhìn xem sở phong khen như mày, giao ra âm dương thú nếu không ta không ngại đem các ngươi toàn bộ đều cho diện, đến lúc đó. Liên tính là các ngươi Huyền Thiên Thánh Địa, cũng không dám tới tìm chúng ta Khổng Tước Hoàng tộc phiền toái. Huyền Thiên Thánh Địa rất mạnh, nhưng bọn họ Khổng Tước Hoàng tộc đồng dạng cũng không yếu. Cái này âm dương thú đối bọn họ Khổng Tước Hoàng tộc có phi thường đại tác dụng, sự tình quan bọn họ Khổng Tước Hoàng tộc tương lai. Liên tính là vì này, mà đắc tội Huyền Thiên Thánh Địa cũng không tiếc. Đợi cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 20 giao cho các ngươi, ha ha, Sở Phong đứng lên tới, đem âm dương thú nhỏ đặt ở bản thân trên bả vai, liền bằng các ngươi mặt hơi lớn sao? Sở Phong chế nhạo một tiếng, những cái này người thật đúng là có chút ít không biết mùi vị, âm dương thú loại này thiên địa thần thú, lại làm sao lại tùy tiện nộp ra? Huống chi đến ta đổ trong tay, còn chưa từng có nộp ra đạo lý. Các ngươi khổng tức hoàng tộc, nếu là muốn khai chiến nói, ta huyền thiên thánh địa tùy thời phục bồi. Sở Phong mảy may cũng không lùi khiến, hắn hiện tại đại biểu thế nhưng là huyền thiên thánh địa mặt mũi. nếu như hướng lỗ mạnh những yêu tộc này người tối lầu nói vậy coi như mất hết huyền thiên thánh địa mặt núi người tìm chết lỗ cường nộ, nhìn về phía sở phong ánh mắt bên trong đều là giữ tợn sát ý lập tức liền đối phía sau vị lão giả kia nói ra phiền thoái hoa thuốc xuất thủ cầm lại âm dương thú âm dương thú can hệ trọng đại tin tức tuyệt đối không thể đủ tiết lộ ra ngoài những cái này người liền toàn bộ đều làm thịt đi đây là muốn giết người diệt khẩu lỗ hoa một bước tiến lên trên thân vương giả khí tức lập tức liền nở rộ ra tới hướng sở phong bọn họ nghiền ép lên tới ha, ha nhất trọng vương giả cảnh khi dễ ta huyền thiên thánh địa không có ai sao tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ cùng này lô hoa đánh cùng một chỗ lỗ mạnh cười lạnh lập tức liền hướng sở phong bọn họ bức bách qua tới cái này hết thảy đều là chính các ngươi tìm chết ngũ sát thần quang lập tức liền soát qua tới ngũ sát thần quang tại khổng tức trong hoàng tộc cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện ra tới chỉ có độ đậm của huyết thống đạt tới trình độ nhất định mới có thể kích phát ra ngũ sắc thần quang truyền thừa lỗ mạnh tại khổng tức trong hoàng tộc địa vị hiển nhiên không thông thường ngũ sát thần quang phía dưới tại lỗ mạnh nhìn đến Huyền Thiên Thánh Địa những cái này người căn bản là không ngăn được. Hắc Bạch thú nhỏ y y y hề nha nha kêu lên lấy trên người có âm dương nhị sắc quang mang tràn ngập ra tới, tựa hồ là muốn xuất thủ. Sở Phong một cái tay đè ở Hắc Bạch thú nhỏ trên thân, ta tới đi, ngươi nhìn xem liền được. Liên tại này ngũ sắc thần quang sắp tiến đến, Sở Phong trong tay xuất hiện một thanh kiếm, lập trước người. Ha ha, ta liền ngươi chui kiếm này cùng nhau cho soát. Sau một khắc, Lỗ Mạnh liền mở to hai mắt nhìn, cái này không thể nào, luôn luôn không có gì bất lợi ngũ sắc thần quang, tại giờ khắc này. vậy mà trực tiếp bị băng liệt ra tới à quét đi đế binh khiến các ngươi khổng tức hoàng tộc vị kia khổng tức đại đế tới còn tạm được liền bằng ngươi không biết mùi vị nguyên đồ kiếm tại rộng lượng điểm kinh nghiệm dưới thành công luyện hóa trong đó một đạo cấm chế đế đế binh đây là nguyên đồ kiếm lỗ mạnh phản ứng qua tới không chút do dự xoay người liền muốn chạy trốn đối mặt đế binh còn không chạy chờ chết ta lỗ hoa cũng là có chút ít mắt tròn váng bất qua ánh mắt lóe lên vậy mà liền hướng sở phong nhào qua tới đế binh hắn không tin chỉ là một cái ngự thần cảnh có thể luyện hóa đế binh bên trong cầm chế chỉ cần đoạt lấy tới như vậy nguyên đồ kiếm chính là bọn họ không tức hoàng tộc. sở phong cười lạnh một tiếng khiến tôn trưởng lão lui ra nguyên đồ kiếm lập tức liền chém qua đi Phốc phốc. huyền thiên kiếm ý đâm thủng bầu trời lỗ hoa trên thân trực tiếp liền bị xé rách tới hóa thành cho bụi đến chết hắn đều khó có thể tin kiếm khí không dứt đuổi theo chính đang chạy trốn lỗ mạnh ngươi dám gầm lên một tiếng giống như đất bằng kinh lôi giống như đột nhiên nổ vang tu phạm tu đạo ra tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 21. Một đạo khủng bố khí tức, từ này vạn yêu lính phương hướng chuyển tới. Một đạo ngũ sắc quang mang, chiếu rọi bầu trời. Vô thượng vương giả khí tức, đỉnh phong khí tức, chín trọng thiên vương giả cảnh. Sở Phong cảm nhận được áp lực thật lớn, thanh âm kia liền như là kinh lôi giống như, muốn đem hắn đầu góc xé. Khổng tước trong hoàng tộc vô thượng đại yêu xuất thủ, lỗ mạnh mặt lộ vẻ vui mừng. thúc thúc "Cứu ta, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập chạy lên não. Ha ha, cứu ngươi." ta muốn giết ngươi, ai dám cứu người Và anh! nguyên đồ kiếm đông nhiên bạo phát tại đâu trong nháy mắt sở phong đem toàn thân lực lượng toàn bộ đánh vào trong đó sắc mặt trong nháy mắt tái nhận xuống tới một tia đế uy lặng yên nở rộ lỗ mạnh trên mặt còn lưu lại hưng phấn nhưng sinh cơ đã bị nguyên đồ kiếm chém mất diện hoàn toàn hồn phi phách tán sở phong ngã nhào trên đất nhìn về phía vạn yêu lính vương hướng ta có gì không dám thúc giục nguyên đồ kiếm kém điểm đem hắn cho hớt khô đế binh quả nhiên không phải tốt thúc giục chết ngũ sát thần quang hoành không từ này vạn yêu lĩnh bên trong bắn qua tới những nơi đi qua ngay cả hư không đều mạnh mẽ bị xuất bạo cựu trọng thiên cảnh vương giả khủng bố như vậy vạn yêu lĩnh chấn động huyền hoàng đại thế giới chấn động không ít cường giả ánh mắt đều nhìn về phía nơi này tại nhìn thấy là huyền thiên thánh địa sau không ít người đều mặt lộ cười trên nôi đau của người khác bất quá chú ý tới sở phong trên tay nguyên đồ kiếm sau không ít người lập tức con người thắt chặt người dám động tay ta liền diệt ngươi khủng tức nhất tộc một đạo nhẹ nhàng thanh âm ở trong thiên địa vang lên ngay sau đó một đạo kế quang liền từ huyền thiên trong thánh địa đánh ra trong mắt đánh về phía vạn yêu lính phương hướng Sở thiên ca ngươi dám. khổng tước trong hoàng tộc có thánh cảnh đại yêu xuất thủ cắt bắt lại này một đạo kiếm quang nhưng lại có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên theo không trung này một đạo ngũ sắc thần quang trực tiếp bể ra tới tiểu bối tranh đấu cùng cảnh giới tranh phong ta có thể mặc kệ nhưng người nào nếu dám ỉ vào cảnh giới khi dễ tiểu bối liền chớ có trách ta sợ thiên ca mang theo kiếm đi các ngươi ra đi một chuyến vạn yêu lính khổng tước trong hoàng tộc những đại nhân kia vật tức giận tới mức dậm chân một cái lao khổng tức từ bế quan bên trong tỉnh lại huyền thiên kiếm chủ chuyện khác ta có thể mặc kệ nhưng đầu kia âm dương thú ta khổng tức hoàng tộc nhất định muốn cầm lan nhiều lời nữa một câu ta không ngại lại trả một cái tiểu khổng tước vạn yêu lĩnh bên trong một cái to lớn khổng tức pháp tướng bay lên không ánh mắt rơi vào sở phong chiến thân tốt rất tốt thù này ta khổng tức hoàng tộc nhớ kỹ khi vọng tại tam tộc thi đấu bên trong các ngươi còn có thể lớn lối như thế tam tộc thi đấu là sẽ chết người ha ha tam tộc thi đấu Sở Phong nuốt vào mấy viên thuốc, khôi phục khí lực, đứng lên tới Tam tộc thi đấu. Vậy ta liền chém rơi mấy đầu tiểu khổng tước, hy vọng các ngươi không đau lòng hơn mới tốt. Khoe miệng lanh ý, cho thấy ra Sở Phong tâm tình lúc này. Dung đại khi tiểu, chờ tiểu ra ta cảnh giới tăng lên, lại đi tìm các ngươi tính sổ. Chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy, liền có thể kết thúc. Tiểu ra ta nhớ kỹ, đám người tiếp tục lên đường. Một đạo ý nghĩ lặng yên rơi vào Sở Phong trong thức hải. Sở Phong cao mày, này là Lão tổ tông truyền tới tin tức, phía trên có khổng tước hoàng tộc nghĩ phải bắt được Âm Dương thú nguyên nhân. Bọn họ là muốn đảo ra âm dương thú trong cơ thể âm dương bản nguyên tri lực, dung hợp tiến vào khổng tước nhất tộc trong huyết mạch. Từ đó, sinh ra âm dương tri lực. Đến lúc đó, khổng tước trong hoàng tộc liền liền có người có thể đồng thời thức tỉnh ngũ sắc cùng âm dương hai đại thần quang. Tu phàm, tu đạo, Ta tu chân, tu kiếp, tu người, Ta tu tâm. bắt tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 22. Ngũ sắc thần quang, âm dương thần quang. Hắn nhớ kỹ, tại trong thánh địa nào đó một bản cổ tịch bên trên thấy qua một cái ghi chép đem ngũ sắc thần quang cùng âm dương thần quang dung hợp có lẽ có thể luyện ra trong truyền thuyết thất bảo kỳ hào tới Không tước hoàng tộc không phải là tại đánh cái này chủ ý đi đem hắc bạch thú nhỏ ôm qua tới ngươi vật nhỏ này ngược lại là thành quý hiếm hàng hắc bạch thú nhỏ y y hề nha nha nhìn xem sở phong sau đó ngây thơ chân thành sở sở phong tựa hồ là tại chân công một đạo âm dương Quan mang liên tiến vào sở phong trong cơ thể trong khoảnh khắc đó sở phong liền phát hiện bản thân lúc trước tiêu hao lực lượng vậy mà toàn bộ đều bổ sung trở lại cái này khiến sở phong có chút kinh hỉ âm dương thú vẫn là một cái lam ufa như thế hắn liền càng không có thể từ bỏ Không tước nhất tộc nếu như có cơ hội có lẽ có thể đem này ngũ sắc thần quang cho đoạt lấy tới chơi một chút thất bảo kỳ hảo bị sở phong ánh mắt một nhìn chằm chằm âm dương thú đột nhiên liền run một cái kém điểm từ sợ phong trên bả vai rơi xuống dưới nó cảm giác bản thân tựa hồ là vừa thoát đàn sói lại vào miệng cọc rất nhanh sở phong cả đám liền đi tới thiên hành tông lúc này thiên hành tông bên trong đã có không ít tông môn thánh địa người cũng đã đổi tới huyền tiên thánh địa chư vị mời tới bên này lập tức liền có thiên hành tông đệ tử trên dẫn đường mặc dù cái này đệ nhất cùng đệ nhị giữa có rất lớn ma sát nhưng ở thời điểm này thiên hành tông vẫn là phân rõ nặng nhẹ sở phong ngươi đứng lại đó cho ta một đạo hán độc thanh âm từ bên trên đột nhiên chuyển tới sở phong nhìn lại thiên ma môn ma vô thiên tiến lên ngăn ở sở phong trước người thần sát bất thiện đệ đệ ta có phải hay không bị ngươi giết chết hắn đi qua trần quốc hoàng thành phế tích thấy được đệ đệ của hắn thi thể này rõ ràng liền là bị kiếm chém giết lúc ấy ở đây hơn nữa còn là sử dụng kiếm cũng chỉ có sở phong nga sở phong xoay người ánh mắt rơi vào ma vô thiên trên thân ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua hàn mang Người thiên ma muôn cấu kết huyết liên giáo loạn ta huyền thiên thánh địa giết ta huyền thiên thánh địa ước vạn con dân món nợ này chúng ta làm như thế nào tính nửa bước vương giả khí thế trong nháy mắt nợ rộ ra tới nghiền ép tại ma vô thiên trên thân chỉ là một cái ma vô tâm còn chưa đủ hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái thông báo liền chớ có trách ta đem ngươi chém giết ở đây thay chết này ước vạn oan hồn báo thù khanh nguyên đồ kiếm xuất vỏ lướt qua hàn mang nở rộ chiếu sáng một phe này bầu trời kiếm đạo sát y phía dưới không ít người đều cảm nhận được thấu xương hàn ý không ít chuẩn bị xem kịch vui người vô ý thức đều sau lùi một bước ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này nguyên đồ kiếm phía trên tiên thiên đế binh a cái này ra hỏa thật đúng là một người điên một lời không hợp vậy mà liền rút ra tiên thiên đế binh ma vô thiên trong nháy mắt lui về sau trong tay xuất hiện một cái chuông nhỏ trong nháy mắt phóng đại đem hắn cho che lại đây là chuẩn đế binh thiên ma chuông hàng ái, nhưng uy lực cũng đạt đến thánh khí cấp bậc nguyên đồ kiếm tại ngươi trong tay thật đúng là lãng phí dùng thực lực ngươi lại có thể phát huy ra tiên thiên đế binh mấy thành uy lực ma vô thiên cười lạnh cũng không có quá đã quá lo lắng tiên thiên đế binh mặc dù cường đại nhưng có thể hay không phát huy ra đủ cường đại uy lực cũng phải xem người sử dụng thực lực mà rất hiển nhiên trong mắt hắn sở phong cũng không có đủ dạng này thực lực hôm nay ta liền khiến cái này tiên thiên đế binh đội chủ thiên ma chuông chấn động từng vòng từng vòng gợn sóng khuyết tán ra tới đủ hét lớn một tiếng từ ngày kia đi đỉnh núi chuyển tới trong nháy mắt đệ xuống sở phong cùng ma vô tâm Chương 23. Thiên Hành Tông chấp pháp trưởng lao xuất thủ, đem Sở Phong cùng Ma Vô Thiên đều cho đè ép xuống. Đại so trước đó, người nào lại ngông cùng động thủ, trực tiếp khai trừ tỷ thí tư cách. Nếu để cho Sở Phong cùng Ma Vô Thiên hai người liền dạng này đánh lên, vậy bọn hắn Thiên Hành Tông mặt mũi không cần a. Tính ngươi vận khí tốt, thi đấu trên, lấy ngươi đầu chó. Nguyên đổ kiếm chui vào Sở Phong trong cơ thể, nhìn đến mọi người chúng quanh mỹ mắt một trận chực nghẹn. Cũng dám đem Tiên Thiên Đế binh thu lại nhập thể nội, thật đúng là không sợ chết ta. Ma Vô Thiên hung dữ chừng Sở Phong một cái, trực tiếp xoay người rời đi. sở phong cảm nhận được một đạo ánh mắt khác thường đồng nhiên nhìn sang nhưng cái gì cũng không nhìn thấy náo nhiệt nhìn xong đám người tàn đi bất quá bầu không khí cũng đã bị mang theo tới không ít người đều đang bàn luận cửa đã phát sinh xung đột sở phong bọn họ đi tới cư ở địa phương công tử đã nghe được lần này các cái tông môn thánh địa tình huống lâm thiên đi tới một bản đồ sách đưa cho sở phong lật ra đồ sách sở phong niết miệng lên ma vô thiên vậy mà xếp hạng thứ ba tên có ý tứ bản này đồ sách phía trên ghi chép tham gia vạn môn thi đấu nhân viên cùng mỗi cá nhân thực lực tình huống. Nhìn đến, hôm nay này Ma Vô Thiên là cố ý lưu thủ a, tên kia là muốn chọc giận ta. Mà hắn, thứ hạng tại đại nhị. Bất quá, đằng sau lại có một cái ghi chú, này là tại hắn vận dụng nguyên đồ kiếm tình huống dưới. Công tử, cái bài danh này cũng quá coi thường ngài đi, Thiên Hành Tông quả thực không biết mùi vị. Lâm Thiên rất là hoán trách, dùng sở phong thực lực, vậy mà vẹn vẹn chỉ xếp tại đại nhị. Mà còn, còn có một cái ghi chú. Cái này, Thiên Hành Tông làm ra cái bài danh này, thuần túy liền là xem thường người a. sở Phong cười cười. không nói thêm gì đến mức đệ nhất là một cái tên là huyết thương người tới từ huyết tông huyết tông bất quá là một cái nhị lưu tông môn nhưng lần này lại ra một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật cái này ra hỏa là lai lịch gì một cái nhị lưu tông môn lại có thể bồi dưỡng ra tới áp chế rất nhiều nhất lưu thế lực thậm chí là thánh địa thiên tiêu lâm thiên trả lời ngay nghe nói hắn là huyết linh thể chỉ phải chiếm đoạt huyết dịch liền liền có thể không ngừng tăng thực lực lên mà còn chỉ cần còn có một giọt máu tại liền chết không bất quá cũng có tiểu đạo tin tức nói tên tiêu tựa như là lấy được minh hà lao tổ truyền thừa đến mức là thật hay giả sẽ không có người biết huyết linh thể minh hà Lão tổ truyền thừa sở phong go go ngón tay như có điều suy nghĩ Hắn nghi tới mới vừa này một đạo không biết ngọn nguồn ánh mắt lần này vạn môn thi đấu càng ngày càng thú vị ngược lại có chút chờ mong đúng thiên hành tông đâu là cái gì không có thiên hành tông người ở phía trên chẳng lẽ bọn họ là nghĩ che giấu cái gì cái này ta đã dọ tham thiên hành tông đại sư huynh tiền tham giống như thực lực mới bất quá ngự thần cảnh không đáng nhắc tới lâm thiên có chút khinh thường một chiều cố thiên hành tông những năm gần đây tới là càng ngày càng xa suốt nhìn đến nếu không bao lâu thời gian cái này chính đạo vị thứ hai tử bọn họ liền có khả năng ngồi không vững trải qua một ngày nghỉ dưỡng sức vạn môn thi đấu đúng hạn bắt đầu không có có dư thừa nói nhảm người chủ trì lập tức liền tuyên bố thi đấu bắt đầu ma vô thiên trực tiếp nhảy lên đài đi nhìn xem dưới đài một mặt coi thường năm nay cũng khác phiền phức như vậy tự nhận là có thể đánh thắng được ta liền chết tới không phải vậy liền xéo ngay cho ta ma vô thiên rất là lớn lối không ít người đều giận tím mặt Nguyên một đám hung dữ nhìn xem Ma Vô Thiên, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ma Vô Thiên ánh mắt rơi xuống Sở Phong trên thân. "Sở Phong, cút cho ta chế tới. Ta ngươi nhất chiến." Chương 24. Ma Vô Thiên lên lại, lập tức liền làm rối loạn bố trí. "Cái này không phù hợp quy củ." Thiên Hành Tông người chủ trì lập tức liền bày tỏ phản đối. "Ha ha, không có cái gì có hợp hay không quy củ, quy củ là chết, người nói sống." Sở Phong một bước lên lại, đứng tại Ma Vô Thiên trước người. "Đã ngươi muốn tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." làm thịt ma vô tâm có thể còn chưa đủ hôm nay lại giết một cái ma nhóc con thay này ước vạn oan hồn gột rửa vào khuất ma vô tâm muốn giết hắn hắn lại làm sao không muốn làm thịt cái này ra hòa đây thiên ma môn dù sao là tử đối đầu a nếu như làm thịt ma vô thiên này thiên ma môn nhất định sẽ mất lý trí đi đến lúc đó lại đều sẽ là một khoản đại rất khách quan điểm kinh nghiệm một mậm màn trực tiếp liền là đằng đằng sắc khí không ít người đều bị như bệnh có chút nhiệt huyết sôi chảo rất nhanh mấy cái thánh địa tông môn liền hợp lại cùng nhau thương lượng làm ra quyết định Đồng ý ma vô tâm phương pháp. Sở Phong, chúng ta tới cái đánh cuộc như thế nào? Ma Vô Thiên đột nhiên mở miệng. Cái gì đánh cuộc? Ta thắng, nguyên độ kiếm thuộc về ta, ta như thua, cho ngươi một bản vô khuyết đế kinh. Sở Phong chế nhạo một tiếng. Là ngươi ngốc, vẫn là ta ngốc? Chỉ là một bản đế kinh, liền muốn đổi lấy một kiện tiên thiên đế binh. Ngươi nhìn ta huyền thiên thánh địa, giống như là thiếu đế kinh sao? Dưới đài, không ít người cũng đều cười nhạo lên tới, một mặt khinh bỉ. Đế kinh mặc dù quý báu, dính đến một cái thánh địa căn bản truyền thừa. Nhưng, cùng đế binh so với lại vẫn như cũ còn có tranh lệnh rất lớn liên tính nguyên đồ kiếm có thiếu, này cũng không phải một bản đế kinh đủ khả năng đổi lấy lao ma đầu các ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a ha. tôn trưởng lão cười lạnh một tiếng thiên ma môn những cái này người thật là đem tất cả người đều cho xem như là kẻ ngu thiên ma môn cái kia lão ma đầu cũng là có chút ít mặt đỏ lại thêm một kiện chuẩn đế binh ta nghĩ đã đủ đi lần này có dạng này một cái cơ hội tốt tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đem này nguyên đồ kiếm cho lấy vào tay không đủ vậy ngươi muốn như thế nào ma vô thiên hừ lạnh không cần lòng tham không đáy. Một bản vô khuyết đế kinh, lại thêm một kiện chuẩn đế binh, tại hắn nhìn đến, giá trị đã hoàn toàn cung cấp. Ha ha. Sở Phong không thèm để ý chút nào cười cười, hiện tại, quyền chủ động thế nhưng là nắm ở trong tay hắn. Đã, Thiên Ma môn nghĩ như vậy muốn nguyên đồ kiếm, hắn lại có thể nào không tốt tốt nắm chắc thoáng cái cơ hội lần này đây. Nhiều lừa gạt một điểm, khả năng liền có thể lấy thêm một điểm kinh nghiệm a. Dưới đài, không ít người đều đang mong đợi ai cường đại hơn một chút. Nào đó cái phương hướng trong lương đỉnh, Thiên Hành Tông đại sư Vinh tiền Tham, cùng Huyết Tông Huyết thường hai người vậy mà ngồi cùng nhau uống rượu nhìn lên tới rất là quen thuộc bọn họ ánh mắt đều nhìn về lôi đài phương hướng huyết huynh ngươi nói sở phong cùng ma vô thiên ai sẽ thắng? tiền tham rất là không để ý hỏi huyết thương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch tựa như là lẩm bẩm lồ bầu người nào thắng đều là giống nhau bất quá đều là gà đất ngói chó thôi huyết thương trong con mắt lóe lên vẻ khác thường huyết mang ánh mắt không thèm để ý chút nào tại nguyên đổ kiếm trên trợt lóe lên tại này chỗ sâu trong con người, thì là tràn ngập vẻ khác thường mà là huyết con mang ngược lại là tiền hình ẩn tàng đủ sâu à thiên điệu giao kích đa số thuế cửa này thượng cổ thời kỳ tiếng tâm lừng lấy công pháp vậy mà đều luyện thành sợ là liền các ngươi thiên hành tông đều không có người nghĩ tới đi ẩm tiền tham khí tức đống nhiên ngưng tụ ánh mắt như ương tựa như hổ giống như nhìn chằm chằm huyết thương trên thân chương 25. mươi người là làm sao biết thiên điệu giao kích đa số thuế thời đại thượng cổ tiếng tâm lừng lấy công pháp hắn trong lúc vô tình từ một chỗ di tích thượng cổ bên trong đoạn được đến tu luyện đến nay đều không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua cũng chưa từng có thi triển qua bây giờ thiên lại bị người cho một câu vật trần. cái này khiến hắn có thể nào không chấn kinh? Huyết Thương cười cười không nói chuyện. Tiền Tham ánh mắt kinh nghi bất định, trên thân khí tức càng là có kịch liệt ba động, sát ý quanh quẩn, tựa hồ là có chút nhớ nung muốn động thủ, nhưng cuối cùng Tiền Tham nhưng không có động thủ, nhìn chằm chằm Huyết Thương một cái, Ta chờ ngươi tại lôi đài bên trên biểu hiện, một bản vô khuyết đế binh, mười kiện vô khuyết chuẩn đế binh, nếu không không bàn nữa, sở phong tâm lý đang tính toán tăng lên không ngừng điểm kinh nghiệm, sảng một bước. Thiên Ma Môn thật đúng là người ta, người. ma vô thiên đều ngần ra hắn không nghĩ tới sở phong vậy mà lòng tham đến tình trạng như thế mọi người dưới đài, cũng đều là một mặt bỏ tay mặc dù nguyên đồ kiếm rất quý báu nhưng một bản vô khuyết đế kinh mười kiện vô khuyết chuẩn đế binh cái này thật đúng là công phu sư tử ngoạm tôn trưởng lão cũng là ho khan kịch liệt lên tới kém điểm bị sở phong nói dọa sợ bất quá lập tức liền cười ha hả không sai sở công tử nói liền là ta huyền thiên thánh địa điều kiện nếu thật thành này bọn họ huyền thiên thánh địa liền thật kiếm buộc. không biết có thể thêm ta một cái. một thanh âm đột nhiên truyền tới, mọi người nhìn thấy, huyết thương đã xuất hiện ở lôi đài trên. hai kiện chuẩn đế binh, ba khỏa thất chuyển kim đan, không biết sở công tử đồng ý hay không. thanh âm rơi xuống, đám người náo động, không ít thánh địa tông môn ánh mắt đều nhìn về huyết tông phương hướng. một cái nhị lưu tông môn, lúc nào trở nên dạng này giàu có. hai kiện đế binh cũng đầy đủ khiến một cái nhị lưu tông môn lột sắc thành tông môn nhất lưu. mà này thất chuyển kim đan, tại thượng cổ trong chuyên thuyết có vô thượng đại đế luyện chế cựu chuyển kim đan, muốn nhờ vào đó Nghịch tiên thành tiên. Kết quả cuối cùng, không có người biết. Bất quá, Cửu chuyển kim đan đan phương lại là lưu truyền xuống tới. Thượng cổ dĩ hàng, không ít đan dược tông sư đều mơ tưởng luyện chế ra cựu chuyển kim đan, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều thất bại. Bất quá, Cửu chuyển kim đan không có người luyện thành, nhưng lại có bát chuyển kim đan xuất thế qua. Mặc dù không có khả năng khiến người thành tiên, nhưng hiệu quả kia cũng không phải chuyện đùa. Đến mức thất chuyển kim đan, đủ để khiến người nắm giữ thánh cảnh tiềm lực. Này là nghịch thiên cải mệnh thần đan. Một cái nho nhỏ huyết tông, lại có thể cầm ra dạng này đan dược tới không ít lòng người chồng, đã nổi lên khác thường tâm tư. Mà lúc này, huyết tông đáng người cũng đều là ngạc nhiên không thôi. Huyết thương trên tay, tại sao có thể có những thứ đồ này, bọn họ vậy mà một đinh điểm tin tức đều không biết. Sở Phong ánh mắt rơi vào huyết thương trên thân, tựa hồ là muốn đem hắn cho nhìn thấu. Tại giờ khác này, trong thân thể hắn nguyên độ kiếm, vậy mà truyền ra một đạo khác thường ba động. Sở Phong nhìn chằm chằm huyết thương một cái, cười ha hả. Có thể, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị, đã muốn chơi, vậy liền chơi lại lớn một điểm. Không phải vậy, liền không có ý gì. lập tức, xoay người nhìn về phía dưới lại, nét miệng lên, lộ ra lướt qua điên cuồng mà kiệt ngạo thiếu dung. còn có người nào cũng muốn đánh cuộc một lần, ta có thể cho ngươi nhóm một cái cơ hội, một lên đi. Tháng, nguyên đủ kiếm cho các ngươi, thua, cầm ra tương ứng đồng giá trị bảo vật ra tới. chương 26. giờ khắc này, sở phong làm càn cười to, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên. lớn gan, chỉ là một cái nửa bước vương giả, vậy mà cũng dám lừa lối, làm càn đến tình trạng như thế. ma vô thiên trong lòng phẫn nộ, sở phong đây là xem thường hắn sao? vậy mà. cùng nhau khiêu chiến tất cả người ánh mắt quét qua những cái này người ma vô thiên trong lòng có sát ý đều suy nghĩ cùng hắn tranh đoạt tiên thiên đế binh rất tốt ta đều đáng chết đã như vậy vậy liền lại thêm ta một cái đi thiên hành tông đại sư Vinh tiền tham thanh âm cũng theo đó chuyển tới nhìn xem sợ phong trong mắt lộ ra lướt qua kỳ dị thần sắc vậy mà muốn dùng sức một mình khiêu chiến tất cả mọi người bọn họ đợi chút nữa có hắn khóc thời điểm thật sự cho rằng tay cầm tiên thiên đế binh liền có thể muốn làm gì thì làm a trong lúc nhất thời không ít thánh địa tông môn nhân cũng đều dối rít hướng. Đây cũng là một cái cơ hội tốt ta. Bọn họ không tin tại nhiều người vây công như vậy phía dưới sở phong còn có thể thắng. Dù sao lần này bọn họ không thể lại thua cầm ra lại nhiều đồ tới cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Tôn trưởng lao mắt tròn váng. Sở công tử người cái này. Chúng ta huyền thiên thánh địa không chúng ta đều đồng ý. Không sai một nói đã ra tứ mã nan truy quy củ là chết người là sống năm nay có thể sửa lại một chút từng cái thánh địa tông môn người tại lúc này đều lên tiếng bày tỏ đồng ý dạng này một cái cơ hội tốt đưa tới cửa bọn họ như thế nào lại cự tuyệt đâu cũng không thể liền dạng này bỏ qua tôn trưởng lão theo ta nói tới đi tại thực lực tuyệt đối trước mặt lại nhiều người cũng bất quá là gà đất ngói cho thôi lúc này một thanh âm đột nhiên chuyển vào tôn trưởng lão trong hai huyền thiên kiếm chủ lập tức tôn trưởng lão liền gật đầu lên tiếng bày tỏ đồng ý đã liền sở phong lão tổ tông cũng đã đồng ý nay hắn còn có thể nói cái gì đây vâng anh. chiến đấu trong nháy mắt vang dội tại người chủ trì một tiếng bắt đầu sau ma vô thiên vậy mà toàn bộ đều xuất thủ trước Mảy may cơ hội cũng không có cho Sở Phong lưu lại. Sở Phong lây lây đầu, thần thái vẫn như cũ, vẫn là rất bình tĩnh, nét miệng lên lướt qua trầm trọng. Thật sự cho rằng ta là tại cho các ngươi cơ hội a, bất quá là vì sớm kết thúc một chút thôi, tỉnh đến ở đây lãng phí thời gian. Bá, nguyên đồ kiếm cơ ra. Mà đúng lúc này, đứng ở một bên huyết thương, đột nhiên ánh mắt một sáng, lướt qua huyết mang tại trong con mắt nở rộ. Triệu hoán, nguyên đồ thần dẫn. Huyết thương trong tay kết ra một đạo quỷ dị thủ ấn, vậy mà hướng về phía nguyên đồ kiếm đánh qua. Trong ngay mắt, nguyên đồ kiếm tựa hồ liền chịu ảnh hưởng. không ngừng chấn động phảng phất là muốn thoát ly sợ phong không chế tiền tham đám người ánh mắt lập tức liền sáng không chút do dự nhao nhau xuất thủ hướng sợ phong dễ tới đây cũng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt lúc trước bọn họ còn đang kiên kỵ nguyên đồ kiếm mà bây giờ sợ phong nhìn về phía huyết thương ha ha nguyên lai like ngươi ở chỗ này cho ta nguyên đồ thần dẫn nhìn đến ngươi là thật lấy được mình hả lão tổ truyền thừa a chỉ bất quá đáng tiếc là ngươi không nên đối địch với ta a thoại âm rơi xuống nguyên bản còn đang chấn động nguyên đồ kiếm đột nhiên liền an tính lại lướt qua cấu kết tại nguyên đồ kiếm trên sợi tơ, trong nháy mắt bị chấn đoạn, Phúc. không thể nào, huyết thương đột nhiên kêu thảm một tiếng, chỗ mi tâm trực tiếp nổ tung một cái lô máu, phi thường thế thảm, ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm sở phong, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên, chương 27 huyết thương phản ứng, dọa tất cả người kêu to một tiếng, toàn bộ đều nhìn sang, ngươi vậy mà đã luyện hóa nguyên đồ trong kiếm tiên tiên cấm chế. Đế binh bên trong, 49 mươi đạo cấm chế, mỗi luyện hóa một đạo, cũng liền mang ý nghĩa có thể nắm giữ một phần đế binh lực lượng. Nhưng, hắn còn từ tới chưa nghe nói qua, có người có thể tại vương giả cảnh trước đó luyện hóa đế binh, nguyên đồ thần dẫn có thể hơi khống chế một chút nguyên đồ kiếm, mà bây giờ nguyên đồ thần dẫn trực tiếp bị vỡ nát, này ý vị như thế nào, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Những người khác cũng toàn bộ đều bị huyết thương những lời này, dọa sợ. Bọn họ sở dĩ dám vây công sở phong, định dưới dạng này một vụ cá cược, liền là ăn chắc sở phong không có nắm giữ đế binh lực lượng. Phát huy không ra tương ứng lực lượng, cái gọi là đế binh cũng liền chỉ so bình thường binh khí phải cứng rắn một điểm thôi. Mà bây giờ, ha ha, hảo nhát lực. Sở Phong cười khẽ một tiếng, xem như là đáp lại vết thương nói, không có phủ nhận. Lần này, những cái kia quan chiến các đại thánh địa tông môn nhân, lập tức liền ngồi không yên. Thì ra, bọn họ đây không phải nhặt được tiện nghi, mà là tiến vào một cái hố sâu bên trong. Nguyên một đám, sắc mặt toàn bộ đều bị khí lục. Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, huyền thiên thánh địa thiên kiêu thế hệ ra a. Thiên Hành tông bên trong, có trưởng lão thanh âm âm trầm nói ra, Mấy người khác cũng đều lên tiếng phụ họa. Lần này, bọn họ là thật bị hố, còn tổn thất thảm trọng. Mà còn, bọn họ cái này vẫn là bản thân đào hố, sau đó, bản thân nhảy vào. Ở thời điểm này, bọn họ liền tính là muốn hối hận, cũng đều đã không kịp. Không ít người cũng đã làm tốt ra tay cứu viện chuẩn bị, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy nhà mình đệ tử bị sở phong một kiếm bị chém giết. Tôn trưởng lão cười ha ha lấy, tâm lý phi thường thông khoái, thật đúng là sảng a. Lôi đại trên, tiền tham nổi giận quát to một tiếng, trực tiếp xử xuất thiên hành bí pháp, thân ảnh giống như đi lại tại trong thời gian. vậy mà khiến nhân sinh ra một loại bắt không đến cảm giác hắn liền tính luyện hóa một đạo cấm chế lại như thế nào thúc giục tiên thiên đế binh cần thời gian ngăn cản hắn chúng ta liền thắng mỗi cái mắt người đều sáng lên tới xác thực như thế tiên thiên đế binh lại còn là như vậy tốt thúc giục thiên địa giao kích đa số thuế thiên ma đại thủ ấn huyết hải vô nhai chứ bao nhiêu kinh khủng tuyệt học không cần tiền giống như hướng sở phong vây dết nhưng mà sở phong biểu hiện vẫn như cũ vẫn là rất bình tĩnh bình tĩnh khiến người có chút sinh lòng hoảng sợ dù sao cũng là muốn bại đến cần gì phải làm nhiều vô vị vùng tới đây trong lúc nói chuyện nguyên đổ kiếm nở rộ ra một tia kiếm khí ta lại lúc nào nói qua nhất định muốn thúc giục nguyên đổ kiếm đây đánh bại các ngươi còn không cần đế binh lực lượng huyền thiên kiếm điện kiếm quang hoành không nhưng nhưng không có đế bi. mà sắc bén kiếm khí nhưng trong nháy mắt sẽ rách hư không cho ta chặn lại a mọi người cùng đủ nổ hống lên tới nhưng lại không có một chút tác dụng nào kiếm quang những nơi đi qua tất cả công kích đều phảng phất là bã đậu một loại bị cắt mở tới góc bạn không có một chút tác dụng nào tiền tham huyết thương, ma vô thiên tất cả người toàn bộ đều té bay ra ngoài thân thể càng là cơ hồ bị chém đứt thành hai đoạn tiên huyết không cần tiền giống như phun dũng manh tiến ra trong nháy mắt nhiễm hồng mặt đất các ngươi bại tại giờ khác này lôi đài trên dưới toàn bộ đều an tĩnh lại tất cả người đều ngẩn ngơ nhìn xem một màn này cái kia thiếu niên một người một kiếm áo không nướng máu cứ như vậy đứng ở lôi đài trên dưới chân các cường giả túi đầu ts nam càng hoàn thành cầu hoa tươi phiếu đánh giá cất chứa chương hai đợi chút nữa nhớ kỹ đem đồ vật đều cho ta đưa tới cửa đừng nghĩ đến quyền nợ sở phong ánh mắt rơi vào ma vô thiên chờ trên thân người ai dám ủy lại ta nợ ta liền khiến lao tổ tông nhà ta mang theo kiếm đi các ngươi tông môn đi một chuyến tôn trưởng lão cũng đúng lúc mở miệng giới thiệu một chút sở phong thân phận huyền tiên kiếm chủ đợi sau lần này mấy cái chuẩn bị quyền nợ lập tức liền dập tắt tiểu tâm tư huyền thiên kiếm chủ cái kia kiếm người điên bọn họ không chọc nổi a trách không được cái này ra hỏa sẽ có như thế lực lượng nghĩ tới lần này tổn thất đau lòng a bất quá may mắn có người bồi tiếp bọn họ cùng nhau tâm lý không có lý do dễ chịu một điểm tiền tham đám người dãy rủa đứng lên tới ánh mắt phức tạp đặc biệt là cái kêu vết thương đến nay còn chưa có lấy lại tinh thần tới tựa hồ là có chút tiếp nhận không cái kết quả này vốn hẳn nên là mười phần chắc chín sự tỉnh, kết quả lại đà kích quá lớn bọn họ nhiều người như vậy mỗi cái đều có thể nói là thiên tiêu tương lai nhất định có thể thành tựu thánh cảnh mà bây giờ liên thủ phía dưới vậy mà đều bị người một chiêu đánh bại huyền thiên kiếm chủ chẳng lẽ cái này sở phong sẽ trở thành cái thứ hai huyền thiên kiếm chủ đúng lúc này nằm tại trên đất ma vô thiên đột nhiên nuốt vào một viên thuốc thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ hàng gái thiên ma chung đột nhiên nổ bắn ra hướng sở phòng ma vô thiên trong mắt lóe lên lướt qua điên cùng sắc ý đi chết đi cho ta hàng gái thiên ma chung trong nháy mắt tăng vọt một vòng lại là muốn tự bạo ra tới tiền tham đám người bị dọa đến sắc mặt mất màu, nhao nhao chạy trốn ra tới cái này thiên ma chung mặc dù là hàng gái nhưng tốt xấu cũng là một kiện đỉnh phong vương giả bình khí a một ngày tự bạo liền tính là thánh cảnh cũng không dám đi ngạnh kháng không ai từng nghĩ tới ma vô thiên sẽ đột nhiên làm như vậy quá điên cuồng ngươi dám dừng tay cho ta tôn trưởng lão đông nhiên bạo khởi trực tiếp liền vào tới thiên ma môn cái kia lão ma đầu trực tiếp ngăn cản tôn trưởng lão Về bài nói lôi đài tỷ thí song phương đều không có mở miệng nhận thua vậy liền không tính thua lão ma đầu ánh mắt lóe lên lướt qua tinh mang nếu như có thể làm như vậy rơi sở phòng đây chính là một cái tin tốt tốt đến lúc đó liền tính huyền thiên thánh địa cũng tìm không xảy ra phiền thoái ngươi cút đi cho ta tôn trưởng lão giận dữ nhưng lao ma đầu thực lực gần giống như hắn có lao ma đầu ngăn trở hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp sông đi lên cái khác thánh địa tông môn đám người cũng đều đều mang tâm tư tất cả cũng không có xuất thủ ma vô thiên cười rất là dữ tợn có tiên thiên đế binh lại như thế nào có thể luyện hóa trong đó cấm chế lại như thế nào không phải là muốn? Ách! ngươi trong nháy mắt ma vô thiên con người tăng vọt một kiếm phảng phất là từ thiên ngoại mà tới trong nháy mắt chém dụng tại thiên ma chuông trên ẩm nằm ở nổ tung danh giới thiên ma chuông chỉ một cái tử cấp hỏa bị nguyên đồ kiếm ma diệt trong đó linh tính biến thành phế phẩm. sở phong trong con mắt lóe lên lướt qua lệ mang. ma vô thiên, ha ha, đã ngươi muốn tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sắc ý xôi trào, hồi thân lại tới, ma vô thiên lập tức liền muốn hô lớn nhận thua, nhưng sở phong một kiếm kia lại trực tiếp đâm phá hư không, trong nháy mắt đi tới ma vô thiên trên cổ. dừng tay cho ta. lão ma đầu rồng lớn, đôi mắt đỏ bừng, hắn thế nào cũng không ngờ rằng tình hình lịch chuyển sẽ như thế nhanh. phản ứng qua tới tôn trưởng lão, lập tức liền cười lớn ngăn cản lão ma đầu. không để hắn tới còn không có nhận thua đâu gấp cái gì à lôi đài phía trên chết sống có số tử thương khó tránh khỏi nhà tôn trưởng lão cười rất là đắc ý phản sạt một câu mắt thấy ma vô thiên liền muốn chết lao ma đầu muốn rách cả mỹ mắt giống lớn lên tiếng chúng ta thiên ma muốn nhận phốc phốc một quả tốt đẹp đầu lâu bay lên không trung huyết thủy trong nháy mắt giống như suối phun giống như dâng trào mà ra xin lỗi lỡ tay thoáng cái chương 29. xin lỗi lỡ tay thoáng cái trên đất là ma vô thiên thi thể không đầu sở phong cầm kiếm mà đứng thanh em bình tĩnh mà băng lãnh nhưng là này xôi trào sắc ý ở đây mỗi cá nhân đều có thể cảm thụ được lại vậy mà thật giết có người không khỏi run run thoáng cái lần trước sở phong làm thịt ma vô tâm này là không có người biết thiên ma môn cũng chỉ có thể ăn cái này người cầm thua lỗ nhưng lần này không đồng dạng a lao ma đầu điên ta cũng đã khiến ngươi dừng tay ngươi vậy mà còn dám giết người cho ta đi chết ta lao ma đầu gầm lên giận dữ đột nhiên xuất thủ bạo phát ra so với trước kia càng cường đại lực lượng Tôn trưởng lão một cái sơ sẩy, trực tiếp bị lao ma đầu đánh bay ra ngoài. Không bố lực lượng, trong nháy mắt liền hướng sở phong nghiền ép tới. Tôn trưởng lao muốn rách cả mỹ mắt. Này là vương giả cảnh cường giả, một kích toàn lực, một cái nửa bước vương giả, làm sao có thể chặn lại? Không ít người trong lòng đều đang mong đợi. Ma vô thiên chết, nếu là sở phong cũng chết. Này, huyền thiên thánh địa cùng thiên ma môn giữa, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đánh lên. Thiên hành tông đã tại tính toán, chờ một chút, bản thân thế nào mới có thể từ đó thu lợi lớn nhất? Bất quá thảm án phát sinh ở mình địa bàn trên. sự tình sợ là sẽ phải có không ít phiền phải à? lão cậu muốn giết ta, ngươi trước đi chết đi cho ta. sở phong rất là điên cuồng, hệ thống cho ta đem huyền thiên kiếm điện tăng lên tới tầng thứ ba, tăng lên cảnh giới đã không kịp. đầu này tiên ma môn lão cậu là sẽ không cho hắn cơ hội này. nhưng tăng lên huyền thiên kiếm điện không phải là thoáng qua giữa sự tình. tầng thứ hai huyền thiên kiếm điện cần hai vạn điểm kinh nghiệm, tầng thứ ba huyền thiên kiếm điện cần 4 vạn điểm kinh nghiệm, tổng cộng cần khấu trừ sáu vạn điểm kinh nghiệm. hệ thống bảng trên. điểm kinh nghiệm trong nháy mắt bị hào hào thiêu đốt không còn. Huyền Thiên Kiếm Điện tầng thứ ba thành không bố kiếm ý kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ra tới, dùng sở phong làm trung tâm, phảng phất là tạo thành một cái kiếm quốc gia. Mà sở phong liền là trí cao vô thượng kiếm người thống trị, không thể nào. Lão ma đầu tê dớn, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm bất khả tư nghị. Đối với Huyền Thiên Kiếm Điện, trừ Huyền Thiên Thánh Địa ở ngoài, quen thuộc nhất chính là bọn họ Thiên Ma môn. Cái này rõ ràng liền là Huyền Tiên Kiếm Điện tầng thứ ba lực lượng. Ha ha, không có cái gì là không thể nào. bất quá vẫn là muốn đa tạ à nếu không phải là người ta làm sao có thể ở thời điểm này đột phá đây sở phong cười to không ngại nhiều đả kích một chút cái này lao ma đầu lập tức lao ma đầu liền khí đến thổ huyết nhưng trong lòng sát ý lại là càng thêm lạnh tấu xương cái này sở phong nhất định muốn chết hắn hôm nay liền tính là chết ở đây cũng muốn kéo sở phong đồng quy vô tận không phải vậy chờ đến sở phong phát triển lên tới lại đều sẽ là một cái huyền thiên kiếm chủ không vậy sẽ là so huyền thiên kiếm chủ càng kinh khủng hơn mọi người còn lại cũng nao nhau đại kinh ánh mắt kia, liền giống là tại nhìn một cái quét vật. đến mức tiền tham đáng người, đã hoàn toàn không lời có thể nói. nếu như, vẹn vẹn chỉ là một điểm điểm trên lệnh, bọn họ có lẽ còn có tâm tư đuổi theo trèo sò so thon cái. nhưng bây giờ, trên lệnh lớn, khiến bọn họ đều có chút khó mà nhìn hắn bóng lưng. âm dương thú đột nhiên nhảy tới sở phong trên thân, âm dương quang mang lưu chuyển, linh khí phong bạo quét sạch ra tới. mạnh mẽ lực lượng, lập tức liền tràn vào sở phong trong cơ thể, hóa thành quần cuộn kiếm khí. hôm nay, khiến ngươi kiến thức thoáng cái, cái gì gọi là tiên thiên đế bình lực lượng. chương ba ba vạn năm trước huyền thiên kiếm chủ hành áp một đời một chiêu huyền thiên kiếm điện chuẩn bị cái huyền hoàng đại thế giới không nốc đầu lên được tới bây giờ thiên huyền thiên kiếm điện tái hiện càng là dùng sát đạo nổi tiếng nguyên đồ kiếm thôi phát mà ra một tia đế uy nở rộ thiên hành tông bên trong đế binh lượng thiên xích đột nhiên tự chủ sống lại đế uy nở rộ đem mọi người cho bảo vệ ở trong đó lại là âm dương thú tốt đại cơ duyên tốt đại thủ bắc ta không ít người đều có chút mắt hồng tiên thiên đế binh nguyên đồ kiếm hồng hoang thần thú âm dương thú những cái này có thể đều là vạn năm khó tìm cơ duyên nhưng bây giờ vậy mà toàn bộ đều tụ tập ở sở phong một cái trên thân người thở dài một hơi bọn họ đều biết lao ma đầu xong có âm dương thu trợ giúp sở phong hoàn toàn có thể thúc giục một kia đế binh lực lượng a không lao ma đầu điên cuồng gào thét nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng nhưng tại đế binh làm kinh sợ thân thể hắn căn bản là nhúc ních không thậm chí hắn ngay cả muốn tự bạo đều không có biện pháp làm đến chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên đồ kiếm chém vào bản thân phốc phốc một đời vương giả trong nháy mắt vẫn diệt ngay cả thi thể đều không có lưu lại trực tiếp hóa thành cho bụi toàn trường lần nữa an tĩnh lại ông dương thù y y y ở nhà nhà kêu lên lấy điều động lực lượng bổ sung sở phong tồn hao không biết còn có người nào muốn muốn trên tới thử một lần a ta ở chỗ này chờ sở phong tùy ý bừa bãi biểu hiện ra cái gì gọi là lừa lối mảy may cũng không quan tâm những người kia mặt núi tuổi trẻ khinh cuồng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế không ít người đều ra mặt co rút thần sắc phi thường phức tạp nửa bước vương giả chém giết vương giả cảnh hôm nay qua đi sở phong sợ là sẽ phải danh trấn huyền hoàng đại thế giới một khỏa tân tinh đem từ từ bay lên chỉ tiếc không phải là bọn họ ra thiên ma môn bên kia mỗi cá nhân đều muốn rách cả mỹ mắt cắn răng nghiến lợi hận không thể đem sở phong cho lột ra chóc thịt bọn họ thiên ma môn lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng trực tiếp thành sở phong đá cây chân bọn họ rất muốn báo thủ nhưng lại có một loại toàn thân cảm giác bất lực cảm giác tôn trưởng lão nhanh chóng đi tới sở phong bên trên toàn thân lực lượng bạo phát thần sát ngưng trọng đem sở phong bảo vệ lên tới người nào lại dám động tay liền chớ có trách ta huyền thiên thánh địa còn chưa dứt lời dưới huyền thiên thánh địa phương hướng đột nhiên liền chém ra một đạo kinh thiên kiếm khí nay đạo kiếm khí trong nháy mắt vượt qua huyền hoàng đại thế giới nam bắc hai phía hướng thiên ma môn phương hướng hung hăng chẳng xuống huyền thiên kiếm chủ xuất thủ có trong lòng người run rẩy sinh lòng hoảng sợ sở thiên ca ngươi khinh người quá đáng thiên ma môn bên trong cũng có vô thượng đại ma xuất thủ khủng bố ma khí tàn sát bừa bãi ra tới diễn hóa ra từng tòa ma ngục nhưng là tại kia kiếm quang phía dưới tất cả ma ngục đều bị bể ra tới thiên ma môn người có thể nói là hận muốn cuồng sở phong liên tục chém giết bọn họ thiên ma môn môn chủ hai đứa con trai mà còn còn giết bọn họ thiên ma môn một cái vương giả nhưng bây giờ bọn họ còn không nói gì đâu huyền thiên thánh địa ngược lại là xuất thủ trước cái này khiến thiên ma môn trong lòng mọi người phi thường bị khuất ha ha phá phá hư quy củ liền nên trừng phạt các ngươi hẳn là vui mừng sở phong không có việc gì không phải vậy ta tự mình bình các ngươi thiên ma môn huyền thiên kiếm chủ phi thường bá đạo căn bản là không giảng đạo lý khiến thiên ma môn đám người khí lại phải phun ra một ngụm máu tươi quá khi dễ người tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bắc Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá Tiểu Thiên. Chương 31 Huyền Thiên kiếm chủ, người khác khinh người quá đáng, dám không chia tay, trực tiếp khai chiến. Ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, các ngươi Huyền Thiên thánh địa có thể hay không chịu được nổi. Thiên Ma môn môn chủ gầm thét, sắc ý ngốc trời, ánh mắt kia là muốn giết người. Hắn hai đứa con trai đều bị Huyền Thiên thánh địa người cho giết, mà còn vẫn là chết tại cùng một cái nhân thủ trong, cái này đối hắn đả kích thực sự quá lớn. Tuyệt hậu a. Hắn hiện tại hận không thể lập tức vọt vào Huyền Thiên trong thánh địa, đại sát đặc sát một phen. Khèn, đáp lại Thiên Ma môn môn chủ thì lại là kinh thiên nhất kiếm. Sở Phong khỏe miệng hung hăng co lại, hắn người lao tổ này tông, so hắn còn muốn bá đạo a. Không phục. Có thể a, vậy liền đánh tới ngươi phục. Bất quá, nhìn đến thật đúng là sảng a. Nếu không bao lâu thời gian, hắn cũng có thể như thế, cầm kiếm đi chặn Thiên Ma môn sân môn. Thiên Ma môn môn chủ tức giận tới mức thổ huyết, nhưng lại không có biện pháp gì. Khai chiến. Tự nhiên là không thể nào khai chiến. Cuối cùng Thiên Ma Môn chỉ có thể lựa chọn nhận sai. Lúc trước đánh cuộc, một cái cũng không thể thiếu, lại thêm một phần Đô Thiên Thần Lôi Bí Thuật, nhất định phải là nguyên bản. Sở Thiên ca mở miệng. Thiên Ma Môn môn chủ rất muốn nói không thể nào, như vậy, tổn thất quá lớn. Lại, Đô Thiên Thần Lôi Bí Thuật, đây chính là bọn họ từ di tích thượng cổ bên trong đoạt được đến. Mặc dù bọn họ Thiên Ma Môn bên trong còn không ai có thể tu luyện thành công, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Đô Thiên Thần Lôi Bí Thuật có thể có thể so với một môn vô khuyết đế kinh. Huyền Thiên kiếm chủ cũng quá công phu sư tử ngoạn. Nhưng tại lúc này. thiên ma môn chỗ sâu lại có một đạo ý nghĩ chuyển tới khiến hắn cải biến thuyết pháp một đạo con mang trực tiếp từ thiên ma môn bên trong bắn ra tới giữa không trung đột nhiên chuyển biến phương hướng rơi vào sở phong trong tay mười kiện chuẩn đế binh một bản vô khuyết đế kinh cộng thêm một bản đồ thiên thần lôi bí thuật điểm kinh nghiệm tại giờ khắc này hào hào tăng lên nhìn đến sở phong cũng vì đó tê cả da đầu mỗi một giây đều có hơn trăm vạn điểm kinh nghiệm nhập trướng sở phong cũng làm minh bạch chỉ cần là có hắn tham dự vào sự tỉnh chỉ cần cuối cùng não càng lớn hắn nói có thể lấy được kinh nghiệm giá trị cũng càng nhiều thiên ma môn cũng đã nhận sai cái khác những tông môn kia thánh địa tự nhiên là không dám quyền nợ nguyên một đám đều sẽ lúc trước ước định đồ vật nộp ra tới biểu tình kia liền giống là tại cắt bọn họ thịt quá đau lòng a nhìn xem quang mang kia vạn trượng sở phong tiền tham đám người nguyên một đám đều ở trong lòng thể tổng có một ngày bọn họ muốn siêu việt sở phong tương lai còn có thời gian vương giả trên đường lại tranh phong thiên ma môn bên trong thiên ma môn môn chủ lập tức liền chất vấn tại sao phải đáp ứng huyền thiên kiếm chủ quá phân yêu cầu nếu để cho huyền thiên thánh địa người học được đô thiên thần lôi đối với chúng ta thiên ma môn mà nói sẽ là một trận cự đại tai nạn đô thiên thần lôi loại này thuộc tính hoàn toàn liền là khắc chế bọn họ thiên ma môn bí thuật một thanh âm từ này thiên ma môn chỗ sâu sâu kín chuyển ra lòng đất ma tộc bên kia có tin tức chuyển tới đoạn thời gian gần nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ dẫn tới người khác chú ý huyền thiên thánh địa ha ha trước liền khiến bọn họ lại đắc ý một đoạn thời gian hiện tại ăn hết bao nhiêu đến lúc khiến bọn họ hàng trăm hàng ngàn trả về tới ngay vậy Thiên Ma môn môn chủ trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 32. Đô thiên thần lôi, quả nhiên là cường đại, nếu như tu luyện đến viên mãn cảnh, hoàn toàn có thể thay thiên hành phạt, chấp trưởng chư thiên thần lôi. Đô thiên thần lôi, này là trong truyền thuyết trời đất mở ra ban đầu lôi điện. Là đô thiên thần lôi, đánh vỡ hỗn độn. Sau đó mới có khai thiên tích địa. Bất luận cái này truyền thuyết là thật hay giả, đô thiên thần lôi cường đại. là không thể nghi ngờ, chắc không được lao tổ tông sẽ muốn tới cái này, đánh cuộc trô thắng tới những cái kia bảo vật, sở phong tự nhiên là toàn bộ đều nộp lên thánh địa, vẹn vẹn chỉ để lại mấy món đối hắn hữu dụng. dù sao hắn tu luyện vẹn vẹn chỉ cần điểm kinh nghiệm cũng đã đủ rồi, thứ khác cũng không có quá manh liệt dùng. hiện tại nên đem huyền thiên chân kinh tăng lên tới tầng thứ tư, lần này vạn môn thi đấu, hắn thế nhưng là chọn vẹn kiếm lấy hơn 2 tỷ điểm kinh nghiệm, Sàng hắn cũng mau là tiên, sáu triệu điểm kinh nghiệm thiêu đốt không còn, huyền thiên chân kinh trong nháy mắt liền bị đẩy tới tầng thứ tư. một tầng hư huyễn tiên địa trong nháy mắt hiện hóa tại sở phong trước mắt đem sở phong bao phủ vào vương giả cựu trọng tiên bản chất trên liền liền là một cái đăng tiên chi lộ leo cựu trọng ngày sau mới có tư cách vấn đỉnh thanh cảnh nhưng mỗi một trọng tiên đều có nguy hiểm rất lớn hơi không để ý liền có khả năng sẽ thất bại mà vậy thất bại đại giới liền là tử vong tương đạo phong lôi hướng sở phong cuốn sạch qua tới chỉ là huyết cảnh cũng dám ở trước mặt ta dương ai phá cho ta sở phong cầm kiếm vung lên trực tiếp liền đem trước mắt hết thể cảnh tượng toàn bộ đều cho chém vỡ Thiên thì sao? Dám ngăn cản ở trước mặt ta, liền cho ngươi xuyên phá. Điểm kinh nghiệm tiếp tục thiêu đốt, tầng thứ hai, tầng thứ ba nặng tiền, lần lượt xuất hiện. Sở Phong cầm kiếm mà lên, kiếm ý rách ra Thiên. Vâng anh. Vương giả cảnh khí tức, trong nháy mắt liền hướng ra Thiên Sở Phong, tràn ngập tại Huyền Thiên trong thánh địa. Giang giáp. Trên bầu trời, kết Vân trong nháy mắt tụ họp mà tới, điện xà cuộn vũ. Sau đó, hóa thành một cái lôi xà, hướng Sở Phong đánh rất xuống tới. Vương giả kiếp lôi. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên thánh địa tất cả người đều đã bị kinh động, không ít đệ tử. toàn bộ đều trận mắt hốc mồm nhìn về phía thiên sở phong phương hướng cúc cho ta thiên sở phong trên đột nhiên chuyển ra hét lớn một tiếng sau đó tại mọi người cái kia quỷ dị mà kinh hại dưới ánh mắt này đạo kiếp lôi vậy mà thật sự cuốn ngược trở về Liên cả thiên không trên này và kiếp vân đều trong nháy mắt tiêu tán ra tới kiếp lôi biến mất tiểu tử này huyền thiên chân kinh tầng thứ tư vậy mà trực tiếp liền vọt vào ba trọng thiên vương giả cảnh mà còn vậy mà liền đô thiên thần lôi đều cho luyện thành sở thiên ca lại một lần nữa bị đả kích đến nay đô thiên thần lôi thiên ma môn lấy được đến nay đều còn không có một cái người có thể luyện thành không phải vậy thiên ma môn thực lực tổng hợp sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều hắn cũng nghiên cứu một chút muốn luyện thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng ấn cứ theo tốc độ này sở phong sợ rằng phải không bao lâu thời gian liền có thể vọt vào thánh cảnh tính không nói gì cả một bên huyền thiên thánh chủ cũng là một bộ sâu chịu đả kích bộ dáng hắn năm đó tu luyện cũng xem như là đủ nhanh nhưng là cùng sở phong so với hoàn toàn liền là một trời một vực không thể so sánh thiên ma môn lần này tổn thất thảm trọng chỉ sợ bọn họ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Huyền Tiên Thánh chủ thần sắc nghiêm trọng. Ha ha, sẽ không từ bỏ ý đồ lại như thế nào, tiếp theo tới khoảng thời gian này, ta tới canh chừng bọn họ. Đám kia ma nhóc con nếu như dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ nói, lão tử trực tiếp một kiếm bổ bọn họ. Huyền Tiên Thánh chủ không nói lời nào. Chắc không được cái kia sở phong sẽ như thế cả gan làm loạn, không sợ trời không sợ đất. Đây là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Chương 33. Phượng Thành. Huyền Tiên Thánh địa quản hạ tiếp theo cái không có ý nghĩa tiểu thành chỉ. Dưới tình huống bình thường, căn bản cũng sẽ không tiến vào Huyền Thiên Thánh Địa trong tầm mắt. Quả nhiên là có cái gì không đúng. Trong không khí, tựa hồ là tràn ngập một cỗ không thuộc về loài người mùi. Ba ngày trước đó, Huyền Thiên Thánh Địa nhận được tin tức, nói Phượng Thành xuất hiện tình huống quỷ dị. Thường xuyên có người vô duyên vô cớ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Trước sau bất quá thời gian nửa tháng, Phượng Thành nhân khẩu trực tiếp liền giảm nhanh một nửa. Trong đó có chừng một phần ba là người mất tích. Chuyện này đưa tới Huyền Thiên Thánh Địa chú ý, Sở Phong vừa mới bắt gặp, liền chủ động qua tới, càng là quỷ dị phiền toái sự tình. liền càng có thể kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Chính như hắn sở liệu như vậy, nơi này tình huống, xác thực là có chút quỷ dị. Từ khi hắn tiến vào cái này phượng thành sau, điểm kinh nghiệm vẫn tại không ngừng tăng lên. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này phượng trong thành, có nguy hiểm rất lớn. Có chút ý tứ, ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, nơi này đến cùng là cái gì tình huống. Sau khi đi vào, hắn liền tìm người hiệu qua, đều nói nơi này là tại nháo quỷ. Nhưng hắn lại không tin, quỷ hôn loại đồ vật này cũng không dễ dàng xuất hiện, mà còn liền tính là xuất hiện. tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong chỉ sợ cũng sẽ ngay đầu tiên bị người bắt được căn bản cũng không có cơ hội ra tới não sự nhìn đến vẫn còn cần dùng đến biện pháp kia a thở dài một hơi sở phong cầm ra một quyển bí tịch trên đó viết thiên cơ toán thuật bốn chữ lớn điểm kinh nghiệm thêm ở phía trên thiên cơ toán thuật trong nháy mắt mát chỉ số một phen tôi diễn sau sở phong mắt lừa một cái tìm tới thân thể khé động sở phong liền hướng phía đông nam hướng bay vút đi một quyền đập trên không trung trong nháy mắt liền xuất hiện một vòng gợn sóng một đạo cánh cửa màu đen tùy theo xuất hiện đây là Lòng đất ma tộc Phú Văn, sở phong lông mày không khỏi nhiễu một cái. Chẳng lẽ cái này vượng trong thành tình huống quỷ dị là lòng đất ma tộc đang làm cho quỷ? Cũng có cái kia có thể. Và anh, nay nói cánh cửa màu đen đột nhiên lói lên, một đạo khủng bố hấp lực liền từ giữa truyền ra, trong nháy mắt đem sở phong cho kéo giật vào. Cùng lúc đó ba bóng người tùy theo xuất hiện ở tại chỗ. Thình Linh là thiên ma muôn người. Ha ha, lọt vào lòng đất ma tộc trong thế giới, lần này ta nhìn hắn còn có mấy cái mạng có thể sống trở lại, giết ta thiên ma muôn người đều đang chết. ha ha không sai tương lai cái thứ hai huyền thiên kiếm chủ quả thực chính là chuyện cười chết liền cái gì đều không phải một điểm tiểu kém lưu liền trừ rơi một cái tương lai đại địch sớm muộn chúng ta thiên ma môn muốn đem này huyền thiên thánh địa cho hủy rơi ba cái thiên ma môn đệ tử tất cả đều sắc mặt tâm trầm sắc ý lạnh tàu xương nga có đúng không nguyên lai cái này hết thể đều là các người thiên ma môn dở trò quỷ a một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên xuất hiện ở ba người phía sau xoay người một cái Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình sở phong, triệu hiền thanh âm run, run run, không nhịn được lùi về sau hai bước. Hai người khác, cũng là trong cùng một lúc, nhanh chóng lùi về phía sau. Ngươi, ngươi không phải đã. Bọn họ nói đã nói không được. Bọn họ rõ ràng chính mắt nhìn thấy đến, sở phong bị này truyền tống môn hộ nuốt vào đi. Làm sao có thể, còn sẽ xuất hiện ở đây? Có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ. Bất quá là một điểm huyện thân tiểu thuật tôi, liền đem các ngươi cho dẫn ra tới, các ngươi nói, ta có nên giết hay không các ngươi đây? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 34. Tại dùng thiên cơ toán thuật thôi diễn sau, sở phong liền hóa ra một đạo huyễn thân, thay thế hắn trước tới. Chân thân thì là núp trong bóng tối. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thật đúng là câu được ra mấy con cá lớn. Ba người này, vậy mà toàn bộ đều là vương giả. Không thể không nói, các ngươi thiên ma môn, thật đúng là âm hồn bất tắn a. Chết. Triệu Hiền ba người, đột nhiên động thủ. Bị ngươi phát hiện lại như thế nào? nơi này cũng sớm đã bị chúng ta bày ra thiên cơ phát trận liền tính là ở đây giết người huyền thiên kiếm chủ cũng sẽ không biết ba người rất là âm ngoan, liên thủ một kích, không cho sở phong bất kỳ đường sống bọn họ lúc đầu kế hoạch liền làm muốn ám toán sở phong mượn lòng đất ma tóc tay đem sở phong thần không biết quỷ không hay cho trừ rơi nhưng lại không có nghĩ tới vậy mà xảy ra ngoài ý muốn cái này ra hỏa so bọn họ tưởng tượng còn khó quấn hơn rất nhiều sở phong cười khẽ một tiếng một quyền liền đem triệu hiền ba người công kích cho đánh bạo triệu hiền ba người trong nháy mắt đại kinh người, người lại nhưng đã bị ba trọng thiên vương giả ba người kinh hai muốn chết thế nào cũng không nghĩ tới sở phong vậy mà vô thanh vô tức liền thành là vương giả mà còn vẫn là tam trọng thiên cảnh chạy không chút do dự ba người xoay người bỏ chạy nhất định muốn đem tin tức này cho mang về nhưng tại sở phong một kiếm phía dưới ba người tất cả đều bị giết một cái đều không có chạy trốn rơi nhìn thời gian dài như vậy vợ kịch hay có phải hay không cũng nên ra tới sở phong đột nhiên mở miệng không khí trong nháy mắt ba động một chút một đạo bóng người màu đỏ ngòm tùy theo xuất hiện huyết lương sở công tử hào thủ đoạn vương giả tam trọng thiên, tất cả người đều bị ngươi cho lừa gạt được đi huyết thương mắt lộ kỳ dị ánh sáng hắn tâm lý đồng dạng cũng là rất rung động mảy may cũng không ngờ rằng bất quá thời gian mấy tháng sở phong vậy mà liền phá nhập vương giả cảnh tam trọng thiên. cái tốc độ này đem rất nhiều thế hệ trước tu hành giả đều cho quăng chấp sau lưng giống như cười mà không phải cười nhìn xem huyết thương sở phong đột nhiên nói ngươi liền dạng này nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta thật chẳng lẽ không sợ ta làm thì ngươi cầm đi minh hả lao tổ truyền thừa huyết thương sững sở Lập tức nói, ngươi không để ý làm như vậy, cường giả đều có bản thân tâm tính, ngươi không phải loại này. Ách, nguyên đồ kiếm chĩa vào huyết thương chỗ mi tâm, khiến hắn lệnh cả người mồ hôi đầm địa, nói không ra lời tới. Thật đúng là rất xin lỗi, ta liền là loại người này. Sở Phong cười lên tới, có thể lấy được Minh Hà Lão Tổ truyền thừa, cũng sẽ không là kẻ ngu, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi muốn lợi dụng ta, chỉ bất quá đáng tiếc là, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Điểm kinh nghiệm tăng vọt, nhắc nhở lấy Sở Phong, huyết thương khẳng định có mang gây bất lợi cho hắn ý nghĩ, cho ta một cái không giết ngươi lý do. huyết thương mắt tròn váng cái này sợ phong là thật muốn giết hắn loại này sắc ý làm không giả ta biết minh hà lão tổ hoàn chỉnh truyền thừa vị trí lần này ta qua tới liền là muốn mời ngươi cùng đi thăm dò chỗ ấy huyết thương nhanh chóng vừa nói sợ bản thân chậm một bước nguyên đồ kiếm liền sẽ đâm xuống tại thấy được sợ phong nghi hoặc biểu tình sau huyết thương lập tức liền giải thích cặn kẽ một lần huyết thương đoạt được đến bất quá vẹn vẹn chỉ là minh hà lão tổ truyền thừa một phần ba con dư này bộ phận đặt ở nơi nào đó mà ở trong đó còn có a thì kiếm nguyên đồ cùng a thì là sinh đôi một đôi tiên tiên đế binh lẫn nhau giữa có cảm ứng mang theo nguyên đồ kiếm tiến nhập nơi truyền thừa có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm sở phong cảm thấy hứng thú a tỷ kiếm trong nháy mắt tăng vọt một nghìn vạn điểm kinh nghiệm nói cho sở phong huyết thương nói không giả chương 35. mươi bất quá trước đem trên người ngươi này bộ phận minh hà truyền thừa cho ta giao đi ra a sở phong nết miệng cười một tiếng cái này đưa tới cửa đại dây béo hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua đây minh hà truyền thừa liền tính chỉ có một 3 chắc hẳn cũng có thể cho hắn mang tới không ít điểm kinh nghiệm đi huyết thương rất là bất đắc dĩ không thể không giao ra này một phần ba minh hà truyền thừa huyết hải chân kinh huyết hải không khô minh hà bất tử ước vạn hóa thân giọt máu huyết hải chân kinh ngược lại là hoàn chỉnh sở phong ngưng thần nhìn xem không thể không bội phục. bản này đế kinh thật rất khủng bố ngươi nói minh hà lão tổ có phải là thật hay không tử vong sở phong đột nhiên hỏi thượng cổ trận chiến kia căn cứ ghi chép huyết hải cũng không có khâu kiện vẹn vẹn chỉ là biến mất không thấy nay có phải hay không mang ý nghĩa Minh Hà lão tổ kỳ thật cũng không có chết, chỉ là che giấu đi tới. Huyết Thương bị Sở Phong lời này làm cho giật mình. Đại đế tầng thứ loại người như vậy vật, lại còn là chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Các ngươi Huyền Thiên Thánh Địa vị kia Huyền Thiên Đại Đế có phải là thật hay không chết, các ngươi lại có thể xác định sao? Huyết Thương hỏi ngược lại một câu. Sở Phong ngẫm lại cũng là, không đến Đại Đế cấp bậc kia, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc bí mật trong đó. Không bao lâu, Sở Phong trên thân liền nở rộ ra một đạo huyết quang, huyết hải chân kinh nhập môn. Huyết Thương trong nháy mắt há to mồm, điểm kinh nghiệm tăng thêm đi. Huyết hải chân kinh tầng thứ nhất viên mãn, tầng thứ hai đột phá, huyết dịch toàn thân trực tiếp thủy biến, đủ loại trước kia đều không có phát hiện cặn bã, đều bị luyện hóa ra tới. Tầng thứ ba, từng mai từng mai huyết sắc phủ văn, đóng dấu ở sở phong thân thể bên trong, mỗi một giọt máu bên trong đều có phủ văn lưu động. Sở phong có chút đáng tiếc, muốn tu thành tầng thứ tư, cần muốn kinh nghiệm giá trị quá nhiều. Hắn khoảng thời gian này lại tích lũy điểm kinh nghiệm, lần nữa bị tiêu hao hết. Bên trên, huyết thương hoàn toàn mắt tròn váng, liên liên nói chuyện đều có chút lấp lóp. Ngươi. ngươi không phải là minh hà lão tổ chuyển thế đi Sở phong biểu hiện khiến hắn không thể không đi hoài nghi ngay trước hắn mặt bất quá là mấy hơi thở cái này ra hỏa vậy mà liền đem huyết hải chân kinh cho tu luyện đến tầng thứ ba hắn lúc ấy tu luyện bao lâu thời gian không nghĩ quá đả kích người theo cái này yêu nghiệt cùng thời đại quả thực liền là một loại bi hay khiến người khác không có cách nào sống ẩm ẩm đột nhiên tòa kia nguyên bản vốn đã đóng thông hướng thế giới dưới lòng đất môn hộ vậy mà đột nhiên lần nữa được mở ra một cái to lớn cánh liễu tại này cánh cửa màu đen đằng sau lao ra tại vội vàng không kịp chuẩn bị giữa trực tiếp liền hướng sở phong cùng huyết thương hai người cho bao lấy mạnh mẽ kéo giật vào sở phong huyết thương cái này hết thảy đều bất quá là phát sinh ở điện hoa hỏa thạch giữa bọn họ liền phản ứng thời cơ đều không có một trận trời đất quay cùng sau một cỗ khác thường mũi, liền vọt vào trong lỗ mũi trong không khí tràn ngập ma khí vị đạo cành liễu bao lấy hai người nhanh chóng xuyên qua hư không phía trước có một tòa cự đại tế đàn mà ở này trước tế đàn mặt thì là sinh trưởng một cây thông tiên triệt địa giống như cây liễu Bao lấy sở phong cùng huyết thương hai người cành liêu, liền là từ gốc cây kia cây liễu trên đưa ra ngoài. Gốc cây kia cây liễu, không chỉ có chỉ là bắt lấy sở phong bọn họ, cái khắc cảnh cũng bắt lấy không ít người, còn có một chút yêu thú, cũng không biết là từ chỗ nào bắt tới. The End, tám càng hoàn thành, cầu hoa tươi. Phiếu đánh giá. Chương 36. Cự cây liễu lớn, nhưng toàn thân trên dưới lại trải rộng khủng bố hát sát phù văn, cho người một loại phi thường khủng bố cảm giác. Đây là Phệ Linh Ma Liễu. Huyết Thương kinh hô lên tới, một mặt kinh khủng Sở Phong cũng trong nháy mắt con ngươi thắt chặt, "Phệ linh ma liễu, lòng đất ma tộc trong thế giới một loại đặc thù sinh vật, số lượng không là rất nhiều, nhưng lại phi thường khủng bố. Những thứ này không có gì không ướt, tham sống nhất linh tinh máu." Từ nó rễ cây phía dưới đống kia đọc lại thành núi thi cốt phía trên, liền có thể nhìn ra được, đây không phải tốt vật. "Chết, chết, lần này là chết chắc." Huyết thương rất là kinh khủng. Khoản này phệ linh ma liễu, có thể là có vương giả lục trọng thiên đỉnh phong thực lực, nhìn thấy này tế đàn không, nó sợ là muốn tấn thăng tất trọng thiên. cho nên mới sẽ như thế đại quy mô bắt thế giới khác sinh linh, dùng tới tăng lên bản thân. Lục trọng thiên. Sở phong cười ha ha. Vương giả cảnh, kỳ thật nói đúng ra, hẳn là phân là ba cái đại cảnh giới. Hạ phẩm vương giả, trung phẩm vương giả cùng thượng phẩm vương giả. Tiền tam trọng thiên là hạ phẩm vương giả, trung gian tam trọng thiên là trung phẩm vương giả, đằng sau tam trọng thiên là thượng phẩm vương giả. Từ nhất trọng thiên tấn thăng đến tam trọng thiên, khó khăn không có bao nhiêu. Nhưng muốn xông phá tứ trọng thiên, lại không phải chuyện dễ. Huống chi, khỏa này vệ linh ma liễu, còn là muốn tấn thăng thượng phẩm. độ khó càng lớn Bá. nguyên nổ kiếm trong nháy mắt chém xuống đem quấn quanh lấy bản thân cùng huyết thương cảnh liêu chém mất đoạn người nói thiên ma môn có thể hay không đã cùng cái này lòng đất ma tộc có cấu kết sở phong đột nhiên hỏi thiên cơ toán thuật phía dưới suy tính đến đồ vật rất mơ hồ tựa hồ là có người cố ý quấy rối thiên cơ huyết thương khẽ giật mình lập tức liền phản ứng qua tới trong lòng hít vào một cái khí lạnh thiên ma môn bọn họ đây là muốn tìm chết trên thế giới này nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình thiên ma môn muốn lừa rét sở phong địa phương vừa vặn liền là cái này vệ linh ma Liễu địa bàn nếu như nói trong này không có cái gì bị ội đánh chết hắn cũng không tin nhân tộc tông môn cấu kết lòng đất ma tộc một khi bị phát hiện đây chính là muốn bị trên đời truy sát à lệ Phệ linh ma liếu phát hiện sở phong hai người hai nhân tộc kia cũng dám chém đứt nó cánh liễu tìm chết hưu hưu hưu càng nhiều cánh liễu trong nháy mắt pha không mà tới lít nha lít nhít một mảnh chỉ là một đạo lục trọng thiên ma vật cũng dám cản rỡ trước mặt ta cho ta chết với anh không bố kiếm khí dùng sở phong làm trung tâm trong nháy mắt nở rộ mà ra những cái kia cánh liễu toàn bộ đều bị cắt đoạn một đạo kiếm quang dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai phá không mà ra trong nháy mắt đánh vào vệ linh ma liễu trên thân vây anh kiếm quang thành sông phệ linh ma liễu trực tiếp nổ tùng một phần ba cảnh đều bị sở phong chém mất nát lục trọng thiên lực lượng vệ linh ma cây liễu tâm thế nhưng là một cái thứ tốt sở phong dạo bước hướng về phía trước nhất kiếm phá không trực tiếp đâm về phía vệ linh ma cây liễu gốc không có rễ cây cái này vệ linh ma liễu cũng chỉ có thể mặc người chém giết Huyết thương mở to hai mắt nhìn một mặt bất khả tư nghị cái này biến thái trừ cái đó ra hắn đã không tìm được thích hợp từ ngữ dùng tới hình dung sở phong Ba trọng thiên vương giả vậy mà đẻ ép nhanh muốn tấn thăng bảy trọng thiên vương giả đánh cái thế giới này hắn thế nào có chút xem không hiểu phệ linh ma liếu cũng là gấp hoảng sợ cảnh đầy trời loạn vũ cái này nhân tộc làm sao sẽ kinh khủng như vậy một tiếng lệ tê vô tận huyết sắc toàn bộ tràn vào này rể cây phía dưới trong tế đàn chương ba trong phút chốc nay tế đàn liền nở rộ ra khủng bố huyết sắc quang mang Phệ linh ma liễu tựa hồ là niệm tụng lấy chú ngữ triệu hoán thứ gì một cố quỷ dị khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra tới không tốt nó đây là muốn triệu hoán vực ngoại thiên ma qua tới mau đánh đòn nó huyết thương nộ hống vừa kinh vừa sợ vượt ngoại thiên ma cổ lao theo như đồn đại cùng lòng đất ma tộc là cùng một cái tiên tổ vượt ngoại thiên ma cùng lòng đất ma tộc cộng đồng chiếm cứ huyền hoàng đại thế giới về sau nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi hai tộc liên thủ đem ma tộc đánh bại vượt ngoại thiên ma trốn vào đến vượt ngoại tinh không bên trong mà đổi thành bên ngoài một bộ phận ma tộc thì là ẩn nút tiến vào huyền hoàng đại thế giới thế giới dưới lòng đất bên trong từ đó liền có vực ngoại thiên ma cùng lòng đất ma tộc phân mà lòng đất ma tộc tại nhân tộc cùng yêu tộc chèn ép phía dưới thực lực ngày càng giảm bớt nhưng vực ngoại thiên ma chiếm cứ vực ngoại tinh không thực lực sát thực so trước kia càng càng mạnh mẽ càng là thời khắc nghĩ đến phản công huyền hoàng đại thế giới Đồ diệt nhân tộc cùng yêu tộc quang mang qua đi một đạo khí tức khủng bố thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở tế đàn trên cái kia băng lãnh mà huyết tinh ánh mắt nhìn sợ phong cùng huyết thương hai người loại này khủng bố ma khí. khiến huyết thương vì đó tâm kinh sợ. Âm Ma Thánh đại nhân, ta đem hai nhân tộc kia hiến tế cho ngài, cầu ngài giúp ta đột phá vương giả tất trọng thiên. Âm Ma Thánh, Thánh cảnh vượt ngoại thiên ma. Huyết thương kém điểm một mông ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Hắn thế nhưng là nghe nói qua, Âm Ma Thánh danh khí, này là chân chính cường giả, có thể cùng nhân tộc Thánh cảnh tranh phong. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, phệ linh ma liễu, vậy mà triệu hoán tới một cường giả như vậy. Phiền phức lớn. Hắn muốn vận dụng hư không na di phủ, nhưng kết quả lại phát hiện, bốn phía vây quanh hư không cũng sớm đã bị đọc lại. âm ma thánh xuất thủ không sai hai nhân tộc kia rất mỹ vị tại bọn họ trên thân bản thánh cảm nhận được đế kinh khí tước âm ma thánh quan sát tỉ mỉ lấy sở phong cùng huyết thường, một bộ nhìn thức ăn biểu tình phi thường thèm nhỏ rãi tu luyện đế kinh nhân tộc thế nhưng là phi thường mỹ vị sau một khắc ánh mắt của hắn liền bị sở phong trong tay nguyên đồ kiếm hấp dẫn tiên tiên đế binh nguyên đồ kiếm lập tức âm ma thánh liền điên cuồng cười ha hả vô cùng hưng phấn quả nhiên là trời cũng giúp ta phệ linh ma liễu lần này ngươi làm không sai chờ bản thánh lấy đến cái này tiên tiên đế binh sẽ đích thân xuất thủ giúp ngươi đột phá đến chín trọng thiên vương giả cảnh Phệ linh ma liếu nghe vậy lập tức liền hưng phấn lên tới nói cảm ơn liên tục hai nhân tộc kia thật đúng là nó tin mừng a anh, âm ma thánh xuất thủ ngươi nếu là không nghĩ chết nói liền cho ta đi đối phó gốc cây kia vệ linh ma liếu đến mức đầu này lắm ma tiểu gia ta hôm nay liền muốn giết thánh sợ phong cười lớn một tiếng ánh mắt rơi vào âm ma thánh trên thân nếu như ngươi là bản thể chân thân trước tới có lẽ ta còn biết sợ nhưng bây giờ bất quá chỉ là một đạo hóa thân mà thôi vậy mà cũng dám nói xong giết ta người nào cho ngươi lá gan này? Thánh cảnh lại như thế nào? Hôm nay tiểu gia ta liền làm thịt ngươi. Nhìn nhìn cái này cái gọi là vực ngoại thiên ma, đến cùng như thế nào? Sợ Phong nuốt vào một quả thất truyện kim đan, lực lượng dũng động, nguyên đổ kiếm trên, đế uy nổ rộ. Âm ma thánh sắc mặt, lập tức liền biến. Chương 38. Đáng chết. Âm ma thánh giận dữ, có một loại tất cầu cảm giác, cái này ra hỏa, bất quá ba trọng thiên vương giả mà thôi, lại có thể thúc dục tiên thiên đế bình lực lượng. Nguyên độ kiếm, đây chính là chân chính tiên thiên đế bình a. Hắn nhìn rõ ràng, cái này ra hỏa rõ ràng năm đã luyện hóa một đạo đế binh bên trong cấm chế sát đạo kiếm ý nở rộ phía dưới gần nửa cái lòng đất ma tộc thế giới đều bị bao phủ tại đế uy phía dưới không biết bao nhiêu lòng đất ma tộc cường giả đều đã bị kinh động nguyên một đám đều kinh nghi bất định nhìn về phía sở phong chỗ phương hướng thậm chí ngay cả người yêu hai tộc đều cảm nhận được cái này một tia đế uy huyền thiên trong thánh địa sở thiên ca hơi nhún mày lập tức tức giận trùng thiên âm ma thánh ngươi đang tìm cái chết tiên thiên đế binh nguyên đồ kiếm sống lại khiến huyền thiên kiếm chủ suy tính đến sở phong tin tức không chút do dự sở thiên ca trực tiếp một bước bước ra huyền thiên thánh địa liền đi tới vực ngoại tinh không bên trong tìm đúng một cái phương hướng ánh mắt băng lãnh trực tiếp một kiếm chém giết tới to lớn kiếm khí vượt qua vô tận tinh không phá nhập đến một chỗ trong bóng tối a a a một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ này trong bóng tối truyền ra một cái to lớn cánh tay từ này trong bóng tối rơi xuống khỏi tới nện vào trong tinh không huyền thiên kiếm chủ ta cùng với ngươi không chết không thôi này là âm ma thánh tức đến nổ phổi thanh âm dám lấy đại khi nhỏ động ta huyền thiên thánh địa người liền phải trả giá thật lớn Âm Ma Thánh, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng thông báo, liền chớ có trách ta đổ diệt ngươi âm ma nhất mạch." Huyền Tiên Thánh chủ thanh âm bừa bãi mà bá bã đạo, vang dội toàn bộ tinh không. Vương Ngoại Tiên Ma nhất tộc, cái khác một chút cứng, giả, ở thời điểm này, cũng toàn bộ đều trầm mặc lại. Huyền Tiên Thánh chủ cầm trong tay Huyền Tiên kính, một đạo hóa thân phá không, liền đi tiến vào lòng đất ma tộc trong thế giới. Thiên Ma môn bên trong, Thiên Ma môn chủ đắng người, thần sắc biến hóa không chừng. Đế binh vừa ra, muốn giết chết Sở Phong, liền không là một chuyện dễ dàng. Huyền Tiên Thánh địa bên kia, khẳng định đã có động tĩnh. Long đất ma tộc thật đúng là đủ phế vật, dạng này đều còn không giải quyết được. Theo sau liền có người trước tới bẩm báo, này hai cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vương giả đã chết. Lần này thiên ma môn chủ sắc mặt liền đen giống như than đen một dạng, phiền phức lớn. Bất quá may mắn trước lúc này bọn họ đã quấy rối thiên cơ, đem bọn họ thiên ma môn hái ra ngoài. Mặc dù bọn họ thiên ma môn trong bóng tối đã lòng đất ma tộc có hợp tác, nhưng một chút nên có tính toán, tự nhiên là không thể đủ thiếu. Bọn họ cũng sẽ không thật toàn bộ tin tưởng những đất kia đấy ma tộc nói. Ha ha. lần này liền tính là không giết được người, cũng có thể khiến các ngươi huyền thiên thánh địa bỏ ra đại giới không hề nghi ngờ lần này huyền thiên thánh địa nhất định sẽ cùng lòng đất ma tộc đối trên một trận đại chiến tự nhiên là miễn không lúc này hắn cũng chỉ có thể dạng này ở trong lòng an ủi mình huyết thương đã cắn răng cùng vệ linh ma liếu đánh cùng một chỗ cũng may mắn trước lúc này sở phong cũng đã đem vệ linh ma liếu cho trọng thương không phải vậy huyết thương thật đúng là đánh không lại một kiếm hoành không âm ma thánh phát ra phẫn nộ gào thét nguyên đổ kiếm đã đâm rách hắn phòng ngự âm lanh kia ánh mắt Hận không thể đem sở phong cho lột ra cho thịt. Hắn thế nhưng là đường đường âm ma thánh, nhưng bây giờ lại bị một cái nhân tộc ba trọng thiên vương giả bức cho ép tới tình cảnh như thế. Giết thánh chắc hẳn sẽ là một loại rất cảm giác sảng khoái cảm giác. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 39 Âm ma thánh tại phi thường không cam lòng bên trong, bị sở phong một kiếm chém giết. Sống lại lấy binh, cho dù chỉ có thể đủ phát huy ra tới một đạo cấm chế lực lượng. này cũng không phải một cái thánh cảnh hóa thân đủ khả năng chặn lại huống chi này âm ma thánh hóa thân cũng mới bất quá là vương giả cựu trọng thiên mà thôi có thể nói âm ma thánh chết phi thường bị khuất một bên khác phệ linh ma liếu dọa phải mau đường chạy nhưng một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà tới liền đem phệ linh ma liếu tiêu diệt rết cuốn đi phệ linh ma cây liêu tâm nhân tộc người dám giết ta ma tộc thánh cảnh hóa thân cho ta đi chết lòng đất ma tộc bên trong cũng có người sống lại đế binh bị nhân tộc cầm trong tay đế binh đánh vào tới đây quả thực chính là bọn họ lòng đất ma tộc xỉ đủ. mà còn Một kiện đế binh, nếu như đã tiến vào bọn họ lòng đất ma tộc thế giới, vậy cũng không nên lại nghĩ đến ra ngoài. Không bố đế uy, nở rộ ra tới, chấn kinh cửu thiên thập địa. Một cái đại thủ, trực tiếp liền hướng Sở Phong nắm qua tới. Một tôn thánh cảnh ma tộc xuất thủ. Sở Phong thần sắc băng lãnh, ánh mắt bên trong có lạnh leo sát ý. Lòng đất ma tộc, nguyên đổ kiếm chấn động, tựa hồ là bởi vì Sở Phong phẫn nộ mà sinh xuất động yên tĩnh. Mặc dù, nguyên đổ trong kiếm đã không có khí linh, nhưng đối mặt cùng cấp bậc đế binh, đồng dạng cũng biết sinh ra một tia cảm ứng. Từ đó, tự chủ sống lại, Minh ma lão quỷ, ngươi núp ních một chút nhìn nhìn. Ta Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử nếu như tổn thương một cái lông tơ, ta liền đổ diệt ngươi Minh Ma nhất mạch ngàn vạn sinh linh. Huyền Thiên kính hành không mà ra, treo cao tại thế giới dưới mặt đất bên trong. Huyền Thiên Thánh Chủ thanh âm từ trong đó chuyển ra, to lớn thế giới dưới lòng đất bên trong, rất nhiều ma tộc đều nghe nhất thanh nhị sở. Huyền Thiên Thánh Địa, hừ, nơi này có thể là của ta đấy ma tộc thế giới, không phải các ngươi Huyền Thiên Thánh Địa địa bàn. Tại chúng ta nơi này, là lòng cũng đến cho ta của lại, là hổ cũng đến cho ta nằm. A, ngươi dám? Huyền Thiên trong kính, đột nhiên đánh ra một đạo quan mang, đem bàn tay khổng lồ kia cho vỡ nát. Huyền Thiên Thánh Chủ thanh âm, tại sở phong bên thai văng lên. Nguyên nổ Kiếm ta mượn dùng một chút. Hưu. Nguyên Đồ Kiếm trong nháy mắt bay ra, rơi vào Huyền Thiên Thánh Chủ trong tay. Không bố kiếm khí, trong khoảnh khắc tỏa ra, hai kiện đế binh như thế, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong. Huyền Hoang Đại Thế giới bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc vô số cường giả cũng tận số bị chấn động. Ngay cả một chút lao quái vật, đều vì vậy mà phá quan xuất thế. Bọn họ còn cho rằng, có đại chiến phát sinh. nhưng mà tại nhìn thấy lòng đất ma tộc trong thế giới chỗ chuyện phát sinh sau nguyên một đám đều choáng vắng mắt mắng to một câu người điên huyền thiên thánh địa nguyên một đám đều là người điên làm việc thật là một điểm cũng không để ý hậu quả hôm nay chuyện này nếu là một cái xử lý không tốt liền có khả năng sẽ khiến nhân tộc cùng lòng đất ma tộc giữa đại chiến a thiên ma môn bên trong thiên ma môn môn chủ cũng là tâm thần run dày cho dù hắn đã là một tôn nhiều năm lá ma nhưng tại huyền thiên thánh địa loại này cử động điên của dưới cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoàng sợ tới quá điên cuồng tại nhìn thấy này sợ phong sau không ít trong lòng người đều sinh ra một cái ý nghĩ tới Huyền Thiên Thánh Địa, đây là muốn là Sở Phong bảo vệ nói, dơ Thánh Địa lực bồi dưỡng Sở Phong một người, không bố giết chóc kiếm khí, trực tiếp liền chém về phía Minh Ma Nhất Mạch Tổ Địa bên trong. Cùng lúc đó, Minh Ma Nhất Mạch Tổ Địa bên trong có Cự Đại Khô Lâu Đầu dâng lên, chặn lại nguyên đổ kiếm khí. Cùng lúc đó, lòng Đất Ma tộc cái khác mấy mạch, cũng có cường giả cầm trong tay đế binh xuất hiện, nhưng lại không có người nào dám xuất thủ trước. Chương bốn phía dưới Sở Phong nhìn đến tâm thần hoảng hốt, bởi vì. Tại Huyền Thiên Thánh Chủ qua sau khi đến, hắn điểm kinh nghiệm đã xông phá 20 ước điểm, mà còn mỗi lần đều tại dùng mấy ngàn vạn điểm tốc độ, không ngừng tăng lên lấy, không có chút nào dừng lại ý tứ, cứ theo tốc độ này, sợ là nếu không bao lâu thời gian, là hắn có thể nắm giữ vài tỷ điểm kinh nghiệm A, Nếu như tốt một điểm nói, thậm chí có khả năng trực tiếp vượt trăm ước điểm, đây cũng là một cái cơ hội tốt, muốn hay không lại nhận cơ hội làm một ít chuyện đây. sợ Phong nuốt ve cảm, trong lòng như có điều suy nghĩ, bỏ qua hôm nay, nhưng liền không có dạng này tốt cơ hội, nếu như. thật có thể sống lại đế binh đánh lên nói như vậy bên trên chú ý tới sở phong thần sắc biến hóa huyết thương trong lòng vô ý thức liền là chấn động một cái tâm lý tuân ra một tia dự cảm không tốt tới trực giác nói cho hắn biết sở phong tuyệt đối là tại đánh cái gì khủng bố chú ý và anh đột nhiên sở phong trên thân liền nở rộ ra một đạo lạnh tấu xương huyết sắc quang mang dùng sở phong làm trung tâm tạo thành một tòa huyết hải máu huyết hải chân kinh tầng thứ tư huyết thương không nhịn được kinh hô thành tiếng thanh âm kia đều đang run rẩy mẹ nó hắn tu luyện vài chục năm mới khó khăn lắm luyện thành huyết hải chân kinh tầng thứ tư thành tựu một trọng thiên vương giả có thể cái này sở phong vậy mà soát soát lấy đến huyết hải chân kinh vẫn chưa tới một ngày vậy mà liền tu luyện đến tầng thứ tư cái này khiến hắn lần nữa hoài nghi lên tới sở phong cái này ra hỏa có phải hay không minh hà lao tổ chuyển thế chi thân cũng hoặc là bị minh hà lao tổ cho đoạt xá không phải vậy làm sao lại tu luyện dạng này đầu óc trong ý nghĩ còn không có chuyển xong hắn liền nhìn thấy sở phong trên thân lần nữa bạo phát ra huyền thiên chân kinh khí tước sau đó ngo tào còn có để cho người sống hay không bốn trọng thiên vương giả năm trọng thiên vương giả sáu trọng thiên vương giả Liên dạng này ngay trước lòng đất ma tộc không biết bao nhiêu cường giả mặt sợ phong thế như trẻ che tiến dai không có chút nào che giấu mà còn cái tốc độ này còn không có ngừng lại tới xu thế tựa hồ là còn phải tiếp tục hướng trên đột phá trên bầu trời tiếp lôi liền giống không cần tiền một dạng đánh rất xuống tới mặc kệ là này trùng thiên khảo nghiệm cũng hoặc là này tiếp lôi đều căn bản là không ngăn được sợ phong đốt chân huyền tiên thánh chủ ra mặt hung hăng co lại nhìn thiên không lời có thể nói hắn có thể xác định sở phong cái này ra hỏa tuyệt đối là cố ý nhìn áo nhiệt không chê chuyện lớn đối diện những đất kia đáy ma tộc cường giả ở thời điểm này sắc ý lần nữa ngưng tụ lại tới tương đạo ý niệm tại những cái kia thánh cảnh cường giả giữa truyền bá giết cái này nhân tộc tuyệt đối không thể lưu lại Liên tính vì thế theo huyền thiên thánh địa khai chiến cũng không tiếc cái này ra hỏa bất tử tương lai lại đều sẽ là một cái huyền thiên thánh chủ ta lòng đất ma tộc sẽ đón tới đại kiếp ngoại giới huyền hoàng đại thế giới bên trong những cái kia thánh cảnh cường giả dạ, đồng dạng cũng là nhìn thấy màn này nguyên một đám đều mở to hai mắt nhìn một mặt ngoạ tạo biểu tình một bộ tiểu tử này vì cái gì không phải nhà mình đệ tử đáng tiếc cảm thấy thiên ma môn môn chủ trực tiếp đi vào thiên ma môn chỗ xấu nhất cái kia sở phong nhất định muốn chết hắn như bất tử tương lai ta thiên ma môn tất nhiên sẽ bị huyền thiên thánh địa tiêu diệt thỉnh lao tổ xuất thủ diệt sát sở phong thiên ma môn môn chủ là thật sợ hãi sợ phong tốc độ tu luyện quá nhanh cứ tiếp như thế sợ rằng phải không bao lâu thời gian sở phong liền có thể trở thành thánh cảnh cường giả đến lúc đó, bọn họ lấy cái gì đi cùng sở phong đấu, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. chương 41. Không được, chúng ta không thể ra tay. Một đạo thanh âm giản mua truyền ra. Huyền thiên kiếm chủ đi vượt ngoại tinh không, chém âm ma thánh một cái mạng, đem âm ma nhất mạch đổ diệt hơn phân nửa. Lần trước thật vất vả mới quấy rối thiên cơ, đem sự tình cho che. Lần này cần là lại xuất thủ, huyền thiên kiếm chủ bên kia, thanh âm giản mua đạm số dưới. Thiên Ma môn chủ nắm chặt nắm đấm, móng tay khắc vào huyết nục bên trong, ánh mắt kia hận ý, cơ hội là muốn ngưng tụ thành thực chất. Một đám ham sống sợ chết lão phế vật, bỏ qua hôm nay, các ngươi liền đợi đến đi. Hai đứa con trai đều chết ở Sở Phong trên tay, cái này khiến hắn có thể nào không hận. Thời khắc cũng nghĩ như thế nào giết chết Sở Phong. Chỉ là, ánh mắt nhìn về phía vực ngoại tinh không. Huyền Tiên kiếm chủ, này là một tòa đặt ở bọn họ trên đầu đại sơn a. Âm Ma Thánh, tên kia thực lực so hắn mạnh hơn, thế nhưng là đối mặt Huyền Tiên kiếm chủ, vẫn như cũ vẫn là chỉ có thể vô tư làm thịt. đế tử sắp xuất thế chuẩn bị kỹ càng ở thời gian này đoạn trùng tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm bản Dung lâm vào trong tuyệt vọng thiên ma môn chủ hai mắt lập tức liền là một sáng đế tử Long đất ma tộc thế giới bầu không khí trở nên rất là quỷ dị sở phong ngay trước tất cả người mặt tấn thăng đến bảy trọng thiên vương giả cảnh huyền thiên chân kinh cùng huyết hải chân kinh càng là đồng thời vận chuyển tới tầng thứ sáu sở phong cảm thấy có chút đáng tiếc điểm kinh nghiệm vẫn là không quá đủ không phải vậy nó có thể vọt thẳng đánh tới chín trọng tiên vương giả cảnh liền tại kiếp lôi biến mất trong nháy mắt đó đột nhiên hư không bị xé rách tới một cái tái nhợt tay cầm từ đó bắt ra tới nay khô cạn móng luốt không giữ trộm tới sở phong đầu có người không nhịn được xuất thủ một bên khác có hắc y nhân xuất hiện khủng bố hát sát sương mù trong nháy mắt liền đem sở phong bao phủ vào cái kia màu đen sương mù những nơi đi qua ngay cả hư không đều bị hữu thực trên bầu trời nhất kiếm tây lai hướng sở phong đỉnh đầu xuyên qua đi những cái này người toàn bộ đều ẩn tàng tự thân thân phận chân thật ngay cả công pháp đều nhìn không gia nhậm lai lịch ra sao từ sĩ sở phong qua yêu nghiệt có rất nhiều người cũng không nghĩ khiến sở phong tiếp tục sống sót lần này xuất thủ không chỉ có lòng đất ma tộc người đồng dạng cũng có người tộc cùng yêu tộc đây là một lần đại tuyệt sát xuất thủ những cái này người thực lực mạnh nhất cũng liền tại bán bộ thánh cảnh đến mức thánh cảnh sát thủ cũng không có một ngày xuất động thánh cảnh huyền thiên thánh địa sợ rằng sẽ ngay đầu tiên bạo động trực tiếp xuất động nội tình không ai có thể chịu được huyền thiên thánh địa sẽ bỏ hết thể loại này lại giới. mà bây giờ mặc dù là tại vây giết nhưng xuất thủ người không có vượt qua vương giả cảnh. Huyền Thiên Thánh Địa cũng nói không ra cái gì tới. Huyền Thiên Thánh Chủ không gấp độc thủ, nhưng sắc mặt lại phi thường lầm trầm, con mắt nhìn phá hư không. Các ngươi đều rất tốt, đừng tưởng rằng ẩn tàng rất sâu, ta liền không biết là người nào độc thủ. Đây là Trần chủi cảnh cáo. Huyết Thương trực tiếp xuất thủ, muốn hay Sở Phong chia sẻ một bộ phận áp lực. Bất quá lại bị Sở Phong cho ngăn lại. Một đám gà đất nói cho thôi, còn lại không ra cái gì bọt nước tới. Vừa vặn cầm những cái này người tới thử một lần ta thần công đại thành lực lượng. Và anh. Vô lượng huyết hải đột nhiên tràn ngập ra tới, dùng Sở Phong làm trung tâm. xung quanh nhìn dặm bên trong đều bị bao phủ những sát thủ kia toàn bộ đều bị vây khôn tiến vào ngay sau đó liền liền là kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới thoáng qua liền liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chương 42. toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trong đó không rời ra tầm mắt huyết hải biến mất sở phong từ đó đi ra áo không nguồn máu trên thân càng là không thấy được mảy may thương thế mà lúc trước động thủ những sát thủ kia vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy hải cốt không còn không sai liền là có điểm ít nếu như lại tới một điểm liền tốt Sở phong cội ở một cái này vẻ mặt miệt thị rõ ràng rơi vào mỗi cái người trong mắt Chân chùi khiêu khích không ít sắc mặt người đều âm trầm xuống chịu đựng trong lòng nộ khí bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới dạng này sắc cục như thế dễ như trở bàn tay liền bị hóa giải cái này sở phong thực lực lại muốn một lần nữa đánh giá tính tối thiểu nhất đã có sơ bộ chạm đến thánh cảnh lực lượng mà còn mới vừa hắn thi triển tòa kia huyết hải tựa như là trong truyền thuyết minh hà lao tổ thần thông đi huyết thương đã nhìn mắt chóng váng hắn quyết định sau đó lại cũng không theo sợ phong so đây hoàn toàn liền là đang đánh đánh người căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh ha ha ha tốt, không hổ là huyền thiên thánh địa nam nhi huyền tiên thánh chủ cười lớn tiếng cười kia rơi vào không ít người trong thai cảm nhận được vô cùng trói thai đánh mặt ta một đạo thân ảnh lặng yên đến nhưng trong khoảnh khắc đó tất cả trên thân người đều cảm nhận được áp lực thật lớn huyền tiên kiếm chủ lao tổ tông sợ phong tiến lên lễ ra mắt thất trọng tiên rất không sai huyền thiên kiếm chủ ra mặt cũng là hung hăng co lại hắn bất quá là đi một chuyến vực ngoại tinh không mà thôi tiểu tử này thực lực vậy mà liền phá nhập đến thất trọng thiên cái này nếu là cách cái một hai năm không thấy nói không còn trực tiếp liền thành thánh a tiểu tử này cũng quá đả kích người đem một cái quang đoàn ném cho sở phong đây là âm ma thánh một đời thánh thân bản nguyên tri lực ngươi có thể hấp thu dùng tới tăng lên thực lực bản thân âm ma thánh chủng tộc đặc thù chỉ cần tu luyện đến thánh cảnh liền có thể có được hai cái mạng lần này bị huyền thiên kiếm chủ chém một đời thân có thể nói là tổn thất tham trọng không có mấy trăm năm thời gian, sợ không cách nào khôi phục. nghe vậy, không ít người đều con ngươi thắt chặt, một trận ngạc nhiên, quá hung tàn. long đất ma tộc một phương, tại lúc này cũng chuẩn bị rút lui. không có biện pháp, bọn họ cũng biết, giết không sở phong. đến mức cướp lấy này nguyên đồ kiếm, liền càng là không có bao nhiêu hy vọng. huyền thiên kiếm chủ vừa đến, ai còn dám quá phận làm cản, trừ phi là không muốn sống. nhận lấy này âm ma thánh bản nguyên tri lực, sở phong đánh giá sở một chút, hẳn có thể khiến hắn trùng kích đến vương giả cựu trọng thiên kiếm. mà đúng lúc này. Sở Phong đột nhiên cười lên tới, ánh mắt rơi vào không ít trên thân người. Ta người này đâu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta đâu, vậy liền không hảo ý. Trong phút chốc, không ít trong lòng người đều tuôn ra một cỗ phi thường dự cảm không tốt. Vừa lúc, tại trước đây không lâu, ta vừa mới đâu, đem thiên cơ toán thuật cho tu luyện đến viên mãn cảnh. Bá, nguyên độ kiếm nhất cái chấn động, liền thoát ly huyền thiên thánh chủ, rơi vào Sở Phong trong tay. đã là cống ngầm trong chuột, vậy liền vĩnh viễn cũng không cần thấy hết đến. Tương đạo kiếm quang trực tiếp liền tiến vào đến trong hư không, sa ý trùng thiên. không, ngươi dám, dừng tay cho ta, không ít sắc mặt người đại biến, liên tục nộ hống lên tới, viên mãn cảnh thiên cơ toán thuận, bọn họ nơi nào còn không biết, sở phong là muốn làm gì. Cùng lúc đó, trong hư không, truyền ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô số cỗ thi thể, liền từ trong hư không rơi xuống khỏi tới, mà ở ma tộc vài chỗ, một đạo kiếm quang trực tiếp bổ xuống, đem chỗ ấy phá hủy sạch sẽ, giống như thiên phạt, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 43. Thu kiếm. Nhìn xem những cái kia phẫn nộ người, Sở Phong trên mặt cười rất là xa lạ. Cái này một đợt thao tác, điểm kinh nghiệm lại căng vài ước điểm nhiều. Lần sau, còn muốn tính toán ta, nhớ kỹ trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng đừng để ta tính tới. Bảy trọng thiên vương giả cảnh, Sở Phong đã không cố kỵ những cái này người. chờ mặt lại như thế nào đây? Tất cả người, đều rút lui. Mặc dù, rất không cam tâm. Một trận vốn nên là phát sinh đại chiến, liền dạng này vô tật mà chấm dứt. Nhưng, Sở Phong danh tiếng. lại là hoàn toàn tại huyền hoàng đại thế giới bên trong truyền bá ra tới danh chấn người yêu ma tam tộc bất quá lại cũng do đó mà bị không ít người cho nhớ thương trên tay cao hơn rừng gió vẫn thổi bật dễ mạch nước ngầm rung động ngươi có biết hay không ngươi dạng này làm là tại vách đá trên xiếc đi dây. một cái sơ sẩy liền sẽ chết không có chỗ trôn liền tính huyền thiên thánh địa cũng không thể nào cứu được ngươi huyết thương nói hắn có thể đủ nhìn ra được Sở phong là lại đi con đường vô địch dùng sức một mình chấn áp chư thiên có thể con đường này không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi rất nhiều người đều chết ở con đường này trên mà con đường này cũng được xưng là đế lộ con đường đại đế huyền tiên thánh địa cũng là tại đánh bạc tháng liền vạn năm bất hủ một ngày thua vậy liền ngã vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn thoát thân không được sở phong cười ha ha nam nhi tại thế nếu như không phải vô địch lại có ý gì đây nóng nhìn tinh không đập vào thiên sở phong con đường đại đế ta cũng muốn đi một chút nhìn nhìn này đế cảnh bên trong phong thái nhìn một chút này trong truyền thuyết tiên nhân là có hay không tồn tại đã đi tới dạng này một cái huyền huyễn trong thế giới tự nhiên là muốn tùy ý bừa bãi một điểm Kiếm nén cẩn thận một chút nhìn hắn sắc mặt người ở kiếp trước hắn đã chịu đủ kiếp này là một người một kiếm hoành hành giữa thiên địa ngàn giống như kiếp nạn cực kỳ khốn cảnh ta từ một kiếm chém hung chi những cái kia gà đất chó liền tính là cùng tiến lên lại có thể làm gì ta vương giả cảnh thất trọng thiên, liền tính là thánh cảnh cường giả muốn giết hắn cũng không phải là một kiện chuyện dễ trừ phi là những cái kia đứng đầu thánh cảnh xuất thủ nhưng những cái kia đứng đầu thánh cảnh phong nhi tới huyền thiên đại điện một chuyến bên hai chuyển tới nhà mình lão tổ thanh âm sợ phong lập tức liền đi thượng huyền thiên đạo ngươi tiểu tử gần nhất gây ra chuyện gì hơi lớn à mặc dù ta huyền thiên thánh địa không sợ bất quá ngươi vẫn là qua một thời gian ngắn đi ra ngoài nữa chờ danh tiếng qua lại nói huyền thiên kiếm chủ cũng có chút bất đắc dĩ bọn họ thánh địa ra sở phong dạng này một cái thiên tài tự nhiên là chuyện tốt thế nhưng là cái này ra hỏa giống như so bản thân năm đó còn muốn có thể gây sự tỉnh cái này mới bao lâu thời gian liền đã nháo sống lại nhiều lần đế binh càng là kém điểm đánh lên đế chiến. sở phong gật gật đầu, lần này lập tức hướng trên vương giả cảnh thất trọng thiên, xác thực là cần tốt tiêu hóa thoáng cái. lao tổ tông, lần này ta ngã vào lòng đất ma tộc trong thế giới, chỉ sợ cùng tiên ma môn có liên quan. ta hoài nghi thiên ma môn cùng lòng đất ma tộc có cấu kết. sở phong đem nghi ngờ trong lòng cho nói ra. hắn thiên cơ toán thuật đã tu luyện đến viên mãn cảnh, theo lý mà nói, hẳn có thể suy tính lấy được một chút tin tức. nhưng mà, nhưng cái gì cũng không có suy tính đến. sở thiên ca khẽ giật mình, lập tức nhắm mắt suy tính, sau đó nhắm mắt. Có người vận dụng Đế binh, che đậy thiên cơ, Thiên Ma môn. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, nếu như bọn họ thật dám can đảm cấu kết lòng đất ma tộc nói, ta không ngại diệt bọn họ cả nhà. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 44. Từ Huyền Thiên đại điện đi ra, sở phong sắc mặt cổ quái. Mới vừa, lão tổ tông nói cho hắn biết, hắn vị hôn thê qua một thời gian ngắn liền phải qua tới. Phòng xa đầy đủ, gia nhân đều có thể. Người xuyên việt này quyền lợi có điểm phong phú a hắn đều không nghĩ tới lao tổ tông vậy mà giữa bất chi bất giác liền đã cho hắn tìm đến một cái mỹ nhân linh hà động tiên một cái hoàn toàn từ nữ tử tạo thành thánh địa đi linh hà nữ đế sáng tạo mà linh hà động tiên cùng huyền tiên thánh địa giữa nhiều năm giao hảo mà hắn vị hôn thê liền là linh hà động thiên vị thánh nữ kia mà căn cứ hắn châu nghe được tiểu đạo tin tức hắn vị lao tổ tông này tựa như là cùng linh hà động thiên vị lao tổ kia giữa có một chút vi diệu quan hệ chập trật linh hà thánh nữ ngược lại có chút chờ mong nửa tháng sau Huyết Thương lần nữa trước tới, nói đã định vị đến Minh Hà Lão Tổ truyền thừa vị trí. Ngươi xác định không có tại hữu ta. Sở Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Thương, tựa hồ là muốn xem thấu Huyết Thương. Bị Sở Phong nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, Sở Phong cũng là cười khổ một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới, Minh Hà Lão Tổ sẽ đem truyền thừa đặt ở chỗ đó a. Hoang cổ cấm địa, thiên hạ ngũ đại cấm địa chí nhất. Từ xưa đến nay còn chưa nghe nói qua, có cái nào người tại tiến vào sau có thể hoàn chỉnh còn sống ra tới. Liên tính là đại đế tiến vào đã từng muốn máu. Hiện tại. huyết thương vậy mà nói cho hắn biết minh hà lao tổ truyền thừa liền rơi vào hoàng cổ cấm địa bên trong cái này mợ mợ tờ trách không được hắn gần nhất mỹ mắt lao là tại nhảy tại sau khi nghe được tin tức này chó hệ thống trên điểm kinh nghiệm cũng là tại phi tốc tăng lên huyết thương chưa hề nói lời nói dối hoang cổ cấm địa mặc dù rất nguy hiểm nhưng nếu như khiến hắn cứ thế từ bỏ nói ngược lại có chút không quá cam tâm. minh hà lao tổ truyền thừa hắn có thể không quan tâm nhưng là này a thì kiếm hắn nhất định muốn lấy vào tay này có thể sự tình quan hắn sau đó chứng đạo nguyên độ, a tỷ cùng nhau cũng không phải một cộng một bằng hai sự tình mà còn hắn còn có bản thân kế hoạch a tỷ kiếm càng là không thể thiếu bất quá trong này ngược lại là có thể thao tác thoáng cái vớt nhẹ thoáng cái cằm sở phong liền đem bản thân kế hoạch theo huyết thương nói một lần người người đây là muốn hô chết người a huyết thương mở to hai mắt nhìn ánh mắt bên trong mơ hồ có chút hư phấn như thế có lẽ còn thật có thể thuận lợi lấy được mình hà lao tổ truyền thừa ba ngày sau một đạo tin tức đột nhiên tỏa ra ra tới toàn bộ huyền hoàng đại thế giới người yêu ma tam tộc tất cả đều biết được có người ngộ nhập hoang cổ cấm địa vậy mà ngoài ý muốn lấy được một cái tới từ minh hà nơi truyền thừa bảo vật một khoa dọc máu từ đó trực tiếp khiến này người trùng kích đến một trọng thiên vương giả cảnh tin tức vừa ra thiên hạ chấn kinh huyết thương càng là đứng ra tới thừa nhận bản thân lấy được một bộ phận minh hà lao tổ truyền thừa mà đổi thành bên ngoài một bộ phận liền tại hoang cổ cấm địa bên trong minh hà lao tổ mặt khác một cái tiên thiên đế binh á tỷ kiếm đồng dạng cũng ở đó nơi truyền thừa bên trong là bảo vệ huyết tông huyết thương phi thường có thành ý trực tiếp tụ tập rất nhiều thánh địa thế gia cường giả ngay trước bọn họ mặt đem địa đồ cho vẽ chế ra đồng thời thể bản thân nói tới không có chút nào giả dối phong bạo quét sạch ra tới tất cả người đều kích động có thánh địa cường giả xuất hiện thỉnh xuất thần văn sư cuối cùng chứng minh tin tức không giả minh hà chuyển thừa thật liền tại này hoàng cổ cấm địa bên trong chương 45. thiên sở phong sở phong hí mắt đầu góc trong điểm kinh nghiệm dùng mỗi giây mấy chục vạn điểm tốc độ phi tốc tăng lên lấy nhìn đến sở phong đều có chút trợn mắt hốc trực vẫn là muốn chủ động gây sự tình a không phải vậy nơi nào có thể có như thế nhiều điểm kinh nghiệm có thể dùng tiện tay một điểm điểm kinh nghiệm liền liền thêm tại huyền thiên kiếm điện trên lần nữa tăng lên một cái cấp bậc nếu như cẩn thận đi xem nói liền liền có thể phát hiện sở phong thân thể chính đang phát sinh biến hóa đang theo vô thượng kiếm thể chuyển hóa huyền thiên kiếm điện sở dĩ khủng bố liền là bởi vì từ tầng thứ hai bắt đầu liền đã tại rèn đúc vô thượng kiếm thể kiếm thể không chỉ phòng ngự vô song lực công kích đồng dạng cũng là cử thế vô song mà cái này liên la huyền thiên kiếm chủ sở thiên ca cường đại đến chỗ căn bản lúc này lâm thiên trước tới bẩm báo nói huyết tông thánh tử huyết thương trước tới sở công tử ta cảm giác chúng ta đây là tại đùa lửa à một ngày tin tức tiết lộ vậy coi như thật chết không có chỗ trôn huyết thương sắc mặt có chút mất tự nhiên những ngày gần đây hắn tận mắt thấy đến những thánh địa này tông môn thế ra, là bực nào điên cuồng nếu như không phải bởi vì các phương thỏa hiệp duyên cớ bọn họ huyết tông rất có thể cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ minh hà lão tổ truyền thừa tại hoang cổ cấm địa bên trong tin tức Tự nhiên là hắn và Sở phong cố ý tiết lộ ra ngoài. Hai người bọn họ cá nhân liền tính là tăng thêm phía sau thánh địa tông môn cũng không dám công kích hoang cổ cấm địa. Nhưng nếu như cầm trên cái khác thánh địa thế ra, còn có yêu ma hai tộc cùng nhau, này nhưng là khắc rồi. Ha ha, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, đây là quang minh chính đại dương yêu, bọn họ liền tính là biết lại như thế nào? Chúng ta lại không có bước lấy bọn họ đi, chết chỉ có thể quái bản thân học nghệ không tinh. Huống chi Sở phong ánh mắt rơi vào huyết thương trên thân, đây đối với ngươi cùng sau lưng ngươi huyết tông tới nói. đều là tốt nhất một lựa chọn. Ngươi thật sự cho rằng không có người nhìn chằm chằm các ngươi sao? Minh Hà Lao tổ truyền thừa có thể là một kiện tiên tiên đế binh, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám can đảm một cái trước người đi nơi truyền thừa, lập tức liền sẽ có người đối ngươi động thủ. Huyết Thương không lời có thể nói, hắn biết, sợ Phong nói cũng không phải là lời nói dối. Là món kia tiên tiên đế binh, liền tính là xóa đi bọn họ huyết tông, những người kia đều có thể làm ra tới. Hai người lại tiếp tục thương lượng một chút, Huyết Thương liền cẩn thận từng ly từng tí rời đi Huyền Thiên Thánh địa, sợ bị người phát hiện. Một trận vợ kịch. kéo ra màn tre ngũ đại trong cấm địa xếp hạng đệ nhất cấm địa chật trưởng. điểm kinh nghiệm a hy vọng các ngươi có thể cho lực một điểm tốt nhất có thể trực tiếp vận dụng đế binh bởi vì sở phong nhắc nhở huyền thiên thánh địa cùng linh hà động tiên đều không có tham dự trong đó húng chi những thánh địa này thế ra cũng không cho phép bọn họ huyền thiên thánh địa lại nhiều thêm một món đế binh tới và anh đế binh uy sống lại một tòa kim tiểu đột nhiên hoành không liền hướng hoang cổ cấm địa xa xuống dưới cũng liền trong cùng một lúc tại này hoang cổ cấm địa bên trong bạo phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng đánh đến nảy kim tiểu không ngừng lăn lư Hiu huy huy từng kiện từng kiện đế binh đột nhiên xuất hiện có chừng chín kiện liền như là thái dương một loại treo ở trên 9 tầng trời khủng bố đế uy, chấn động huyền hoàng đại thế giới vô số sinh linh tại cái này đế uy phía dưới run lẩy bẩy không có lực phản kháng chút nào chính như sợ phong đoán trước như vậy các đại thánh địa thế gia cùng yêu ma hai tộc đều vận dụng đế binh không cần đế binh trừ đại đế cùng người sắp chết bên ngoài ai dám tiến vào bên trong nhưng cũng đúng lúc này ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh tu phạm tu đạo Tà tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. chương 46 mươi vô tận huyết thủy đột nhiên tràn ngập ra tới, đem chọn cái thiên cung đều cho nhuộm thành huyết sắc. to lớn hoang cổ cấm địa vậy mà đều bị huyết sắc che giấu. ngay cả này treo ở trên chín tầng trời đế binh đều không thể cùng tranh tài, ảm đạm phai mờ đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều thốt nhiên biến sắc. Ngoa tảo vậy mà thật sự xảy ra chuyện. sở phong không nhịn được bạo ra nói tục trấn mắt hốc mồm nhìn xem hoang cổ cấm địa phương hướng mới vừa hắn bất quá vẹn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi vậy mà một câu thành sấm cái này một thanh âm chuyển tới sở phong lập tức liền đi tới huyền thiên đại điện cái này sẽ không cũng là ngươi tiểu tử làm đi ra a vừa thấy đến sở phong huyền thiên thánh chủ liền không nhịn được hỏi trước lúc này sở phong liền đã nhắc nhở qua bọn họ bất quá không có nói tường tận hắn không thể không đi hoài nghi sở thiên ca đồng dạng cũng là như thế nhìn xem sở phong chuyện này thật cùng ta không quan Ta vẹn vẹn chỉ là chấn động rất xuống một cái tin tức mà thôi sở phong bày tỏ rất vô tội quỷ mới biết làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này a bất quá biến cố này sau mang theo tới thì là khiến hắn cơ hồ đều muốn điên cuồng điểm kinh nghiệm vâng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên toàn bộ hoang cổ cấm địa đều chấn động lên tới tại này khủng bố lực lượng phía dưới chín kiện sống lại đế binh trực tiếp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài không gian vỡ vụn ra tới từng đạo hát sắc không gian vết dạn lan tràn ra tới những nơi đi qua mặc kệ là thứ gì đều bị nuốt vào toàn bộ hủy diệt. tại nay cuối cùng xuất hiện một màn mênh mông huyết sắc rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người máu huyết hải huyết hải xuất hiện thật là minh hà lão tổ nơi truyền thừa toa kia huyết hải vậy mà nuốt ở hoang cổ cấm địa bên trong thượng cổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa thiên địa vô số cường giả kinh hô lên tới chấn nhiếp nhân tâm không ai từng nghĩ tới minh hà huyết hải vậy mà sẽ nuốt ở hoang cổ cấm địa bên trong thậm chí ngay cả một chút bế quan đã lâu lão quái vật cũng toàn bộ đều bể quan mà ra dạng này thịnh sự ai có thể nhịn được không vào tham dự sở phong hắn đã cái gì đều không muốn nói lần này là thật chơi lớn huyết hải xuất thế thiên địa đại biến huyền thiên thánh chủ sắc mặt nghiêm trọng hắn cảm ứng được giữa thiên địa này từng tia biến hóa mặc dù rất mịn mờ nhưng lại ảnh hưởng sâu xa dạng này biến hóa không chỉ là huyền thiên thánh chủ bọn họ cảm ứng được phàm là vùng thế giới này bên trong cường giả đều có cảm ứng thượng cổ sau mặt pháp thời kỳ rốt cuộc phải đi qua thiên địa sẽ lần nữa dị biến con đường đại đế cũng là bởi vậy trọng khải thượng cổ sau thế gian không người có thể xưng đế liên là bởi vì thiên địa đại đạo phát sinh biến hóa Phương thiên địa này không cho phép có nhân chứng nói thành đế. Huyền Tiên Thánh Chủ cùng Sở Thiên Ca hai người ánh mắt cùng nhau rơi vào Sở Phong trên thân, nóng hương hực. Khí vận chi tử, Hoàng Kim đại thế mở ra người. Huyết hải xuất hiện, liền là Sở Phong ở phía sau chỗ thúc đẩy. Có thể nói, thiên địa này biến hóa, cùng Sở Phong có rất lớn quan hệ. Mà lúc này, Sở Phong biểu hiện trên mặt cũng biến, cơ hội là muốn mới ngã xuống đất. Mặc dù, hắn cũng không có cảm nhận được giữa thiên địa này một tia biến hóa. Nhưng, hắn lại có thể cảm nhận được, tại huyết hải xuất hiện một khắc kia, tựa hồ là có thứ gì rơi vào hắn trên thân. Mà ở hệ thống bảng trên, điểm kinh nghiệm càng là thẳng tiếp một chút tử tăng vọt 100 ức điểm nhiều. Đây là trước đó chưa từng có. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 47. Tại làm rõ cái này đột nhiên biến hóa sau, Sở Phong cũng không nhịn được mừng rỡ lên tới. Hắn không nghĩ tới, vẫn còn có như thế chỗ tốt. Đây không phải là trong truyền thuyết vai chính đại ngộ sao, vậy mà sẽ hàng lâm tại bản thân. Khí vận kết thúc một cái mạt pháp thời kỳ, mở ra một cái hoàng kim đại thế, đoạt được đến chỗ tốt, quả nhiên là khủng bố. Rất tốt. Lại nhiều tới mấy lần, hắn chỉ sợ cũng có thể trực tiếp phá nhập thánh cảnh. Chỉ tiếc, nhìn một chút hệ thống bảng, thánh cảnh, 100 dễ điểm kinh nghiệm còn chưa đủ a. Mẹ nó, đằng sau thăng cấp, tiêu hao điểm kinh nghiệm, đều là lật ra tăng gấp bội. Huyết hải mở ra, có người muốn vào vào, nhưng mới vừa đến bên trên, liền bị trong biển máu một cỗ kinh khủng lực lượng cho kéo giật vào. Sau đó, liền trực tiếp chết mất. Mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn, đều xác định và đánh giá huyết hải huyết thủy cho tan biến rơi. Lập tức, tất cả người đều dừng lại tới, sinh lòng hoảng sợ. Rốt cuộc là tỉnh táo lại. Huyết hải, tại trong truyền thuyết, là trên đời này dơ bẩn nhất huyết dịch, chỗ tụ tập cùng một chỗ, từ đó đản sinh ra. Liên tính là thánh cảnh tiến vào bên trong, sơ ý một chút cũng sẽ bị ô nhiễm, từ đó thân tử đạo tiêu. Đám người vô kế khả thi. Sau một ngày, tại trong biển máu kia trung tâm, đột nhiên hiện lên ra một đạo cự đại kiếm ảnh. A tỷ kiếm. Lần này, nhiều người hơn kích động. Có thần toán sư xuất hiện, nói huyết hải còn chưa tới mở ra thời điểm hiện tại còn nằm ở khác thời không bên trong hoang cổ cấm địa chỉ bất quá là mở ra huyết hải một cái cửa vào ba ngày sau đó huyết hải mới sẽ chân chính hàng lâm chính thức mở ra đến lúc đó thánh cảnh phía dưới đều có thể tiến vào bên trong thánh cảnh một ngày đến gần cũng sẽ bị huyết hải lực chỗ cản trả ba ngày lần này chúng ta huyền thiên thánh địa cũng nhất định muốn tiến vào tranh đoạt toàn cái huyền thiên thánh chủ lập tức liền làm ra quyết định a tỷ kiếm có thể lấy đến tốt nhất không cầm được cũng không cần quá để ý chúng ta nhất mục tiêu chủ yếu là huyết hải chỗ sâu huyết tinh thần nguyên. Sở phong trong lòng khẽ động, nghĩ tới tại một bản cổ tịch trên chứng kiến giới thiệu, là cái kia chỉ cần uống một quả, liền có thể phản láo hoàn đồng, sống thêm 3.000 năm lịch thiên thần vật. loại đồ vật này, hắn cũng chỉ tại cổ tịch trên, thấy qua giới thiệu, đến mức vật thật, lại là chưa bao giờ từng thấy. không sai, liền là vật kia, huyết tinh thần nguyên, trong biển máu tinh hoa, mỗi một viên, đều có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm, là chân chính lịch thiên bảo vật. thời đại thượng cổ, huyết tinh thần nguyên nắm giữ toàn bộ tại minh hà lao tổ trong tay, không có minh hà lao tổ cho phép. Căn bản không ai có thể lấy đến. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Minh Hà Lão Tổ đã chết, huyết tinh thần nguyên liền là vật vô chủ. Cùng lúc đó, tại cái khác thánh địa thế ra, yêu ma hai tộc bên trong, cơ hồ cũng đều là đồng dạng phản ứng. Nhớ kỹ, ba ngày sau, A Tỷ Kiếm cần phải đi tranh đoạt, mà này huyết tinh thần nguyên, đồng dạng cũng cần cướp lấy. Cướp lấy huyết tinh thần nguyên, có 3.000 năm thọ nguyên, những cái kia trong ngủ say Lão Tổ cũng liền có thể xuất thủ lần nữa. Trong biển máu tạo hóa vô số, A Tỷ Kiếm những thứ đó không phải chúng ta đủ khả năng ngấp é, cố gắng tranh đoạt thứ khác, tăng lên thực lực mình. không tiếc bất cứ giá nào, a tỷ kiếm tuyệt đối không thể rơi vào nhân tộc trong tay. đánh lén huyền thiên thánh địa, tiến vào sau, liên thủ đối phó cái kia sở phong, tuyệt đối không thể khiến hắn lấy đến a tỷ kiếm. ba ngày, nháy mắt đã qua. người, yêu, ma tam tộc, tê tụ hoang cổ cấm địa. sở phong cảm nhận được một đạo khiếp người ánh mắt rơi vào bản thân, quay đầu nhìn sang, lại là âm ma thánh đứng ở nơi đó. ánh mắt kia phi thường ngán độc. sở phong niết miệng cười một tiếng, hướng về phía âm ma thánh, làm ra một cái cắt cổ động tác. tu Phàm tu đạo, giả tu chân, tu kiếp. người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 48. Và anh, Âm ma thánh khi đến trong nháy mắt bạo phát toàn thân khí thế, liền muốn đi cùng Sở Phong liều mạng. Rất đáng hận. Tiểu tử kia, chém bản thân một đạo hóa thân, mà còn, còn bởi vì hắn, bản thân càng là tổn thất một cái mạng, cho tới bây giờ đều còn không có khôi phục. Thực lực ngã quá độc ác. Cái này ra hỏa, hiện tại còn dám khiêu khích bản thân. Ngươi là nghĩ chết một lần nữa sao? Sở Thiên Ca thành âm, sâu kín băng lên. khiến âm ma thánh vô ý thức dừng lại nhưng trong lòng lại nhấc lên vô tận tức giận không lấy được phát tiết đợi chút nữa ngươi tiến vào sau trực tiếp tìm cơ hội âm ma thánh tìm tới một cái chín trọng thiên vương giả cảnh thủ hạ đem một tấm phụ triện đưa vào trong cơ thể cái này người là hắn âm ma nhất mạnh người tên là âm tiệu tả hừ hừ thiên tài lại như thế nào ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể sống nổi cái khác đông đảo thánh địa thế gia cùng yêu ma hai tổng người cũng đều chú ý tới một màn này nguyên một đám trong lòng đều dâng lên khác thường tâm tư a tỷ kiếm đây chính là cùng nguyên đồ kiếm giữa có đặc thù liên hệ a cái này sợ phong nếu như tiến vào vậy bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn canh đi với anh huyết sắc quang mang trong nháy mắt đẩy trời mà lên toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm hồng bên hai truyền tới huyết thủy sóng lớn thanh âm mùi máu tươi tràn ngập tại mọi người trong miệng mũi khó mà ngăn cách thông đạo đã mở tất cả người đều đi vào hiu đúng lúc này một cái bập thấp thánh cảnh cường giả vậy mà không để ý tới liền vọt vào đi này là một cái gần đất xa trời thánh cảnh toàn thân trên dưới đều tràn ngập suy sụp khí tức từ kỳ gần tới không có người ngăn trở hắn muốn liều mạng cuối cùng một cái tiến vào bên trong tìm tới huyết tinh thần nguyên là bản thân kéo dài tính mạng thánh cảnh cũng không phải là chân chính vĩnh sinh huống chi còn vẹn vẹn chỉ là một cái bậc thấp thánh cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có một vạn năm tuổi thọ thôi mở cho ta a cái kia bậc thấp thánh cảnh một chân bước vào trong đó nhưng sau một khắc huyết hải nhấc lên ngập trời sóng lớn đêm này bậc thấp thánh cảnh bao phủ lại tiến vào huyết triều lui đi mà cái kia bậc thấp thánh cảnh lại đã biến mất vô ảnh vô tung huyết hải khủng bố như vậy đám người biến sắc lần này lại cũng không có thánh cảnh cường giả dám đi dò xét đi có người quát to một tiếng dẫn đầu liền xông vào trong đó những người khác ánh mắt lấp lóe cũng theo thứ tự tiến vào bên trong không do dự huyết hải thăng quan hoa Sở phong ánh mắt quét một vòng nếp miệng lên lướt qua không hiểu ý cười cũng là một bước bước vào trong đó vê anh một trận trời đất quay cùng sau một đạo đao mang liền trực tiếp hướng sở phong công kích qua tất cả người đồng loạt ra tay trước đem sở phong cho đánh ra ngoài nếu không chúng ta người nào cũng không chiếm được chỗ tốt Xuất thủ người, thình linh liền là âm ma thánh nhất mạch cái kia âm tiểu tà. Ánh mắt của hắn đỏ tươi nhìn chằm chằm Sở Phong, liền giống là tại nhìn một cái mỹ vị. Mặc dù, hắn nghe nói qua Sở Phong chiến tích, nhưng lại cũng không có thấy tận mắt đến qua. Tại hắn nhìn đến, những cái này nhân tộc, có lẽ liền là phóng đại, nghe nhầm đồn bệnh. Nhân tộc, năm đó thế nhưng là bị bọn họ ma tộc cho đánh đến liên tục bại lui. Nếu không phải là cùng yêu tộc liên thủ, lại làm sao lại là bọn họ ma tộc đối thủ? Trong nhân tộc, xuất hiện một cái huyền thiên kiếm chủ, liền đã là thiên đại may mắn, lại làm sao có thể còn có thể tiếp tục xuất hiện cái thứ hai một chỉ vỡ nát này nói đau mang sợ phong ánh mắt rơi vào âm tiểu tại trên thân ngươi là muốn chết phải không chương 49. mươi chín thanh âm băng lãnh mà lạnh tấu xương khiến người không nhịn được run phân cái sợ phong ánh mắt nhìn bốn phía vây quanh những người khác các ngươi cũng muốn động thủ lập tức đám người sao động ta liền là đi ngang qua mà thôi các ngươi đánh các ngươi ta lập tức liền đi một cái thánh địa đệ tử đỉnh lấy huyết hải áp lực xoay người rời đi chết cười cái này sát thần hắn cũng không dám đi trêu chọc ha ha chúng ta cũng đi đi nhanh đi tìm bảo vật nguyên một đám đều mau rời đi nơi này người nào cũng không muốn ở lâu mặc dù bọn họ cũng rất muốn lập tức liền giết sở phòng nhưng bây giờ có thể không phải lúc cái kia âm tiểu tà, thuần túy liền là đầu bóc heo tất cả người đều đi tận lôi vào chỉ còn lại sở phong cùng âm tiểu tà hai người một đám rất rưỡi không có can đảm đầu heo âm tiểu tả không nhịn được mắng to lên tới hắn không nhịn được cái này cùng hắn chỗ dự đoán hoàn toàn khác nhau a không phải là dạng này a bên ngoài âm ma thánh sắc mặt âm trầm như nước đen một mảnh ngu xuẩn hắn đã hối hận liền không nên khiến âm tiểu tà tiến bảo thành sự không có bại sự có thừa đừng tưởng rằng bọn họ sợ ngươi ta âm tiểu tà liền quá phí lời sở phong trực tiếp chém xuống một kiếm khủng bố kiếm khí trong nháy mắt sẽ rách huyết thủy bao phủ hướng âm tiểu tà không âm tiểu tà con ngươi thắt chặt ánh mắt bên trong không khỏi loại lên hoảng sợ làm sao có thể hắn vậy mà cảm nhận được tử vong khí tức hắn vậy mà không ngăn được cái này ra hỏa làm sao sẽ tưởng đại như thế lập tức Âm tiểu tà liền đem âm ma thánh cho cái khuôn mặt kia phụ triện dùng ra tới. Và anh. kiếm khí cùng phụ triện đụng vào nhau, trong nháy mắt liền nhấc lên khủng bố huyết thủy sóng lớn. Sở Phong rên khẽ một tiếng, trực tiếp kế bay ra ngoài, gần nhất tràn ra tiên huyết. Mà này âm tiểu tà liền thảm hại hơn, thân thể cơ hồ là phải bị xé rách tới. Này là tới từ huyết hải bản năng cắn trả, bài xích thánh cảnh lực lượng. Âm ma thánh quả nhiên là hảo thủ đoạn, vậy mà như thế bị hồi Sở Phong sắc mặt tâm trầm, nếu không phải là cái này huyết hải đặc khác biệt, áp chế thánh cảnh lực lượng nói, hiện tại hắn chỉ sợ đã tại lật thuyền trong mương. hắn sao có thể nghĩ tới âm ma thánh vậy mà đem một trường phong ấn tự thân một kích toàn lực phụ triện giao cho âm tiểu tà quá bị hổi chết đi một kiếm phía dưới âm tiểu tà trực tiếp thân tử liền cặn bã ngâm đều không có xuất hiện lập tức sở phong lại là một kiếm chém về phía trong hư không thật sự cho rằng ẩn núp lên tới ta liền phát hiện không được sao không khí bị đâm bạo năm sáu bóng người lập tức liền từ đó nổ bắn ra mà ra trực tiếp liền hướng sở phong giết tới những cái này người toàn bộ đều thân mặc trang phục màu đen Trên thân khủng bố sát khí, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ bạo phát ra tới, nghiền ép hướng Sở Phong. Sát thủ. Mỗi cái sát thủ trên thân còn có một cỗ đặc thù tử khí. Lúc trước không có phóng xuất ra, hiện tại vô cùng rõ ràng. Tới từ địa ngục sát thủ hoàng triều. Sở Phong trong lòng hơi động. Địa ngục sát thủ hoàng triều, này là chân chính tử thần, phàm là bị bọn họ cho nhìn chằm chằm thượng nhân, liền không có có một cái người bất tử. liền tính là thánh địa thánh chủ, địa ngục sát thủ hoàng triều đã từng ám sát thành công qua. Truyền ngôn, mỗi cái địa ngục sát thủ hoàng triều bên trong sát thủ đều không phải chân chính người sống, mà là tử thi, địa ngục sát thủ hoàng triều đem tử thi cho tỉnh lại, đem hắn biến thành sát chết di động, từ đó dùng tới giết người, tu phạm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 50 cũng không người nào biết nói địa ngục sát thủ hoàng triều đến cùng là làm như thế nào đến, cũng có người muốn tìm tòi bí mật, nhưng lại không tìm được địa ngục sát thủ hoàng triều toàn bộ, mà những cái kia đối địa ngục sát thủ hoàng triều xuất thủ người. lại tại sau đó bị sát thủ hoàng triều huyết tinh trả thủ. Ha ha, quả nhiên là tốt đại thủ bút, Vậy mà thỉnh động địa ngục sát thủ hoàng triều, quả nhiên là coi trọng ta a. Thỉnh động địa ngục sát thủ hoàng triều, nay phải trả giá thật lớn. Thế nhưng là không tiểu. Mấy tên sát thủ này, nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái người, hắn đang lúc trở tay liền có thể giết chết. Nhưng cái này mấy cái người liên hợp lại cùng nhau, quả thật có điểm khó chơi. nghĩ phải nhanh chóng giết, rơi không quá dễ dàng. Tiểu quỷ khó chơi, chết không được. Địa ngục sát thủ hoàng triều những cái kia không sinh bất tử gia hỏa, sẽ khó như vậy giết. Và anh huyết hải chân kinh trong nháy mắt vận chuyển sau đó thêm điểm kinh nghiệm đem hắn đẩy tới cùng huyền thiên chân kinh cùng một cái cấp độ lập tức sở phong liền phát hiện bản thân lại có thể hơi điều động từng tia huyết hải lực lượng phát hiện này khiến sở phong không khỏi mừng rỡ muốn cuồng to lớn huyết hải từ thượng cổ bắt đầu cũng vẹn vẹn chỉ có minh hà lao tổ mới có thể điều động huyết hải lực lượng nay là bởi vì minh hà lao tổ là huyết hải lực sinh linh tương đương với là huyết hải dòng dõi lúc đầu hắn vẹn vẹn chỉ làm ớn vận chuyển huyết hải chân kinh muốn giảm bớt một điểm tới từ huyết hải áp lực mà thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ có dạng này thu hoạch. nét miệng lên một nụ cười, một đạo huyết sắc quan mang, lập tức liền từ sở phong thân thể bên trong nở rộ ra tới, trực tiếp liền đem này mấy cái địa ngục sát thủ hoàng triều sát thủ cuốn vào, đưa các ngươi xuống địa ngục đi. chết một lần người cũng không cần sống thêm trên thế giới này. huyết hải lực nghiền ép mà xuống, trong khoảnh khắc này mấy cái địa ngục sát thủ hoàng triều người sát mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, còn chưa kịp mở miệng, liền trực tiếp bị khủng bố huyết hải lực cho ma diện. huyết hải lực. Khủng bố như vậy, huyết hải chân kinh, ở đây, thật đúng là đủ cho lực. hắn có thể nghĩ tới, tại cái này trong biển máu, hắn nương tựa theo cái này huyết biển chân kinh, nhất định có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. có lẽ, hắn có thể đủ nhờ vào đó cho những người kia một cái thiên đại kinh hỉ. xoay người, liền hướng mặt khác một cái phương hướng đi. ở trong đó, hắn cảm ứng được từng tia không hiểu triệu hoán, là từ này nguyên độ trong kiếm chuyển tới. không phải rất mãnh liệt, nhưng lại kéo dài không ngừng. cũng không biết, là này a tỷ kiếm ảnh vang vẫn là minh hà lao tổ để lại xuống tới thứ khác. có chút chờ mong, huyết thương tên kia cũng tu luyện huyết hải chân kinh, không biết có thể hay không điều động huyết hải lực lượng. Minh hải truyền thừa tuyệt đối không thể lại khiến người khác lấy được, đặc biệt là này huyết hải chân kinh. một cái mơ hồ kế hoạch tại sở phong đầu góc trong chậm rãi thành hình, đến mức huyết tinh thần nguyên cần gì phải chính mình đi tìm đâu, đến lúc trực tiếp cướp sạch những người khác liền có thể. ngoại giới từ âm tiểu ta xuất thủ đến địa ngục sát thủ hàng triệu sát thủ đột nhiên xuất hiện, lại đến sở phong trợ tay diệt những sát thủ kia, bất quá mới ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi. ha ha. Địa ngục sát thủ hoàng triều sát thủ, các ngươi, thật đúng là hảo thủ đoạn a." Sở thiên ca cười mỉm, nhưng loại này khủng bố kiếu ý lại khiến không ít người đều trong lòng phát lạnh. Vị này Huyền Thiên kiếm chủ, nổi giận. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 51. Huyết hải rất lớn, tự thành một vùng không gian. Ở đây, hoàn toàn liền là từ huyết dịch tạo thành thiên địa. Trên đường đi, Sở Phong cũng không có dừng vận chuyển huyết hải chân kinh, chậm rãi câu thông huyết hải lực lượng. dọc theo con đường này đoạt được đến điểm kinh nghiệm cũng toàn bộ đều là chậm dai thêm tại huyết hải chân kinh phía trên hiện tại hắn đối với huyết hải lực điều động lại một lần nữa tăng lên một kia đột nhiên trên thân truyền tấn phủ chấn động là huyết thương phát đi cầu cứu tin tức còn có tự thân chỗ vị trí trong lòng hơi động sở phong lập tức liền chạy tới minh vụ đêm ngươi vương bắt đản ngươi có bản lánh liền đi tìm sở phong báo thủ a ngươi tìm ta có gì tài ba huyết thương tức giận mắng hắn không nghĩ tới bản thân vận khí sẽ như thế kém tiến đến không bao lâu mới vừa vừa phát hiện một khối huyết tinh thần nguyên liền bị lòng đất ma tộc Minh Ma Nhất Mạch người phát hiện, Minh Vũ Đêm, Minh Ma Tộc dài nhi tử, bốn phía đã bị Minh Ma Nhất Mạch người vây. Hiện tại, hắn ngay cả chạy trốn đều chạy không mất, chỉ có thể khẩn cầu Sở Phong có thể lấy được hắn phát ra tin tức, kịp thời tới cứu hắn. Minh Vũ Đêm cắt đứt huyết thương đường lui. Ha ha, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ làm thịt cái kia Sở Phong, khiến hắn cầu sinh không được, cầu chết không thể. Lúc trước có Huyền tiên Thánh Địa người có thể che lại hắn, nhưng tại cái này trong biển máu, ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, hắn còn có thể dựa trợ người nào? minh vũ đêm cười lạnh liền muốn giết huyết thương hiu một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời bắn mà tới mục tiêu bắn thẳng đến minh vũ đêm trong nháy mắt minh vũ đêm biến sắc vội vàng xuất thủ ngăn cản nhưng kiếm quang lại xuyên thấu hắn phòng ngự mạnh mẽ đem minh vũ đêm cho đình tại trên đất sở phong huyết thương đại hỷ cách đó không xa sở phong làm thản nhiên đi tới minh ma nhất mạch đám người lập tức thần sắc đại biến nghe nói người muốn làm thì ta không nhìn thẳng minh ma nhất mạch những người kia sở phong ánh mắt rơi vào minh vũ đêm trên thân trong phút chốc Minh Vũ đem liền cảm giác bản thân ý chí, tựa hồ là bị Sở Phong này một đạo ánh mắt cho đâm xuyên. Giận tí mặt, "Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Cho ta bảy trận." Thoại âm rơi xuống, một chương trận đồ liền đột nhiên tại mọi người dưới lòng bàn chân hiện lên, đem tất cả mọi người bọn họ đều bao phủ vào. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Huyết Thương rộng lớn, hắn phát hiện bản thân lực lượng vậy mà toàn bộ biến mất. "Ha ha ha. Sở Phong, cái này thế nhưng là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị phong linh trận." Minh Vũ đem cười rất là đắc ý. "Không có lực lượng" Ngươi còn có thể thúc giục này tiên tiên đế binh nguyên đổ kiếm. Vừa nói, Minh Vũ Đêm liền hướng Sở Phong giết qua tới. Chỉ cần giết ngươi, nguyên đổ kiếm liền là ta, mà trong này A Tỷ Kiếm, còn có Minh Hà Lao Tổ Truyền thựa, cũng là đều sẽ là là không khổ, không không thể nào. Sở lúc này, phong một cái tay, đột nhiên liền xuất hiện ở Minh Vũ Đêm trên cổ, một đạo huyết quang quanh quẩn tại Sở Phong thân thể. Không có cái gì là không thể nào, ngươi chút tiểu thủ đoạn này ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng chú ý. Phong Linh trận, Sở Phong cười ha ha. một đạo huyết quang bắn ra tại minh vũ đem đám người trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong liền đem này phong linh trận trận đổ xé nát tại cái này to lớn huyết hại trước mặt chỉ là một chương phong linh trận đồ căn bản là không đáng chú ý à từ hắn nắm giữ huyết hại lực một khắc kia trở đi cái này minh hà huyết hải liền đã định trước là hắn sân nhà tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương năm huyết thương cầm roi ra mà minh vũ đem những người kia thì là ở phía trước không ngừng tìm kiếm lấy huyết tinh thần nguyên hoàn toàn liền là một bộ thợ mỏ bộ dáng huyết thương rất là hư phấn một lời không hợp liền một roi quất vào minh vũ đêm trên thân loại này cảm giác thật mẹ nó sảng liền tại mới vừa sở phong bắt lấy minh vũ đêm đám người sau cũng không có giết chết bọn họ mà là tại trong cơ thể của bọn họ loại hạ cầm chế khiến bọn họ đi tìm huyết tinh thần nguyên chỉ có tìm tới đầy đủ huyết tinh thần nguyên bọn họ mới có thể sống sót không phải vậy liền chỉ có một con đường chết không thể không nói biện pháp này so chính mình đi tìm kiếm muốn thuận tiện rất nhiều dọc theo con đường này sở phong bọn họ cũng bắt lấy không ít người không hề nghi ngờ toàn bộ đều gia nhập vào sở phong đảo quảng đại nghiệp bên trong trong lúc nhất thời hai người trong tay trọn vẹn tụ tập năm sáu khối huyết tinh thần nguyên những thứ đồ này sợ rằng sẽ khiến bên ngoài thọ nguyên gần tới những người kia vì đó điên cuồng các người minh ma nhất mạch có phải hay không trong bóng tối cùng thiên ma môn hợp tác lúc này sở phong đột nhiên hỏi minh vũ đem dưới thân thể ý thức du lên lập tức liền khôi phục bình thường nghi hoặc bày tỏ bản thân nghe không hiểu không biết sở phong lời này là có ý gì sở phong cười ha ha Từ Minh Vũ đem trong sự phản ứng, hắn đã lấy được đáp án. Tốt một cái Thiên Ma Môn a, lá gan này thật đúng là khá lớn, cũng dám trong bóng tối cấu kết lòng đất ma tộc. Bọn họ cũng không sợ bại lộ sau bị nhân tộc đuổi giết ta. Ma đạo cùng ma tộc giữa có thể vẫn có bản chất trên khác biệt ta. Sở Phong cũng không nói gì nhiều, chuyện này hắn lại là nhớ kỹ. Mà bị Sở Phong bắt lấy những người kia, thế nhưng là người yêu Ma Tam Tộc đầy đủ, chờ thả những cái này người sau. Tin tức này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lưu truyền ra tới. Đến lúc đó Thiên Ma Môn liền có chịu. Ít nói. cũng có thể khiến Thiên Ma Môn gặp một lần tổn thất, hẳn có thể khiến hắn thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm. Thiên Ma Môn cũng dám tính toán hắn, vậy sẽ phải vì thế mà bỏ ra máu đại giới. Nhìn huyết thương một cái, Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn dưới sự trợ giúp, huyết thương cũng là đem huyết hải chân kinh cho tu luyện đến tầng thứ hai. Nhưng không chút nào cũng không thể đủ cảm ứng được huyết hải lực. Đồng dạng đều là tu luyện huyết hải chân kinh, vì cái gì hắn có thể đủ cảm ứng lấy được? Đột nhiên, phía trước truyền tới tiếng đánh nhau, hấp dẫn hắn chú ý. Có nữ tử thanh âm. Linh Hà Thánh nữ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ đi vào khuôn khổ, không phải vậy, chờ đến bắt lại ngươi, cũng không cần quái bản Thánh Tử không khách khí. Ta thân là Hoàng Tuyền Ma Tông Thánh Tử, có thể nhìn đến trên ngươi, này là ngươi vinh hạnh, ngươi vậy mà còn dám ra sức khước tử, ta nhìn các ngươi Linh Hà Động Thiên, là không muốn tiếp tục tồn tại. Hoàng Tuyền Ma Tông Thánh Tử phi thường lừa lối, một điểm đều không có đem Linh Hà Động Thiên đem thả tại trong mắt, trực tiếp đem Linh Hà Thánh Nữ cùng Linh Hà Động Thiên đám kia nữ đệ tử cho đánh đến liên tục bại lui, chiêu thức phi thường ngoan độc. Linh Hà Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra máu dấu vết. còn lại mấy cái bên kia nữ lệ tử đồng dạng cũng đều đã bị thương nhưng bọn họ đều còn đang kiên trì không có người nhận thua cũng không có ai rút lui hoàng truyền thánh tử sở dĩ dám lớn lối như vậy liền là bởi vì các nàng linh hà động thiên đế binh đã tả quyết chỉ còn lại một nửa không phải vậy cái này hoàng tuyên thánh tử lại còn dám không kiêng nể gì như thế ha ha hoàng tuyên thánh tử so với ta sở mỗi người còn muốn lớn lối a đó mười càng rốt cục cũng viết xong câu điểm hoa tươi phiếu đánh giá cất chứa ủng hộ một chút tu phạm tu đạo ta tu chân Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 53. Nhất kiếm tây lai. Trực tiếp hướng Hoàng Tuyển Thánh tử chém giết đi. Kiếm quang xâm hàn, khiến người không nhịn được trong lòng phát run. Trong phút chốc, Hoàng Tuyển Thánh tử liền liền vong hồn đại bốc lên, trong lòng sinh ra tử vong nguy cơ. Một cái ngang ngăn cản, trên thân nở rộ ra một đạo qua mang, nhưng lại trực tiếp phun máu té bay ra ngoài, hung hăng nện vào trong biển máu. Nhìn ngươi tới, Linh Hà Thánh nữ trong mắt lóe lên vẻ khát thường qua mang, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Phong. là ngươi hoàng tuyền thánh tử nhận ra sở phong liền ngoan thoại đều không có phóng ra xoay người liền điên cùng hướng mặt khác một cái phương hướng chạy thục mạng không dám có chút dừng lại sở phong cái này sát thần thế nào tới bản thân cái này vật khí cũng quá củ chuối đi một điểm đi hắn bất quá mới mới vừa tiến vào hai trọng thiên vương giả cảnh mà thôi căn bản là không phải sở phong đối thủ còn lại mấy cái bên kia hoàng tuyền ma tông đệ tử cũng nao nhau đều chạy vọt ra tới sở phong cười ha ha trực tiếp liền đem hoàng tuyền thánh tử đám người toàn bộ đều cho cầm lên tới sau đó tại trong cơ thể của bọn họ loại hạ cấm chế ném cho huyết thương đi đào cặn cái này khiến linh hà động thiên những cái kia nữ đệ tử nguyên một đám đều nhìn trận mắt hốc mồm này một chuỗi thợ mỏ có thể đều là huyền hoàng đại thế giới nhất yêu ma tam tộc bên trong thiên tài đệ tử a hiện tại lại bị người bắt được đào cạn cái này các nàng có loại lộn xộn cảm giác nhưng trong nội tâm lại phi thường thống khoái sở phong cùng linh hà thánh nữ song song đi cùng nhau một tia mùi thơm quanh quẩn tại trong mũi khiến sở phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia khác thường cảm giác linh hà thánh nữ còn không sai một cái động tiên thánh địa thánh nữ sau đó nếu như không có ngoại ý muốn nói tất nhiên sẽ chấp trưởng linh hà động tiên trở thành một phương thánh địa chi chủ chỉ bất quá cái này tu vi lại là có chút thấp nhất trọng tiên cảnh vương giả linh hà thánh nữ lâm tịch như gương mặt cũng là hơi hơi dâng lên vẻ khắc thường đỏ ửng bọn họ tự nhiên đã biết kia thân phận này cùng giữa hai người quan hệ đối với sở phong linh hà thánh nữ trong lòng tự nhiên là có được hào cảm thời khắc nguy hiểm sở phong anh hùng cứu mỹ nhân một mặt kia tại linh hà thánh nữ trong lòng vùng đi không được bá đạo kiến não thực lực ngọc trời dạng này nam nhân cái nào nữ nhân không tâm động bên trên linh hà động thiên những cái kia nữ đệ tử nguyên một đám đều thần sắc hiếu kỳ nhìn xem sở phong tựa hồ là nghĩ phải kiến thức một chút cái này danh chấn huyền hoàng đại thế giới huyền thiên thánh địa đại sư minh đến cùng là có chút gì đó bất đồng đúng các ngươi linh hà động thiên đế binh làm sao sẽ đánh rơi sở phong hiếu kỳ hỏi hắn đều không biết tin tức này có thể hoàng tuyên ma tông vậy mà biết linh hà thánh nữ thanh âm có chút trầm thấp thượng cổ sau linh hà động thiên phát sinh qua một lần đại loạn Đế binh liền là vào lúc đó thiếu sót. Đế binh thiếu sót, dù sao sự tình quan chúng ta linh hà động thiên an nguy, tin tức này trừ thánh chủ, thánh nữ, cùng những cái kia thánh cảnh trưởng lao ở ngoài, căn bản cũng không có người biết. Linh hà động thiên đế binh là một cái bình, nhưng thân bình cũng đã đánh rơi, chỉ còn lại một cái cái nắp, uy năng giảm bớt đi nhiều, căn bản là không có cách phát huy ra nữa. Đế binh phải có uy lực. Linh hà thánh nữ cũng không biết, hoàng tuyên ma tông đến cùng là từ nơi nào biết được tin tức này. Sở phong hí mắt đem hoàng tuyên thánh tử một cái cho nắm qua tới, ném tại trên đất, nói đi. Các ngươi hoàng truyền ma tông, là như thế nào biết tin tức này? Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 54. Hoàng truyền thánh tử rất nghĩ kiên cường phang cái, nhưng tại tiếp xúc đến sở phong này giống như cười mà không phải cười ánh mắt sau, lập tức liền lựa chọn nhận sai. Trời không lại. Lập tức, hoàng truyền thánh tử liền đem nguyên nhân trong đó cho nói ra, không giấu giếm chút nào. Người chưa hề nói dối. Lâm Tịch nếu không phải thường phẫn nộ, khuôn mặt đều khí đến trắng bệch một mảnh. tựa hồ là không thể tin ta có thể cầm nguyên thần thể ta nói nếu như có một câu là nói dối nói tất bị trời phạt khuynh khắc ở giữa chết không có chỗ trôn tựa hồ là sợ sở phong không tin hoàng tuyền thánh tử lập tức liền phát xuống thể độc nàng tại sao có thể làm như vậy không hề nghi ngờ linh hà động tiên ra phản đồ Trương chỉ tinh lúc trước cùng lâm tịch như tranh đoạt thánh nữ vị người thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là so lâm tịch như kém hơn một chút tại tranh đoạt thánh nữ vị sau khi thất bại vậy mà cùng hoàng tuyền ma tông một cái đệ tử câu dẫn thành nữ làm bán rẻ linh hà động tiên Ma Hoàng Tuệ Ma Tông đã hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, Trương Chỉ Tinh đem chấp trưởng Linh Hà Động Thiên có thể tưởng tượng lấy được. Tại Hưu Tâm tính vô tâm tình hôn giới, Linh Hà Động Thiên thật có khả năng sẽ bị Hoàng Tuệ Ma Tông cho hủy diệt. Linh Hà Động Thiên những cái kia nữ đệ tử cũng đều tức giận không thôi, thật không thể lập tức liền quay trở về tông môn, vạch trần Trương Chỉ Tinh. Chờ huyết hải đi sau khi kết thúc, ta bồi ngươi trở về, tìm nữ nhân kia tính sổ. Lần này nếu không phải là ta vừa lúc đụng phải nói, này Lâm Tịch như chỉ sợ cũng sẽ chết, trong lòng sinh ra một cổ sát ý, một viên thuốc. xuất hiện ở trong tay đưa cho lâm tịch như viên này thất truyền kim đan ngươi nuốt vào có thể giúp ngươi tăng lên tới nhị trọng thiên đỉnh phong vương giả cảnh tất cả người đều hâm mộ nhìn xem một màn này hận không thể chiếm lấy đây chính là thất truyền kim đan a chỉ cần một hỏa liền có thể có được thánh cảnh tiềm lực mà còn lập tức liền có thể đột phá một cảnh giới cái này quá chân quý lâm tịch như không dám tiếp nhận mặc dù nàng và sở phong giữa có hữu nước nhưng thất truyền kim đan quá chân quý có thể tạo ra một cái thánh cảnh cường giả tới liền tính là thánh địa chi chủ cũng sẽ vì thế động dung đan dược lại chân quý cũng không có người trọng yếu. tại sở phong khuyên bảo, lâm tịch như không thể không tiếp nhận, nàng cũng không muốn rơi xuống sở phong quá nhiều. nhìn trước mắt này trương đỏ bừng khuôn mặt, khiến sở phong có chút ý động, không nhịn được nắm chặt lâm tịch như tay nhỏ, đưa nàng ôm vào trong ngực. lâm tịch như thân thể siết chặt, nam tử dương cương khí tức lập tức liền đập vào mặt mà tới, khiến thân thể nàng như nhộn lên ra. ba ngày sau, lâm tịch như xuất quan, trên thân khí tức đã phát sinh biến hóa, tam trọng thiên đỉnh phong vương giả cảnh, mà còn này thất chuyển kim đan dược lực còn không có tiêu hao hết. dành dụng tại lâm tịch như thân thể bên trong, không sai. đánh giá lâm tịch như, sở phong gật gật đầu, hắn vốn dĩ là, lâm tịch nếu có thể đột phá đến nhị trọng thiên liền đã rất không sai, không nghĩ tới vậy mà còn nhiều tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Dầm dầm dầm. huyết hải đột nhiên chấn động, truyền tới to lớn tiếng vang minh. lúc này, huyết thương trước tới, nói, trong biển máu đột nhiên bốc ra một tòa bạch cốt ngọn núi, có hay không muốn đi qua nhìn nhìn. sở phong có chút tò mò, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. trong biển máu, vạn vật đều dùng, vậy mà còn có thể có bạch cốt trồng chất thành núi. có chút ý tứ, to lớn bạch cốt ngọn núi, có chừng 3.000 nghìn trượng cao, đứng sừng sững trong biển máu, cho người bên trong một loại phi thường cảm giác chấn động cảm giác. Lúc này, tại cái này bạch cốt ngọn núi bốn phía đã tụ tập không ít người, còn có người ý đồ leo cái này bạch cốt ngọn núi. Sở Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, tại cái này bạch cốt ngọn núi bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một cốt như có như không cảm giác nguy cơ. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 55. Cảm giác nguy cơ đến từ Huyết Hải Chân Kinh gợi ý. Sở Phong như có điều suy nghĩ, nhìn đến cái này tòa Bạch Cốt Ngọn núi bên trong có không bí mật nhỏ. Dọc theo con đường này cũng đã gặp qua không tiểu nguy hiểm, có thể đều không có khiến Huyết Hải Chân Kinh có bất kỳ gợi ý. Cùng lúc đó, tại Bạch Cốt Ngọn núi một bên khác, một cái thiếu niên thần sắc căng thẳng. Nhìn thực lực kia, cũng bất quá mới mới vào dung thần cảnh mà thôi. Dạng này thực lực, căn bản là tiếp nhận không được trong biển máu áp lực. Nhưng, tại này thiếu niên thân thể, lại là tràn ngập một tầng nhàn nhạt thanh quang. hoàn mỹ đem này huyết hải lực cho che giấu ở bên ngoài trong biển máu bạch cốt kinh quan cái này một đời ta lưu tử gió lại cũng sẽ không bỏ qua cái cơ duyên này nơi này sẽ là ta quật khởi thời cơ nghĩ tới bản thân kiếp trước châu nghe được tin tức lưu tử gió liền âm thầm nắm chặt nắm đấm không sai lưu tử gió liền là một cái trọng sinh người chưa bao giờ tới trọng sinh trở lại kiếp trước hắn thực lực cũng không mạnh đến chết cũng mới bất quá là ngự thần cảnh mà thôi huyết hải mở ra hắn căn bản vô duyên tham gia bất quá nhưng cũng biết nói huyết hải mở ra sau bên trong đã phát sinh các loại sự tình to lớn một tòa huyết hải kỳ thật cũng không phải là duy nhất một lần mở ra lần này vẹn vẹn chỉ mở ra mở một khối khu vực mà thôi mà lần này nhất đại cơ duyên liền là cái này một tòa bạch cốt ngọn núi cái này cũng không phải là phổ thông ngọn núi mà là năm đó minh hà lao tổ chém giết những địch nhân kia cùng đối thủ đầu lâu rèn đúc mà thành kinh quan tại cái này kinh quan nội bộ có một tòa tiểu không gian bên trong dựng rục ra trong truyền thuyết kim thân dịch kim thân dịch trong truyền thuyết vô thượng bảo vật dùng tới gột rửa toàn thân sau có thể đúc thành bất phôi kim thân ở kiếp trước kim thân dịch bị phát hiện vương giả nhốn máu tử thương thảm trạo nhưng này kim thân dịch cuối cùng cũng là bị huyền thiên thánh địa thánh tử sở phong cùng thiên ma môn thánh tử ma vô thiên đoạt lấy lấy hai người về sau toàn bộ đúc thành bất phôi kim thân chấn nhiếp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới mà bây giờ bạch cốt kinh quan vừa mới xuất hiện hắn còn có cơ hội tại trước mọi người tiến vào bên trong ngưu đoạt này kim thân dịch đến lúc đó tại tương lai hoàng kim đại thế bên trong hắn cũng có cơ hội kiếm một chén canh bất quá nhìn một chút cách đó không xa sở phong lưu tử gió ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua mê mang. cái này một đời hắn lại nghe nói ma vô thiên đã bị sở phong chém giết chẳng lẽ đây là ta trọng sinh mang theo tới hiệu ứng hồ điệp a đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới chỉ gặp một cái leo núi bạch cốt ngọn núi một trọng thiên vương, giả lại bị một cái đầu lâu một cái cho nuốt vào trong nháy mắt liền chết mất không có lực phản kháng chút nào cùng một thời gian này bạch cốt ngọn núi tựa hồ là sống lại phía trên mỗi một bộ bạch cốt vậy mà đều tại hoạt động tức khắc toàn trường yên tĩnh mỗi cá nhân tâm lý đều có một loại sợ hãi cảm giác tê cả da đầu bá Đột nhiên, những cái kia đầu lâu, vậy mà toàn bộ đều đủ xoát xoát thay đổi phương hướng, này chống rông hốc mắt, toàn bộ nhìn về phía Sở Phong đám người chỗ phương hướng. Xoát xoát xoát, Huyết Thương vô ý thức lùi lại một bước. Cái quỷ gì? Cái này bạch cốt trên ngọn núi lầu lâu, đâu chỉ ngàn vạn, có thể nói, đây chính là một tòa kinh quan. Hắn có loại Alexander cảm giác. Lâm Tịch Như thân thể căng thẳng, vô ý thức tựa vào Sở Phong trên thân, có chút mất tự nhiên. Liên tính thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng là nữ sinh. Một cái ôm qua Lâm Tịch Như, Sở Phong hít mắt, cùng này bạch cốt kinh quan đối mặt, không hề sợ hãi. chương 56. mươi sáu. dos cầu hoa tươi cất chứa phiếu đề cử. ha ha, chết mất đồ vật, còn muốn lật ra cái gì bọn nước tới. sở phong biểu hiện đến phi thường cường thế, trực tiếp liền hành không một kiếm, hướng này bạch cốt kinh quan chém qua đi. giang giác, Phạm la bị kiếm khí chỗ chém bên trong bạch cốt khô lâu, trực tiếp liền bể ra tới. người ở nơi này, ta nhìn một cái cái này bạch cốt kinh quan phía trên có cái gì. thoại âm rơi xuống, sở phong người đã xuất hiện ở bạch cốt kinh quan bầu trời, đặt chân bạch cốt kinh quan trong nháy mắt đó, sở phong liền phát hiện. Điểm kinh nghiệm gia tăng tốc độ, so với trước kia nhanh hơn. Bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền tăng vọt vài ước điểm nhiều. Nhìn đến, cái này bạch cốt kinh quan bên trong hẳn là có thứ gì. Nếu như đem này bạch cốt kinh quan bên trong đồ vật cho lấy vào tay, thu hoạch kinh nghiệm giá trị hẳn là sẽ càng nhiều đi. Trong thứ hải, Sở Phong đem điểm kinh nghiệm thêm đến Đô Thiên Thần Lôi trên, cho tăng lên tới tầng thứ 2, sau đó tiếp tục kéo đến tầng thứ 3. Lôi tới. Hét lớn một tiếng, bên trên bầu trời, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo tử sắc lôi đình, đánh rất xuống tới. bạch cốt kinh quan điên cùng chấn động nhưng lại không có một chút tác dụng nào lôi đỉnh như mưa giống như đánh rất xuống tới toàn bộ chui vào này bạch cốt kinh quan bên trong Giang giác. Giang giác. Giang giác. từng tiếng giòn vang bạch cốt kinh quan trên những bạch cốt kia vậy mà tại vỡ nát nơi xa lưu tử gió nhìn xem một màn này một mặt không thể tin làm sao có thể hắn làm sao sẽ cường đại như thế tại hắn trong trí nhớ lúc này sở phong hẳn là mới mới vừa tiến vào một trọng thiên vương giả cảnh mà thôi càng không có nắm giữ loại này lôi đỉnh phương pháp cái này cùng trong trí nhớ mình sai lầm quá lớn, không thể lại chờ, không phải vậy, này kim thân dịch liền không có ta phần. Lưu tử gió cắn răng một cái, đi tới một chỗ ẩn nút địa phương, cầm ra một khối ngọc phù bóc nát, thân ảnh lói lên, liền tại chỗ biến mất. Nhìn xem một màn này, vây xem những người kia yêu ma tam tộc bên trong không ít người, sắc mặt cũng đều phi thường khó coi, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Cái này sở phong, so trước kia, lại mạnh mẽ, đặc biệt là thiên ma môn người, trong nội tâm càng là sinh ra một cỗ tất cầu cảm giác. Môn kia lôi đình bí thuật, rõ ràng chính là bọn họ thiên ma môn đô thiên thần lôi. sợ phong vậy mà thật luyện thành bạch cốt kinh quan tựa hồ là sinh ra ý thức điên cuồng gào thét lên tới phía dưới từng cây huyết sắc xiềng xích trực tiếp bị căng thẳng đem này bạch cốt kinh quan khóa lại khiến không cách nào liền xông ra ngoài máu liên khóa kinh quan đám người náo động sở phong híp mắt lại cầm ra nguyên đồ kiếm trực tiếp liền rơi xuống phía dưới mạnh mẽ từ này bạch cốt kinh quan đỉnh núi đâm xuống trong khoảnh khắc này nguyên bản còn tại điên cuồng vùng vây gào thét bạch cốt kinh quan vậy mà liền dừng lại trong đó linh tính ý thức trong khoảnh khắc đó liền bị nguyên đồ kiếm cho ma diện ha, ha. có chút ý tứ lại có một cái tiểu chuột tiến vào. sở phong hiếp mắt lời tựa hồ là xem thấu bạch cốt kinh quan nội bộ cái này tòa bạch cốt kinh quan thuộc về ta người nào có ý kiến ánh mắt liếc nhìn tất cả người đều túi đầu tới không dám cùng mắt đối mắt nhưng âm thầm lại đều là nắm chặt nằm đấm phi thường không cam lòng bọn họ đều biết tại cái này bạch cốt kinh quan bên trong nhất định là có đồ tốt nhưng bây giờ đem cái này hết thể xem ở trong mắt sở phong chế nhạo một tiếng trực tiếp xé ra hư không theo này một đạo khí tức, trực tiếp tiến nhập bạch cốt kinh quan nội bộ tu phạm Tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương năm mươi một tòa đường kính một mét ao xuất hiện ở sở phong trong tầm mắt. Bên trong có một tầng đạm chất lỏng màu vàng kim nhạt, Tản ra mông lung khí tức. Hắn nhận ra những cái này chất lỏng màu vàng nóng lai lịch kim thân dịch. Trong truyền thuyết vô thượng luyện thể bảo vật hắn lập tức liền nghĩ tới này bạch cốt kinh quan xuất hiện nguyên nhân, liền là vì dựng dục ra kim thân này dịch. Thật đúng là thiên đại cơ duyên. Nếu để cho những người kia biết. chỉ sợ không để ý tới cũng muốn liều mạng một cái lưu tử gió chính toàn thân cứng ngắc lại đứng ở tại chỗ vô cùng kinh khủng thân thể liền cử động gãy một cái đều không làm được bởi vì sở phong đang đứng tại hắn trước mặt tinh thần lực vững vàng đem hắn cho phong tỏa lại nói đi ngươi lai lịch một cái bất quá dung thần cảnh gia hỏa lại có thể gạt tất cả người tiến đến nơi này nếu như không phải bởi vì hắn cùng với huyết hải có từng kia liên hệ thật đúng là phát hiện không đối cái này lưu tử gió hắn ngược lại có chút hiếu kỳ lên tới lưu tử gió bi phân vạ phần hắn không nghĩ tới Sở Phong vậy mà liền nhanh như vậy thì đến, hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp. Sở Phong, ngươi chờ ta, lần sau chúng ta còn sẽ gặp lại mặt. Ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng hòng tùy tiện lấy được. Lưu Tử gió cắn răng một cái, lập tức liền thúc giục trong cơ thể một cái mông tròn Hư không mâm, một kiện tàn khuyết vô thượng đế binh, là sau khi hắn sống lại, căn cứ trí nhớ kiếp trước, đoạt được đến một kiện bảo vật. Hư không mâm có thể thao túng không gian, đây chính là hắn lá bài tẩy. Chỉ cần hắn rời đi nơi này, Sở Phong liền không làm gì được hắn. Lần này. kim thân dịch hắn nhất định là không lấy được nhưng còn có cái khác cơ duyên hắn đều còn nhớ đến hiu quang mang loại lên lưu tử gió thân ảnh liền phá trống rông đi một thanh âm tùy theo tại bạch cốt kinh quan phụ cận văng lên bạch cốt kinh quan nội bộ có kim thân dịch trong ngay mắt tất cả người đều kích động cũng đúng lúc này huyết hải đột nhiên quần cuộn lên tới chấn động không gian nguyên độ kiếm đâm vào trong hư không một cái nho nhỏ dung thần vậy mà cũng dám tính toán ta lưu tử gió thốt nhiên biến sắc nhìn xem này đã đâm tới lợi kiếm trái tim thiếu chút nữa thì ngừng ngày thiên thiên đế binh nguyên đồ kiếm một kiếm đã đâm tới lưu tử gió trong cơ thể này hư không mâm khẽ chấn động thoáng cái một đạo lực lượng buộc phát ra tới đem nguyên đồ kiếm khí cho ngăn lại đồng thời trong nháy mắt phá không bất quá làm giá lưu tử gió thân thể cũng là cơ hội bị xé nát ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới thương tích vậy mà chạy rơi thu hồi kiếm sở phong cao mày mới vừa hắn cảm ứng được đế binh lực lượng không gian chi lực ba động hẳn là một kiện thuộc tính không gian đế binh như vậy cũng chỉ có hư không bàn phím hợp lập tức sở phong liền cười khẽ lên tới càng ngày càng có ý tứ truyền luôn cũng sớm đã biến mất đế binh hư không âm vậy mà tại tiểu tử kia trên tay đối với cái này trong hết thảy tiểu tử kia hẳn là đều biết vị bạc tiên chi sao vẫn là trong tay thiên cơ toán thuật bắt đầu đẩy tính toán ra nhưng kết quả lại là một mảnh hỗn loạn cái gì cũng suy tính không ra thời không mệnh vận trường hà bên trong lưu tử gió tin tức hoàn toàn mơ hồ có ý tứ cười cười sở phong liền hướng này kim thân dịch đi tới vung tay lên đem này một ao kim thân dịch toàn bộ đều cho thu hồi tới cùng một thời gian, bên ngoài những người kia cũng đều xung tới. chương năm mươi cùng một thời gian, bên ngoài những người kia cũng toàn bộ đều xung tới. tại nhìn thấy này đã chống rông ao sau, nguyên một đám ánh mắt đều hồng. kim thân dịch, đây chính là luyện thể thần vật kim thân dịch a. chỉ cần một giọt, liền có thể khiến một người bình thường đau thương bất nhập, dùng tới tu luyện, càng là có thể đúc thành bất phôi kim thân. giao ra kim thân dịch, kim thân dịch chúng ta nhất định muốn chia lãi một điểm. không giao ra kim thân dịch, người hôm nay cũng đừng nghĩ bình yên vô sự đi ra nơi này. quân tính xúc động. huyết thương cùng lâm tịch như đám người đều đi tới sở phong bên trên cùng những người kia rằng co các ngươi liền nói chuyện với ta như vậy một đạo khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đẻ xuống tới không chút kiếm kỵ đám người thốt nhiên biến sắc nguyên một đám đều rồi rít lui về sau ra tới nhìn xem sở phong thần sắc biến hóa không chừng bọn họ rốt cuộc từ kim thân dịch dụ rỗ bên trong hồi thần lại tới sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn nhưng kim thân dịch quá trọng yếu vạn yêu lĩnh những cái kia đại yêu còn có lòng đất ma tộc cùng ngược ngoại thiên ma một chút người liên thủ đi ra các ngươi nhân tộc thế nào chúng ta mặc kệ nhưng chúng ta yêu tộc nhất định muốn phân đến một bộ phận kim thân linh dịch không sai chúng ta ma tộc cũng nhất định muốn phân một bộ phận bọn họ nhiều người như vậy còn cũng không tin sở phong thực có can đảm giết hết huống chi bọn họ cũng không phải bùng nặng ha ha sở phong khỏe miệng khơi gợi lên vẻ khác thường tiêu dung. yêu tộc ma tộc đã chính các ngươi nghĩ chết vậy ta sẽ thành toàn trò các ngươi Và anh mảnh không gian này đột nhiên vỡ nát toàn bộ bạch cốt kinh quan toàn bộ hủy diệt hóa thành một phấn hòa tan vào trong biển máu từng đạo đô thiên thần lôi giống như mưa điểm giống như đánh rất xuống tới toàn bộ đánh vào yêu tộc cùng ma tộc những người kia trên thân trong khoảnh khắc liền là một mảnh tử thương thảm trọng đến mức lúc trước còn đang kêu la kêu gào những thánh địa này con em thế ra lúc này nguyên một đám đều chạy càng xa càng tốt bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới sợ phong vậy mà thật điên cuồng đến tình trạng như thế như thế không để ý tới muốn bảo vật cũng phải xem bản thân có hay không thực lực kia nguyên đổ kiếm liền phản phất hóa thân thành tử thần liêm nào những nơi đi qua tất có một cái yêu tộc hoặc là ma tộc người bỏ mạng giết chóc mặt trời chờ đến sở phong dừng tay yêu ma hai tộc tiến đến người đã là tử thương thảm trọng còn dư những cái kia tàn binh bại tướng còn không có chờ sở phong mở miệng liền điên cùng chạy trốn hận không thể bản thân tại sao không có nhiều sinh ra hai cái đuổi tới cái kia nhân tộc quả thực so yêu tộc bọn họ còn muốn hung tàn so bọn họ ma tộc còn càng phải giống như ma tộc ngoại giới tại nhìn thấy chật vật chạy trốn ra những người kia sau tất cả người đều choáng vắng mắt hoàn toàn không biết tại trong biển máu kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra những cái này người nhìn lên tới thế nào giống như là đang chạy chối chết toàn bộ chết nay sở phong liền là một con ma quỷ hắn giết tất cả chúng ta a kim thân dịch sở phong lấy được kim thân dịch tại những cái kia người lao nhau bên trong đám người chậm rãi liều mạng gom góp ra một chút trần tướng nguyên một đám đều ngược lại rút khí lạnh Đủ hung ác một cái người huyết đồ yêu ma hai tộc vạn yêu lĩnh lòng đất ma tộc vương ngoại thiên ma nhất tộc đông đảo thánh cảnh cừng giả tất cả đều phẫn nộ nhìn về phía huyền thiên thánh chủ đám người muốn huyền thiên thánh địa đưa ra một cái thông báo chết cười thực lực mình không bằng người chết cũng là chết vô ích. Huyền thiên kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, kiếm khí chủ tiêu, trực tiếp cường ngạnh hận trở về, rất có một lời không hợp, liền muốn đánh một trận tư thế. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 59. Huyết hải chuyến đi, tạm thời rơi xuống màn tre. Huyền Tiên Thánh địa thành nhất người tháng lớn. Này kim thân dịch, càng là khiến vô số người vì đó mắt hổng, còn có này huyết tinh thần nguyên, đồng dạng cũng khiến không ít thọ nguyên gần tới người, trong lòng sinh ra ác ý. Nghe nói sở phong tại trong biển máu bắt không ít người đi đảo cạn, thu thập huyết tinh thần nguyên có chừng mấy chục khối nhiều so thế lực khác thêm cùng một chỗ đều còn nhiều hơn không ít sau đó không lâu liền có thần toán sư đứng ra tới nói huyết hải qua một thời gian ngắn sẽ tiến hành lần thứ hai mở ra đến lúc đó cả tòa huyết hải đều sẽ toàn diện sống lại a tỷ kiếm cùng minh hà lao tổ truyền thừa, đều sẽ chính thức xuất hiện thậm chí đến lúc đó ngay cả thánh cảnh cũng có thể tiến vào bên trong gió nổi mây phun lần này toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều vì thế mà chấn động thánh cảnh cưng giả cũng cũng bắt đầu tùy theo xuất hiện, công tử, ngài muốn tìm cái kia người, chúng ta đã có tin tức. Thiên sở phong trên, lâm thiên đưa cho sở phong một trang giấy, phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ, toàn bộ là liên quan tới cái kia lưu tử gió. nhìn một chút, đem tờ giấy kia phá hủy, đầu ngón tay tung xuống cho bụi. có chút ý tứ, nguyên bản một cái bình thường người, vậy mà đột nhiên trở nên thần dị lên tới. sở phong nhịn không được cười lên, có chút cảm thấy hứng thú. hắn nghi tới kiếp trước đang nhìn những cái kia tiểu thuyết mạng, đầu óc trong lập tức liền lóe lên một đạo ý nghĩ. trọng sinh người, xuyên việt giả, hệ thống. tùy thân láo ra ra bất quá nhìn trước mắt tới trọng sinh người tỷ lệ hẳn là càng lớn một điểm quyết định chú ý cho ta nhìn chằm chằm cái kia lưu tử gió phàm là liên quan tới hắn tin hơi thở đều trước tiên cho ta lấy qua tới hắn là xuyên việt giả cộng thêm hệ thống hiện tại thật vất vả đụng trên một cái không khác mình là mấy người hắn lại có thể nào không có hứng thú đây càng có thể hướng dạng này nhân vật có thể đều là cho hắn cung cấp điểm kinh nghiệm đại hộ a lật ra hệ thống ghi chép phía trên cho thấy tại tao nộ lưu tử gió thời điểm hắn trọn vẹn kiếm lấy hơn ba triệu điểm kinh nghiệm nếu như thật là trọng sinh người nói như vậy một vài thứ ngược lại là có thể trước thời hạn bố trí cùng lúc đó tại này linh hà động thiên bên trong theo lấy linh hà thánh nữ đám người trở về trương chỉ tinh ngắt đi lại cũng không che giấu được linh hà thánh chủ giận dữ trực tiếp diệt trương chỉ tinh đồng thời hạ lệnh nghiêm phòng hoàng Tuyền ma tông cùng một thời gian linh hà động thiên bị mất nửa cái đế binh tin tức cũng là tùy theo truyền bá ra tới khiến vô số người vì đó ghé mắt làm tin tức chuyển tới sở phong hiếp mắt lại thiên cơ toán thuật tại giờ khắc này mất đi tác dụng đế binh cổ tri đại đế chứng đạo thần minh Thiên sinh gần nói, Thiên Cơ suy tính thuật đối với đế binh không có bất kỳ tác dụng, không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy đế binh đánh rơi tại trong dòng sông lịch sử, không ai tìm đến. Sở Phong cũng không có đi cưỡng cầu, tin tức liền tính truyền bá ra tới, cũng không ai dám đối Linh Hà động Thiên hạ thủ. Linh Hà động Thiên an nguy, tạm thời không cần đi cân nhắc. Bất quá huyết hải bên kia một đạo huyết sắc sợi tơ hiện lên ở Sở Phong đầu ngón tay xuyên thấu hư không, tựa hồ là cùng này hoàng cổ cấm địa bên trong huyết hải liên hệ cùng một chỗ. Huyết hải Minh Hà Lão Tổ A Tỷ Kiếm. Quân cờ đã gieo, liền đợi đến nở hoa kết trái, Hoàng Tuyền Ma Tông, Yêu Ma hai tộc, Đạo Tâm chủng ma. Trong con mắt, một đạo ma quang lóe lên, phản phất là một khóa ma loại. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 60. Thời gian nửa năm, vội vã mà qua. Khoảng cách thần toán sư chỗ thôi diễn huyết hải lần thứ hai mở ra thời gian, còn có tiểu hai tháng. Tại cái này thời gian nửa năm bên trong, Sở Phong thành công đem huyết hải chân kinh lại tăng lên một cái cấp độ sau đó liền hết sạch sức lực điểm kinh nghiệm không đủ mặc dù còn không có đến gần huyết hải nhưng cùng này huyết hải giữa liên hệ lại là càng thêm rõ ràng kim thân này dịch quả nhiên là cường đại không hổ là trong truyền thuyết vô thượng luyện thể thần vật sở phong trong thân thể ngũ tạng lục phủ gân mạch xương cốt toàn bộ phát sinh phế biến phía trên có đạm đạm kim sắc vầng sáng tràn ngập kim cương bất hoại sở phong thí nghiệm qua liền tính chính hắn một cách toàn lực cũng chỉ có thể đủ tại ra trên hơi sẽ ra một đường vết rách rất nhanh liền có thể khép lại Loại này bất phôi chi thần, liền tính là thánh cảnh cường giả, cũng sẽ vì thế hâm mộ. Là thời điểm tiếp tục thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm. Lúc trước, thu hoạch những kinh nghiệm kia giá trị, nhìn như là rất nhiều, nhưng nhưng căn bản cũng không đủ dùng. Sau đó không lâu, Lâm Thiên lần nữa trước tới, nói đã có lưu tử gió tin tức. Tên kia xuất hiện ở Cực Tây Băng Nguyên. Cực Tây Băng Nguyên, này là huyền hoàng đại thế giới tây phương, một cái nhìn không thấy bờ băng nguyên. Ở trong đó, chỉ có một cái siêu cấp thánh địa, Băng Tuyết Thần Điện. Cực Tây Băng Nguyên, nhìn đến, ngươi lại là phát hiện thứ tốt gì? Lần trước là Kim thân dịch, lần này lại sẽ là thứ gì đâu, Sở Phong bày tỏ rất chờ mong. Cười khẽ lên tới, Sở Phong liền một bước bước ra, lặng yên rời đi Huyền Thiên Thánh địa. Một ngày sau, Sở Phong đạp vào Cực Tây Băng Nguyên thổ địa, liếc nhìn lại, Băng Thiên Tuyết địa. Cho dù hắn đã là bắt trọng thiên cảnh vương giả, cũng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Rất nhanh, Sở Phong liền đi tiến vào trong một tòa thành trì, tìm tới một cái tiểu lâu, ngồi xuống. Nghe nói băng cung xuất hiện, cũng không biết là thật hay giả. Bên trên, một người nam tử đi qua. Là thật lại như thế nào, có băng tuyết thần điện tại chúng ta những người này căn bản không có bất kỳ hy vọng gì đúng vậy a băng tuyết thần điện bọn họ liền là một cái ưu ác tính chiếm đoạt cực tây băng nguyên tài nguyên để cho chúng ta suýt nhỏ giọng điểm nếu là khiến băng tuyết thần điện người nghe được người liền so ở mảnh này băng nguyên đại địa trên băng tuyết thần điện không hề nghi ngờ là duy nhất chúa thể. những tán tú kia chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn an xin một chút băng tuyết thần điện trướng mắt tài nguyên nếu như vận khí tốt một điểm nói gia nhập vào trong băng tuyết thần điện vậy liền là một bước lên trời băng cung Sở Phong ánh mắt bên trong lóe lên ánh sáng. Thời đại thượng cổ, ở mảnh này băng nguyên phía trên có hai tòa thế lực, băng tuyết thần điện là một cái trong số đó. Mà đổi thành bên ngoài một cái, liền là băng cung. Chỉ bất quá đáng tiếc là băng cung tại thượng cổ thời kỳ cuối liền phá diệt, cả tòa băng cung đều lâm vào băng nguyên chỗ sâu, khiến người không có chỗ có thể tìm ra. Nhìn đến này lưu tử gió hẳn là liền là hướng về phía băng cung tới thượng cổ băng cung. Mặc dù tan vỡ, nhưng hẳn là còn để lại có hoàn chỉnh truyền thừa. Tại Sở Phong rời đi từ lâu đồng thời. tại cực tây băng nguyên một chỗ đại khe hở bên trên, Lưu Tử Gió đang tại nhau nhau muốn thử. Kiếp trước, có người ngộ nhập nơi đây, ngoài ý muốn kích phát trong băng cung cấm chế, đưa đến băng cung xuất thế. Bất quá, này người cũng lấy được chỗ tốt to lớn, lấy được băng cung truyền thừa, gia nhập vào trong băng tuyết thần điện, một bước lên trời. Hồi tưởng đến chi nhớ kiếp trước, Lưu Tử Gió từ từ lặn dưới đại liệt phùng bên trong. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 61. Băng cung sắp xuất thế. Ở nơi này, có thượng cổ băng cung truyền thừa, ai có thể lấy được, liền có thể một bước lên trời. Tin tức này, giống như là gió lốc, cuốn sạch qua Cực Tây Băng Nguyên đại địa. Rất nhiều người đều nghe tin lập tức hành động. Toàn bộ Cực Tây Băng Nguyên lập tức liên loạn. "Công tử, sự tình đã làm xong, hiện tại băng cung xuất thế tin tức, Băng Tuyết Thần Điện liền tính là muôn dấu dếm, cũng đều đã không làm được." Lâm Thiên ở một bên cung kính đứng, đối với từ gia công tử này lật tay là mây, trở tay thành mưa thủ đoạn, Lâm Thiên phi thường kính nể. Toàn bộ Cực Tây Băng Nguyên đều bị hắn gia công tử đùa bỡn xoay quanh, băng cung sắp xuất thế tin tức, sở dĩ sẽ truyền bá nhanh chóng như vậy, liền là sở phong khiến hắn đi làm. mà lúc này này băng tuyết thần điện địa chủ, bởi vì tin tức này truyền bá, khi đến đều muốn giết người. lần này sợ là không có biện pháp an một mình. vợ kịch hay đã mở màn, ngồi chờ nhìn liền được. theo lấy cực tây băng nguyên hối loạn, hắn điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên. đúng, cái kêu lưu tử gió cuối cùng xuất hiện địa phương, là ở đâu? có người nhìn thấy hắn thượng cổ băng cung di chỉ trên, sau đó liền biến mất không thấy. lâm thiên nói ra. Thượng cổ băng cung di chỉ, ta nhớ đến, chỗ ấy hẳn là có một tòa đất nước đại học Cốc đi. Trong truyền thuyết, thượng cổ băng cung liền tại này đại Hạp Cốc chỗ sâu nhất. Lưu Tử Gió tên kia, không phải là tiến vào này trong khe núi lớn đi, có vẻ như, thật là có khả năng này. Công tử, chúng ta muốn hay không phải người đi xuống xem một chút? Lâm Tiên phải đi tìm người tới. Không cần, đã có người nguyện ý thay chúng ta đi dò xét, cần gì phải đi mạo hiểm đây? Lưu Tử Gió tên kia thế nhưng là thiên mệnh chi từ đâu, xuống dưới có lẽ không có nguy hiểm. Hắn muốn là phái người tiến vào. tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh kết cục vây anh đột nhiên mặt đất chấn động lên tới khủng bố băng hàn chi khí từ phía chân trời phun dung manh tiến ra, phi thường nguy nga thiên cơ toán thuật đẩy băng cung xuất thế tại này thượng cổ băng cung di chỉ trên đầu kia đất nước đại hắc cốc lần nữa vỡ vụn ra tới như vậy cung điện lớn nhóm còn có băng tuyết ngọn núi từ dưới nền đất dâng lên tới xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người loại này tràn diện phi thường rung động lúc này tại này trong băng cung lưu tử gió tâm tình kích động hắn đã thuận lợi tìm tới băng cung truyền thừa chỗ Băng đế truyền thừa, lần này ta nhất định muốn lấy đến, người nào cũng ngăn cản không được. Lưu Tử gió có chút nóng nảy, hắn cũng không muốn khiến băng cung sớm như vậy xuất thế, nhưng không có biện pháp, tại hắn tiến đến một khắc kia, băng cung liền bị xúc động, trực tiếp chui ra lòng đất. Hắn muốn là lại không nhanh một điểm lấy đến băng đế truyền thừa, chỉ sợ lại đều sẽ hoành sinh ba chết. Thúc Dục Hư không âm, Lưu Tử gió trực tiếp liền tiến vào này nơi truyền thừa. Âm thầm đi theo sau mà tới sở phong, không khỏi nứt miệng. Quả nhiên, xem xét liền biết là thiên đạo thân nhi tử, dạng này đều có thể tiến vào được. sở phong rất muốn nói thiên mệnh chi tử liền là thói xấu đây hoàn toàn liền là thiên đạo tại cho lưu tử gió bất hắc nếu như đổi lại là người khác e rằng không biết phải phế bao nhiêu lực ý, đều không nhất định có thể tiến vào được chỉ bất quá đáng tiếc là cuối cùng vẫn là muốn là ta đổ làm áo cưới a sở phong cười khẽ một tiếng trực tiếp cầm ra nguyên đồ kiếm sống lại đế huy chém xuống một kiếm đi tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương sáu mươi hai toàn bộ cực tây băng nguyên tại giờ khắc này đều bị chấn động lên tới băng cung di chỉ trên những cái kia thật vất vả chạy qua tới tu sĩ nguyên một đám đều sắc mặt tái nhợt ngã nhào trên đất thần sắc ngạc nhiên cực đạo đế binh băng tuyết thần điện phương hướng cũng trong cùng một lúc dâng lên một trường thần đổ che lại toàn bộ băng tuyết thần điện này là băng tuyết thần điện cực đạo đế binh băng tuyết thần đổ mau chóng tới xem xét đến cùng là chuyện gì xảy ra không phải nói băng cung cực đạo đế binh đã đánh rơi sao ở trong đó làm sao còn có cực đạo đế uy sống lại trong băng tuyết thần điện có thánh cảnh cường giả gào thét nhưng tại ánh mắt kia chỗ sâu nhưng lại có lướt qua lửa nóng mang theo băng tuyết thần đồ đi trước nếu quả thật là băng cung món kia đế binh nhất định muốn mang về tới hai kiện đế binh vậy bọn hắn băng tuyết thần điện chắc chắn ngạo thế huyền hoàng đại thế giới dạng này đại rụ dỗ, bọn họ làm sao có thể nhìn được cùng lúc đó đang chuẩn bị tiếp nhận băng đế chuyển thừa lưu tử gió trực tiếp một ngông ngã ngồi trên mặt đất kém điểm ngã một cái ngã gục có người ở cầm cực đạo đế binh công kích nơi này lưu tử gió lập tức liền phản ứng qua tới vội vàng thúc dục hư không âm chống đỡ cố kia đế uy. bên trong tòa cung điện này cấm chế mặc dù cường đại nhưng lại cũng không ngăn được nguyên độ kiếm bạo lực phá vỡ cấm chế sở phong đi vào tới giống như cười mà không phải cười nhìn xem này một mặt mộng bức lưu tử gió đánh một cái tê ơ chúng ta lại gặp mặt lưu tử gió ra mặt hung hăng co rút hắn thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này dùng loại phương thức này lại một lần nữa thấy được sở phong ngươi là làm sao tìm được nơi này lưu tử phong thanh thanh âm khàn có loại khóc không ra nước mắt cảm giác cái này ra hỏa quả thực liền là âm hồn bất tán tại sao có thể như vậy đã hắn trọng sinh lại vì cái gì còn muốn đụng phải cái này Sở phong ông trời già bất công bình a hắn cảm giác bản thân cái này trọng sinh một đinh điểm tác dụng đều không có mỗi lần đều đang vì người khác đổ làm áo cưới băng đế truyền thừa ở trước mắt thoá thủ có thể đến nhưng hắn lại biết bản thân căn bản là không cách nào lấy đến tâm lý đều tại nhỏ máu a thu này ta nhớ kỹ đây là lần thứ hai lần sau ta nhất định muốn khiến ngươi gấp trăm ngàn lần trả về tới không chút do dự lưu tử gió lần nữa chuẩn bị đường chạy hắn còn cũng không tin Sở phong lần sau còn có thể tìm lại được hắn. Lần sau, hắn chạy xa xa. Lần này, Sở Phong không có ngăn trở, mà là mỉm cười, đưa mắt nhìn Lưu Tử Gió rời đi. Bất quá, ở trong quá trình này, lại là đem một đạo huyết sắc sợi tơ, vô thanh vô tức quấn quanh ở Lưu Tử Gió trên thân. Thiên mệnh chi tử, chúng ta lần sau gặp lại. Hy vọng lần sau, ngươi có thể lại mang cho ta tới hảo vận, lần này hảo vận, ta liền thu nhận. Hắn đã cải biến chủ ý. Giết chết Lưu Tử Gió, tất nhiên có thể lấy được một số lớn điểm kinh nghiệm. Nhưng, này dù sao chỉ là duy nhất một lần mua bán. không khác nào là mổ gà lấy trứng chỉ thấy lợi trước mắt hắn hiện tại muốn làm liền là quyển dưỡng lưu tử gió khiến hắn thay bản thân làm việc đi có thể kéo dài phát triển con đường khiến lưu tử gió quần cuộn không ngừng là bản thân mang tới điểm kinh nghiệm đứng ở băng đế truyền thừa phía trước sở phong liền vươn tay chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa nhưng sau một khắc, ngoài ý muốn đột nhiên liền phát sinh ts 10 càng hoàn tất cầu hoa tươi phiếu đánh giá cất chứa cầu hết thảy chương sáu mươi hoa tươi cất chứa phiếu đánh giá nay băng đế truyền thừa chỉ một cái tử đem sở phong cho bán ra tựa hồ là không cho phép sở phong tới tiếp nhận hắn truyền thừa sau khi phản ứng sở phong lập tức liền cười lạnh lên tới ngươi cái này là không công nhận ta sao hắn lại bị chỉ là một đạo truyền thừa linh cự tuyệt không phù hợp truyền thừa yêu cầu không cho phép tiếp nhận truyền thừa thỉnh rời đi nếu không mà sát máy móc giống như thanh âm vang lên ngay sau đó một cái hư ảnh liền liền hiển hóa mà ra băng lanh ánh mắt rơi vào sở phong trên thân ha ha sở phong lạnh cười dán dỡ truyền thừa ta muốn, lại còn cần ngươi đồng ý cho ta với anh Đô Thiên Thần lôi đánh rất xuống tới chết hư ảnh tựa hồ là bị Sở Phong trọng giận điên cuồng gào thét một tiếng điều động toàn bộ Đại địa lực lượng liền hướng sợ Phong áp bách qua tới nhưng sợ Phong lại đứng ở tại chỗ lù lù bất động vô tư cực kỳ áp lực gia tăng tại bản thân Kim thân dịch luyện thể chỗ tốt tại giờ khắc này đột hiện ra tới nhục thân mạnh mẽ căn bản là không e ngại bất kỳ áp bách Từng kia Phong mang kỳ bí từ Sở Phong trên thân nở rộ ra tới đem không khí đều cho các bể đã ngươi không đồng ý này ta cũng chỉ có thể đủ bản thân tới lấy diệt nguyên đổ kiếm trong nháy mắt chém xuống dùng tan vỡ hết thẻ tư thái mạnh mẽ đem này một cái hư ảnh chém mất diệt để xuống cho ta truyền thừa bên ngoài có người tiến đến này là băng tuyết thần điện người tại nhìn thấy sở phong lập tức liền một tiếng rông lớn công kích qua tới trong nháy mắt băng tuyết đầy trời mà lên từng đạo băng truy hướng sở phong kích bàn tới đồng thời ánh mắt kia đều là lửa nóng băng đế truyền thừa rốt cuộc xuất hiện lan sở phong gầm thét nguyên đổ kiếm không hề cố kỵ hướng phía sau quét xuống đi huyền tiên kiếm khí phía dưới này người còn không có phản ứng qua tới liền bị kiếm khí chém bên trong không có chút nào sức phản kháng liền kêu thảm một tiếng bay ngang ra ngoài đập tại trên đất tiên huyết chảy đầy trên người có một đạo cơ hồ muốn xe rách toàn bộ thân thể vết kiếm bộ dáng kia không biết có bao thế thảm sau đó sở phong thần thái tự nhiên đem này chuyển thừa cho trộm vào trong tay tinh thần lực tràn ngập tiến vào mênh ngông chuyển thừa lập tức liền tràn vào sợ phong trong thức hải chỗ ấy là băng cung của bản băng đế đế kinh cùng băng cung các đời đến nay vô số cao thủ lưu lại dưới truyền thừa hòa này băng đế đế binh chỗ vị trí lúc đầu cái này hết thảy đều là là sống lại băng cung khiến băng cung lại một lần nữa xuất thế sừng sững tại huyền hoàng đại thế giới bên trong nhưng bây giờ toàn bộ đều làm lợi sở phong một cái thượng cổ thánh địa để lại xuống tới truyền thừa đến cùng là khủng bố đến mức nào có thể nói là khó có thể tưởng tượng sở phong chỉ cảm thấy cảm giác điểm kinh nghiệm tăng lên tốc độ nhanh khiến hắn đều có không chớp mắt phi thường tốt truyền thừa đã lấy vào tay nay còn dư liền là cái khác trong cung điện những cái kia bảo vật loại hình đều là điểm kinh nghiệm không thể bỏ qua lúc này bên ngoài không ít người cũng đã tiến đến tại nhìn thấy nằm tại trên đất không rõ sống chết cái kia băng tuyết thần điện vương giả thời điểm nguyên một đám đều ngược lại rút một cái khí lạnh sau đó bọn họ liền nhìn thấy sở phong lớn gan băng tuyết thần điện thánh cảnh cường giả tiến đến lập tức liền đem sở phong cho khóa chặt ánh mắt phi thường âm trầm giao ra băng đế truyền thừa sau đó tự sát chỗ tội ta có thể lưu lại nguyên một cái toàn thây tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp Tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 64. Không hổ là băng tuyết thần điện, bá đạo như vậy. Bất quá, bọn họ lại cho rằng đương nhiên. Tại cái này to lớn cực tây băng nguyên trên, băng tuyết thần điện liền là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, ai dám phản bác bọn họ? Không có người. Thất phu vô tội, mang Ngọc có tội. Người nào khiến cái này ra hỏa, bản thân xui xẻo đâu, tại bọn họ trước đó tiến đến lại như thế nào đâu, đến cuối cùng, tới tay chỗ tốt, không phải là muốn nộp ra, Thậm chí là Liên tính tính mạng còn không giữ nổi Thánh cảnh khí tức bao phủ tại sở phong trên thân nhưng sở phong lại không phản ứng chút nào Liên tự hồ là không có cảm ứng được loại này áp lực một dạng khâu vụ tổn thương sắc mặt đột nhiên một biến có chút kinh nghi bất định nhìn xem sở phong người là cái gì người một cái vương giả lại có thể tại khí thế của hắn dưới giữ vững không biến sắc cái này thật không đơn giản hắn lập tức liền nghĩ tới cái này người có phải hay không cái khác thánh địa con em thế ra hán hắn là sở phong huyền thiên thánh địa cái kia sở phong đám người bên trong có người nhận ra sở phong không khỏi kinh hô thành tiếng đám người náo động huyền thiên thánh địa sở phong hiện tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ai không biết ai không hiểu Liên tính bọn họ thân ở cực tây Ban nguyên cũng nghe qua sở phong đại danh đỉnh đỉnh không nghĩ tới ha ha ngươi muốn giết ta sở phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem khâu vụ tổn thương mặt mũi tràn đầy trêu tức khâu vụ tổn thương sắc mặt phi thường khó nhìn. trách không được cái này ra hỏa có thể tại tất cả mọi người bọn họ trước đó tiến đến nguyên lai like, lại là này người bất quá hừ. liền tính ngươi là huyền thiên thánh địa đệ tử lại như thế nào ta băng tuyết thần điện lại chưa từng sợ Khô vụ tổn thương không túi đầu hắn đường đường một cái thánh cảnh hiện tại đại biểu càng là băng tuyết thần điện mặt núi ở thời điểm này hắn nếu như hướng sở phong dạng này một cái vương giả túi đầu Này, đến lúc đó mất mặt không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái người còn có băng tuyết thần điện cùng là thánh địa bọn họ băng tuyết thần điện lại có thể thấp huyền thiên thánh địa một đầu lập tức khô vụ tổn thương liền xuất thủ hướng sở phong bắt tới nếu như trước lúc này hắn có lẽ có thể làm bộ là không biết giết sở phong nhưng bây giờ lại không thể trừ phi hắn có thể đủ đem ở đây nhiều người như vậy toàn bộ đều cho giết bất quá băng đế truyền thừa, lại là không thể bông tha thánh cảnh ha ha ta tôi kiến thức thoáng cái trở tay nguyên độ kiếm trong nháy mắt phá không mà ra cùng khô vụ tổn thương đụng vào nhau Xoẹt. khô vụ tổn thương tay cầm, lập tức liền bị mũi kiếm xé ra tới thiên thiên đế binh nguyên độ kiếm khô vụ tổn thương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở phong trong tay nguyên độ kiếm lần này hắn rốt cuộc là biết lúc trước từ nơi này truyền lại ra đến uy là thế nào tới Đế binh lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thuốc dục lần thứ hai sao? Khô vụ tổn thương cười lạnh, xuất thủ lần nữa, bốn phía hết thảy toàn bộ băng liệt ra tới. Ẩm, sở phong cùng khâu vụ tổn thương đối cứng một chiều, thân thể trong nháy mắt lui về sau, cánh tay, thân thể, mạch máu ra thịt, toàn bộ băng liệt ra tới, máu tươi chảy ra. Nhưng vết thương rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, kim thân dịch làm ra hiệu quả. Sở phong rất là hài lòng, kim thân dịch không có khiến hắn thất vọng, không hổ là thánh cảnh, còn là có chút trinh muốn bị phạt nhìn đến chỉ có thể chờ đến cựu trọng thiên cảnh. khâu vụ tổn thương sắc mặt phi thường khó nhìn hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ là một kết quả như vậy hắn đường đường một cái thánh cảnh vậy mà không có có thể làm gì một cái vương giả mà còn còn vẹn vẹn chỉ là một cái tám trọng thiên vương giả có chút đánh mặt ta tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương 65. tại ánh mắt mọi người dưới khâu vụ tổn thương hừ lạnh một tiếng lại lần nữa chuẩn bị đập thủ băng đế truyền thừa không thể sai sót nhưng tại sở phong cầm ra một khối ngọc phù sau, quả quyết tỉnh táo lại, thánh cảnh ngọc phù, đáng chết, dùng khô vụ tổn thương ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái viên kia thánh cảnh ngọc phù phía sau, chỗ đại biểu hàm nghĩa, hắn động không sở phong, Chứ phi hắn thực có can đảm, đem hết toàn lực đi đánh chết sở phong, không phải vậy, hắn căn bản là không có cách bắt lại sở phong, cũng liền không cách nào cầm lại này băng đế truyền thừa, hắn có thể khẳng định khối ngọc kia phù triệu hóa tới, không phải huyền thiên thánh chủ, liền là huyền thiên kiếm chủ hóa thân, tại khô vụ tổn thương này vô tận không cam lòng bên trong. Sở Phong xoay người rời đi, lưu lại đằng sau một đống kinh nghi bất định đám người. Không ai từng nghĩ tới, Băng Tuyết Thần Điện, vậy mà cứ thế từ bỏ. Cái này có thể không phù hợp Băng Tuyết Thần Điện phong cách ta, bất quá, cái này cũng khiến bọn họ càng thêm chấn kinh Huyền Thiên Thánh Địa thực lực. Rất hiển nhiên, tại bọn họ nhìn đến, Băng Tuyết Thần Điện là bởi vì kiêng kỵ Huyền Thiên Thánh Địa, mới có thể tạm thời dừng tay. Băng cung xuất thế, các cung điện lớn đều đã bị người cho cướp sạch. Đủ loại bảo vật, công pháp cũng đều bị cướp đoạt không còn. Sở Phong tự nhiên cũng là từ đó, lấy được không ít đồ tốt. lần này băng cung di tích sở phong hảo không ngoài suy đoán trở thành nhất người thằng lớn công tử có người ở theo dõi chúng ta lâm thiên chờ lệnh muốn đi làm rơi đằng sau người theo dõi tại sở phong khen từ dưới hán thực lực cũng đã đột phá đến nửa bước vương giả cảnh sở phong cười khẽ lên tới trong ánh mắt lóe lên lướt qua kỳ dị thần sắc nhìn đến không biết sống chết người thật đúng là không ý ta không cần để ý ngươi trước dẫn người rời đi ta lát nữa trở về nữa tại băng nguyên trên đi tới không bao lâu sở phong trung quanh hư không đột nhiên liền đông lại lên tới trong nháy mắt bị thiết ác một thành một vùng không gian chín cái đỉnh phong vương giả xuất hiện ở sở phong bốn phía vây quanh hợp thành đại trận đem sở phong vây quanh vây lại lên tới giao ra băng đế truyền thừa chúng ta có thể tha người một mạng chín người này toàn bộ đều che giấu tung tích khiến người nhìn không ra trải qua sở phong giống như cười mà không phải cười nếp miệng lên lướt qua châm trọng. băng tuyết thần điện các ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không ra các ngươi thân phận chín người này thân phận mặc dù ẩn tàng rất tốt nhưng có thể đừng quên hắn thế nhưng là đem thiên cơ toàn thuật cho tu đến viên mãn cảnh những cái này người lại có thể đủ che giấu hắn Động thủ. Chín người trong nháy mắt xuất thủ, tất cả lực lượng, trong khoảnh khắc đó, vậy mà ngưng tụ thành một thể, có thánh cảnh lực, hướng Sở Phong công kích qua. Cái này chính là các ngươi lực lượng sao? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, kiếm khí cuồn bạo, đô thiên thần lôi bổ xuống. Bốn không gian xung quanh, trong khoảnh khắc đó, đã bị đánh bạo. Sở Phong lui nhanh, tránh đi chín người kia công kích, sau đó ầm vang xé rách chín người tạo thành pháp trận. Cho ta chết. Một chiêu, kiếm quang hành không. Cùng một thời gian, một cái tay, liền từ trong hư không đột nhiên rối ra, bóc nát Sở Phong kiếm quang. sau đó hướng sở phong bắt tới thánh cảnh cường giả nhưng cái này người đồng dạng cũng che giấu tung tích không nghĩ khiến người phát hiện bất quá không đúng cái này thánh cảnh vậy mà không phải băng tuyết thần điện người sở phong nhanh chóng đạp không tránh đi lập tức liền phản ứng qua tới âm thầm cái này người là muốn vu hoan cho băng tuyết thần điện khiến băng tuyết thần điện có nổi tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương sáu cùng, cùng lúc đó tại cách đó không xa khô vụ tổn thương sắc mặt đen như mực đến cùng là ai cũng dám tính toán như thế ta băng tuyết thần điện hắn vẹn vẹn chỉ muốn cầm lại băng đế truyền thừa nhưng tuyệt đối không nghĩ tới muốn giết chết sở phong nhưng cái này âm thầm ra tay thánh cảnh lại là muốn diện sát sở phong Thâm tứ ác độc nếu như sở phong thật chết vậy bọn hắn băng tuyết thần điện tuyệt đối tại thì khó chạy thoát sẽ bị huyền thiên thánh địa cho nhằm vào quả nhiên là hảo thủ đoạn vê anh khâu vụ tổn thương bực tức xuất thủ liền hướng âm thầm cái kia thánh cảnh công kích qua hư không trong nháy mắt nổ tung âm thầm cái kia thánh cảnh gặp sự tình có không đúng lập tức liền muốn chạy trốn ha ha nếu như đã tới này hãy chết đi cho ta anh sở phong bóc nát trong tay ngọc phủ một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền bộc phát ra tới lập tức đâm xuyên qua hư không không âm thầm cái kia thánh cảnh phát ra một tiếng thê lương tê giống, vô cùng kinh khủng muốn chạy trốn cũng đã muộn trong hư không rơi xuống một khối nhanh huyết đục thánh cảnh máu giống như thác nước một loại từ trên trời giáng xuống rơi đập tại băng nguyên trên rất nhanh liền tạo thành một cái hồ nước màu đỏ ngỏm chết khâu vụ tổn thương thân thể dừng lại trong hư không tê cả da đầu thân thể đều đang rút dậy mới vừa vẹn vẹn chỉ kém như vậy một điểm điểm này một đạo kiếm khí liền muốn đâm xuyên thân thể hắn loại này kiếm khí hắn có thể khẳng định liền là huyền thiên kiếm chủ cũng không quay đầu lại khâu vụ tổn thương xoay người liền bay nhanh rời đi hắn đã hối hận sớm biết liền không nên qua tới bốn phía vây quanh một mảnh hỗn độn sợ phong nết miệng lên nước qua lạnh leo thân sắc nguyên một đám đều sẽ ta cho xem như là bánh trái thơ ngon a vậy ta liền tới xem một chút đến cùng là ai chơi người nào thiên cơ toán thuật phía dưới hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến còn có thánh cảnh cứng, dạ ẩn nút trong bóng tối chỉ bất quá sinh cơ bề mải tràn ngập mục nát khí tức là vì huyết tinh thần nguyên sao lần này huyết hải chuyến đi hắn lấy được đại lượng huyết tinh thần nguyên tin tức tự nhiên là không dối gạt được những cái kia nhanh muốn xuống đất thánh cảnh tới đánh hắn chủ ý cũng không phải không phải là không được dù sao đều muốn chết bọn họ cũng không để ý đi liệu mạng một cái chỉ bất quá các ngươi ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới ta trên đầu tới a đã có người nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. thân ảnh lói lên, sở phong liền rời đi tại chỗ. không bao lâu, tương đạo thánh cảnh khí tức liền tụ tập mà tới, thần niệm điên cuồng liếc nhìn lấy bốn phía. người đây, vậy mà tại chúng ta dưới mí mắt biến mất, hắn là làm sao làm được? tìm nhất định muốn tại hắn hồi huyền thiên thánh địa trước đó bắt lấy hắn. tương đạo ý nghĩ đều có chút tức đến nổ phổi. mặc dù không lâu sau đó huyết hải liền sẽ lần nữa mở ra, nhưng tại bọn họ nhìn đến, từ sở phong trên thân thu được huyết tinh thần nguyên so với trước huyết hải. muốn càng thêm an toàn một điểm cũng không người nào biết nói lần sau mở ra huyết hại sẽ có bao nhiêu nguy hiểm nhưng mà những cái kia thánh cảnh cường giả nhưng căn bản cũng không biết sở phong căn bản cũng không có rời đi liền tại cách đó không xa nhìn xem những cái kia thánh cảnh một vừa hiện thân thở ơn lạnh nhạt khi thiên thần phụ còn thật hữu dụng vớt vớt trong tay này lóe ra mông lung quang mang ngọc phủ sở phong như có điều suy nghĩ khối này khi thiên thần phụ chính là hắn từ trong băng cung đoạn được đến một khi thúc giục liền có thể hoàn mỹ đem một cái người cho che giấu đi tới. Chư phi là loại này đỉnh phong thánh cảnh, mới có thể nhận biết lấy được. Rất hiển nhiên, này mấy cái thánh cảnh còn không làm được. Băng tuyết thần điện, thánh cảnh. Ta liền đến ngồi các ngươi hảo hảo chơi một chút. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 67. Băng cung di tích kết thúc. Băng đế truyền thừa bị huyền Thiên Thánh Địa đệ tử Sở Phong đoạt lấy đi. Tin tức này trong nháy mắt truyền bá ra tới, dẫn đến vô số người vì đó ghé mắt. Theo sau lại có một đạo tin tức truyền ra băng tuyết thần điện thánh cảnh cường giả âm thầm chặn giết sở phong muốn mưu đoạt băng đế truyền thừa ẩm trong băng tuyết thần điện thần điện điện chủ sắc mặt tâm trầm trong lòng có tức giận tin tức này đến cùng là ai truyền bá ra ngoài từ khi tin tức này truyền ra huyền thiên thánh địa liền phát tới chất vấn ngôn từ kịch liệt rất có thể không bỏ qua tư thế cái này khiến bọn họ tiếp nhận áp lực rất lớn bọn họ chỉ có thể lựa chọn phủ nhận bọn họ nếu là thật thừa nhận này liền thật muốn xảy ra đại vấn đề huyền tiên thánh địa tuyệt đối sẽ phát điên dù sao huyền thiên kiếm chủ trước lúc này liền đã buông lời ra tới thánh cảnh không được đối sở phong độc thủ tiền vụ thương sắc mặt cũng rất là khó coi nếu là sớm biết sẽ dạng này hắn lúc trước liền không nên xuất thủ không có bắt lấy hồ ly ngược lại chọc đến một thân tao có thể sự thực lại là hắn cuối cùng căn bản không có đối sở phong độc thủ ngược lại vẫn là xuất thủ đi cứu sở phong gánh tội rất nhanh liền có người đi vào tới băng tuyết điện chủ lập tức liền hỏi tra xét thế nào có kết quả tin tức này là huyền sát lao nhân chuyển ra tới huyền sát lao nhân tiền vụ thương biến sắc lập tức liền tức giận ngập trời, hắn không nghĩ tới, bọn họ băng tuyết thần điện lại bị chỉ là một cái bậc thấp sinh linh gài bẫy, đây quả thực liền là đang đánh bọn họ băng tuyết thần điện mặt mũi. Ta minh bạch, cái kia huyền sát lao nhân là đang cố ý trả thù chúng ta băng tuyết thần điện, tiền vụ thương gầm thét, huyền sát lao nhân võ nguyên gần tới, căn bản không hề cố kỵ. Nếu như hắn không có xuất thủ mà nói, huyền sát lao nhân những người kia rất có thể liền sẽ chân chính đạt được giết sở phong, cướp đi huyết tinh thần nguyên, mà bọn họ băng tuyết thần điện liền thật là muốn gánh tội lương đến cùng. Hắn không thể nghi ngờ là phá hủy những người kia chuyện tốt, cho nên mới có thể bị huyền sát lao nhân những người kia cho trả thù. Đi, lập tức khiến nhị trưởng lao xuất thủ, diệt này huyền sát lao nhân, liền tính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn khiến hắn cầu sinh không được, cầu chết không được. Băng Tuyết Thần Điện Điện Chủ cắn răng, nhị trưởng lão, đây chính là trung giai thánh cảnh, tuyệt đối có thể làm thịt cái kia huyền sát lao nhân. Dám hố bọn họ băng Tuyết Thần Điện, vậy liền vì thế phải trả một cái giá cực gắt. Huyền sát lao nhân hoảng hốt chạy chối chết, tại phía sau hắn, Băng Tuyết Thần Điện nhị trưởng lão đang tại đuổi theo. Lúc này. Huyền sát lao nhân trong lòng có một loại tất cầu cảm giác, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ bị băng tuyết thần điện cho nhìn chằm chằm trên. Hắn không nhớ kỹ, bản thân lúc nào đắc tội qua băng tuyết thần điện a? Trung giai thánh cảnh, lần này là thật chết chắc. Băng tuyết thần điện, ta liền xem như là chết, cũng sẽ không khiến các ngươi tốt qua. Huyền sát lao nhân cắn răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Bị người dạng này vô duyên vô cớ đuổi giết, mặc cho ai tâm lý đều sẽ phẫn nộ, muốn giết người. Thiêu đốt tinh huyết, Huyền sát lao nhân hóa thành một tia sáng, vậy mà xoay người, liền chủ động hướng băng tuyết thần điện phương hướng đi. đã các ngươi băng tuyết thần điện cùng ta không chết không thôi vậy ta liền khiến các ngươi hoàn toàn hối hận huyền sát lao nhân có chút điên cuồng cùng lúc đó trong tay cầm khi thiên thần phụ sở phong chính nút ở khoảng cách băng tuyết thần điện cách đó không xa địa phương sắc mặt hơi có chút tái nhợt nhìn xem này huyền sát lao nhân cực nhanh mà tới tại trước người hắn để đó một cái mi tâm ghim hắc sắc ngân châm huyết sắc hoa, hoa này hoa hoa bộ dáng cùng huyền sát lao nhân ngược lại là có tám chín phần tương tự S, cầu hoa tươi phiếu đánh giá chương sáu Sở Phong ngón tay nhẹ nhàng tại huyết sắc kia hoa hoa mi tâm ngân châm bên trên gãy một cái, liền có thể nhìn thấy đang tại bay nhanh huyền sát lão nhân, trong lòng phẫn nộ càng thêm mãnh liệt một phần, mà này hoa hoa trên huyết sắc cũng càng thêm nồng nặc một phần. Cùng lúc đó, Sở Phong chỗ mi tâm răng rác thoáng cái nước ra tới, liền giống là bị cái gì quỷ dị lực lượng xé ra tới. Cái này huyết huyền rủa quỷ rủa, thật đúng là đáng sợ, lại có thể ảnh hưởng thánh cảnh một điểm suy nghĩ, chỉ bất quá đáng tiếc là vật này mang theo tới cắn trả quá lớn. Sơ một cái mi tâm, một tia kim thân dịch bắn ra. Dung nhập vào này vết rách chỗ, chậm rãi chữa trị. Không sai, hiện tại đã phát sinh cái này hết thảy, đều là sợ phong trong bóng tối bày ra. Cũng là hắn, đem băng tuyết thần điện chặn giết hắn tin tức, cho thả ra. Sau đó, vu văn đến huyền sát lao trên thân người. Trong bóng tối, hắn càng là lấy đến huyền sát lao nhân một con tóc luyện thành cái này huyết nguyền rùa quỷ rùa hoa. Đây là huyết hại chân kinh bên trong chỗ ghi chép một môn quỷ dị bí thuật, phi thường hưu thương thiên hòa. Một ngày sử dụng, liền tất nhiên sẽ bị cắn trả. Bất quá, hiệu quả lại cũng là kinh người. Thông qua cái này muốn rửa hắn có thể đủ hơi ảnh hưởng đến huyền sát lao nhân một tia ý nghĩ không phải vậy huyền sát lao nhân há lại sẽ vọt tới băng tuyết thần điện bên này tới Dùng hắn thực lực bây giờ muốn chính diện giết chết thánh cảnh trên cơ bản không thể nào mà muốn dùng sức một mình đến báo thù băng tuyết thần điện cũng có được rất lớn khó khăn vì thế liền có cái này kế hoạch người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi vợ kịch hay đã bắt đầu tiếp theo tới liền là ngồi các loại phương nhân vật lên sân khấu huyền sát lao nhân ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng mới tốt Bạo nộ huyền sát lao nhân đang hướng đến Băng Tuyết Thần Điện phụ cận sau, trực tiếp liền đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, Băng Tuyết Thần Điện đệ tử tổn thất thảm trọng. "Huyền sát lao nhân, ngươi tìm chết." Băng Tuyết Thần Điện điện chủ nổ hống, lập tức liền lao ra, hướng Huyền Sát lao nhân giết tới. "Giết!" Sợ phong mắt sáng lên, đồng nhiên bắn ra này một cái hát sắc ngân châm. Ẩm. Một đạo hỏa diễm lặng yên thiêu đốt mà lên, huyết sắc qua qua trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cùng một thời gian, Huyền Sát lão nhân gầm lên giận dữ, trận mắt tròn xoe, vậy mà ngay trước Băng Tuyết Thần Điện điện chủ mặt. Và anh. tự bạo, một cái thánh cảnh cường giả tự bạo, này lực phá hoại sẽ khủng bố đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. băng tuyết thần điện điện chủ muốn rách cả mí mắt, căn bản là tới không kịp né tránh, trong nháy mắt liền bị cuốn vào, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. nửa cái băng tuyết thần điện cũng trong cùng một lúc bị cuốn vào, từng toa đại trận tại giờ khác này đều bị xé rách tới. tại này trong băng tuyết thần điện càng là có không biết bao nhiêu đệ tử đều chết oan chết uổng. một màn này phát phát sinh quá nhanh, hoàn toàn liền là tại trong điện quang hỏa thạch khiến người đều không kịp phản ứng. a. Băng Tuyết Thần Điện chỗ sâu có đỉnh cấp thánh cảnh cường giả phát điên phá quan mà ra không gian vào thời khắc ấy trực tiếp đông lại xuống tới huyền sát lao nhân tạo thành phá hủy cũng trong khoảnh khắc đó liền bị lao sạch nhưng tổn thất làm thế nào cũng vô pháp vãn hồi trung tâm vụ nổ băng tuyết thần điện điện chủ thê thảm bỏ ra toàn thân vết thương thoi thoát tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên chương 69 huyền sát lao nhân tự bạo Băng Tuyết Thần Điện bị tạc sập gần một nửa cung điện. Tin tức này liền như là gió lốc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cực tây băng nguyên. Nghe được tin tức người nguyên một đám đều trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời tới. Ai có thể nghĩ tới, huyền sát lao nhân sẽ như thế điên cuồng? Lần này băng tuyết thần điện là thật tổn thất thảm trọng, không ít người đều ngo ngoe muốn động lên tới, trong nội tâm lên khắc thường tâm tư. Mà lúc này Sở Phong cũng đã mỹ tư tư rời đi cực tây băng nguyên. Chuyến này cực tây băng nguyên chuyến đi, hắn có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Điểm kinh nghiệm chọn vẹn tăng vọt trên trăm ước điểm nhiều. Sở Phong phen này manh như hổ thao tác, có thể nói đã cải biến cực tây băng nguyên thế cục kết tiếp. Thánh địa, Huyền Tiên trong đại điện. Lần này cực tây băng nguyên sự tỉnh, ngươi thế nào nhìn? Huyền Tiên Thánh chủ nhìn xem Sở Thiên Ca, một mặt trêu tức. Hồi tưởng đến người phía dưới truyền tới tin tức, Sở Thiên Ca nơi nào còn không minh bạch Huyền Tiên Thánh chủ ý tứ. Chuyện này, sợ sẽ là tiểu tử kia làm, băng tuyết thần điện cùng những tán tu kia muốn đánh hắn chủ ý, hắn lại có thể nào không báo phục hồi đi. Đối với Sở Phong, Sở Thiên Ca làm mà biết quá sâu, tiểu tử kia tuyệt đối là có thủ tất báo chủ. lần này băng tuyết thần điện xem như là tự tìm xui xẻo này chờ đến huyết hải lần thứ hai mở ra sau liền chính thức xác lập hắn tại thánh tử đi sợ thiên ca gật đầu lúc này huyền thiên thánh địa trừ sở phong ở ngoài còn có người nào có thể ngồi này thánh tử vị lúc này rời đi cực tây băng nguyên sở phong đang ngồi ở một cái trên thuyền xuôi dòng hai bên bờ đình đài nó vẽ tiếng người huyên náo nói là sông nhưng là hai bên bờ độ rộng lại có chừng hơn ngàn mét rào mặt sông trên đột nhiên nhấc lên cự sóng to gió lớn tại sông kia phía dưới mặt có một cái bóng mở, đang nhanh chóng đến gần nơi xa đột nhiên có từng đạo yêu khí ngút trời mà lên hướng mặt sông bên này đổi tới này là từng đầu vương giả cảnh đại yêu tựa hồ là tại đuổi theo dưới mặt sông vật kia sở phong ánh mắt rơi xuống lập tức ánh mắt một sáng giao long không đúng lại là một cái long loại long loại tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong không nhiều đại đa số tại thời đại thượng cổ liền đã biến mất đến mức đến cùng đi đâu không có người biết tinh thần lực tản ra ngoài hắn lập tức liền cảm ứng được con rồng này loại huyết mạch vậy mà vô cùng tinh thần. chật chật không sai biệt lắm đã là thuần loại long loại a cái này con dao long có hy vọng có thể hóa long bắt lấy này con dao long khắc khiến nó chạy trốn những cái kia đại yêu lập tức liền hét lớn lên tới hai bên bờ, không ít người đều lui ra tới sợ bị liên lụy cũng đúng lúc này này con dao long trực tiếp liền ngút trời mà lên mặt sông trên một chút đội thuyền, đều bị lật tung mà phía trên kia một chút người cũng đều bị này dao long cho cuốn ngược lấy hướng về sau mặt những cái kia đại yêu đập tới này to lớn con ngươi loại da đỏ tươi tàn nhẫn sau đó sở phong cũng cảm giác được một đạo tinh thần lực hướng bản thân quét sạch mà tới, muốn đem hắn đập bay ra ngoài. Ha ha, một cái long loại giao long, chắc hẳn vị đạo hẳn là cũng không tệ lắm đi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt vỡ nát này con dao long tinh thần lực, đem những cái kia té bay ra ngoài người cho cứu. Sau đó, đem này giao long cho nắm được, một quyền xuống dưới, trực tiếp đánh bạo này giao đầu rồng. Tu phạm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú Vô Song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương bảy mươi. Đằng sau. đổi tới những cái kia đại yêu nguyên một đám đều choán vắng mắt trận mắt hốt mồm ngoa tạo đây là nơi nào đến ngoan nhân đầu kia giao long thế nhưng là có chừng ngũ trọng thiên thực lực a một đầu vương giả cảnh ngũ trọng thiên giao long vậy mà cả kia cá nhân tộc một quyền đều tiếp không được phải biết đầu kia giao long chiến lực, nhưng là muốn so cảnh giới cao rất nhiều có thể cùng tám trọng thiên vương giả đánh ngang tay bọn họ cũng liền ỉ vào nhiều người cùng cảnh giới cao mới dám theo đuổi bắt cái này hán hán tựa như là cái kia sở phong có một cái đại yêu tựa hồ là nhận ra sở phong thanh âm có chút run run tức khắc nguyên bản còn chuẩn bị qua tới những cái kia đại yêu lập tức liền tê cả ra đầu không chút do dự xoay người liền chuẩn bị rời đi huyền tiên thánh địa sở phong gần nhất thế nhưng là danh tiếng đại thịnh tại bọn họ vạn yêu lĩnh bên trong đặc biệt là không tức hoàng tộc thế nhưng là đối sở phong hận thấu xương nhưng lại cầm sở phong không có biện pháp bọn họ cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp gỡ ở nơi này cái này đại ma đầu bọn họ đây rốt cuộc là cái gì vận khí a dạng này đại ma đầu bọn họ chiêu không trọng nổi nhưng sau một khắc bọn họ liền phát hiện bản thân vậy mà nhúc nhích không thân thể không tự chủ được liền bay ngược đến sở phong chỗ trên thuyền lúc này này con dao long đã bị sở phong cho lột ra nhìn đến những cái kia đại yêu có chút tê cả da đầu cái này ra hỏa không phải là muốn ăn dao long thì đi quá hung tàn đầu này dao long là từ nơi nào tới như thế thuần huyết dao long tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng không có mấy đầu liền tính là tại vạn yêu lĩnh bên trong cũng không có loại này thuần huyết dao long cái này mấy đầu đại yêu nào dám che giấu lập tức liền nói ra bọn họ cũng không muốn bị sở phong cho nhớ thương trên cái gì vạn yêu lĩnh bên trong cái kia tòa lòng quật đã mở sở phong dừng lại trong tay động tác có chút kinh ngạc long quật thời đại thượng cổ long tộc hiện đang ở địa phương nhưng thượng cổ sau long quật liền phong bế lại cũng không có mở ra biến mất ở huyền hoàng đại thế giới bên trong không nghĩ tới đã cách nhiều năm vậy mà lần nữa mở ra mà còn còn từ bên trong chạy ra một đầu tiếp cận thuần huyết giao long tin tức này vạn yêu lĩnh che giấu thật đúng là đủ sâu nếu như không phải cơ duyên xảo hợp hắn còn thật không biết trong nhân tộc hắn chỉ sợ vẫn là cái thứ nhất biết tin tức này sớm biết hắn liền không nên vội vã đánh chết cái này con dao long long, mà là hẳn là giữ lại hỏi thăm một chút long quật bên trong tin tức nghĩ tới nơi này sở phong lập tức liền chuyển một đạo tin tức trở về long quật mở ra thế nào cũng muốn đi vào cọ sát điểm chỗ tốt ta huyền thiên thánh địa nhận được tin tức sở thiên ca lập tức liền kích động đứng lên tới đồng thời đem tin tức nói cho huyền thiên thánh chủ hai người thảo luận một chút lập tức liền có dự định chuẩn bị ngang nhúng một tay trên thuyền sở phong cũng không có hẹp hỏi, đem đổ nướng tốt giao long thịt cũng chia một bộ phận cho những cái kia đại yêu, những cái kia đại yêu đột nhiên phát hiện cái này sở phong cũng không phải như vậy hung thần ác sát nhà. thế a, tiểu âm dương thú ngửi thấy mùi thơm lập tức liền bỏ ra ánh mắt một sáng, trực tiếp cầm lên một khối dao long thịt liền nhét vào trong miệng. Sở phong nhìn đến nhịn không được cười lên. âm dương thú, này mấy cái đại yêu ánh mắt một sáng, nghe nói không tước hoàng tộc liền là bởi vì đầu này âm dương thú mới cùng sợ phong kết sinh tử đại thủ. trong đó một cái đại yêu tại nhìn thấy đầu này âm dương thú sau muốn nói lại tôi tựa hồ là muốn nói điều gì. tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. chương bảy sở công tử, đầu này âm dương thú, ngươi nhưng muốn thấy được, ta nghe nói, khổng tước hoàng tộc bên kia, gần đây tựa như đang làm lấy cái gì kế hoạch. hẳn là, là cùng đầu này âm dương thú có liên quan. khổng tước nhất tộc tính cách, từ trước đến nay đều là có thù tất báo, không đạt mục đích thể không bỏ qua. vạn yêu lĩnh, yêu tộc nhất mạch cùng người ma hai tộc mở dạng, từ trước đến nay đều không phải bền chắc như thép. tranh đấu khó tránh khỏi nếu là thật sự khiến khổng tức nhất tộc lấy được gâm dương thú lực lượng luyện thành thất bảo kỳ hảo như vậy bọn họ vạn yêu lĩnh khả năng liền muốn thêm sinh ra không ít chuyện đầu người nào cũng không muốn nhìn thấy một cái có năng lực lực áp vạn yêu lĩnh khổng tức nhất tộc xuất hiện Sở phong lầm đầu như có điều suy nghĩ nhìn đến khổng tước nhất tộc vẫn là không có từ bỏ thất bảo kỳ hảo cái này dự định a đối với cái này mấy cái đại yêu mục đích hắn tự nhiên là lòng biết rõ bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi tiểu gia hỏa lần trước truy sát người những cái kia khổng tước Bây giờ còn tại đánh ngươi chủ ý đây. Ngươi nếu không nhanh một chút tu luyện, trở nên cường đại lên tới nói, những cái kia khổng tức liền sẽ bắt lại ngươi, sau đó giết ngươi, lấy ra thân thể ngươi bên trong âm dương bản nguyên chi lực. Tức khắc tiểu âm dương thú ngay cả trong tay thịt đều không để ý tới, ý, y y y hề nha nha kêu, tựa hồ rất là phẫn nộ. Bất quá phối hợp với nó cái kia manh manh bộ dáng, thế nào cũng nhìn không ra phẫn nộ bộ dáng. Phản ngược lại có chút manh ngu xuẩn. Những cái kia đại yêu cũng là bị cho cười, bọn họ cũng rất khó tưởng tượng đến, đến ra, dạng này một cái tiểu gia hỏa. vậy mà sẽ cùng thời đại thượng cổ đầu kia chiến thiên chiến địa âm dương thú có quan hệ trên lệch quá xa lúc này sở phong trong nội tâm lại là suy tư lên tới thế nào đi mưu đoạt không tức nhất tộc này ngũ sắc thần quang đến lúc đó dung hợp tại âm dương thú trên thân hẳn là cũng có thể gom góp thành thất bảo kỳ hảo đi hắn ngược lại có chút chờ mong dung hợp ngũ sắc thần quang âm dương thú sẽ có thế nào tiềm lực trong này có lẽ có thể hơi thao tác thoáng cái hắn đối này thất bảo kỳ hảo cũng là cảm thấy rất hứng thú một phen ăn uống sau này mấy cái đại yêu liền chắp tay cáo tử sở phong nhàn nhã phiêu đãng tại mặt sông trên tiểu âm dương thú tựa hồ là bị sở phong lúc trước nói kích thích vậy mà hiếm thấy bắt đầu tu luyện nuốt vào nhà ra giữa thiên địa âm dương chi lực từng đạo âm dương là cấn tại thú nhỏ trên thân nói ra có mạc danh tiếng tụng kinh truyền ra sở phong sắc mặt tức khắc một biến âm dương đế kinh hắn đồng thời nắm giữ ba tên đế kinh đối với đế kinh khí thức tự nhiên là hết sức quen thuộc con thú nhỏ này trên thân khí thức thình lình liền là đế kinh lực lượng mà còn tại thân thể nó bên trong thiên sinh là cấn đế kinh lực lượng căn bản không cần tận lực đi tu luyện Đế kinh liền có thể tự động vận chuyển. Lúc trước thú nhỏ không có biểu hiện ra tới, hắn đều còn không có chú ý tới, không hề nghi ngờ, cái này âm dương đế kinh hẳn là liền là thượng cổ này một tôn âm dương đế thú truyền lại xuống tới. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ thật là tôn này âm dương đế thú hậu duệ? Sở Phong như có điều suy nghĩ, tôn này âm dương đế thú chắc hẳn hẳn là lưu lại không ít đồ tốt đi. Vô anh, liền tại Sở Phong ngẫm nghĩ thời điểm tiểu âm dương thú đột phá, trực tiếp tiến nhập ba trọng thiên vương giả cảnh, âm dương chi lực động, đem này hàng lâm xuống tới thiên kiếp, trực tiếp cho nát. nhìn đến Sở Phong một trận ngây người, không hổ là âm dương đế thú nhất mạnh, quả nhiên là cường hãn mà bá đạo. Sau khi đột phá, tiểu gia hỏa lần nữa nhảy tới Sở Phong trên thân, y í nha nha kêu lên lấy, tựa hồ là tại hướng Sở Phong tranh công. Sờ một cái thú nhỏ, Sở Phong cười khẽ một tiếng. Lúc này, tiểu âm dương thú tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tại mi tâm ngưng tụ ra một cái quan đoàn, đưa tới. Sở Phong vô ý thức nhận lấy tới, biểu tình lập tức liền là khẽ giật mình. Chương 72. Ngươi đem vật này cho ta. Thú nhỏ cho hắn cái này quan đoàn bên trong, bao hàm Tinh linh liền là một môn âm dương đế kinh, còn có tương quan chiến kỹ, những cái này đều là tôn này âm dương đế thu truyền thừa xuống tới, có thể nói là vô cùng quý báu. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi. Sơ một cái thu nhỏ đầu, Sở Phong trong lòng có chút cảm động. Chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ bắt mấy con khủng tước, là ngươi ngưng tụ ra năm đi bản nguyên chi lực, cho ngươi đúc thành thất bảo kỳ hảo. Một đầu âm dương thú, nếu như dung hợp ngũ hành chi lực, sẽ trở nên thế nào đây? Sở Phong ngược lại có chút chờ mong lên tới, chắc hẳn hẳn có thể siêu việt tôn này âm dương đế thú đi. Long Quật. Thượng cổ Long tộc tổ địa, ở đây tận tàng có thượng cổ Long tộc bí mật. Thời đại thượng cổ Long tộc có thể nói là vạn yêu lĩnh bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ, có thể cùng Long tộc tranh phong cũng chỉ chỉ có như vậy mấy cái chủng tộc. Nói thí dụ như Phượng Hoàng nhất tộc, mà những chủng tộc kia theo lấy thượng cổ pha thoái cũng cùng Long tộc một dạng biến mất ở huyền hoàng đại thế giới bên trong. Không tước nhất tộc nghe nói liền là từ Phượng Hoàng nhất tộc bên trong phân cách ra tới, theo lấy Long quật xuất hiện vạn yêu linh bên trong đầu không khí rõ ràng phát sinh biến hóa, cũng liền tại cái này một ngày. sở thiên ca lạng yên đi tới vạn yêu lĩnh xuất hiện ở lòng quật bên trên trong ngay mắt liền kinh động vạn yêu lĩnh bên trong cái kia chút ít thánh cảnh cường giả song phương cũng không biết đến cùng giao nói chuyện gì bất quá về tới huyền thiên thánh địa sở phong liền được cho biết một tháng sau hắn sẽ tiến vào lòng quật bên trong long quật lần này xuất hiện thượng cổ long tộc chỉ sợ cũng sẽ lần nữa trở về ngươi phải cẩn thận một điểm lần này song lại là tại yêu tộc địa bàn trên sở thiên ca dặn dò sở phong không nên khinh thường yêu tộc nội tình vẫn là rất sâu các đại trong hoàng tộc nói không chừng liền ẩn tàng có thể từ vương giả thân chém giết thánh cảnh quái vật nhất tộc nội tình từ trước đến nay đều không thể bỏ qua huống chi yêu trong tộc còn ra qua không ít hoàng giả này là có thể cùng đại đế tranh phong tồn tại những cái kia quái vật không một không phải là bị phong tồn lên tới lao giả vô vọng thánh cảnh chỉ có thể tại chiến lược trên bỏ công sức nếu như có thể dùng này tới mặt sát sở phong yêu tộc những người kia nhất định sẽ nguyện ý đi làm sở phong bày tỏ mình đã biết bất quá hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nếu như yêu tộc thật phái ra những người kia. Hắn ngược lại có chút chờ mong, tiến nhập Long của sau, người mục tiêu chủ yếu liền là tìm kiếm này Hóa Long Chỉ, lấy được trong đó tạo hóa. Trong nay mắt, Sở Phong liền mắt lộ ra tinh mang. Hóa Long Chỉ, thượng cổ Long tộc căn bản, nghe nói tiến nhập Hóa Long Chỉ sau, có thể gột rửa tự thân, chuyển hóa là chân Long thân thể. Mà trong đó Hóa Long Dịch, thậm chí có thể so sánh Kim thân Dịch, nắm giữ vô thượng luyện thể công hiệu. Hóa Long Chỉ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này Long của chuyến đi, khổng tước nhất tộc phải chăng cũng tham dự? Sở Thiên Ca gật đầu, thân là Vạn yêu linh trung hoàng tộc. không thức nhất tộc tự nhiên là sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. lập tức, sở phong trong lòng liền sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia kế hoạch có lẽ có thể tiến hành. ts cầu hoa tươi, cầu cất chứa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. ts cầu hoa tươi, cầu cất chứa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. ts cầu hoa tươi, cầu cất chứa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 73. thiên sở phong, tại hối đoái một chút âm dương thuộc tính cùng băng thuộc tính tu luyện bảo vật sau, sở phong liền đem điểm kinh nghiệm thêm tại âm dương đế kinh cùng băng đế đế kinh phía trên. bắt đầu tu luyện cái này hai môn đế kinh Vài ước điểm kinh nghiệm đập xuống sau hai môn đế kinh thành công đột phá mà hắn thực lực cũng là trong nháy mắt xông vào cựu trọng thiên vương giả đỉnh phong cảnh bốn môn đế kinh ra chỉ vương giả cảnh bên trong sở phong có thể nói đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân bốn môn đế kinh bất quá tiến nhập thánh cảnh lại không chỉ có chỉ là tu luyện đế kinh liền có thể thành công sở phong cao mày chỉ có lĩnh ngộ bản thân đạo và pháp mới có thể trở thành thánh cảnh không phải vậy Những cái kia đại đế truyền thừa thánh địa cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có như vậy mấy cái thánh cảnh. Nếu như không có thể lĩnh ngộ bản thân đạo và pháp, hắn liền tính là như thế nào đi nữa thêm điểm kinh nghiệm cũng vô dụng. Này, ta đạo và pháp là cái gì? Sở Phong trong lòng suy tư. Vô anh Đúng lúc này, đại địa đột nhiên chấn động lên tới, biển rộng sóng lớn thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở bên thai Sở Phong lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía chấn động truyền lại tới phương hướng. Hoang cổ cấm địa phương hướng đột nhiên bạo phát ra hai cỗ khủng bố lực lượng lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau. này là huyết hải cùng hoang cổ cấm địa lực lượng xa xa nhìn sang liền phảng phất là có một cái không gian muốn Chen Yi A tiến vào phương thiên địa này bên trong huyết hải lần thứ hai mở ra cùng lúc đó hoang cổ cấm địa bên trong cũng có động tĩnh hai cố lực lượng đụng vào nhau sau đó tại đám người chấn kinh cùng bất khả tư nghị ánh mắt bên trong huyết hải cùng hoang cổ cấm địa vậy mà dung hợp lại cùng nhau một núi một biển hoàn mỹ nối liền với nhau trên đời náo động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vô số cường giả đều bị cái này đột nhiên một màn bị khiếp sợ đến Không ai từng nghĩ tới, huyết hải lần thứ hai mở ra, vậy mà sẽ cùng hoang cổ cấm địa dung hợp lại cùng nhau. Cái này, bọn họ liền tính là dùng nông suy nghĩ, đều có thể đoán đến ra tới, lại muốn tiến nhập trong biển máu, nguy hiểm hệ số tất nhiên sẽ dùng cấp số nhân tăng trưởng. Lúc trước, bọn họ vẹn vẹn chỉ cần ứng đối tới từ trong biển máu nguy cơ, nhưng bây giờ, bọn họ đồng thời còn cần chống đỡ hoang cổ cấm địa bên trong nguy hiểm. Lần này, thật là phiền phức lớn. Cùng một thời gian, Sở Phong trong lòng hung hăng nảy dựng, hắn cảm nhận được tới từ huyết hải mãnh liệt triệu hoán. Hắn cùng với huyết hải giữa liên hệ vậy mà theo lấy huyết hải lần thứ hai mở ra lại một lần nữa tăng cường liên lụy ngay cả huyết hải chân kinh vận chuyển đều so bình thường nhanh hơn rất nhiều huyết hải sở phong hí mắt tiểu âm dương thú tại sở phong trên bả vai y y y nhá nhá chỉ huyết hải phương hướng nhao nhau muốn thử tựa hồ là muốn vội vã đi qua hai cái móng nuốt không ngừng khoa tay lấy tựa hồ là nói nơi đó có đồ tốt tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương bảy người cái này tiểu ra hỏa mũi ngược lại là tính bén nhạy một bước bước ra sở phong liền đã xuất hiện ở hoang cổ cấm địa danh giới như vậy một mảng lớn huyết hải nhìn đến làm cho tâm thần người rung động chỗ gần sở phong càng có khả năng cảm thụ được loại này manh liệt triệu hoán lúc này hoang cổ cấm địa danh giới đã tụ tập không ít người huyết thương đi tới nói hắn cảm nhận được tới từ huyết hải triệu hoán trong này tựa hồ là có thứ gì tại manh liệt hấp dẫn lấy hắn chờ tiến vào liền biết lần này huyết hải chỉ sợ có không tiểu nguy hiểm Và anh, các đại thánh địa thế ra yêu ma hai tộc tại lúc này đều thỉnh ra địa binh áp chế hoang cổ cấm địa bên trong lực lượng cưỡng ép mở ra ra một cái thông hướng huyết hải đường đi lập tức liền có người giống lớn một tiếng dẫn đầu và vào lúc này một chút thánh cảnh cũng nhanh chóng hướng về vào trong đó lần này không có lại nhận đến huyết hải lực lượng giết bất quá tại sao khi tiến vào những cái kia thánh cảnh cường giả lập tức liền kinh khủng phát hiện bản thân lực lượng lại bị áp chế đến bán bộ thánh cảnh lần này những cái kia nguyên bản còn chuẩn bị tiến vào thánh cảnh cường giả lập tức liền do dự loại biến cố này quá đột nhiên khiến bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Một ngày, thực lực bị áp chế đến bán bộ thánh cảnh, này, nếu như gặp phải nguy hiểm, vậy coi như thật xong đời. Bất quá, những cái kia thọ nguyên sắp hết bậc thấp thánh cảnh, lại là không có cái này cố kỵ, nguyên một đám đều tiến nhập trong đó. Không vào cũng là chết, bọn họ tự nhiên là muốn liều mạng một cái. Lấy được máu tinh thần nguyên, vậy là có thể sống thêm 3000 năm. Lâm Tịch Như qua tới. Sở Phong đem một chương phù triện nhét vào Lâm Tịch Như trong tay. Vật này ngươi giữ lại, một ngày gặp phải nguy hiểm, lập tức liền thúc dục, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Sở Phong cũng không chuẩn bị cùng Lâm Tịch Như cùng nhau. Lần này tiến vào, hắn nhất định là muốn dò xét. Lấy Minh Hà lão tổ truyền thừa, cùng lấy đến này A tỷ kiếm, Lâm Tịch Như đi theo hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Đi vào trong biển máu. Hưu. Trong khoảnh khắc đó, hai đạo quang mang liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng Sở Phong cùng huyết thương hai người. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 75. Biến cố, đột nhiên người nào cũng không ngờ rằng huyết hại lực lượng sở phong không có kinh hoàng vô tư này đạo lực lượng đem bản thân cho bao phủ Bá. sở phong cùng huyết thương hai người trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất thấy cảnh ấy không ít người đều kinh ngạc vặt phần không minh bạch xảy ra chuyện gì không tốt bọn họ là muốn lấy được minh hà lão tổ truyền thừa đột nhiên có người phản ứng qua tới kinh hô thành tiếng hối tiếc vặt phần lúc này vừa ra không ít người cũng tất cả phản rồi nên qua tới biết là chuyện gì xảy ra lập tức tất cả người đều phát điên đi tìm kiếm sở phong bọn họ không ai từng nghĩ tới vậy mà sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy bọn họ rất rõ ràng nếu như trễ một bước trong này cơ duyên nhưng là không có bọn họ chuyện gì tuyệt không thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh tin tức trong nháy mắt truyền bá ra tới phàm là tiến vào trong biển máu người nguyên một đám toàn bộ đều điên cuồng lên tới hận không thể đem chọn cái huyết hải đều là lật tung qua tới thậm chí ngay cả ngoại giới những người kia cũng đều chiếm được tin tức tức khác không ít người ánh mắt liền nhìn thấy huyền thiên thánh địa cùng huyết tông phương hướng ánh mắt quỷ dị huyền tiên thánh chủ đám người sắc mặt như thường áp lực chút nào cũng không có trong nội tâm ngược lại là mừng thầm lên tới quả là thế bọn họ liền biết sở phong sẽ lần nữa gao ra một cái đại tin tức ra tới mà trái lại huyết tông đám người thì là lập tức liền cảm nhận được áp lực thật lớn tràn đầy ác ý trong nháy mắt đập vào mặt mà tới từ khi huyết hải xuất hiện đến nay bọn họ huyết tông liền bị rất nhiều người vây quanh nguyên nhân tự nhiên là rất đơn giản người nào khiến huyết thương trước lúc này liền lấy được một bộ phận minh hà lão tổ truyền thừa đây huyết tông tông chủ cảm nhận được không ít người không có hảo ý ánh mắt hắn biết tiếp theo tới chỉ sợ cũng sẽ là bọn họ huyết tông sinh tử tồn vong thời khác. thất phu vô tội mang ngọc có tội trên thế giới này vốn liền là yếu thịt mạnh ăn người nào khiến bọn họ huyết tông thực lực nhỏ yếu đây một cái xử lý không tốt bọn họ huyết tông chỉ sợ cũng sẽ trở thành lịch sử nghĩ tới trước đây không lâu huyết thương từng nói với hắn nói huyết tông tông chủ lập tức liền làm ra một cái quyết định ta huyết tông quyết định trở thành huyền thiên thánh địa phụ thuộc tông môn còn mời huyền thiên thánh chủ tiếp nhận chương bảy mươi anh đám người một trận náo động nguyên một đám đều phi thường bất khả tư nghị nhìn về phía huyết tông tông chủ cái này ra hỏa vậy mà làm ra quyết định như thế thật đúng là đủ quả quyết huyền thiên thánh chủ cũng là một trận ngạc nhiên tựa hồ là bị huyết tông tông chủ nói cho đánh một trở tay không kịp bất quá lập tức liền phản ứng qua tới lập tức liền cười lớn tiếp nhận từ hôm nay bắt đầu huyết tông liền tại ta huyền thiên thánh địa che chở phía dưới người nào nếu dám đối huyết tông động thủ cũng không cần quái ta huyền thiên thánh địa trở mặt vô tình huyết tông tông chủ mục đích hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì bất quá cái này cũng không có cái gì dám không vốn liền là trao đổi hích lợi mà thôi. mặc dù bọn họ sẽ vì vậy mà tiếp nhận không được tiểu áp lực, nhưng bọn họ lại có thể từ đó lấy được càng lớn chỗ tốt. không ít thánh địa thế ra, còn có yêu ma hai tộc một chút người, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. lần này chẳng lẽ lại muốn khiến huyền thiên thánh địa chiếm cứ đầu to? không ít người đều trong lòng có chút không cam lòng. sớm biết sẽ là như vậy mà nói, bọn họ lúc trước nên bức bách huyết tông thần phục hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. với anh, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, theo sau sở phong liền phát hiện. bọn họ đã tới một chỗ trong thật lớn cung điện bốn phía toàn bộ huyết sắc tràn ngập sở công tử chúng ta bây giờ không phải là đi tới minh hà lao tổ nơi truyền thừa đi huyết thương nhìn chung quanh một lần một mặt rung động ở đây hắn cảm nhận được gáp lực thật lớn đặc biệt là đại trên địa phương này một tòa huyết sắc pho tượng càng là khiến hắn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác liền giống là đang đối mặt một tôn thần linh minh hà lão tổ sở phong nhẹ giọng nói mặc dù hắn cũng không có thấy qua minh hà lão tổ bất quá trực giác nói cho hắn biết trước mắt tòa này huyết sắc pho tượng liền là Minh Hà lão tổ, đặc biệt là này con mắt màu đỏ ngỏm, liền tựa hồ là đang ngó chừng hắn là một cái vật sống. Sở Phong cũng cảm nhận được áp lực, bất quá tại tiến nhập đại điện này sau, hắn liền phát hiện huyết hải chân kinh đã bắt đầu tự chủ vận chuyển tốc độ cao, chung quanh càng là có từng đạo huyết sắc khí tức không ngừng tràn vào Sở Phong cùng huyết thương trong cơ thể hai người. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, sợ rằng phải không bao lâu thời gian, bọn họ hai người liền có thể lần nữa đột phá. Lúc trước truyền lại tới cố kia triệu hoán, liền là trong đại điện này, ý, ý nha nha. tiểu âm dương thú ở thời điểm này nhảy ra tới đứng ở sở phong đầu vai không ngừng khoa tay lấy tựa hồ là phát hiện thứ tốt gì đi chúng ta đi qua nhìn một chút mang theo tiểu âm dương thú sở phong liền hướng đại điện đằng sau đi cũng đúng lúc này minh hà lao tổ này huyết sắc pho tựa trên vậy mà tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt, nhạt huyết sắc quang mang tại này trong con mắt càng là lóe ra vẻ khác thường thần thái liền tựa hồ là sống lại một dạng sau đó nhìn chăm chăm sở phong bọn họ rời đi phương hướng phi thường dị chương bảy long quật mặc dù Vạn yêu lính bên trong đã có không ít đại yêu tham dự huyết hải mở ra, nhưng vẫn như cũ còn rất nhiều yêu tộc đóng tại long quật bên trên. Long quật đối với yêu tộc tới nói, so với trong biển máu kia cơ duyên muốn càng trọng yếu hơn. Cũng liền tại cái này một ngày, lưu tử gió đi tới vạn yêu lính bên trong, tại hắn trên thân vậy mà tản ra một cô yêu khí, mảy may nhìn không ra có người tộc dấu vết. Lúc này lưu tử gió một thân thực lực đã đột phá đến hai trọng thiên vương giả cảnh, nhìn cách đó không xa long quật, lưu tử gió ánh mắt bên trong lóe ra tinh mang. Long quật mở ra, ta nhớ đến. ở tiền thế sau, có người ở nơi này phát hiện một cái chân long long hồn, nhờ vào đó nhất phi trùng tiên, cuối cùng càng là trực tiếp trở thành yêu tộc đỉnh cấp thánh cảnh cường giả. thẳng cho đến lúc đó, người kia mới nói ra một bí mật. con rồng kia hồn bên trong có long đế truyền thừa. lần này long quật mở ra, kỳ thật liền là một cái rơi vào, là huyết tế, đem thượng cổ long tộc cho triệu hồi. bất quá, lại cũng là cơ duyên, chỉ cần tại này trên long hồn tế đàn mở ra trước đó, kịp thời ra tới, liền sẽ không có nguy hiểm gì. lưu tử gió ánh mắt lấp lóe, mặc dù này hóa long chỉ rất mê người. nhưng lại không mệnh đi hưởng thụ hắn biết rõ này cái gọi là hóa long chỉ kỳ thật liền là một cái trần trùi âm mưu tại này hóa long chỉ phía dưới chỗ để đó liền là thượng cổ long hồn tế đàn phạm la tiến nhập hóa long chỉ người kết quả cuối cùng đều là trở thành tế phẩm bị thượng cổ long hồn tế đàn hấp thu từ đó mở ra truyền thống cửa đem thượng cổ long tộc cho triệu hoán trở lại một lần kia vạn yêu linh cùng nhân tộc mấy cái thánh địa thế gia có thể nói là tổn thất thảm trọng lưu tử gió đang đợi cơ hội tiến nhập long quật bên trong ta cũng không tin lần này còn có thể lại đụng đến ngươi vừa nghĩ tới sở phong lưu tử gió liền cắn răng nghiến lợi trong lòng đầy đầy hận ý mạnh liệt nếu không phải là sở phong nói hắn lại làm sao lại tổn thất nhiều như vậy cơ duyên hiện tại chỉ sợ sớm đã là vương giả định phong cảnh chiếm người cơ duyên giống như giết người cha mẹ loại này hận ý liền tính dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng vô pháp rửa sạch lưu tử gió ở trong lòng nguyên rủa nguyên rủa sở phong là trong biển máu vừa nghĩ tới này huyết hải lưu tử gió liền không khỏi run một cái ánh mắt bên trong có vẻ sợ hãi nay huyết hải mở ra đồng dạng cũng là một cái âm u thậm chí So với cái này lòng quật, muốn càng thêm tàn nhẫn. Huyết Hải da ma. Tại này huyết hải chỗ sâu, kỳ thật chấn áp một tôn thời kỳ thượng cổ tuyệt thế đại ma đầu tàn hồn. Không biết bao nhiêu thánh cảnh cường giả đều chết ở bên trong. Cuối cùng, càng kinh khủng là, này thượng cổ minh hà lão tổ, vậy mà xuất thế. Trực tiếp chấp trưởng nguyên đồ cùng á thì hai kiếm, chiếm cứ huyết hải, chiếm cứ tại hoàng cổ cấm địa bên trong. Hắn liền tính là biết được tương lai, có thể kịp thời xu cắt Tị Hùng, cũng không dám đi đến. Hắn cũng không muốn chết. Đây là Nghiệp Hỏa Hưng Liên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Huyết Thương không nhịn được kinh hô thành tiếng, một mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phong đồng dạng cũng là con ngươi co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở phía trên. Nghiệp Hỏa hồng Liên, Minh Hà lao tổ bảo vật. Đồng dạng cũng là một kiện tiên thiên đế binh. Nắm thừa thiên địa ở giữa Nghiệp Hỏa mà sinh, phi thường khủng bố. Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà tại này Nghiệp Hỏa hồng Liên bên trong, cảm nhận được một cỗ sinh mệnh khí tức. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Trương 78, nghiệp hỏa hồng liên bên trong có sinh mệnh khí tức tại dự rũ, tựa hồ là có sinh linh. Tiểu âm dương thú chỉ này nghiệp hỏa hồng liên y y y hề nha nhạt tựa hồ rất là xuất ruột, nhưng nhưng lại không dám tiến lên. Lúc trước này kịch liệt triệu hoán, liền là từ cái này nghiệp hỏa hồng liên bên trong truyền lại ra tới. Huyết thương tựa hồ là có chút không thích hợp, vậy mà si ngốc ngẩn ngơ hướng này nghiệp hỏa hồng liên đi tới, cho ta tỉnh lại. Sở Phong hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem huyết thương cho chấn tỉnh, đem hắn bắt được, một cái ném ra, nơi trái tim trung tâm. đông nhiên truyền gia nhảy lên kịch liệt lấy huyết dịch toàn thân đều đi theo sôi trào lên tới, tựa hồ là muốn nổ tung tới. Cùng một thời gian, này huyết hải chân kinh vậy mà không bị khống chế đã vận hành lên tới, tương đạo đặc thù khí tức liên từ tòa đại điện này các nơi chui vào sở phong trong cơ thể. Này là độc trúc với huyết hải chân kinh tu luyện ra tới lực lượng. Vô anh, trong khoảnh khắc đó sở phong liền phát hiện huyết hải chân kinh rốt cuộc lại đột phá một tầng, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Đáng chết! Sở phong biết bản thân có phiền thoái, mà còn cái này phiền thoái có vẻ như còn không tiểu. Đông đông đông. Nghiệp hỏa hồng liên bên trong đột nhiên truyền tới tim đập thanh âm. Tim mình, tại giờ khắc này, vậy mà cũng là không tự chủ được cũng đi theo nhảy lên lên tới. Cùng lúc đó, tại này huyết hải phía trên, theo lấy nghiệp hỏa hồng liên bên trong truyền lại ra tim đập tâm thanh, đột nhiên liền nhấc lên vô biên huyết lãng. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, đều trong khoảnh khắc đó, bị huyết lãng cắn nuốt mất, mất, trực tiếp liền thân tử đạo tiêu. Thậm chí, ngay cả thánh cảnh cường giả, đều chết ở trong đó. Không tốt, huyết hải thế nào đột nhiên biến thành đen. Có người thất kinh giống to lên tới, thần sắc phi thường hốt hoảng. rất nhanh, đám người liền phát hiện, từng đạo hắc sắc ma khí, vậy mà tại trong biển máu tràn ngập ra tới, tựa hồ là muốn chiêm cứ cả tòa huyết hải. mà này huyết hải lực lượng, vậy mà đối với cái này, không có chút nào phản kháng, vô tư cái kia màu đen ma khí tràn ngập. ngược lại có đổ thêm dầu vào lửa vị đạo. theo sau, liền có người phát hiện, một khi bị cái kia màu đen ma khí cho dính trên, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, cũng sẽ bị ô nhiễm. từ đó, trực tiếp biến thành một người điên, phát điên mà chết. trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, cũng không người nào biết nói. rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế nào đột nhiên biến thành dạng này không ít người bởi vì tiếp nhận không được loại này khủng bố áp lực trực tiếp liền hướng huyết hải bên ngoài bỏ chạy nhưng mà không có người phát hiện tại này huyết hải chỗ sâu một đạo ma ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra đỏ tươi hai con người, thản ra khiến người kinh khủng khí tức giống như một tôn đại ma trong biển máu tràn ngập những cái kia hát sắc ma khí vậy mà toàn bộ đều là từ cái này một tôn loại hát sắc ma ảnh trên thân chỗ phát ra minh hà người trấn áp không ta ta lần nữa ra tới ta đã vị đạo thức ăn vị đạo đại ma tại huyết hải phía dưới tận đi nhấc lên to lớn ma khí cùng huyết lãng ma phía kia hướng vậy mà liền là sở phong chỗ này một tòa cung điện đáng chết sở phong gầm lên giận dữ hắn không nghĩ tới cái này huyết biển chân kinh vẫn còn có thật lớn như thế thai hoàng ẩm ánh mắt của hắn chết chết nhìn chằm chằm này nghiệp hỏa hồng liên phía trên tựa hồ là muốn đem này đổ bên trong cho nhìn thấu minh hà lão tổ nhìn đến ngươi vẫn là lưu lại hậu thủ a nhưng ngươi cho rằng ta liền không làm gì được ngươi sao Với anh một đạo khủng bố lực lượng đột nhiên chút vào sở phong trong cơ thể một chiếc gương lặng yên từ sở phong hiển hóa mà ra treo ở sở phong đỉnh đầu trên này thinh linh là huyền thiên kính Chương bảy huyền thiên kính vừa ra lập tức liền đem sở phong toàn thân khí tức đều cố định tại chỗ trong nháy mắt ngăn cách ra một mảnh không gian độc lập khiến này nghiệp hỏa hồng liên bên trong lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến hắn sở phong ánh mắt rơi vào này nghiệp hỏa hồng liên trên biết miệng lên một tia cười lạnh hắn thật đúng là đoán đúng bản thân vậy mà thật gặp không thể không nguy hiểm lúc trước là dùng phòng người ván nhất sở phong cố ý từ huyền thiên thánh chủ chỗ ấy mượn tới huyền thiên kính. không nghĩ tới vậy mà thật phái trên công dụng ta ngược lại là muốn nhìn nhìn người cái này minh hà lão tổ còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới huyền thiên kính hộ thể sở phong không cố kỵ chút nào trực tiếp hướng nghiệp hỏa hồng liên đi tới nghiệp hỏa hồng liên bên trong đồ vật tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm từng đạo hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt liền tràn ngập mà ra nhưng lại không cách nào phá vỡ huyền thiên cảnh cách trở sở phong một cái liền hướng nghiệp hỏa hồng liên bắt tới cùng một thời gian một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt liền đâm qua tới có đế bi tràn ngập này là a tì kiếm Sở Phong rên khẽ một tiếng, nguyên đồ kiếm trong nháy mắt ngang ngăn cản mà ra, đem này a tỷ kiếm đánh bay ra ngoài. Tập trung nhìn vào, này a tỷ trong kiếm, vậy mà cũng thiếu sót khí linh, cùng nguyên đồ kiếm giống nhau như lúc hạ chẳng. Hai kiện sinh đôi tiên tiên đế binh, vậy mà rơi vào như thế kết cục, khiến người rất là thổ thức. Đồng thời, Sở Phong trong lòng cũng rất là rung động, đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể đem hai kiện đế binh bên trong khí linh, toàn bộ đều cho xóa đi. Thượng cổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bất quá, Sở Phong trong mắt phát ra lướt qua điên cuồng. vậy mà trực tiếp xuất thủ đem này a tỷ kiếm cho trộn vào trong tay, sau đó khủng bố điểm kinh nghiệm trong nháy mắt bốc cháy lên tới, hóa thành quần cuộn lực lượng, sắp nhập vào a tỷ trong kiếm. trong khoảnh khắc đó, a tỷ trong kiếm một đạo thần niệm là gấn, liền bị như bệ cảnh khô cho xóa đi rơi. trong đó một đạo cấm chế, càng là trong cùng một lúc, liền bị sở phong luyện hóa. trước sau không đến hai cái hô hấp thời gian, sở phong liền nắm giữ a tỷ kiếm quyền cấm chế. một trước một sau, hai kiện tiên tiên đế binh, liền dạng này rơi vào sở phong trong tay, nghiệp hỏa hồng liên bên trong cái tia sinh mệnh. tựa hồ là không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy tựa hồ là có chút mắt tròn váng đây chính là tiên thiên đế binh à, cho dù thiếu sót khí linh cũng không khả năng dễ dàng như thế liền bị luyện hòa a thế nhưng là sở phong lại vẫn cứ liền làm đến trong nháy mắt một đạo mạnh mẽ thân niệm, liền từ nghiệp hỏa hồng liên bên trong buộc phát ra tới giao ra nguyên đồ cùng a tì hai kiếm ta có thể tha ngươi bất tử sở phong hít mắt cười ha ha nếp miệng lên lướt qua tàn nhẫn lanh ý nếu như ta không có đón sai ngươi hẳn là liền làm minh Hà lao tổ đi thoại âm rơi xuống không khí trong nháy mắt đông lại một cô đáng sợ sắc cơ buộc phát ra tới cho dù là có huyền thiên cảnh bảo vệ sở phong cũng một trận nghiêm nghị bất quá lại hào không biến sắc nhưng trong lòng hắn cũng đã nhắc lên sóng to gió lớn cái này nghiệp hỏa hồng liên bên trong thai ngén sinh mệnh vậy mà sẽ là minh hà lao tổ đây là hắn lúc trước thế nào cũng không nghĩ tới sự tình thật là làm cho người ta cảm nhận được ngoài ý mớn Bá. Đông nhiên một đạo hát sắc ma ảnh dùng thế nhanh như chấp không kịp bị thai liền hướng sở phong bên này đụng qua tới không bố ma khí trong khoảnh khắc đó liền sẽ rách hư không mà này mục tiêu, thình lình liền là sở phong, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. chương 80. này nói ma ảnh, thình lình liền là huyết hải dưới đáy biển đầu kia đại ma. ha ha ha, minh hà, ngươi là càng lăn lộn càng không bằng, đường đường đại đế, lại bị chỉ là một cái vương giả cho cướp đi đế binh, đổi lại là ta, sớm liền đã treo ngược tự sát. đại ma cười lớn, này đỏ tươi ánh mắt, liền rơi vào sở phong chi thân. thật là hoàn mỹ thân thể. vậy mà tu luyện bốn môn đế kinh còn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau không có phát sinh xung đột cỗ thân thể này ta muốn đầu này đại ma thình lình là ma hồn trạng thái không có thuộc về mình thân thể tại giờ khắc này nghiệp hỏa hồng liên bên trong minh hà lão tổ không có ngăn cản ngược lại là vô tư đầu kia ma hồn đi đoạt xá sở phong tiểu tử ngoan ngoán đem người nhường cho ta đi tu luyện huyết hải chân kinh kết quả cuối cùng liền là dùng tới thay ta làm áo cưới nhìn xem này ma hồn tướng mạo tại giờ khác này sở phong hết thể đều minh bạch đầu này ma hồn cùng bên ngoài trong đại điện cái kêu minh hà lao tổ pho tượng dáng dấp giống nhau như lúc minh hà lão tổ quả nhiên là tốt tính toán a sở phong cũng không thể không bội phục một thể song hồn cũng chính cũng tà. minh hà lão tổ đây là đem tất cả người đều cho luồng địch chỉ bất quá hắn lại là có chút hiếu kỳ cường đại như thế minh hà lão tổ đến cùng là bị người nào cho đánh chết không thể không dùng loại biện pháp này tới trọng sinh nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên bạo phát đem huyền thiên kính lực lượng cho đánh nát ma hồn loay lên trong nháy mắt liền tiến vào sở phong trong mi tâm sau một khắc kiểm tra đến dị hồn xâm lấn Hệ thống hạch tâm trình tự đang bị sửa đổi, mặt sát. Hệ thống máy móc giống như thanh âm vang lên tới. A, không cần a. Ma hồn cùng nghiệp hỏa hồng liên bên trong minh hà lão tổ cùng một thời gian đột nhiên thê lương kêu thảm lên tới, theo sau liền im bặt mà dừng. Cả hai toàn bộ đều bị hệ thống cho mặt sát. Cùng lúc đó nghiệp hỏa hồng liên tại giờ khắc này cũng là trực tiếp liền nở rộ ra tới, minh hà lão tổ thi thể xuất hiện ở trong đó tất cả sinh mệnh khí tức trực tiếp liền biến mất sạch sẽ. Sở phong hai mắt tỏa sáng, hệ thống quả nhiên đủ cho lực, không có khiến hắn thất vọng. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 81. Lúc trước, hắn sở dĩ vô tư này ma hồn đoạt xá bản thân, liền là bởi vì hệ thống này hạch tâm chính tự. Ký chủ lợi ích trí cao vô thượng. Không thể sửa đổi. Minh Hà lão tổ muốn để ma hồn tới đoạt xá bản thân, quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Cùng hệ thống đối đầu, hắn bất tử người nào chết. Nhìn xem nghiệp hỏa hồng liên bên trong thi thể, Sở Phong lay lay đầu, lập tức liền hiểu được. trách không được. minh hà lao tổ thực lực sẽ như thế nhỏ yếu vậy mà còn không có dựng dục hoàn toàn cái này mới bất quá là thánh cảnh lực lượng không hề nghi ngờ minh hà lao tổ hẳn là tại thời đại thượng cổ bị trọng thương mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ mượn nghiệp hỏa hồng liên trọng sinh huyết hải chân kinh làm mồi nhử là ma hồn cung cấp đủ cường đại đến thân thể cuối cùng ma hồn là bản thể hộ giá hộ tống đến lúc đó minh hà lao tổ đem trực tiếp khôi phục đỉnh phong thực lực đại đế trở về chỉ bất quá đáng tiếc là minh hà lao tổ gặp bản thân cho nên hắn cũng chỉ có thể chết chật ta cái này có tính cũng là giết chết một tôn đại đế dù sao hệ thống cũng xem như là thực lực mình nha nhìn một chút hệ thống bảng quả nhiên điểm kinh nghiệm tăng vọt hơn trăm ức nhiều làm thịt rơi một cái đế cảnh chỗ đạt được lợi ích thật không phải một loại nhiều trong thứ hải ma hồn ý thức bị xóa đi nhưng này tinh thuần linh hồn lực lại tiện nghi sở phong bị sở phong một nuốt mà tỉnh cầm lên nghiệp hỏa hồng liên sở phong liền phát hiện cái này nghiệp hỏa hồng liên phát toái vậy mà so nguyên đồ cùng á thì hai kiếm còn muốn nghiêm trọng cơ hồ đã nhanh muốn rất xuống đế binh phẩm vẹn vẹn chỉ còn lại một cái xác không tử. Cũng may mắn cái này nghiệp hỏa hồng liên phẩm dai rớt xuống, không phải vậy, lần này muốn đối mặt, chỉ sợ cũng sẽ là một tôn đại đế. Sợ phong trong lòng, cũng là có chút ít sợ. bất quá, minh hà lao tổ đã chết, hiện tại cái này to lớn huyết hải, khả năng liền là vật vô chủ. mà lúc trước minh hà lao tổ là thuận tiện đoạt xá bản thân, đem huyết hải chân kinh cho tăng lên tới có thể hơi điều động huyết hải lực lượng tầng thứ, cũng liền là nói, hắn hiện tại đã thay thế minh hà lao tổ thân phận, trở thành huyết hải chủ. điểm kinh nghiệm thúc giục nghiệp hỏa hồng liên. đồng dạng cũng bị luyện hóa. Bởi vì phẩm giai rất xuống quá nghiêm trọng, đồng dạng điểm kinh nghiệm thiêu đốt xuống dưới, vậy mà luyện hóa hai đạo cấm chế. Cùng một thời gian, hắn liền cảm ứng được mình cùng huyết hải liên hệ. Tâm niệm kích động, trong biển máu cảnh tượng liền rơi vào hắn trong tầm mắt, liền giống máy chiếu giả lập một dạng. Bởi vì trưởng không huyết hải, trở thành huyết hải chủ, lấy được điểm kinh nghiệm. Chương 82. Đột nhiên tiếng nhắc nhở, khiến Sở Phong trong nháy mắt liền kinh hỉ nhảy lên tới. Ngàn ức điểm kinh nghiệm. Cái này một đợt thao tác, khiến Sở Phong kinh hỉ đều có chút mắt choáng váng. Trở thành huyết hải chủ, lại có như chỗ cực tốt quả thực do người hơn một ngàn ước điểm kinh nghiệm chắc hẳn có thể khiến hắn vọt thẳng đánh thánh cảnh đi quả nhiên đằng sau hệ thống liền có một cái gợi ý thông qua tiêu hao điểm kinh nghiệm có thể đem các môn đế kinh dung hợp lẫn nhau trở thành một môn tân đế trải qua còn có thể giữ vững vốn có đế kinh đặc tính tức khắc sở phong liền kích động cái này hoàn toàn liền là vì hắn lượng thân chế tạo a dạng này chuyện tốt tỉnh đi nơi nào tìm không do dự sở phong quyết định đem bốn môn đế kinh dung hợp năm trăm điểm kinh nghiệm khiến sở phong đau lòng không thôi Đây quả thực liền là ăn tiền đại hộ a. Bất quá, hết thệ cũng đáng ra đến. Điểm kinh nghiệm tiêu đốt. Huyết hải chân kinh, Âm dương đế kinh, Huyền thiên chân kinh, Bằng đế đế kinh, bốn môn đế kinh trong nháy mắt liền dung hợp đến cùng một chỗ, lóe ra ánh sáng khắc thường. Sở Phong trong lòng dâng lên một tia hiểu rõ. Đạo và pháp, ta nói, liền là vô địch chi đạo. Tại giờ khắc này, Sở Phong tỉnh ngộ, hiểu rõ bản thân đạo và pháp. Và anh hoàn toàn mới đế kinh, tại giờ khắc này, trong nháy mắt tạo thành, tân sinh lực lượng tràn vào Sở Phong trong cơ thể. Đem Sở Phong lúc trước lực lượng, toàn bộ đều dung hợp chuyển hóa, thống nhất thành một thể. Sở Phong khí tức biến, lặng lẽ không tiếng thở, liền tiến vào thánh cảnh. Thiên kiếp trong nháy mắt đánh rất xuống tới. Sở Phong không có ngăn cản, ngược lại vô tư này kiếp lôi đánh rất tại bản thân. Tắm rửa lôi đỉnh. Cùng một thời gian, huyết hải phía trên, những cái kêu bỏ mạng chạy trốn người, cũng đều dừng lại. Nhìn về phía thiên kiếp hạ xuống phương hướng. Thánh cảnh thiên kiếp, có người tiến dài thánh cảnh. Không ít người đều thần sắc một biến. Bọn họ rất muốn đi tới nhìn nhìn, rốt cuộc là ai thành thánh. Nhưng theo sau bọn họ liền phát hiện huyết hải không gian lại bị định trụ bọn họ vậy mà không cách nào nhúc nhích một bước tất cả người đều kinh khủng thánh cảnh thiên kiếp hàng lâm trong biển máu biến hóa ngay cả ngoại giới cũng đều phát hiện nguyên một đám cũng đều đang suy đoán trong biển máu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại đến đấy là ai trở thành thánh cảnh với anh sở phong một quyền đánh ra đem còn dư kết lôi đập bạo một thân khí tức hoàn mỹ tấn thăng đến bậc thấp thánh cảnh chật chập đây chính là thánh cảnh sao quả nhiên cường đại sở phong rất là hài lòng vương giả cảnh cùng thánh cảnh so với hoàn toàn không còn cùng một cấp bậc trên lập tức sở phong liền nhìn về phía hình chiếu trên bị giam cầm ở trong biển máu những người kia một đưa tay liền hướng khổng tức nhất tộc những người kia bắt tới Đỡ s, đổi mới hoàn thành cầu hoa tươi cất chứa phiếu đánh giá tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương 83. mươi sở phong người muốn làm gì ngắn ngủi kinh ngạc sau này mấy cái khổng tức nhất tộc người lập tức liền giống to lên tới, bọn họ không nghĩ tới nhóm người mình vậy mà sẽ bị Sở Phong cho cầm lên tới. lập tức bọn họ liền phát nộ. sau đó bọn họ liền nhìn thấy Sở Phong đầu vai cái kia âm dương thú, lập tức mắt lộ ra vẻ tham lam. ha ha. Sở Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trưởng vô ra, trong nháy mắt giống như đại sơn băng liệt. không, ngươi ngươi vậy mà thành thánh cảnh. này mấy con khổng tước lập tức liền kinh khủng giống to lên tới. Nguyên lai like, mới vừa độ kiếp thành thánh này người lại là Sở Phong, đây là bọn họ. vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình, quả thực đánh vỡ bọn họ nhận biết. Sau một khắc, tại một trưởng kia dưới, mấy con khổng tước toàn bộ thân tử, mà bọn họ trên thân ngũ sắc thần quang bản nguyên tri lực cũng là bị sở phong cho lấy ra. Một đại đoàn năm đi bản nguyên tri lực, tại lòng bàn tay lóe ra ngũ sắc quang mang. Cái này mấy con khổng tước đều là khổng tức nhất tộc tinh luyện, tự nhiên đều lĩnh ngộ có ngũ sắc thần quang. Không phải vậy, khổng tước nhất tộc cũng sẽ không khiến bọn họ tiến đến. Chi tiết kết quả cũng giống nhau. Tiểu Âm Dương thú lập tức liền kêu lên, lên tới, nhao nhau muốn thử. Tựa hồ là muốn nuốt ăn này nằm đi bản nguyên chi lực. Nó cảm nhận được dụ dỗ, dỗ. Sở Phong cười khẽ một tiếng, lập tức liền đem cái này một đại đoàn năm đi bản nguyên chi lực, hòa tan vào tiểu âm dương thú trong cơ thể. Luyện hóa cái này đoàn ngũ sắc thần quang bản nguyên, đem hắn cùng bản thân âm dương bản nguyên dung hợp, lĩnh ngộ ra ngũ sắc thần quang. Sở Phong có chút chờ mong. Cái này xem như là hắn một cái thí nghiệm, nếu như thành công, này hắn liền đem có thể luyện chế ra thất bảo kỳ ảo. A. Tiểu âm dương thú kêu lên một tiếng, nuốt vào ngũ sắc thần quang bản nguyên sau, trên thân liền đan chéo ra hào quang bảy màu. lâm vào trong giấc ngủ say đem tiểu âm dương thú bỏ qua một bên sở phong lại bắt đầu điều động huyết hải lực hiện tại hắn đã có thể trưởng khống một thành huyết hải lực loại này lực lượng đủ để khiến hắn tại cái này trong biển máu vô địch không biết cái này sau khi tin tức chuyển ra sẽ chấn kinh bao nhiêu người đây sở phong cười khẽ lên tới dung hợp gia tân đế trải qua lại thêm trên đột phá đến thánh cảnh hắn thu hoạch kinh nghiệm giá trị đã tiêu hao hơn phân nửa còn dư điểm kinh nghiệm đã không đủ hắn lần nữa đột phá trong biển máu mạnh vang lên một thanh âm phản phất chúa tể thanh âm ta sở phong Hôm nay là huyết hải chủ, không có ta cho phép, tự tiện tiến nhập huyết hải người, giết không tha. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động trong biển máu bên ngoài. Trong lúc nhất thời, trong biển máu tất cả người đều bị đuổi ra ngoài. Mà ngoại giới, bởi vì Sở Phong nói, trong nháy mắt lâm vào trong sợ hãi tuột cùng. Vô số người chấn kinh đến, cảm cũng mau muốn rơi xuống tới. Cái này, ta có nghe lầm hay không? Này Sở Phong, vậy mà thành huyết hải chủ. Ta hôm nay giống như còn chưa tỉnh ngủ, xuất hiện nghe nhầm. Đến cùng là ai tại trò đùa quái đản? nghị luận ở bị, căn bản cũng không có người tin tưởng cái này. chỉ là một cái vương giả, lại làm sao lại trở thành huyết hải chủ đây? Đây quả thực liền là thiên đại tiểu thoại. Nhưng, sau một khắc, bọn họ liền cười không ra, theo lấy trong biển máu những người kia bị chật vật không chịu nổi ném ra. Cả tòa huyết hải, tại giờ khắc này, vậy mà bắt đầu phong bế lên tới. Mà Sở Phong thân ảnh, cũng theo đó, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chương 84. Thánh. Thánh cảnh. Sở Phong vừa xuất hiện, toàn trường lập tức yên tĩnh không tiếng động, tất cả người đều mở to hai mắt nhìn. Huyền Tiên Thánh chủ cùng Sở Thiên Ca hai người, lập tức liền na di đến sở phong bên trên từ trên xuống dưới tỉ mỉ trước trước sau sau nhìn một cái lần ngươi tiểu tử vậy mà chân thánh cảnh bọn họ đồng dạng cũng vô phát tin loại này thánh cảnh khí tức căn bản là lửa không người hàng thật giá thật thánh cảnh cao thủ lúc nào thành tựu thánh cảnh trở nên dễ dàng như vậy bọn họ khổ tu không biết bao nhiêu năm thật vất vả mới thành là thánh cảnh cao thủ mà sở phong tiến vào hai chuyến huyết hại cảnh giới một cái sức lực tăng lên liền tính mà bây giờ càng là trực tiếp liền thành thánh cái này khiến bọn họ còn có thể nói cái gì cùng sở phong so với bọn họ những cái này người đều sống vô dụng đã nhiều năm như vậy theo sau bọn họ liền nghĩ đến sở phong vừa rồi nói nói ngươi thật trở thành huyết hải chủ sở thiên ca vô ý thức hỏi trong nháy mắt tất cả người ánh mắt đều nhìn chằm chằm sở phong trên thân toàn bộ đều đang đợi sở phong trả lời sở phong ánh mắt nhìn chung quanh một tuần vẫn là bình tĩnh nói ra tự nhiên này phương huyết hải từ ta làm chủ hôm nay ta là huyết hải chủ Vâng anh phán phất hưởng ứng sở phong nói trong biển máu lập tức liền nhớ tới kinh thiên tiếng oanh minh nhắc lên vô biên huyết lãng trong phút chốc tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều thốt nhiên biến sắc bầu không khí càng là trong khoảnh khắc đó liền đông lại lên tới trở nên cực kỳ quỷ dị mà kiềm nén hưu đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên không gian tại giờ khắc này trực tiếp liền đông lại lên tới theo sau liền như là thủy tinh giống như phá thành mảnh nhỏ từng đầu đen kịt khe hở lan tràn ra tới khủng bố quyền ấn trong nháy mắt liền hướng sở phong đập qua tới phản phất thái sơn áp đỉnh một cái khổng tức hay không ngũ sát thần quang xoát bạo thiên địa khủng bố yêu khí tràn ngập khắp nơi lấp đầy giữa thiên địa. Ngược lại, ma khí trùng thiên, phản phất là một phương ma vực hàng lâm xuống tới. Có thánh khí bạo phát khủng bố lực lượng. Tại giờ khắc này, không biết bao nhiêu thánh cảnh cường giả, toàn bộ đều hướng Sở Phong động thủ. Sát ý, kiếm khí, đao mang, quyền ấn, đủ loại thủ đoạn, công kích sắc bén. Huyền Tiên Thánh Địa liền đã rất cường đại, bọn họ thậm chí có thể dễ dàng tha thứ Sở Phong tại dưới tình huống bình thường phát triển lên tới. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không cho phép Sở Phong trở thành huyết hải chủ. Dạng này Huyền Tiên Thánh Địa, đến lúc đó sẽ áp đảo tất cả mọi người bọn họ phía trên. Nhân tộc, yêu tộc, cùng ma tộc, tại giờ khắc này hiếm thấy đạt thành nhất trí. Các ngươi dám cho ta chết? Huyền tiên Kiếm Chủ cùng Sở Thiên Ca hai người, toàn bộ đều phẫn nộ. Bọn họ không nghĩ tới những cái này người xuất thủ sẽ như thế nhanh, hoàn toàn không có cho bọn họ cơ hội phản ứng. Bọn họ lập tức liền xuất thủ, nhưng lại có nhiều người hơn cản lại bọn họ. Sở Phong tồn tại đã đánh vỡ thăng bằng, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng lấy được. Chờ đến Sở Phong phát triển lên tới, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong đều sẽ không có bọn họ đất dung thân. mới tới vị thánh cảnh cường giả cùng nhau một kích toàn lực loại này lực lượng trong nháy mắt liền đánh bạo thiên địa trong khoảnh khắc đó sở phong liền lâm vào trong nguy hiểm tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương 85 sở phong không sợ chút nào huyết hải lực trong nháy mắt dẫn động trực tiếp phá vỡ rất nhiều thánh cảnh cường giả với công toàn bộ người trong khoảnh khắc đó liền na di đến trong biển máu huyết lãng cuộn đem những công kích kia toàn bộ đều cho tiếp nhận cùng một thời gian, huyền thiên kính cùng nguyên đồ kiếm cũng đều rơi vào huyền thiên thánh chủ cùng sở thiên ca trong tay. không bố đế uy trong nháy mắt bộc phát ra tới kinh động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. giết. hai người không hề cố kỵ, liền sống lại đế binh, chém giết điên cuồng xuống dưới. trong khoảnh khắc đó, thiên địa đều phảng phất là bị xé rách tới. chúng thánh cảnh cường giả vây giết thế cục trực tiếp bị phá ra. huyền thiên thánh chủ cùng sở thiên ca hai người cũng đều là ngon nhân, không để ý tới liền đại sát đặc sát, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. bọn họ rất rõ ràng, hôm nay bọn họ một ngày bị thua. vậy bọn hắn huyền thiên thánh địa cũng chỉ có thể đủ vô tư những cái này kẻ bị giết từ nay về sau chán nản xuống dưới lại cũng không có xoay người cơ hội dùng huyết hải lực là cội nguồn sở phong cười lạnh một tiếng trực tiếp thúc dục ca tỷ kiếm nghiệp hỏa hồng liên hộ thể bá xoay người một cái sở phong liền đi tới một cái bậc thấp thánh cảnh bên cạnh một kiếm đông nhiên chém xuống a không cái kia thánh cảnh lập tức liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thần sắc kinh khủng muốn chạy trốn nhưng lại không làm nên chuyện gì a tỷ dưới kiếm cái kia bậc thấp thánh cảnh trong nháy mắt liền bị chém giết thân tử đạo tiêu muốn giết ta vậy ta trước hết diệt các ngươi sắc ý trùng thiên có huyết hại lực làm hậu thuẫn sở phong căn cứ liền không có bất kỳ e ngại một cái trở tay ánh vàng rực rỡ năm đấm lập tức liền hung hăng nện xuống lúc này sở phong liền phảng phất là một tôn trí cao vô thượng thiên đế nắm giữ hết thể nhân gian sinh tử ta là thiên đế làm chấn áp thế gian hết thể địch thiên đế kinh đây chính là sở phong cho cửa này dung hợp sau đế kinh chỗ lấy đến tên lô dưỡng trăm trải qua ta là trí cao thiên đế lại là một cái bậc thấp thánh cảnh bị sở phong chém giết mau chạy thành sông không ít người đều mặt lộ hoảng sợ thần sắc kinh khủng rất thậm chí đã lên lui về sau tâm tư quá mạnh không ai từng nghĩ tới sở phong bất quá mới mới vừa tiến vào thánh cảnh mà thôi thực lực liền đã kinh khủng như vậy mấu chốt nhất là cái này ra hỏa vậy mà duy nhất một lần nắm giữ ba kiện đế binh đặc biệt là cái tiêu nghiệp hỏa hướng liên hoàn toàn liền là hộ thân thần kỳ a bọn họ căn bản là không phá nổi phía trên phòng ngự cái này bọn họ có một loại tất cầu cảm giác lại thêm trên một cái huyết hải lực lượng ở sau lưng chống đỡ bọn họ thế thì còn đánh như thế nào hoàn toàn chơi không nổi a cái này ra hỏa rõ ràng liền là mở hắc một cái mười phần quái bức huyết hải chấn động hoang cổ cấm địa xuống lại sở phong lần nữa gầm lên giận dữ huyết hải đột nhiên liền chấn động lên tới liên lụy hoang cổ cấm địa cùng nhau nở rộ ra khủng bố như thế trong lúc nhất thời lại có không ít người trực tiếp bị này đột nhiên lực lượng sẽ ra tới hiu lần này tất cả người đều chật vật không chịu nổi lui ra tới không đánh đánh nữa có lẽ sở phong còn không có chết, bọn họ những cái này người liền đã chết không ít. lập tức liền có người đại hô dừng tay. ha ha, các ngươi nói đánh là đánh, nói dừng tay liền dừng tay, thì ra hết thể đều là các ngươi nói tình à? với anh, sở phong lần nữa ầm vang xuất thủ, khủng bố lực lượng, trong nháy mắt nghiền ép mà xuống. một quyền trực tiếp liền nhắm ngay khổng tước hoàng tộc cái kia láo khổng tước. tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. bắt tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. chương tám hắn thế nhưng là nhớ rất rõ ràng mới vừa liền là đầu này lao khổng tước xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất nay ngũ sát thần quang hắn không thể đem hắn cho xuất bạo không giết lao ra hòa này trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái thiên đế quyền dung hợp đủ loại đế kinh trí cường chiến kỹ mà thành ẩn chứa hắn vô địch quyền ý tới mới vừa cùng mánh một quyền mạnh mẽ đập xuống hư không trong nháy mắt bị đánh bạo lao khổng tức gầm lên giận dữ gào thét liền bằng ngươi cũng muốn giết ta cho ta đi chết hắn thế nhưng là trung giai thánh cảnh ngũ sát thần quang hoành không nghịch loạn ngũ hành chi lực giữa thiên địa đủ loại lực lượng tại giờ khác này trực tiếp bị quay đến nháo nhuẹt tất cả người đều không thể không lui ra tới sợ sẽ bị ảnh hưởng đến đông một tiếng tiếng vang cực lớn chuyển tới liền phảng phất thiên giới thần cổ bị đập phá mạnh chấn động trái tim không ít người đều sắc mặt tái nhợt vô ý thức cọ sát lui về sau ra tới làm sao sẽ ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào sợ phong trên thân một mặt ngạc nhiên loại quên ý đó khiến bọn họ cảm nhận được tâm kinh sợ khí tức con đường vô địch hắn đi lên con đường vô địch có người kinh hống lên tiếng ẩm không có gì bất lợi ngũ sát thần quang tại giờ khác này vậy mà trực tiếp liền bị sở phong cho đánh bạo to lớn quả đấm to đập phá hư không trực tiếp liền hướng lão khổng tức đập tới khí thế rộng rãi những nơi đi qua hết thể đều bị đánh bạo lao khổng tức sắc mặt phi thường khó nhìn thủ đoạn tận ra nguyên đổ, a tỷ, cho ta giết hốt hai thanh đế binh trong nháy mắt đâm phá hư không sát khí tràn ngập thiên cung ngũ sát thần vũ cho ta chấn áp lão khổng tức đột nhiên cười ha hả khổng tức nhất tộc đế binh ngũ sát thần vũ đột nhiên xuất hiện đế binh sống lại nay là khổng tức đại đế dùng tự thân năm đi lông đuôi luyện chế mà thành đế binh đã từng khổng tước đại đế càng là dùng ngũ sát thần vũ lấy đi qua đối thủ đế binh nguyên đồ a tỷ hai kiếm không phải ngươi có tư cách nắm giữ cho ta lấy đến đây đi hắn tại lúc này mới đột nhiên sử xuất đế binh mục đích liền là vì sợ phong trong tay nguyên đồ cùng a tỷ hai kiếm chỉ cần đem cái này hai kiện tiên thiên đế binh cho lấy vào tay nay sở phong liền tính thật trở thành huyết hải chủ lại có thể thế nào đây ngũ sát thần vũ thế nhưng là hoàn chỉnh đế binh tại hắn nhìn đến quét đi nguyên đồ cùng a tỳ hai kiếm bất quá là rỗi tay dễ bắt sự tình thôi, không có đế binh, giết chết sở phong, còn không phải rỗi tay dễ bắt sự tình. Ha ha, có đúng không? Sở phong trên mặt đột nhiên lộ ra lướt qua quỷ dị tiêu dung, ngũ sát thần vũ mặc dù cường đại, nhưng này cũng phải có người đi thúc dục mới được a. Ẩm. sở phong thân ảnh trong khoảnh khắc đó, vậy mà trực tiếp liền bể ra tới. Cùng một thời gian, lão khổng tức trong lòng dâng lên lướt qua mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phốc phốc. nhưng mà còn không có chờ hắn có hành động, nơi trái tim trung tâm liền truyền ra một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn. Túi đầu, một cái nắm đấm trực tiếp liền xuyên qua trái tim của hắn, đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ. Thậm chí, ngay cả nguyên thần đều bị này khủng bố quyền ý mạnh mẽ cho đánh nát. Người lão khổng tức biểu tình ngưng trệ, ẩm thoáng cái ngã trên mặt đất, sinh cơ tiêu tán. Chết. Một đoàn năm đi bản nguyên chi lực bị Sở Phong chộp vào trong tay, ngũ sắc quang mang rung động. Này là lão khổng tức tu luyện ngũ sắc thần quang bản nguyên. Hiện tại, liền dạng này vô cớ làm lợi Sở Phong. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, toàn bộ đều an tĩnh lại, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong. mang theo lướt qua mảnh liệt hoảng sợ tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương 87 huyết hải nhất chiến sở phong thanh danh chính thức chuyển ra ngoài mà này đã cây trần không hề nghi ngờ liền là khổng tức nhất tộc đầu kia lão khổng tước cũng chính là khổng tước hoàng tộc tộc trưởng cái này khiến khổng tức nhất tộc hận không thể đem sở phong rút xương lột ra lột ra cho thịt đối với khổng tước nhất tộc tới nói cái này tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục tin tức vừa ra trên đời náo động, vô số người đều bị khiếp sợ đến, cái kết quả này không ai từng nghĩ tới. trước lúc này, có người có lẽ đã đoán được, huyền thiên thánh địa sẽ trở thành nhất người thằng lớn. nhưng lại vô luận như thế nào cũng sẽ không liệu đến, sở phong vậy mà thành huyết hải chủ. một người độc chiếm căn cứ một tòa to lớn huyết hải, này là bực nào cơ duyên? mà bây giờ huyết hải càng là đã cùng hoang cổ cấm địa dung hợp lại cùng nhau, có thể nói hoang cổ cấm địa đã thành sở phong hậu hoa viên. trong lúc nhất thời, trong bóng tối, huyền thiên thánh địa bị rất nhiều thế lực chấu ngăn chặn. người nào cũng không muốn nhìn thấy huyền thiên thánh địa liền dạng này có khởi cũng liền tại cái này một ngày huyền thiên thánh địa tuyên bố sở phong là huyền thiên thánh địa thánh tử Sương hảo thiên tần thiên tử long quật phụ cận nghe được tin tức này lưu tử gió lập tức liền mắt tròn váng cái này tại sao có thể như vậy hắn nhớ rất rõ ràng huyết hải ra ma minh hà lao tổ xuất thế nhưng là bây giờ thế nào biến thành sở phong chiếm cứ huyết hải hắn lập tức liền nghĩ tới có phải hay không sở phong bị minh hà lao tổ cho đoạt xá bằng không thế nào cũng không khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy a đây chính là minh hà lão tổ a nghĩ tới nơi này hắn liền kiên định ý nghĩ của mình sở phong nhất định là bị đoạt xá lần này ta nhìn ngươi còn thế nào đi mưu hại ta lưu tử gió vô cùng cao hứng lần này long quật bên trong cơ duyên hắn sẽ không bị mất nữa hiện tại các đại thế lực chủ tính thế nào đối phó sở phong thời điểm sở phong đã tại trong biển máu bế quan luyện hóa tam đại huyết hải tiên thiên đế binh bên trong cấm chế thực lực đến thánh cảnh không cần điểm kinh nghiệm cũng có thể nhanh chóng luyện hóa đế binh bên trong cấm chế đối với sở phong mà nói tại luyện hóa cấm chế thời điểm đồng dạng cũng có thể thu được rộng lượng điểm kinh nghiệm đây là một khoản kiếm buồn không lỗ mua bán bên trên tiểu âm dương thú còn đang tiếp tục ngủ say có thể nhìn thấy ngũ sắc quang mang cùng hai màu đen trắng đang tại dần dần dung hợp nhìn một chút sở phong liền biết tiểu âm dương thú đã không có nguy hiểm gì chỉ đợi thức tỉnh liền liền có thể thổi biến thậm chí là thẳng nhập thánh cảnh ánh mắt rơi vào nghiệp hỏa hồng liên trên sở phong ánh mắt lấp lóe cái này nghiệp hỏa hồng liên muốn chữa trị cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá nếu như dùng huyết hải lực đi ẩn dưỡng nói cũng không phải không thể chữa trị dù sao cái này nghiệp hỏa hương liên liền là từ trong biển máu thai ngén ra tới huyết hải Sở phong tóc mày, hắn hiện tại bất quá mới nắm giữ hơn 1 phần một điểm điểm huyết biển lực nghĩ phải hoàn toàn trưởng khống đầu tiên muốn làm liền là trưởng khống cái này ba kiện tiên tiên đế binh đồng thời đem huyết hải chân kinh cho tu luyện đến đại viên đời cảnh liền giống huyết thương mặc dù cũng tu luyện huyết hải chân kinh nhưng lại không có nguyên đồ a tì hai kiếm càng không có trưởng khống nghiệp hỏa liên Tự nhiên không cách nào cùng huyết hải sinh ra liên hệ. Điểm kinh nghiệm tiếp tục thiếu đốt, đối huyết hải lực trưởng khống cũng tại dần dần tăng lên. Bất quá lúc này, sở phong ánh mắt lại là rơi vào hoang cổ cấm địa trên. Đồng thời, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ tới. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 88. Hoang cổ cấm địa. Vật này, một mực treo ở hắn tâm trên, không có xem nhẹ. Từ khi hắn trưởng khống huyết hải sau, Hoang cổ cấm địa liền một mực không có động tĩnh gì. Cái này rất không bình thường. Phải biết, ngũ đại cấm địa bên trong, hoang cổ cấm địa, thế nhưng là thứ hạng trước mấy? Nay trong đó tính nguy hiểm, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nên đi hoang cổ cấm địa bên trong nhìn một chút, có lẽ có thể phát hiện một chút đồ tốt. Ngũ đại cấm địa, mỗi một chỗ bên trong đều có cự đại cơ duyên tạo hóa. Không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, đánh các đại cấm địa chủ ý. Nguy hiểm mặc dù có, nhưng cơ duyên trong đó lại càng lớn. Huyết hải mặc dù nhưng đã cùng hoang cổ cấm địa dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. nhưng giữa hai bên kỳ thật lại là độc lập với nhau ra tới bên trong không gian riêng phần mình ngăn cách lực lượng cùng nhau không ảnh hưởng lẫn nhau không phải vậy huyết hải hàng lâm hoang cổ cấm địa bên trong cũng sớm đã có nghiêng trời lệnh đất biến hóa cái này cũng là tại hắn nhập chủ huyết hải sau mới phát hiện ba ngày sau sở phong đi ra huyết hải tiến nhập hoang cổ cấm địa bên trong mắt sáng như đuốc, liếc nhìn lấy hoang cổ cấm địa các nơi tựa hồ là muốn đem cái này một mảnh hoang cổ cấm địa cho xem đấu nếu như không phải bởi vì có vô biên huyết hải làm bảo đảm hắn thật đúng là không nhất định dám qua tới dạo bước trong đó hắn liền cảm nhận được một loại không đồng dạng khí tức liền tự hồ là có đồ vật gì nhìn chằm chằm trên bản thân loại này cảm giác khiến hắn phi thường không thoải mái có một loại như mang tại lưng cảm giác hưu đột nhiên một đạo tiếng xe gió chuyển tới ngay sau đó một đạo hoàng kim mũi tên liền đâm pha không khí vắn mà tới Thánh khí Sở phong con ngươi co rụt lại dội ra tay ẩm này một chi hoàng kim mũi tên lập tức liền bị chộp vào trong tay nhưng sau một khắc lại trực tiếp liền nổ tung tới Một đạo quang mang từ Sở Phong trên thân nở rộ mà ra, đem này sức nổ cho ngăn cách bên ngoài. Xích kim đồng tao tạo thành thanh khí, vậy mà liền dạng này tự hủy, thật đúng là khá lớn khí. Sở Phong thanh âm băng lãnh, nhìn xem này xuất hiện ở không xa thân ảnh, trực tiếp liền một quyền phá không đi. Cái này hoang cổ cấm địa bên trong, vậy mà thật có sinh linh sống ở trong đó. Không bố khí huyết, trong nháy mắt nhiễm hồng hư không, mạnh mẽ đánh ra một cái không gian khe hở. Một quyền như thiên đế tay, trấn áp chư thiên, tàn vỡ hết thảy. Tới mà không hướng vô lễ vậy, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Nay ngươi trong nháy mắt biến sắc. nổi giận gầm lên một tiếng hung dữ cắn răng lại lần nữa bắn ra một chi hoàng kim mũi tên mũi tên trên bám vào khủng bố lực lượng ba động trong mơ hồ còn kèm theo một cỗ quỷ dị khí tức nhưng tại thiên đế quyền trước mặt hết thảy đều là đột nhiên với anh hoàng kim mũi tên lần này không có nổ tung tới mà là trực tiếp bị sở phong một quyền cho đánh bạo nhưng cũng đúng lúc này mũi tên trên này một tia quỷ dị khí tức vậy mà giống như độc xà một loại trong nháy mắt phá toái hư không liền hướng sở phong chui qua tới tốc độ nhanh như lôi điện lấp lóe khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng cũng liền trong cùng một lúc một đạo đô thiên thần lôi liền từ trên trời giáng xuống đem này một đạo quỷ dị khí tức mạnh mẽ cho đánh tan này người thần sắc lại biến lần này không xuất thủ nữa mà là nhanh hướng hoang cổ cấm địa chỗ sâu chạy thủ mạng nhìn ánh mắt kia tựa hồ là có chút không quá cam tâm muốn đi lưu lại cho ta tới sở phong nổi giận quát to một tiếng lập tức đuổi theo liền lại là một quyền đập ra thật làm hắn là bùn nặn a không có chút nào tình khí công kích hắn không có đắc thủ liền muốn rời khỏi trên cái thế giới này có há có thể có dạng này chuyện tốt một cái hoàng kim huyết long từ sợ phong nắm đấm sông lên, lên ra, sẽ rách không khí, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. trong ngay mắt liền liền đã tới nảy người phía sau. ngươi dám? cái này thế nhưng là tại ta hoang cổ cấm địa bên trong, không phải ngươi huyết hải, ngươi cũng dám đối ta độc thủ? ta như xảy ra chuyện, ta phụ hoàng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nay ngươi kinh khủng nộ hống, giống như phát điên một loại. thần sát phi thường tái nhận, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. sớm biết cái này huyết biển chủ thật cường đại như thế, hắn liền không nên xuất thủ dò xét. lập tức hắn liền từ trên thân. lần nữa cầm ra phòng ngự thanh khí nhưng còn chưa kịp thúc giục liền bị sở phong một quyền cho đánh bạo liên tiếp mấy lần không có thứ nào thanh khí có thể chặn lại sở phong một quyền uy mặc kệ là thanh khí vẫn là thứ khác toàn bộ đều bị phá hủy không có ngoại lệ Dư âm nổ trong nháy mắt đem này người cho hất bay ra ngoài sở phong ha ha cười lạnh một tiếng không có chút nào nói nhảm công kích lần nữa đi đánh lên hắn bây giờ còn có lý đánh không lại liền kêu đại nhân quả thực liền là một chuyện cười thật sự cho rằng hắn sợ a ta quản ngươi cái gì phụ hoàng không phụ hoàng Giáng Không hắn trực tiếp lui ra ngoài, tiến nhập trong biển máu, chẳng lẽ còn có thể làm gì đến hắn? Liền tính là cái này hoang cổ cấm địa bên trong, thật có cái gì cường đại tồn tại, chỉ sợ cũng không làm gì được huyết hải. Không phải vậy, tại huyết hải lúc xuất hiện, liền đã độc thủ, căn bản liền sẽ không chờ tới bây giờ, còn không, có động tĩnh. Huyết hải chủ, còn xin dừng tay. Một thanh âm đột nhiên truyền tới, ngay sau đó, một đạo lực lượng liền từ hoang cổ cấm địa bên trong tràn ngập ra tới. Chương 89. Trong khoảnh khắc đó, trong hư không liền nhiều một cỗ không hiểu lực lượng, đem Sở Phong công kích cho đánh tan. một đạo thân ảnh tùy theo hiển hóa ra tới phụ hoàng sống sót sau hai nạn kim lân lập tức liền hô to một tiếng đứng ở tới người phía sau ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sở phong sắc ý nghiêm nghị mới vừa thật chỉ kém như vậy một điểm hắn liền chết nếu như ánh mắt có thể giết người sở phong sợ là cũng sớm đã hàng ngàn cái lỗ hiện tại hắn muốn nhìn tận mắt sở phong thế nào chết tại hắn trước mặt người là ai sở phong thần sắc nghiêm trọng lập tức liền câu thông huyết hải lực ra chỉ tại trên thân nguyên đổ cùng a tì hai kiếm càng là trực tiếp treo móc ở thân thể hai bên kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào. Tại cái này nhân thân trên, hắn cảm nhận được một cô áp lực, không phải thánh cảnh, là siêu việt thánh cảnh cường giả. Đại đế, trong lòng ý nghĩ hỗn loạn, lại là đã nhắc lên sóng to gió lớn. Bất quá, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Ngươi có thể xưng hô ta là kim hoàng. Kim hoàng đứng đứng ở nơi đó, liền như là là một tòa tiểu thiên địa một dạng. Kim hoàng, ngươi là thượng cổ hoàng giả. Hoàng giả, cùng đại đế cung cấp, mỗi một vị đều chí cao vô thượng, có thể trấn áp chư thiên. Chỉ bất quá thượng cổ sau trong chư thiên đại đế toàn bộ biến mất ngay cả minh hà lao tổ đều không thể không dùng trọng sinh làm đại giá mới có thể tiếp tục tiếp tục sống sót vậy tại sao cái này kim hoàng còn có thể tiếp tục tồn tại ở thế gian ở giữa thậm chí là liền cảnh giới đều không có rơi xuống dưới tựa hồ là nhìn ra sở phong nghi ngờ trong lòng kim hoàng mở miệng nói cấm địa cùng những địa phương khác bất đồng nơi này có đặc thù thiên địa phát tác đại thế giới lực lượng không cách nào can dự đến nơi này cho nên tại cấm địa bên trong mới có hoàng giả đại đế tiếp tục tồn tại mỗi một chỗ cấm địa đều là đến thiên địa tạo hóa mà sinh huyết hải cũng có được đồng dạng năng lực chỉ bất quá lại là phải kém trên một điểm không phải vậy ngươi cũng không có cơ hội diễn sát minh hà chiếm cứ huyết hải sợ phong trong lòng tức khắc liền là run lên Chắc không được ngũ đại cấm địa sẽ đáng sợ như thế từ thượng cổ đến nay đều không có bị đánh nát Nguyên lai like, lại là có hoàng gia đại đế tôn thế cũng không biết tại cái này ngũ đại cấm địa bên trong đến cùng có bao nhiêu hoàng gia đại đế ánh mắt chiếu tới hoang cổ cấm địa bên trong liền phảng phất là bao phủ một tầng sương ngủ khiến hắn nhìn không rõ ràng tại vừa nói kim hoàng cũng tại tử tế quan sát lấy sở phong tựa hồ là muốn từ sở phong trên thân nhìn ra một chút gì đó tới nhưng lại không có bất kỳ hữu dụng phát hiện không nghĩ tới minh hà tính toán một đời đến cuối cùng vậy mà vì người khác đổ làm áo cưới đối với minh hà lão tổ bố trí cùng huyết hải sẽ xuất hiện tại hoàng cổ cấm địa hắn đều là biết thậm chí hắn cái này hoàng cổ cấm địa bên trong rất nhiều đại đế hoàng giả cũng đều chủ động đồng ý trong lòng hắn kỳ thật cũng là có bản thân tiểu tâm tư hắn cũng từng nghĩ đến, đến lúc thừa cơ hội từ trong biển máu kiếm bọn chỗ tốt, thậm chí là trực tiếp chiếm lấy, tu hú chiếm tổ chim khách, an cắp huyết hải lực. Không chỉ là hắn, hoang cổ cấm địa bên trong cái khác gần tàng những hoàng giả kia đại đế, cũng toàn bộ đều là đánh đồng dạng ý nghĩ. Dù sao, huyết hải đã có thể có thể so với một tòa cấm địa. Chương 90. Một người chiếm cứ một tòa cấm địa, loại này lực lượng, liền tính là hoàng giả đại đế, cũng sẽ vì thế thấy thèm. Dù sao, huyết hải cùng cái khác cấm địa bất động, toàn bộ huyết hải lực lượng, có thể rất hoàn mỹ bị người đời năm giữ. Cái này cũng là vì cái gì? Minh Hà lão tổ tại thời kỳ thượng cổ sẽ cường đại như vậy nếu như không phải bởi vì minh hà lao tổ đắc tội thành tiên lộ trên cường đại tồn tại cũng sẽ không chết có thể lại không nghĩ tới người tính không bằng tiền tính minh hà lao tổ làm ra hết thảy đến cuối cùng vậy mà toàn bộ đều thành toàn sở phong cái kết quả này khiến người thổn thức không thôi tại phát sinh biên cố thời điểm hắn đã từng đi đoán qua sở phong tin tức nhưng kết quả lại khiến hắn rất là ngoài ý muốn. không cách nào suy tính tại này từ nơi sâu xa có một cỗ phi thường khủng bố lực lượng đang ngăn trở lấy hắn nếu như hắn thật đi cưỡng ép suy tính nói nhất định phải bỏ ra phi thường giá thật lớn mà còn còn chưa nhất định có thể thành công đến nay hắn đều không có nghĩ minh bạch cái này sở phong đến cùng là làm như thế nào đến trong lòng chuyển động ý nghĩ sở phong mở miệng không biết kim hoàng qua tới là muốn đối ta động thủ sao huyết hải lực ra thân sở phong nhiều một tia lực lượng chuyện hôm nay xóa bỏ không biết ý của ngươi như nào tại không có nắm rõ ràng sở phong lai lịch trước đó hắn quyết định không động thủ dù sao huyết hải liền ở trong đó nếu thật là chuẩn bị động thủ trực tiếp giết tới liền được mà còn hắn và trong cấm địa rất nhiều đế hoàng cũng đều từng làm qua suy đoán cái này sở phong phía sau chỉ sợ là có trí cường giả tồn tại thậm chí có khả năng là thành đứng đường những người kia áp không có hoàn toàn chắc chắn trước đó không thích hợp đối sở phong hạ thủ kim lân sắc mặt lập tức liền đen một mặt bất khả tư nghị hắn không nghĩ tới bản thân phụ thân vậy mà sẽ làm ra như thế quyết định vừa muốn nói gì nhưng tại kim hoàng này nghiêm khắc dưới con mắt lại không thể không đem đã vừa đến miệng nói cho nuốt vào sở phong sửng sốt một chút lập tức gật đầu nhưng trong nội tâm lại sinh ra một tia báo động cái này ra hỏa So hắn tưởng tượng còn khó quấn hơn một điểm a cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng là tại đánh cái gì chủ ý bất quá như thế liền tốt không biết kim hoàng trong tay đế kinh có thể hay không trao đổi ta nguyện ý cầm ra ngang nhau đế kinh tiến hành trao đổi sở phong đột nhiên mở miệng kim hoàng cùng kim lân hai người đều là khẽ giật mình không nghĩ tới sở phong sẽ đột nhiên nói dạng này lời nói tới trao đổi đế kinh hừ đừng tưởng rằng ta không biết đánh đến là cái gì chủ ý trao đổi đế kinh sợ là ngươi muốn nhờ vào đó tới tìm ra ta phụ hoàng nhược điểm đi mỗi một cái đại đế hoàng giả đế kinh đều là bọn họ tu luyện nói nếu để cho đối thủ lấy đến xác thực có khả năng từ đó tìm ra tương ứng biện pháp tới ngăn được sở phong chế nhạo một tiếng không có nói chuyện mà là tại trở lấy kim hoàng trả lời nếu là có thể dễ dàng như thế liền có thể tìm được đế kinh bên trong thiếu sót này đại đế hoàng giả cũng sớm đã bị người giết quang tốt ta đồng ý kim hoàng như có điều suy nghĩ bất quá ta cần ngươi tự thân công pháp cùng huyết hải chân kinh dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được sở phong đã đi ra bản thân đường không giới hạn nữa với đế kinh hắn cũng muốn từ sở phong công pháp bên trong nhìn ra cái này ra hỏa một chút lai lịch sở phong trong lòng vui mừng lập tức liền gật đầu đồng ý kim hoàng đánh đến cái gì chủ ý hắn nơi nào sẽ không rõ ràng bất quá bốn chương 91 không biết chư vị đại đế hoàng giả có cần hay không trao đổi một đạo ý nghĩ lập tức liền bị sở phong truyền ra ngoài hoang cổ cấm điệu bên trong những cái kia đại đế hoàng giả toàn bộ đều thu vào cái này tin tức kim hoàng kim lân đông đảo đế hoàng đây là muốn một hàng nhiều bán a bất quá Từng đạo ý nghĩ đều truyền qua tới, nói ra bản thân điều kiện. May may không ra sợ Phong dữ liệu, những cái này đế hoàng nói tới ra điều kiện, toàn bộ đều cùng Kim Hoàng một dạng. Sở Phong rất là vui sướng đồng ý trao đổi. Theo sau, Kim Hoàng liền mở miệng mời Sở Phong đi trước làm khách, bất quá, Sở Phong lại dùng bản thân có chuyện muốn xử lý, tự tuyệt. Sau đó, liền liền rời đi hoang cổ cầm điện. Nhìn xem Sở Phong thân ảnh, biến mất ở ánh mắt của mình bên trong, Kim Lân lập tức liền hỏi, "Phụ hoàng, ngài tại sao phải thả đi hắn? Bất quá là một cái thánh cảnh mà thôi, ngài tiện tay liền có thể mà sát hắn." kim lân không nghĩ ra nguyên nhân càng nghĩ không thông những cái kia đế hoảng tại sao phải cùng sợ phong làm giao dịch hoàn toàn không cần thiết ta thanh cảnh mặc dù cường đại nhưng tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong bất quá cũng chỉ là một con run dế mà thôi kim hoàng nhìn một chút hoang cổ cấm địa bên ngoài thiên địa thiên địa chi lực vẫn chưa hoàn toàn sống lại vào lúc này xuất thủ liền tính là ta cũng sẽ nhận cấm chế huống chi hắn có huyết hải gia thân một kích phía dưới chưa chắc có thể làm gì được hắn một ngày khiến hắn rời đi còn có một câu nói kim hoàng chưa hề nói ra tới không chỉ là hắn Ngay cả hoàng cổ cấm địa bên trong còn lại mấy cái bên kia hoàng giả đại đế, đối sở phong mạn sát minh hà lao tổ thủ đoạn, đều có chút kiêng kỵ. Dù sao, bọn họ những cái này hoàng giả đại đế, đều ứng chịu tới thiên địa kiềm chế a. Tại đại thế không có sống lại trước đó, không có thể phát huy ra đại đế lực. Không phải vậy, chờ đợi bọn họ, liền sẽ là thiên phạt hàng lâm. Mà sợ phong, càng là cái này một đời hoàng kim đại thế mở ra người, trên người có mãnh liệt thiên địa ý chí chú ý. Ở thời điểm này, bọn họ những cái này trong cấm địa đế hoàng, càng là ra không đã thủ. Cái này một đời, thiên địa sống lại, chúng đế hoàng đem lần nữa trở về thành tiên lộ cũng là lần nữa mở ra kim hoàng ánh mắt thung dung tựa hồ là muốn nhìn xuyên thiên địa biến thiên phía sau bí mật thành tiên lộ người bình thường có lẽ không biết tiên nhân là có hay không tồn tại nhưng đối tại bọn hắn những cái này đại đế hoàng giả mà nói cái này lại cũng không phải là cái gì bí mật thế gian có tiên mà tiên giới cũng thật tồn tại muốn thành tiên chỉ có đi lên thành tiên lộ thông qua thành tiên lộ mới có thể tiến vào trong tiên giới những cái tiêu biến mất đại đế hoàng giả cũng toàn bộ đều là tiến vào thành tiên lộ bên trong cái này một đời. hoàng kim đại thế đã bắt đầu sống lại ngươi cùng còn lại mấy cái bên kia đế tử cũng đều cùng nhau nhập thế cùng những người kia tranh đoạt chứng đạo đại đế thời cơ kim lân ánh mắt lấp lóe nói một tiếng là nhưng trong nội tâm lại nghĩ tới sở phong hôm nay tại này sở phong trên tay hắn thế nhưng là bị thiệt lớn thu này lại là không thể không báo rời đi hoang cổ cấm địa tiến nhập trong biển máu sở phong lập tức liền phong cấm toàn bộ huyết hải làm cản cười ha hả mặc cho ngươi đại đế hoàng giả lại như thế nào còn không phải đều muốn bị ta tính toán sở phong cười lạnh những người kia muốn từ hắn công pháp bên trong, nhìn ra hắn bí mật. Nhưng, bọn họ lại có thể nào nghĩ tới, bản thân công pháp tùy thời có thể thăng cấp. Đến lúc đó, trước kia các loại đều sẽ quá hạn. Câu hoa tươi, câu cất chứa, câu phiếu đánh giá, câu hết thảy. Chương 92. Đến lúc đó, trước kia các loại đều sẽ quá hạn. Những cái kia đại đế hoàng gia tính toán, cũng toàn bộ đều sẽ rơi vào khoảng không. Chắc hẳn, chờ đến những cái kia đế hoàng biết cái kết quả này sau, biểu hiện trên mặt hẳn là sẽ rất đặc sắc. Bất quá, lần này thu hoạch cũng rất lớn. Không chỉ lấy đến rất nhiều đế kinh. mà còn cũng khiến hắn suy tính ra hoang cổ cấm địa bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đại đế hoàng giả tổng cộng 3 bản đế trải qua thái sơ đế kinh viêm dương đế kinh thử hoa đế kinh nay cũng liền mang ý nghĩa tại hoang cổ cấm địa bên trong có ba tôn đế hoàng loại này lực lượng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái hoang cổ cấm địa mà thôi tại những địa phương khác còn có bốn cái cấm địa tại những cấm địa kia bên trong lại ẩn giấu bao nhiêu đế cùng hoàng đây sở phong ánh mắt nghiêm trọng hắn thực lực vẫn là có yếu hắn có một loại dự cảm nếu không bao lâu thời gian ngũ lại trong cấm địa những cái kia đế cùng hoàng đều sẽ đi ra khỏi cấm địa đến lúc đó nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa máu không chỉ là huyền hoàng đại thế giới ngay cả cái khác những cái kia chư thiên thế giới cũng đều sẽ nên đón một trận đại tẩy bài thế gian cách cục sẽ hoàn toàn bị cải biến còn có những cái kia biến mất đế cùng hoàng phải chăng cũng sẽ trở về trước kia không biết có đế hoàng tồn tại hiện tại biết cổ tới đế cùng hoàng thật đúng là rất chờ mong à, liền là không biết đến lúc đó đồ sát đế hoàng lại có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây Sở Phong khỏe miệng, khơi gợi lên nước qua tàn nhẫn, mà lại có chút trở mong cười lạnh. Đại đế cảnh, có lẽ cũng không phải là rất xa xăm. Hệ thống, đem cái này ba bản đế trải qua, đều cho ta dung hợp tiến vào thiên đế kinh bên trong. Bá, rất nhanh, ba môn đế kinh, Sở Phong liền nhập môn. Sau đó tại hệ thống lực lượng dưới, nhanh chóng tiến hành dung hợp, hoàn toàn không cần hắn đi quan tâm. Một môn hoàn toàn mới thiên đế kinh, rất nhanh liền mới mẻ xuất hiện. Một cỗ hoàn toàn mới mà càng càng mạnh mẽ lực lượng, trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Sở Phong trên thân khí tức. cũng lập tức liền phát sinh biến hóa, trở nên so trước kia càng càng mạnh mẽ. Mặc dù còn không có đột phá trung giai thánh cảnh, nhưng hắn thực lực lại hoàn toàn có thể nghiền ép trung giai thánh cảnh. Hệ thống, công pháp có thể dung hợp, này Đế binh, ngươi có thể hay không cũng tiến hành dung hợp? Sở Phong trong lòng có chờ mong. Mặc kệ là nghiệp hỏa hư liên, cũng hoặc là nguyên đồ cùng á tỷ, đối với hắn mà nói, đều cũng không hoàn toàn thích hợp hắn đạo và pháp. Mà nghĩ muốn rèn đúc ra tới một kiện hoàn toàn phù hợp bản thân Đế binh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, phiền toái nhất liền là vấn đề tài liệu. trải qua tới đều không thiếu khuyết đại đế nhưng lại không phải là mỗi một tôn đại đế cùng hoàng giả đều có thể chế tạo ra tới thích hợp bản thân đế binh tài liệu khó tìm có đôi khi một chút đại đế sắc hoàng giả nghèo chết một đời đều không thể đủ chế tạo ra thuộc về mình đế binh mà hắn nghĩ muốn rèn đúc dạng này đế binh lại là càng thêm khó khăn bởi vì hắn tiên đế kinh tại không ngừng biến hóa ngay cả chính hắn đều không biết đến cuối cùng sẽ có thế nào biến hóa chế tạo đế binh độ khó sẽ càng lớn mà dung hợp đế binh nói độ khó có lẽ có thể hơi thấp xuống như vậy một điểm qua rất lâu có thể theo sau trước mắt hệ thống bảng trên liền xuất hiện một con số đưa ra dung hợp đế binh cần thiết điểm kinh nghiệm sở phong khỏe miệng hung hăng co lại quả nhiên là ăn điểm kinh nghiệm đại hộ, dung hợp một kiện đế binh vậy mà trọn vẹn cần 50 mươi ước điểm kinh nghiệm chó hệ thống lại hố hắn bất quá sơ một cái cảm có vẻ như có thể thao tác một đợt ta nhìn nhìn trong tay nguyên đồ cùng a tỷ hai kiếm sở phong trong lòng lập tức liền có ý nghĩ cho ta dung hợp cái này hai kiện tiên thiên đế binh trong nháy mắt một đạo quang mang liền rơi xuống đem nguyên đồ cùng a tỷ 2 kiếm bao phủ ở bên trong thu vào hệ thống bên trong sau một ngày đinh hệ thống nhắc nhở âm vang lên một chuôi hoàn toàn mới lợi kiếm liền xuất hiện ở sở phong trước mặt không bố xác ý trong nháy mắt liền sẽ rách huyết hải phong tỏa chọc tan bầu trời đâm xuyên tam thập tam trọng tiên toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lần nữa chấn kinh không biết bao nhiêu đế binh vậy mà do đó mà tự chủ sống lại như lâm đại địch hoang cổ cấm địa bên trong những cái kia đại đế hoàng giả tại lúc này cũng đều đem ánh mắt lần nữa rơi xuống trong biển máu một bộ bất khả tư nghị biểu tình Huyết hải bầu trời, Kiếp Vân hội tụ, thiên lôi trong nháy mắt đánh rất xuống tới. Cầu hoa tươi, cầu cất chứa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vua song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 93 Huyết sát lợi kiếm hành không, hóa thành địa quang, trong nháy mắt đâm thủng bầu trời, giết tới Kiếp Vân bên trong. Trong một chớp mắt, Kiếp Vân phá toái. Huyết kiếm liền phảng phất hóa thành là một cái hất động, đem này một mảng lớn Kiếp Vân, vậy mà toàn bộ đều cắn nuốt mất rơi. lôi quang hồ quang điện tại trên thân kiếm lấp lóe tràn ngập lốp bốc giữa tràn ngập làm cho lòng người kinh sợ khí tức hào kiếm sở phong quát to một tiếng phi thường hài lòng rồi ra tay liền đem này huyết kiếm cho cầm nơi tay bên trong, lôi quang hồ quang điện tràn ngập nhưng lại không làm gì được sở phong kéo một cái kiếm hoa đâm phá hư không từ hôm nay trở đi ngươi liền kêu là thiên đế kiếm thiên đế kiếm ông ông tác hưởng chuyển ra một cô vui sướng cảm xúc tựa hồ là đối danh tự này rất hài lòng vậy mà sinh ra từng tia linh tính lần này dung hợp quả nhiên rất tính toán nếu như dùng nguyên lai nguyên đồ cùng a thì hai kiếm đi hoàn dưỡng muốn sinh ra một tia linh tính lại là càng thêm khó khăn dù sao này là tiên tiên đế binh trừ phi hắn tấn thăng đế cảnh dùng tự thân đạo và pháp đi hoàn dưỡng mới có thể làm được sở phong đã nghĩ ở trong lòng lấy tiếp theo tới nên đi dung hợp cái nào đế binh nghiệp hỏa hồng liên tự nhiên là không thể thiên đế kiếm đi là cực đạo công Phật đạo giảng cứu là tan vỡ hết thảy cùng nghiệp hỏa hồng liên thuộc tính bất động có lẽ cái kia băng đế quyền trượng có thể cầm tới dung hợp thằng cái băng đế quyền trượng băng đế cực đạo đế binh Đại biểu trên đời này kinh khủng nhất Hàn Băng Đại Đạo, có thể đóng băng hết thảy. Thậm chí, nếu như từ đại đế tới thúc dục, có thể tại trong vòng một ngày, thay trời đổi đất, đóng băng văn vật, tái hiện băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Tại này băng đế trong truyền thừa, thông báo băng đế quyền trượng chỗ vị trí. Vạn Linh Hàn Nguyên, Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, bài danh đệ nhị khủng bố cấm địa. vớt nhẹ thoáng cái cảm, hoang cổ cấm địa bên trong, bởi vì có huyết hải nguyên nhân, khác nguy hiểm, ít đi rất nhiều. Nhưng, nếu như tiến nhập Vạn Linh Hàn Nguyên nói, có chút phiền phức. Tính băng đế quyền trưởng sự tình phóng tới sau này hay nói đi hiện tại quan trọng là tiến nhập long quật huyền thiên thánh địa sở phong một khi xuất hiện huyền thiên thánh chủ bọn họ liền phát hiện đối với cái này cái hậu bối đệ tử bọn họ đã không biết nên dùng cái gì ánh mắt đến đối đãi lúc này huyền thiên thánh địa những cái kia trưởng lão cùng những cái kia bởi vì thọ nguyên gần tới đều bế tử quan những người kia cũng toàn bộ đều xuất hiện mỗi cá nhân nhìn về phía sở phong ánh mắt đều mang theo lướt qua hừng hực. huyết hải hiện tại thế nhưng là đã trở thành bọn họ huyền thiên thánh địa hậu hoa viên ở trong đó vô tận tài nguyên đều sẽ là bọn họ huyền thiên thánh địa thiên tần thiên tử thân là ta huyền thiên thánh địa thánh tử này huyết hải ngươi có phải hay không muốn giao ra tới làm là ta huyền thiên thánh địa tư sản đúng lúc này một cái lão gia hỏa đột nhiên mở miệng ánh mắt sáng quắc nhìn chậm chậm sở phong đây là một cái trung gia thánh cảnh lão quái vật bởi vì sở phong mang về tới huyết tinh thần nguyên hắn tạm thời thoát khỏi tuổi thọ quái nhiễu vì thế trong nội tâm liền có càng tiến một bước ý nghĩ có huyết hải nơi tay hắn nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước đột phá đến cao giai thánh cảnh toàn trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả người ánh mắt đều rơi vào Sở Phong trên thân, chờ đợi Sở Phong trả lời. Những cái kia lao quái vật, ánh mắt lấp lóe, bọn họ cũng muốn đem huyết hải cho lấy vào tay à. Phong trưởng lão, ngài lao nói cái gì, ta không nghe rõ, nếu không ngài xem lại nói một lần. Sở Phong cười ha hả mở miệng, trên mặt không thấy được mảy may không vui cùng phẫn nộ. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 94. Ta là nói, khiến ngươi đem huyết hải trưởng không quyền nộ. Thanh âm im bặt mà dừng. Sở Phong một cái tay đã bóp ở này phong trưởng lão trên cổ. Sở Phong một mặt trêu tức, ta vẫn là không có nghe rõ, lại nói cho ta biết một lần đi, tỉnh đến ta nghe xóa, vậy liền không tốt. Tất cả người đều ngẩn ra. Thiên tần thiên tử, ngươi đang làm gì, còn không nhanh điểm chúng tay? Lập tức liền có người quát lớn, tựa hồ rất là phẫn nộ. Huyền thiên thánh chủ cùng sở thiên ca hai người đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có động thủ. Sở Phong hào không biến sắc, ta chỉ bất quá là khiến phong trưởng lão lại nói một lần mà thôi. Các ngươi khẩn trương cái gì à? Nhưng sở phong tay lại là càng bóp càng chặt do trưởng lao sắc mặt căng đến một mảnh đỏ bừng cảm giác muốn hít thở không thông hắn cảm nhận được tử vong khí tức mặc dù cái này sở phong vẫn như cũ vẫn là mặt mũi tràn đầy tiêu dung, nhưng hắn lại tại này trong con mắt nhìn thấy lạnh thấu xương sắc ý cái này thiên tần thiên tử là thật muốn giết hắn mà hắn hiện tại lại một điểm cũng nhúc ních không một thân lực lượng toàn bộ đều bị giam cầm lại một cố không nói gì hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập chạy lên não hắn hối hận ho ta ta thánh tử chấp trưởng huyết hải với với ta huyền thiên thánh địa có công lớn lý lẽ ra khen thưởng thật vất vả mới đưa một câu nói cho nói đầy đủ phong trưởng lao đã là đầu đầy mồ hôi sắc mặt căng đến một mảnh đỏ bừng cái này mới đúng mà thân là huyền thiên thánh địa thánh tử là thánh địa tranh quang là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm khen thưởng cũng không cần cười ha hả bông lòng tay phong trưởng lao rớt xuống đất không ngừng ho khan tại cảm ứng được này cổ sát ý biến mất sau đó mới trùng điệp nối lòng một hơi nguy hiểm thật trên thân biến mất lực lượng tại giờ khác này cũng một lần nữa trở về phong trưởng lão trong lòng hiện ra một cỗ hoảng sợ ý nghĩ tên tiểu tử này quá đáng sợ bất quá mới bập thấp thánh cảnh mà thôi à vậy mà liền có thể một chiêu đem hắn cái này chung dai thánh cảnh cho chế phục không tốn sức chút nào người lớn gan thân là thánh tử cũng dám không kiêng nể gì như thế uy hiếp phong trưởng lão người là không a một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo nói chuyện cái kia nước trưởng lão đã té bay ra ngoài thân thể cơ hồ bị đánh xuyên không ngừng ho ra máu đám người thốt nhiên biến sắc phong trưởng lão càng là nghĩ lại phát sợ trong lòng thầm nói may mắn hắn mới vừa kịp thời nhận sai, không phải vậy. Hắn hiện tại kết cục chỉ sợ so với kia nước trưởng lão còn thê thảm hơn đi. Một chân đột nhiên xuất hiện, liền hung hăng dậm ở nước kia trưởng lão thân trên. Lão ra hỏa, nhớ kỹ, các ngươi cho nên bây giờ còn không có chết, là bởi vì ta đại từ đại bi, không cần đem ta nhân tử, xem như là các ngươi làm cản tư bản ở trước mặt ta, không cần chơi này một bộ. Muốn trên nửa đường hái trái cây, cũng phải xem nhìn chính các ngươi, có hay không cái kia năng lực. Cái này là lần đầu tiên, nếu như còn có lần sau, ta không ngại thu hồi các ngươi mạng chó. sợ phong ánh mắt lạnh lẽo tại những cái kia lão quái vật trên thân liếc nhìn lấy dưới chân khai động này phong trưởng lão liền trực tiếp bay ngang ra ngoài đập hôn mê bất tỉnh trong ngay mắt những cái kia lão quái vật nguyên một đám đều đối sợ phong trận mắt nhìn ánh mắt bên trong đều là phẫn nộ hòa diễm người lớn gan thánh chủ loại người này có thể nào làm ta huyền thiên thánh địa thánh tử không phân tôn thi vì tư lợi nếu như đủ huyền thiên thánh chủ ánh mắt lập tức liền là lạnh lẽo ta mới là thánh chủ lúc nào đến tiên các ngươi tới làm chủ Nhớ kỹ các ngươi thân phận, đừng làm ra vượt qua sự tình tới. Chương 95. Huyền Thiên Thánh Chủ thần sắc băng lãnh, đối với những lao gia hỏa này, hắn cũng cũng sớm đã bất mãn. Cái gì đều không làm, còn nghĩ khiến Sở Phong giao ra máu biển trưởng không quyền, mặt thật lớn a. Một đám lao gia hỏa, sắc mặt đều phi thường khó nhìn. Sở Phong cười ha ha, Thiên Đế kiếm xuất hiện ở trong tay, Đế Uy trong nháy mắt xuống lại, đem những lao gia hỏa kia, toàn bộ đều cho áp bách đến quỷ giảm xuống đất trên. Đế, Đế binh. Thiên Đế kiếm như thế, khiến bọn họ tâm thần dùng dùng Ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận hoảng sợ. Bọn họ ngược lại là quên, cái này Sở Phong cũng không phải là có thể vô tư bọn họ làm thịt người. Đế binh, này là Sở Phong trong tay lớn nhất dựa vào a. Huyền Tiên Thánh Chủ cùng Sở Thiên Ca hai người, đồng thời hơi nhướng mày, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Phong trong tay Thiên Đế kiếm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này ra hỏa, lại từ nơi nào làm ra một cái đế binh tới? Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là đã cùng Sở Phong hoàn mỹ phù hợp. Mà còn, còn sinh ra khí linh linh tính. Ta nhìn các ngươi vẫn là thật không phục a, đã là dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể Bá, phốc phốc. Lúc trước nhảy thoát đến lợi hại nhất một cái lao ra hỏa, trực tiếp liền bị Sở Phong một kiếm chém mất. Nguyên Thần còn chưa kịp đào thoát, liền bị kiếm khí cho tiêu diệt. Tức khắc, toàn bộ trong đại điện, an tĩnh châm rơi có thể nghe. Lần này, tất cả người, rốt cuộc đều là an tĩnh lại, không nói gì nữa. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, cũng biến thành hoảng sợ. Những cái này người, đều bị Sở Phong cử động, dọa sợ. Không có người, lại dám khiêu khích, nói ra cái gì quá phận yêu cầu tới. Giết gà dọa khỉ. Rốt cuộc, tất cả người đều trung thành xuống tới. Huyền Thiên trong đại điện chỉ còn lại Sở Phong, Huyền Thiên Thánh Chủ cùng Sở Thiên Ca ba người. Sở Thiên Ca lập tức liền hỏi thăm Sở Phong, này tân đế binh là từ nơi nào tới? Người khác muốn lấy được một kiện đế binh đều phi thường không dễ dàng, mà Sở Phong lại vẫn cứ liên tiếp tay cầm nhiều kiện đế binh, lại vậy mà đều là tiên thiên đế binh. Loại cơ duyên này không thể không nói, thật khiến người hâm mộ ghen ghét. liền là không cẩn thận đem nguyên đồ cùng a thì hai kiếm dung hợp lại cùng nhau, liền thành dạng này. Sở Thiên Ca lật một cái bạch nhãn, thật làm hắn là ngu ngốc a, còn không cẩn thận liền dung hợp. Ngươi nếu có thể dung hợp đế binh, những cái kia đại đế hoàng giả chỉ sợ đều muốn đi tìm tảng đá đủ chết. Sở Thiên Ca cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Ngược lại, Sở Phong liền đem hoang cổ cấm địa trung ẩn bí mật cho nói ra. Nghe xong cái này, Huyền Thiên Thánh chủ cũng theo đó mở miệng. Kỳ thật, Huyền Thiên Đại đế cũng không có chết, mà là tiến vào thành tiên lộ chỗ sâu. Lần này tiên địa lại biến, đại đế hắn chỉ sợ cũng sẽ trở về tranh đoạt thành tiên cơ duyên, không có chút nào ngoài ý muốn. Sở Phong lộ ra một bộ ta đoán quả nhiên không sai biểu tình. Hắn liền biết sẽ là dạng này. Những cái kia đế cùng hoàng. có thể trốn vào cấm địa bên trong, từ đó bảo toàn tính mạng. Như vậy, thượng cổ đến nay, còn lại mấy cái bên kia đế cùng hoàng đều chết. Hiển nhiên là không thể nào. Thành Tiên Lộ, Nguyên Lai, like, những cái kia cổ đế cùng hoàng cũng đã tiến nhập đã đi đến đâu? Cổ tịch trên có ghi năm, thành tiên lộ cuối cùng liền là tiên giới vị trí. Trên đời thật có tiên nhân sao? Sở Phong lập tức hỏi. Trầm mặc một chút, Huyền Tiên Thánh Chủ liền gật gật đầu, có, thời đại thượng cổ từng có tiên nhân hàng lâm. Nay minh hà lão tổ Sở Dĩ sẽ chết, liền là bởi vì đắc tội tiên nhân. sở phong hiếp mắt lại cùng lúc đó tại này vạn yêu lĩnh bên trong long quật mở ra lưu tử gió kích động vạn phần chương 96. long quật mở ra hắn cơ duyên cũng là đến nhưng vừa nghĩ tới sở phong trong lòng hắn không khỏi liền dâng lên lướt qua bóng mở mơ hồ có một cô rất là dự cảm không tốt tên kia sẽ không xuất hiện lần nữa đi thánh cảnh huyết hải chủ tay cầm nhiều kiện đế binh có thể vượt biên chém giết trung dai thánh cảnh sở phong mang cho hắn bóng mở quá lớn sở phong nếu như tới hắn chỉ sợ cũng thật là chắp cánh khó chạy thoát không bao lâu, vạn yêu linh bên trong, rất nhiều yêu tộc, toàn bộ đều tụ tập qua tới. khổng tước nhất tộc, đằng xa nhất tộc, hổ tộc, thú linh nhất tộc. sau đó, huyền thiên thánh địa cùng linh hà động tiên người, cũng đều tùy theo xuất hiện. bầu không khí mơ hồ có chút ương trệ, yêu tộc bên trong, không ít người đều ánh mắt không tốt nhìn xem huyền thiên thánh địa người. đặc biệt là khổng tước nhất tộc, càng là đầy mắt hận ý. nếu như không phải bởi vì có phía trên người tại ước thúc, bọn họ cũng sớm đã động thủ. huyết hải chuyến đi, bọn họ khổng tước nhất tộc, tổn thất tham trọng, có thể toàn bộ đều là chết tại sở phong trên tay. Đây là một khoản huyết hải thâm cửu bọn họ tự nhiên là đem mối thù này hận ghi tạc huyền thiên thánh địa trên thân. Hừ, chờ tiến nhập long quật sau, lại tìm ngươi nhóm huyền thiên thánh địa tính sổ, tiến nhập ta vạn yêu linh địa bàn lại có thể dễ dàng tha thứ các ngươi những cái này nhân tộc dương ai. Linh hà động tiên cùng huyền thiên thánh địa câu kết làm bậy, cũng muốn cùng nhau thanh toán, ta yêu tộc thánh địa, sao có thể khiến người ta tộc ở trong đó đạt được lợi ích? Bất quá huyền thiên thánh địa đám người đều không có để ý những cái này, bọn họ rất muốn nói, các ngươi thật là nghĩ nhiều, chờ bọn hắn thánh tử điện hạ qua tới. Còn không biết là người nào giết người nào đây. Lưu Tử gió cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng ở trong đám người, một mặt tất cầu bộ dáng. Cái này Long Quật, Vạn Yêu Linh không phải ẩn tàng rất tốt sao, vì sao lại có Huyền Thiên Thánh Địa cùng Lâm Hà Động Thiên người xuất hiện? Kiếp trước, Long Quật mở ra, cũng không có nhân tộc cùng ma tộc người tham gia à, hiện tại, thế nào hết thảy đều phát sinh biến hóa. Hắn lập tức liền nghĩ tới, có lẽ đây chính là hắn trọng sinh, mang theo tới ảnh hưởng. Quan sát nửa ngày, hắn đều không có nhìn đến Sở Phong, nghĩ thẩm Sở Phong có phải hay không không tới. Dạng này hắn không khỏi bình tĩnh một điểm. không có sở phong lần này liền không có người có thể cùng hắn tranh đoạt long quật bên trong cơ duyên tạo hóa Và anh, vạn yêu lĩnh đột nhiên chấn động từng đạo long ảnh quang mang nở rộ ra tới lập tức liền có yêu tộc cường giả xuất thủ đem này từng đạo long ảnh quang mang toàn bộ đều cho che đậy lên tới đã tới huyền tiên thánh địa cùng linh hà đầu tiên bọn họ cũng không muốn kêu thêm chọc tới nhân tộc cùng ma tộc thế lực khác long quật mở ra tất cả người lập tức tiến vào bên trong một ngày gặp nguy hiểm lập tức ra tới không cần ở đâu có yêu tộc cường giả hét lớn nói rất nhanh yêu tộc đông đảo tuổi trẻ anh tuấn, cùng thánh cảnh cường giả đều một vừa tiến vào trong, lưu tử gió nút ở trong đó cũng là nhanh đi vào. Theo sau, Huyền Thiên Thánh Địa cùng Linh Hà Động tiên người cũng là lần lượt đi vào trong đó. Huyền Thiên Thánh chủ cùng Linh Hà Thánh chủ thì là ở bên ngoài chờ lấy. Nay Sở Phong không phải là dọa đến không dám đến đây đi. Gặp Sở Phong thật lâu không có xuất hiện, không tức nhất tộc nào đó cái thánh cảnh cường giả, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, tràn ngập ý, các ngươi nghĩ như vậy ta qua tới, là vội vã chịu chết sao? Không trung sở phong thân ảnh tùy theo xuất hiện còn có linh hà động thiên thánh nữ lâm tịch như hai người ra tay đạp không mà tới phảng phất một đôi thần tiên quý nữ thánh chủ ta cùng tịch như trên đường có chuyện làm trễ lại thoáng cái xin hãy tha lỗi sở phong cùng huyền thiên thánh chủ cùng linh hà thánh chủ lễ ra mắt hắn và lâm tịch như sở dĩ tới chậm là bởi vì tại trên đường hắn giúp lâm tịch như tăng lên một ít thực lực thân là hắn nữ nhân thực lực cũng không thể quá yếu bất quá cô nam quả nữ hai người tự nhiên là miễn không đồng nhất phiên vuốt ve an ủi nhìn xem sở phong linh hà thánh chủ rất là hài lòng Dạng này con rể, trên đi nơi nào tìm. Nếu không bao lâu thời gian, Sở Phong chỉ sợ cũng có thể quân lâm thiên hạ, uy chấn toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Lâm Tịch Như đứng ở một bên, hơi có chút ngượng ngùng, loại này cảm giác giống như là tại gặp gia trưởng. Không tước nhất tộc cái kia thánh cảnh cường giả, ở một bên hừ lạnh một tiếng, không có nói chuyện, nhưng ánh mắt kia lại tràn đầy không có hảo ý biểu tình. Rất hiển nhiên, là tại đánh cái gì hư chủ ý. Đi vào trước đi. Sở Phong gật đầu, liền cùng Lâm Tịch Như cùng nhau tiến nhập long quật bên trong. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá. Cầu hết chín mươi bảy long quật hoàn cảnh rõ ràng cùng ngoại giới không đồng dạng trong không khí chỗ tràn ngập cũng không phải là thiên địa linh khí mà là từng đạo long khí thậm chí còn có thể nhìn thấy long khí biến thành hình rồng bay lượn trên không trung liên phảng phất là đi tới long chi quốc độ long khí đối với long tộc tu luyện có rất chỗ cực tốt thậm chí đối với cái khác yêu tộc tới nói long khí đồng dạng cũng là có tác dụng cực lớn có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng tu luyện cái này cũng là vì cái gì long có thể trở thành vạn thú đứng đầu nguyên nhân chỗ sở phong cùng lâm tịch như vừa vào tới long khí liền sôi trào lên tới tựa hồ là cảm ứng được bọn họ cũng không phải là lòng tộc huyết mạch tràn ngập địch ý cùng công kích cái này long khí ngược lại là đồ tốt luyện hóa về sau có thể tăng cường thân thể một phen luyện hóa về sau long khí đối sở phong cùng lâm tịch như hai người áp chế rõ ràng liền biến mất chúng ta bây giờ là đi tìm hóa long trì sao lâm tịch như nhìn chung quanh cũng không có phát hiện lúc trước tiến đến những người kia trước không nội ta trước tìm một cái người sở phong cười ha ha hắn cảm ứng được lưu tại lưu tử gió trên thân ân ký ba đậu Tiên kia, hiển nhiên cũng là tiền đến. Làm làm một cái trọng sinh người, lại thêm thượng tiên nói khí vận, chắc hẳn tiên kia cũng đã tìm tới không ít đồ tốt. Dựa theo ký ức, Lưu Tử Gió tìm tới Long Hồn vị trí. Đây là một cái địa quật, bên trong có một bộ to lớn chân long bộ xương, làm cho lòng người kinh sợ khí tức, tràn ngập tại trong lòng đất. Chân long bộ xương, Long Hồn. Lưu Tử Gió kích động, chỉ cần lấy được đầu này long hồn, là hắn có thể đủ lần nữa thối biến, thậm chí là nhất cử tiến vào nhập thánh cảnh. Hắn sở dĩ giang tới, liền là bởi vì đầu này long hồn hiện tại đã chỉ còn lại bản năng không có bất kỳ tự chủ ý thức mặc dù hấp thu cái này long hồn sẽ có nhất định nguy hiểm nhưng lại không có sinh tử nguy cơ bất quá lưu tử gió không có gấp hắn biết còn có người gặp qua tới tiếp trước liền là này người lấy được long hồn truyền thừa đăng đăng đăng có tiếng bước chân truyền tới lưu tử gió lập tức liền ẩn tăng tốt rất nhanh một đạo thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt hắn yêu tộc ngân tuyến xà nhất mạch xa thả tiếp trước liền là cái này ra hỏa lấy được chân long long hồn truyền thừa từ đó Nhất phi trùng thiên, Long cốt, Sa Thà vừa vào tới, trên mặt lập tức liền là một biến, lập tức liền kinh hỉ lên tới. Không chút do dự, lập tức liền hướng Long cốt nào tới. Đối với loài rắn yêu tộc mà nói, thật Long khí tức đối bọn họ có trí mạng lực hút, tựa hồ là bị đến từ nơi sâu xa ảnh hưởng, cái kia chân Long bộ xương vậy mà phát sinh biến hóa. Theo lấy Sa Thà đến, một cái Long hồn từ bộ xương bên trong hiện lên ra tới. Long hồn, Sa An hòa chỗ tối lưu tử gió, cùng nhau kinh hô thành tiếng. Không chút do dự, Sa Thà phảng phất là bị đến triệu hoán. lập tức liền hướng long hồn đi mắt thấy này long hồn liền muốn đi vào sạt thả thân thể bên trong ngay tại lúc này lưu tử gió cười lạnh một tiếng trong nháy mắt xuất thủ sớm đã chuẩn bị hảo thủ đoạn lập tức bạo phát ra với anh sa tha vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt liền bị nổ bay ra ngoài thân thể cơ hồ vỡ vụn thành hai đoạn bộ dáng kia nhìn lên tới phi thường thê thảm là ai sa tha phát ra một tiếng điên cùng mà thê lương nổ hống lưu tử gió đi ra một cước đem xạ thả cho dậm ở dưới lòng bàn chân trực tiếp giết sát Hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn kết quả. Hiện tại, đầu này chân long long hồn liền là ta. Câu cất chứa, câu phiếu đánh giá, câu hoa tươi, câu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 98. Chân long long hồn không có tự chủ ý thức, mất đi sản linh khí hơi thở sau, lập tức liền mê mang. Lưu Tử rõ mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức liền một bước tiến lên, thả ra khí tức, liền muốn đem chân long long hồn thu lại đi. Nhưng Một cái tay đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, bắt lại cái kia chân long long hồn. Lưu Tử Gió con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức liền nổ tung ra tới, hai con ngươi một mảnh huyết hồng, toàn bộ người cơ hồ đều lâm vào trong điên cuồng. Sở Phong, ta liều mạng với ngươi. Lưu Tử Gió thổ huyết nộ hống, phát điên công về phía Sở Phong, loại này hận ý, trực tiếp hóa thành là thức chất, tạo thành từng cái ma đầu, đánh về phía Sở Phong. Hận muôn cuồng, Trọng sinh đến nay, ngàn giống như cơ duyên, cực kỳ tạo hóa. Có thể cuối cùng, vậy mà đều đến Sở Phong cái này ra hỏa hầu bao trong. bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau hắn phí sức phí sức tính toán nửa ngày bước lên vô số nguy hiểm đến cuối cùng lại là là sợ phong đổ làm áo cưới nếu như ánh mắt có thể giết người nói sợ phong sợ là đã bị lưu tử gió cho đánh đến tiên sang bắt khổng loại này hận ý cho dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng vô pháp rửa sạch cho ta an tính lại sợ phong một cái trong nháy mắt liền đem lưu tử gió cho trấn áp xuống tới lưu tử gió gào thét nổ hống thúc giục hư không ngâm lực lượng một cố đế binh lực bắt đầu sống lại thật phiên phức trước cho ta an tính lại một đạo kinh lực đánh vào lưu tử gió trong cơ thể lập tức liền cách đoạn lưu tử gió cùng hư không mâm giữa liên hệ ngươi lại nhảy nói ta không ngại đem này hư không mâm cho tức đoạn tức khắc lưu tử gió liền an tĩnh lại nhìn một chút chân long long hồn sở phong trực tiếp một cái cho nuốt nhập thể nội thiên đế kinh vận chuyển hóa là thiên địa hồng lô không đến chốc lát liền liền đem cái kia chân long long hồn luyện hóa cái không còn chút nào tất cả hồn lực đều thành toàn tự thân bổ sung linh hồn lực mà cái tia chân long long hồn bên trong ký ức thì là bị sở phong chiếm lấy không sai lại có chân long long hoàng long hoàng đế kinh, còn có một chút long tộc bí ẩn. Sở Phong rất là hài lòng, lần này thu hoạch không tiểu. Quả nhiên, theo tại khí vận chi tử đằng sau kiếm tiện nghi, mới là chính xác nhất thao tác. Không phải vậy, vẹn vẹn là nương tựa theo chính hắn đi tìm nói, còn không biết phải chờ tới cái nào bao giờ. Lâm Tịch như không khỏi âm thầm thay Lưu Tử gió mặc niệm thong cái, trong lòng là Sở Phong hành vi, hung hăng điểm một cái khen. Nhìn trước mắt, cái này hận muốn cùng, cơ hồ cũng đã nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma Lưu Tử gió, Sở Phong trong lòng hơi động, lập tức liền hiện ra một cái ý nghĩ. Ngón tay một điểm, Long Hoàng Đế Kinh liên liên truyền vào lưu tử gió đầu óc trong. Tức khắc, lưu tử gió biểu tình liền đọc lại, run lên ở trong đó. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là ý gì, vì cái gì lại đột nhiên cho hắn chân long long hồn bên trong truyền thừa. Ngươi đây là ý gì? Sở Phong không có trả lời, đi tới cái kia chân long bộ xương bên cạnh, một đạo hỏa diễm đem cái kia chân long bộ xương cho bao lên tới, cháy hung hực. Chân long bộ xương rất nhanh liền bị tiêu hủy, chín dọn kim sắc chân long cốt tủy dịch rơi vào Sở Phong trong tay. Tịch như, nuốt vào cái này chân long cốt tụ dịch, ta hộ pháp cho ngươi, tranh thủ nhất cử đột phá đến chín trọng thiên vương giả cảnh. cái này con chân long tại tử vong trước đó cũng đã nửa chân đạp đến vào đến chuẩn đế cảnh mặc dù trải qua tuế nguyệt cột rửa lực lượng đã trôi mất hơn phân nửa nhưng trong đó cốt tủy dịch vẫn như cũng còn chất chứa rất lớn một bộ phận chân long chi lực nuốt vào chân long cốt tủy dịch sau lâm tịch như lập tức liền bắt đầu tu luyện khí tức tại liên tục tăng lên lưu tử gió nhìn đến hai mắt phát hồng, cái này hết thảy lúc đầu đều hẳn là hắn mới đúng ta có thể cho ngươi muốn lần này cũng có thể tha ngươi một mạng nhưng ngươi nhất định muốn thần phục với ta đồng thời đem ngươi chưa bao giờ tới hồi trước khi đến biết đạo tín hơi thở, toàn bộ đều nói cho ta. Tức khắc, Lưu Tử Gió con ngươi thắt chặt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Câu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 99. Câu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Ta, ta không biết ngươi đang nói gì. Lưu Tử Gió trong lòng đã lăn lộn loạn thành một đống. Chưa bao giờ tới trong sinh, đây là hắn lớn nhất dựa vào, đồng thời cũng là hắn bí mật lớn nhất. Nhưng bây giờ, bí mật này lại bị người nhẹ nhàng cho nói ra. Cái này khiến hắn có một loại bị người cho lột sạch cảm giác ha ha sở phong chế nhạo một tiếng Người cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện không cần đem ta làm ngu ngốc ta không có thời gian bồi ngươi tiếp tục lãng phí xuống dưới ngươi có thể lựa chọn không nói ta cũng không phải nhất định phải muốn biết không thể bất quá ta người này không thích đem không xác định nguy hiểm lưu lại đến sau đó một tia sắc ý lặng yên nở rộ ra tới đau nhói lưu tử gió trái tim hắn đột nhiên phát hiện đối mặt sở phong hắn từ đầu đến đuôi đều không có bất kỳ ưu thế có thể nói hắn hiện tại trừ tin tưởng sở phong nói ở ngoài hoàn toàn đã không có thứ hai con đường có thể đi hắn tất cả lá bài tẩy đều bảo hộ không được tính mạng hắn ta ta thân phục tại tính mạng trước mặt lưu tử gió cúi đầu nhận sai thật vất vả mới sống lại một lần hắn cũng không muốn chết một lần nữa lưu được núi xanh không sợ không có cúi đốt cùng một thời gian sở phong chú ý tới hệ thống bảng trên biến hóa điểm kinh nghiệm trọn vẹn tăng lên trên trăm ước điểm nhiều nhìn lưu tử gió một cái sở phong trong lòng cũng là rung động không thôi lần trước hắn mở ra hoàng kim đại thế cũng mới chỉ bất quá lấy được 100 ức điểm kinh nghiệm mà thôi mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là thu phục lưu tử gió vậy mà liền lấy được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm nhìn đến cái này lưu tử gió tầm quan trọng so hắn tưởng tượng còn muốn đại một điểm đây cơ hồ liền là thiên đạo con trai a lần này thật kiếm buồn Hít một hơi thật sâu lưu tử gió nhanh chóng nói hiện tại chúng ta phải lập tức rời đi cái này lòng quật nơi này cũng không phải là lương thiện Long quật mở rộng kỳ thật liền là thượng cổ Long tộc một cái âm ưu là bảo vệ mạng nhỏ mình lưu tử gió đem tiếp trước trước Long quật bên trong chỗ chuyện phát sinh đều cho nói ra, Sở Phong tức khắc liền hít mắt lại, thượng cổ Long tộc trở về, Hóa Long Chỉ, Long Hồn Tế đàn tiếp dẫn. Ngươi có biết hay không Hóa Long Chỉ ở địa phương nào? Hóa Long Chỉ liền tại Lưu Tử gió nói ra một vị trí. Kiếp trước thượng cổ Long tộc trở về, chỗ đắc tội với người quá nhiều, vạn yêu lĩnh bên trong cơ hồ là tiếng oán hờn khắp nơi. Vì thế Long quật bên trong bố trí, đột nhiên liền bị người cho bạo ra tới, trong đó liền bao gồm Hóa Long Chỉ vị trí. Thánh, Thánh tử, ngươi không phải là muốn đi Hóa Long Chỉ đi? Phản ứng qua trước khi đến, Lưu Tử Gió lập tức đại kinh. Không phải ta muốn đi, là ngươi cũng đòi tới. Sở Phong cười khẽ, Lưu Tử Gió thân là Thiên Đạo con trai, khí vận tuyệt đối là gặp giữ Hóa lành. Nếu như không phải gặp hắn, trực tiếp bật học nghiên ép, Lưu Tử Gió trên đường đi, tuyệt đối sẽ là thuận buồm xuôi gió, đi thẳng đến Trứng Đạo Đại Đế, cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy cơ. Đây chính là Thiên Đạo con trai chỗ kinh khủng. Mang theo Lưu Tử Gió, tuyệt đối là lo trước khỏi họa, gặp nạn thành tường. Lưu Tử Gió đã nhanh muốn khóc, nhưng đối mặt cường thế Sở Phong, chỉ có thể đánh rất răng hướng trong búng nớt. máu me đầy mặt nước mắt dùng năm dọn chân long cốt tủy dịch lâm tịch như thành công đột phá đến vương giả cảnh cựu trọng thiên còn dư bốn dọn sở phong ném cho lưu tử gió mới hai trọng thiên vương giả cảnh quá ném mặt ta trước cho ta đột phá đến cựu trọng thiên cảnh lại nói nhận lấy chân long cốt tủy dịch sau lưu tử gió có chút kích động nhưng trong lòng là vô cùng biết khuất nếu như không phải ngươi cái tên này ta hiện tại lại làm sao có thể mới chỉ là hai trọng thiên vương giả cảnh cũng sớm đã đột phá đến thánh cảnh bất quá lời này hắn cũng chỉ dám trong lòng nói một chút mà thôi nửa ngày sau lưu tử gió cũng thành công đột phá một đường vọt tới 6 trọng thiên vương giả cảnh sở phong cũng không thể không thừa nhận lưu tử gió không hổ là thiên đạo con trai một thân căn cơ rất là hùng hồn nếu như là những người khác tại bốn dọn chân long cốt thủy dịch dưới sự trợ giúp chỉ sợ sớm đã đột phá đến chín trọng thiên vương giả cảnh lưu tử gió tích xúc rất cường đại bốn dọn chân long cốt thủy dịch lực lượng còn chưa đủ dùng chống đỡ cái này ra hỏa đột phá cựu trọng thiên. khiến lâm tịch như đi về trước sở phong liền mang theo lưu tử gió đi đến hóa long chỉ vị trí câu cất chứa câu phiếu đánh giá câu hoa tươi câu hết thảy tu phàm tu đạo già tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 100. Hóa Long Chỉ, thượng cổ long tộc truyền thừa căn bản. Bình thường, trừ long tộc ở ngoài, chủng tộc khác người đều không có tư cách tiến nhập nơi này. Mặc dù rất nhiều người đều đối Hóa Long Chỉ vô cùng ngấp ngây, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Thượng cổ long tộc thực lực quá mạnh. Nhưng hôm nay, bọn họ lại có cơ hội này. Hóa Long Chỉ, chỉ cần đi vào trong đó, ta liền liền có thể thoát thai hoàn cốt, long khí tẩy lễ. mọi người tại đây nguyên một đám đều vô cùng kích động liền ngay cả này thánh cảnh cường giả cũng giống như vậy có chút khát vọng hóa long chỉ bên trong hóa long dịch đối tại bọn hắn đồng dạng cũng là có chỗ tốt to lớn một đám ngốc bút đại yêu đại họa lâm đầu đều còn không biết thật sự cho rằng trên trời sẽ rơi xuống tới nhân bạch A. lưu tử gió đứng ở sở phong bên trên nết miệng hóa long chỉ mặc dù tốt nhưng này cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được thượng cổ long tộc đó là cái gì đức hạnh cường thế bá đạo còn chưa từng có đã bị thua thiệt nếu không phải là có lấy không thể cho ai biết bí mật lại làm sao có thể sẽ đem hóa long chỉ phá tan lộ ra tới sở phong hai người ẩn tàng trong hư không cũng không có người chú ý tới bọn họ rất nhanh liền có người nhảy vào trong đó tiếp nhận hóa long chỉ tẩy lễ liên tiếp lại có không ít người nhảy vào lưu tử gió sắc mặt trắng nhật xong thượng cổ long hồn tế đàn muốn mở ra đến lúc đó toàn bộ long quật đều sẽ hóa thành một tòa đại trận. loại trang cảnh đó vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng một chút đều khiến hắn có chút tê cả ra đầu lên trời không đường vào không cửa chạy a các ngươi có bản lãnh lại tiếp tục chạy cho ta a đột nhiên một tiếng trêu tức thanh âm chuyển tới ngay sau đó liền nhìn thấy huyền thiên thánh địa cùng linh hà động tiên người máu me khắp người chạy vào tới mà ở phía sau bọn họ đi theo khổng tức nhất tộc cường giả truy sát mà tới nay sở phong gia tăng tại chúng ta khổng tức nhất tộc trên thân xỉ nhục ta muốn cầm các ngươi huyền thiên thánh địa cánh mạng vô số người đi bồi thường Lâu nguyên cười lạnh ánh mắt bên trong có sát ý lạnh như băng hóa long chỉ phụ cận không ít người đều nhìn qua tới bất quá lại không có bất kỳ một người xuất thủ ngược lại tất cả đều đứng ở một bên xem kịch vui lưu tử gió mình cái này khổng tức nhất tộc thật đúng là lớn gắn a cũng dám ngay trước cái này sát thần mặt đối huyền thiên thánh địa cùng linh hà động thiên đệ tử hạ độc thủ thật đúng là không sợ chết ta tiểu ra ta bội phục các ngươi quỳ xuống cho ta ta có lẽ có thể đại từ đại bi tha các ngươi một cái mạng chó lỗ nguyên cười lớn cái khác này mấy cái khổng tức tộc nhân cũng đều cười rất là thông khoái đem huyền thiên thánh địa cùng linh hà động thiên đệ tử chặn lại ở chỉ tiếc sợ phong cái kia tạm chủ lần này không có tới không phải vậy ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết ta nhổ vào liền bằng các ngươi mấy cái vớ va vớ vẩn cũng dám cùng chúng ta thiên tần thiên tử đối đầu cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu ma xem ngươi là cái gì quỷ bộ dáng ta linh hà động thiên đệ tử há lại sẽ hướng các ngươi đám này xúc sinh quỳ xuống ha ha chờ chúng ta thiên tần thiên tử đến các ngươi khổng tức nhất tộc những cái này người toàn bộ cũng phải chết Lâu nguyên đám người sắc mặt tâm trầm rất là khó coi thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn à đợi chút nữa ta nhìn ngươi nhóm còn thế nào miệng lưỡi bén nhọn Lâu nguyên cười lạnh lên tới cho ta đem linh hà động thiên này mấy người nữ đệ tử nắm qua tới ta muốn ngay trước bọn họ mặt hào hào chơi một chút ha ha ha lỗ nguyên cười rất là ác độc hắn muốn phá hủy huyền thiên thánh địa cùng linh hà động thiên những cái này người tất cả tôn nghiêm khiến bọn họ cầu sinh không được cầu chết không thể tức khắc huyền thiên thánh địa cùng linh hà động thiên đệ tử toàn bộ đều tức giận mắng lên tới ta liền xem như là chết cũng sẽ không khiến các ngươi đạt được hôm nay mối hận ngày sau thiên tần thiên tử tất nhiên sẽ là chúng ta báo thủ như có kiếp sau định diệt các ngươi khổng tức nhất tộc linh hà động thiên những cái kia nữ đệ tử tại lúc này liền chuẩn bị tự bạo Bốn phía đông đảo yêu tộc tất cả đều nộ hống xuất thủ chấn áp tại những yêu tộc này cường giả trước mặt, bọn họ muốn tự bạo, có thể nói là khó như lên trời. Huyền Thiên, Linh Hà chúng đệ tử, nguyên một đám đều mà xám như cho. Hừ, liền bằng các ngươi, vậy mà cũng muốn tự bạo, cho ta. A, Lỗ Nguyên đột nhưng phát ra một tiếng thê lương tê giống, thân thể trực tiếp nổ tung ra tới, ngũ sắc thần quang bản nguyên hội tụ thành một đoàn, cùng này còn dư một đạo nguyên thần cùng nhau, bị người một cái cho chộp vào trong tay. Đơ s, câu cất chứa, câu phiếu đánh giá, câu hoa tươi, câu hết thảy. Chương một trăm là ai cho các ngươi là gan? Tới diện sát ta Huyền thiên cùng Linh Hà nhất mạch. Nhìn ngươi tới, chúng yêu tộc tất cả đều biến sắc, có người thậm chí bị dọa đến cọ sát lui về sau. Huyền Tiên Thánh Địa cùng Linh Hà Động Thiên đệ tử, toàn bộ đều lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Sở Phong rốt cuộc tới, bọn họ đến cứu. "Là ngươi?" "Sở Phong." Lâu Nguyên Nội hống, thần sắc kinh khủng, hắn Nguyên Thần liền là bị Sở Phong cho nắm vào trên tay. Hắn cảm giác, chỉ cần Sở Phong nhẹ khẽ dùng sức một chút, Hán Nguyên Thần liền đem phá thành mảnh nhỏ. "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta, ta không tiếc hoàn tội." đem cùng ngươi không chết không thôi Lâu nguyên thất kinh hô to hắn không nghĩ tới bản thân có một ngày vậy mà sẽ rơi xuống sở phong trên tay càng không nghĩ đến mình cùng sở phong giữa tranh lệnh, sẽ to lớn như thế vậy mà liền một chiêu đều tiếp không được ha ha không phải cũng sớm đã không chết không thôi sao ngươi cho rằng ta biết sợ các ngươi khổng tức nhất tộc Sở phong chế nhạo một tiếng thân niệm đống nhiên xông vào lỗ nguyên trong thức hải nghĩ muốn tìm mà hắn cần khổng tức đại đế đế kinh khổng tức nhất tộc đế kinh dính đến giữa thiên địa năm đi bản nguyên chi lực giá trị phi thường đại nhưng ẩm. sở phong còn không có nhìn thấy cái gì đồ vật lâu nguyên nguyên thần liền nổ tung ra tới chết nguyên thần cấm chế con dư này mấy cái khổng tức tộc nhân doa đến vội vàng nhấc chân chạy quá đáng sợ a nhưng sở phong thần niệm khẽ động từng đạo kiếm khí liền bắn mà ra đem này mấy cái khổng tức tộc nhân toàn bộ đều cho mà sát Trung quanh những yêu tộc kia nguyên một đám đều choáng vắng mắt không ai từng nghĩ tới sở phong sẽ như thế sát phạt quả quyết một điểm cố kỵ đều không có chẳng lẽ hắn liền thật không sợ khổng tức hoàng tộc phát điên sao phải biết qua chiến dịch này Khổng Tước nhất tộc bên trong thánh cảnh cường giả đã không đến mấy cái. Ra ngoài sau, Khổng Tước nhất tộc những người kia, nếu là không phát ăn nói cùng điên, liền thật quái. Thiên Tần thiên tử, ngươi dạng này giết chóc ta yêu tộc, có phải hay không quá mức? A. Đang xa nhất tộc nào đó cái thánh cảnh vừa mới mở miệng, liền bị Sở Phong cho cường thế mà sát. Mới vừa, này mấy con Khổng Tước giết ta thánh địa đệ tử thời điểm, các ngươi thế nào không đứng ra tới à? Đường tưởng rằng ta không biết, các ngươi mới vừa đều xuất thủ, không nghĩ chết nói, liền toàn bộ tất cả yêu miệng cho ta. Sở Phong cường thế mà bá đạo. yêu tộc những người kia, trong lòng tràn ngập nộ khí, nhưng là, tại Sở Phong cầm ra Thiên Đế kiếm sau, nguyên một đám đều ngậm miệng lại. Thánh tử điện hạ, thời gian không nhiều. Lưu Tử Gió ở một bên nhỏ giọng gợi ý lấy, sắc mặt có chút nóng nảy. Hắn đã cảm ứng được Hóa Long trì bên trong động tĩnh, này thượng cổ long hồn tế đàn, sợ là muốn sống lại. Đến lúc đó, ở đây những cái này người, một cái đều chạy không mất. Sở Phong thần sắc nghiêm trọng, các ngươi đều rời đi long quật, không cần lại vào tới. Chúng đệ tử Đồng Thanh nướng hỏa, lập tức liền xoay người rời đi. Nếu như đã tới cái này hóa long chỉ làm sao có thể tùy tiện bỏ qua đây sở phong ánh mắt lấp lóe vung tay lên trực tiếp liền ngay trước đông đảo yêu tộc mặt mạnh mẽ đem hóa long chỉ bên trong hóa long dịch thu lại đi hơn phân nửa cái này nhìn đến đông đảo yêu tộc nguyên một đám đều khỏe miệng co giật hoàn toàn mắt tròn váng. không thể nào hóa long dịch vừa rời đi hóa long chỉ lập tức thì sẽ mất đi hiệu quả hắn là làm sao làm được nếu như hóa long dịch có thể rời đi hóa long chỉ nói bọn họ cũng sớm đã làm như vậy câu cất chứa câu hoa tươi câu phiếu đánh giá câu hết thảy tu phàm tu đạo gia tu chân Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương một tất cả yêu tộc ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào sở phong trên thân, ánh mắt sáng quắc, nóng bỏng giống như liệt diễm đang thiêu đốt. Nếu như không phải bởi vì cố kỵ sở phong thực lực, bọn họ sợ là cũng sớm đã đối sở phong động thủ, tiến hành tra hỏi. Lúc này, tiến nhập hóa long chỉ bên trong những yêu tộc kia cũng toàn bộ đều chịu ảnh hưởng, không thể không lui ra tới. Đối sở phong trợn mắt nhìn, nhưng cũng không dám làm ra cái gì quá phận cử động tới. Sở phong hừ lạnh một tiếng. không có nói chuyện xuất thủ lần nữa đem này hóa long dịch toàn bộ đều cho lấy đi một giọt đều không có lưu lại bao gồm lưu tử gió đang bên trong tất cả yêu tộc đều nhìn trận mắt hốc mồm khỏe miệng có giận quá độc gắt nơi này hóa long dịch thế nhưng là long tộc tích xúc không biết bao nhiêu vạn năm mới nắm giữ quy mô mà bây giờ toàn bộ đều thành sở phong vật trong túi có thể tưởng tượng lấy được chờ đến này thượng cổ long tộc thuộc về sau khi đến nhìn thấy cái này trống rông hóa long chỉ, sợ rằng sẽ phát điên cái này ra hỏa như thế lòng tham không đáy thật đúng là tại tự tìm đường chết lúc này, sở phong ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm hóa long chỉ dưới đáy, trong con mắt có phủ văn lấp lóe, hắn nhìn thấy hóa long chỉ phía dưới, chỗ khác ghi những phủ văn kia, còn có này một tòa tế đàn, vớt nhẹ thoáng cái cằm, nếu như đã phát hiện, nếu như không làm một ít chuyện nói, đó cũng quá không thể nào nói nổi. thượng cổ long tộc trở về, nếu như hố bọn họ một cái nói, hẳn có thể lấy được không ít điểm kinh nghiệm. dù sao, long tộc, thế nhưng là thượng cổ đại tộc a, khí vận khẳng định dày đặc, lại nhìn những yêu tộc kia một cái, sở phong trong lòng lập tức liền có quyết định. ngồi thấy kết quả phát sinh này nơi nào có đích thân tham dự vào tới thông khoái đến mức những yêu tộc này ha ha anh. đống nhiên giữa sở phong đột nhiên độc thủ khủng bố lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà xuống tại sở phong đỉnh đầu càng là có một tòa huyết hải hiển hóa hàng lâm xuống tới trực tiếp chấn áp khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngăn cách thứ phương chấn áp hết thảy những yêu tộc kiêng người toàn bộ đều nổ hống lên tới muốn rách cả mí mắt nhao nhao xuất thủ bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới sở phong sẽ điên cuồng đến loại trình độ này đây là muốn giết chết tất cả mọi người bọn họ sao có người rớt xuống vào hóa long trì bên trong thân thể nổ tung ra tới Này máu tươi chảy ra phi thường quỷ dị liền thẩm tấu xuống dưới sau đó tràn ngập tại này hóa long trì dưới đáy long hồn tế đàn phía trên Từng kia ánh sáng mang tại tế đàn trên nở rộ mà ra có long ảnh hiển hóa chậm rãi theo lấy tiên huyết càng để lâu càng nhiều những cái kia long ảnh cấu ra một tòa long môn ở nơi này chuyển ra thời không ba động lưu tử phong thần sắc hoảng sợ hắn đã nhìn thấy hóa long trì phía dưới biến hóa thượng cổ long hồn tế đàn đã khởi động ngay cả long quật cũng do đó mà đi theo phát sinh biến hóa giữa thiên địa xuất hiện một đạo lại một đạo xiến xích bắt đầu phong tỏa toàn bộ long quật vô tận long ảnh tại long quật bên trong toán loạn mà thông hướng long quật bên trong đại môn tại giờ khác này vậy mà cũng tại bắt đầu phong bế tại sao có thể như vậy long quật bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lập tức liên có yêu tộc cường giả hô lớn lên tới tại này long quật bên trong vậy mà chuyển ra kinh thiên long ngâm âm thanh có một đạo lại một đạo khí thế khủng bố chậm rãi tràn ngập ra tới có yêu tộc cường giả muốn xông vào nhưng lại bị một đạo long hình lực lượng trực tiếp cho bắn ra ngoài vậy mà không cách nào phá vỡ phong tỏa cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 103. long quật bên trong biến hóa trong nháy mắt liền đưa tới vạn yêu linh đông đảo yêu tộc cường giả chú ý lập tức bọn họ liền minh bạch xảy ra chuyện theo sau lại có yêu tộc cường giả xuất thủ công kích long quật đại môn trên lóe lên một vòng ngọn sóng đem những công kích kia toàn bộ đều cho cản lại long quật bên trong lực lượng tại giờ khắc này đột nhiên biến đến cường đại dị thường loại này phù văn trận pháp là cấn rõ ràng rơi vào ở đây mỗi cái người trong mắt tất cả người đều thần sắc nghiêm trọng không tốt long quật dị biến tất cả người đồng loạt ra tay đánh vỡ nó yêu tộc những cường giả kia nguyên một đám toàn bộ đều điên cuồng nhà mình những mầm mống tia đệ nếu là bị vây ở long quật bên trong coi như thật xong huyền thiên thánh chủ cùng linh hà thánh chủ hai người đưa mắt nhìn nhau cũng chuẩn bị xuất thủ long quật dị biến là bọn họ chỗ không kịp chuẩn bị tại huyền thiên thánh địa cùng linh hà động tiên những đệ tử kia đều bị sở phong chỉ huy lấy sau khi đi ra bọn họ liền mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp lại là không nghĩ tới đằng sau vậy mà sẽ phát sinh loại biến cố này cái này long quật dị biến sẽ không cũng là tên kia lấy ra đi huyền tiên thánh chủ trong lòng không khỏi nghĩ tới có lẽ thật là có khả năng này không phải vậy dùng sở phong thực lực không thể nào bảo hộ không được lâm tịch như bọn họ vâng đúng lúc này tại này long quật bên trong đột nhiên liền bạo phát ra hai đạo cường hành phi thường đế binh khí tức hai bóng người dùng lôi đỉnh chi thế nhanh chóng từ long quật bên trong chạy trốn ra tới bộ dáng kia nhìn lên tới phi thường chật vật toàn thân trên dưới đều nhuộm tiên huyết thân thể cơ hồ là nhanh muốn bị xé rách tới. Xem ra, tựa hồ là đang chạy chối chết, thật giống như là tại phía sau bọn họ có cái gì đáng sợ đổ vật đang tại đuổi theo bọn họ. Này là Sở Phong, cùng Lưu Tử Gió. Đặc biệt là này Lưu Tử Gió, toàn thân trên dưới đã không thấy được một chỗ song nơi tốt. Khí tức cũng đã yếu ớt đến cực điểm, nếu như không phải dựa vào Sở Phong giúp cầm, chỉ sợ sớm đã sủi lơ tại trên đất, không cách nào hành động. Nhìn thấy màn này, ngoại giới những người kia, nguyên một đám toàn bộ đều ngẩn ra, một mặt bất khả tư nghị. Này không phải sợ Phong sao? làm sao sẽ chật vật như thế long quật bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì một chút yêu tộc cường giả trong lòng lập tức liền hiện ra một tia phi thường dự cảm không tốt bọn họ nghi tới rồi trong tộc chỗ ghi chép một cái liên quan tới thượng cổ long tộc cổ lao truyền thuyết trong lòng vô ý thức liền là nhạy dự mở cho ta sở phong thổ huyết thúc dục thiên đế kiếm bỗng nhiên chém xuống đem này lòng quật chỗ cửa lớn phong ấn lực lượng mạnh mẽ cho vỡ nát huyền tiên thánh chủ cùng linh hà thánh chủ hai người cũng đồng thời biến sắc đủ cùng ra tay không có chút nào cố kỵ trực tiếp liền thúc dục đế binh lực lượng mạnh mẽ đánh vào lòng quật bên trong, đem sở phong cùng lưu tử gió hai người cho tiếp dẫn ra tới, xảy ra chuyện, long quật mở ra là thượng cổ long tộc Câm lưu, bọn họ tại hóa long chỉ bên trong bày ra long hồn tế đàn, tất cả người đều chết, thành thượng cổ long tộc trở về tế phẩm. này nói vừa ra, toàn trường chấn động, tất cả yêu tộc cường giả đều thốt nhiên biến sắc, nhưng mà còn không có chờ bọn hắn có phản ứng, cả tòa long quật lập tức liền chấn động lên tới, khủng bố lực lượng, từ này long quật bên trong bạo phát mà ra, một tòa cổ lão pháp trận xuất hiện ở long quật thành lũy phía trên. quét sạch cựu thiên thập địa nuốt vào nhà ra lấy vô tận thiên địa chi lực long quật tại giờ khắc này trực tiếp liền hóa thành là một cái cự đại hát động thôn phệ hết thảy toàn bộ vạn yêu lĩnh bên trong linh khí trong khoảnh khắc đó thiếu chút nữa thì trực tiếp bị hút khô tiếp theo loại này khủng bố ba động dùng long quật làm trung tâm lan tràn qua vạn yêu lĩnh cuốn hết về phía toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ts sách mới cầu cất chứa cầu phiếu đánh giá cầu hoa tươi cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 104: Huyền Hoàng đại thế giới chấn động. Vạn yêu linh bên trong, không biết bao nhiêu yêu tộc cường giả, tại giờ khắc này, toàn bộ đều phá quan mà ra. Nhìn về phía Long quật phương hướng, nguyên một đám, sắc mặt đều trở nên phi thường khó nhìn, thần sắc cấm trầm. Sau đó, trực tiếp đạp không mà tới. Ngũ đại cấm địa, vào lúc này, đồng dạng cũng có đế cùng hoàng sống lại, ánh mắt rơi vào lòng quật phía trên. Thượng cổ long tộc trở về, Long hoàng khí tức, thiên địa còn chưa hoàn toàn sống lại, Long hoàng liền nghị trở về. hắn muốn tìm chết sao người yêu ma tam tộc tại lúc này cũng toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào lòng quật phía trên nguyên một đám đều thần sắc ngạc nhiên mà lúc này vạn yêu linh bên trong những yêu tộc kia cường giả nguyên một đám đã toàn bộ cũng mau muốn đi lên rơi. long quật sống lại thượng cổ long tộc trở về nhưng này lại là dùng bọn họ các tộc Cường giả là tế phẩm a Hãng tại long quật bên trong có thể đều là bọn họ các tộc bên trong tinh luyện là nội tình cũng là tương lai hy vọng nhưng bây giờ toàn bộ đều chốt bụi cái này khiến bọn họ làm sao có thể tiếp nhận đến loại kết quả này, cho ta sống lại đế binh. Huyết tế, ngũ sát thần vũ, sống lại. Đang xa kiếm, bạch hồ đao. Tại lúc này, vạn yêu linh bên trong, từng kiện từng kiện đế binh, hoàng khí, toàn bộ đều sống lại. Trực tiếp liền phá chống rông mà tới, đánh về phía long quật. Thượng cổ long tộc gầm như này, quá độc ác, trực tiếp chính là muốn tuyệt bọn họ các tộc gốc. Bọn họ làm sao có thể đủ chịu được đến? Liên tính hắn thượng cổ long tộc như thế nào đi nữa cường đại, cũng phải trả giá thật lớn. Không phải là bọn họ dễ tin sở phòng, mà là hiện tại sự thực liền bày tại trước mặt bọn họ phàm la tiến vào lòng quật bên trong các tộc tinh anh cường giả toàn bộ đều đã tử vong mà sở phong hai người kia đồng dạng cũng đều là thân chịu trọng thương một người trong đó càng là sắp gặp tử vong có thể bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này hết thảy đều là sở phong cùng lưu tử gió hai người chỗ diễn kịch nhìn một màn trước mắt này lưu tử gió trong lòng hơi tê tê toàn thân như nhuôn ra sắc mặt tái nhuận cơ hồ là muốn sủi lơ tại trên đất quá kinh khủng nhiều như vậy đế binh sống lại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng có thể sẽ bị đánh nát nếu như hắn và Sở Phong chỗ làm việc bị bại lộ ra tới nói hậu quả kia ngấm lại cũng làm người ta ra đầu vì đó tê dại không sai hắn và Sở Phong thân chịu trọng thương đều là thật nhưng lại cũng không phải là bị thượng cổ Long tộc tổn thương mà là bị Sở Phong cho đả thương cái này hết thảy đều là Sở Phong chỗ đạo diễn một tuần kịch đem một cái cự đại hắc qua hoàn mỹ đóng tại thượng cổ Long tộc trên đầu vô địa, chụp chết chết chụp đều chụp không xuống phải biết tại hắn chi nhớ kiếp trước bên trong Long còn xuống lại thượng cổ Long tộc trở về có thể cũng không có thảm liệt như vậy những cái kia long tộc bên trong người cũng đều không phải người ngu không thể nào thật đem tất cả người đều cho làm thịt đắc tội toàn bộ vạn yêu lĩnh nhưng bây giờ sở phong cử động lại là trực tiếp đem chọn cái vạn yêu lĩnh bên trong một đám tinh nhuệ lực lượng toàn bộ đều cho diệt rơi một cái đều không dư thừa tes câu cấp chứa cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 105. sở phong đây là tuyệt gốc ngân thủ hắn có thể đủ tưởng tượng lấy được long còn chiến dịch vạn yêu lĩnh các đại bộ tộc tổn thất thảm trọng cơ hồ là đứt đoạn loại này tổn thất có thể khiến người vì đó phát cuồng toàn bộ vạn yêu linh tương lai sẽ do đó mà lâm vào không người kế tục thời kỳ nếu là bị người phát hiện nói tuyệt đối sẽ bị vạn yêu linh bên trong đông đảo đế tộc cùng hoàng tộc đuổi giết không chết không thôi mà còn lần này sở phong còn tính toán thượng cổ long tộc vừa nghĩ tới sở phong tại long quật bên trong đối với thượng cổ long tộc hành vi hắn liền không nhịn được tê cả da đầu gan to bằng trời hắn thế nhưng là chính mắt nhìn thấy đến sở phong hơi tại này long hồn tế đàn trên sửa đổi một chút đồ vật trực giác nói cho hắn biết sở phong tuyệt đối sẽ không là đang trợ giúp thượng cổ long tộc cái này một đợt sở phong sợ làm ớn lại hố một lần thượng cổ long tộc thậm chí có khả năng sẽ khiến thượng cổ long tộc trực tiếp tới một lần đại thổ huyết tổn thất thảm trọng loại này vào giờ phút này thánh cảnh giới những yêu tộc kia đã toàn bộ đều lui ra tới không dám đến gần nhiều như vậy đế binh hoàng khí sống lại liền tính là thánh cảnh cường giả trực diện cũng sẽ cảm nhận được áp lực không thở nổi huyền tiên thánh chủ cùng linh hà thánh chủ hai người cũng là che chở môn hạ đệ tử nhanh chóng rời đi trực tiếp rời đi vạn yêu lĩnh rất nhiều đế binh hoàng khí lực lượng phía dưới long quật bên trong phòng ngự trực tiếp bị phá ra tới đế binh hoàng khí lực thế như trẻ tre phá hủy hết thảy những nơi đi qua không có bất kỳ vật gì có thể chặn lại không bố đế binh hoàng khí uy công kích tiến vào long quật bên trong trong phút chốc long quật bên trong liền liền long trời lở đất từng đạo hư không khe hở sẽ rách long quật kia trường cảnh phảng phất là ngày tận thế tới Rộng lượng long khí trong khoảnh khắc liền thổ lộ ra tới tràn ngập trong không khí không ít người đều vô ý thức hút vào lên tới long khí đối yêu tộc sức hấp dẫn quá lớn lan Gầm lên một tiếng đột nhiên từ này lòng quật chỗ sâu chuyển ra tới tiếng long âm vang dội hư không thanh âm kia tựa hồ không phải là thường phẫn nộ mà còn còn có chút tức đến nổ phổi một đạo long hình để kiếm trực tiếp liền từ này lòng quật chỗ sâu giết ra tới nhìn đến ta long tộc lâu chưa xuất thế đã có người quên ta nhóm long tộc uy nghiêm không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới ta long tộc trước mặt dương ai chiến đấu trong nháy mắt vang dội toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ánh mắt đều tụ tập ở đây huyền tiên trong đại điện sở phong thương thế trong khoảnh khắc đó cấp tốc khôi phục một viên thuốc xuống dưới lưu tử gió thương thế trên người đồng dạng cũng là khôi phục lại hai người tất cả đều mặt mày hường hảo nhìn thấy mày may bị thương dấu vết trung thành thông báo long quật bên trong sự tình có phải hay không là ngươi tiểu tử lấy ra huyền thiên thánh chủ nhìn xem sở phong trực giác nói cho hắn biết cái này hết thảy nhất định là cùng sở phong có liên quan sở phong cũng không che giấu liền đem long quật bên trong sự tình thật sự nói một lần huyền thiên thánh chủ lập tức liền há to mồm ngay cả sở thiên ca đồng dạng cũng là trấn kinh kém điểm từ trên ghê rơi xuống khỏi tới ngươi ngươi tiểu tử đây là muốn chọc tùng trời a S, câu cất chứa cầu phiếu đánh giá cầu hoa tươi cầu hết thảy chương 106. trong nháy mắt vô tận phẫn nộ liền bao phủ tại tất cả trong lòng người cơ hồ muốn bốc cháy toàn bộ vực ngoại tinh không lôi điện xét đánh huyết khí hướng cửu tiêu trùng thiên sắc ý xoắn nát vô tận tinh vân băng liệt không biết bao nhiêu ngôi sao nhỏ phảng phất là có một cái cự đại hát động lại thôn phệ hết thảy một bộ tận thế đến cảnh tượng tất cả sắc mặt người toàn bộ đều một mảnh tái nhận bọn họ như vậy nhiều đế tộc cùng hoàng tộc nguyên một đám toàn bộ đều là sống hàng trăm hàng ngàn năm láo ra hỏa nhưng là bây giờ vậy mà lại bị một cái mao đầu tiểu tử tính toán bị Sở phong cho nắm lấy múi bọn họ ở đây trong đánh sinh đánh chết tử thương thảm trọng mà đối phương hiện tại đoán chừng đang xem vợ kịch hay đây đây quả thực chính là bọn họ xỉ đục a a a có người không chịu được sự đả kích này điên cuồng tê giống lên tới trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi cơ hồ là muốn ngất đi Sở phong huyền thiên thánh địa, có người cắn răng nghiến lợi loại này hận ý mấy có lẽ đã nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất cho dù dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng vô pháp rửa sạch diện huyền thiên thánh hai lục địa làm thịt này sở phong ta muốn khiến hắn hình thần câu diện vĩnh viễn không được siêu sinh một đạo long hình ngút trời mà lên trực tiếp liền xông về huyền hoàng đại thế giới mục tiêu nhắm thẳng vào huyền thiên thánh địa. long vô cực trong lòng cười lạnh lúc đầu bọn họ thượng cổ long tộc kế hoạch liền là huyết tế những người kia nhưng lại không có nghĩ tới này sở phong vậy mà thay bọn họ làm vừa vặn cho bọn họ lưng một cái loa nước không phải vậy chuyện này thật đúng là không tốt giải quyết chỉ là nghĩ tới này long hồn tế đàn trên biến hóa long vô cực trong lòng liền có một cô muốn giết người xúc động bởi vì này một tia cải biến bọn họ long tộc trở về người có chừng một nửa trực tiếp chết mất thậm chí liền bọn họ long hoàng đại đế tử tự đều kém chỉ ra vấn đề đến mức này hóa long chỉ nhưng là trực tiếp liền bị lấy sạch mà còn bởi vì này sợ phong đúng tay long hồn tế đàn băng liệt hóa long chỉ cũng vì vậy mà nhận đến liên lụy xảy ra vấn đề hóa long chỉ đây chính là bọn họ long tộc căn bản muốn chữa trị không biết muốn bỏ ra đại giới cỡ nào còn chưa nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. quá thẳng a. mà hết thể này đều là bởi vì cái kia sở phong. thiên kia nhất định phải đến chết. ngay cả sau lưng của hắn huyền thiên thánh địa, đồng dạng cũng muốn vì vậy mà bị hủy diệt. diệt rơi một cái nhân tộc thánh địa, dùng cái này tới tuyên cáo bọn họ thượng cổ long tộc trở về. thời đại thượng cổ, bọn họ long tộc không dung mạo phạm, mà bây giờ đồng dạng cũng là như thế. không có người có thể giày xéo bọn họ thượng cổ long tộc tôn nghiêm. theo sau cái khác yêu tộc nhân cũng đều cầm trong tay đế binh hỏa khí, theo sát phía sau. Mặc kệ Huyền Thiên Thánh Địa có biết không tỉnh, nhưng sở phong cuối cùng là Huyền Thiên Thánh Địa thánh tử, đã dám tính toán bọn họ, liền muốn làm tốt bỏ ra đau đớn đại giới chuẩn bị. Vừa ngoại tinh không chiến đấu đình chỉ sau, tất cả người đều tưởng rằng đã kết thúc. Nhưng theo sau, bọn họ liền phát hiện, từng đạo trùng thiên yêu khí, vậy mà xông thẳng Huyền Thiên Thánh Địa đi. Sắc ý kinh động mê xanh. Huyền Thiên Thánh Địa đám người, tự nhiên cũng sớm đã cảm ứng được. Chúng đệ tử, nguyên một đám đều thần sắc hốt hoảng, bị này khí thế khủng bố ba động cho áp bách đến khó mà đứng lên tới. Tới. Huyền Thiên Thánh chủ Thanh nhầm ngưng trọng sợ một cái trong tay huyền thiên kính không khỏi nắm chặt một phần ánh mắt sắp bén hôm nay sợ là bọn họ huyền thiên thánh địa sinh tử tồn vòng một ngày nếu như xử lý không tốt bọn họ huyền thiên thánh địa sợ là sẽ phải từ nay về sau tan thành mây khói ha ha sợ cái gì binh đến tướng ngăn nước tới đất ngăn muốn diệt ta huyền thiên thánh địa vậy liền khiến bọn họ nguyên một đám đều chịu không nổi sợ thiên ca cười lạnh kiếm trong tay khí tản ra xâm nhiên kiếm ý phía trên nhiều một cỗ không hiểu vật vị lần này có lẽ có thể cho bọn họ một cái thiên đại kinh hỉ một đạo long hình kiếm quang, không hề cố kỵ, liền bắn hướng Huyền Thiên Thánh Địa, trực tiếp giết qua tới. Sơ Phong, cút ra đây cho ta. Gầm lên một tiếng, chấn động huyền Hoàng Đại Thế giới, hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Cút cho ta. Huyền Thiên kính đánh xuất hiện dưới ống kính quang, một cái phản xạ, này một đạo kiếm quang, vậy mà liền bắn ngược trở về. Phốc phốc. A. dẫn đầu xông qua tới Long vô cực một cái sơ sẩy, trực tiếp bị bản thân kiếm quang đánh trúng, thân thể kém điểm bị xé rách thành hai đoạn. Doa đến hắn khẩn trương lui về sau, điên cuồng thúc giục Long Hoàng Đế kiếm che lại tự thân. sợ sẽ bị huyền thiên thánh chủ đánh lén cho giết chết huyền thiên kính uy khủng bố như vậy liên bang các ngươi cũng dám tới ta huyền thiên thánh địa làm cản giết không có chút nào nói nhảm huyền thiên thánh địa trực tiếp mở ra phòng ngự pháp trận đông đảo đồ cổ tại giờ khắc này cũng toàn bộ đều bể quan mà ra chủ trì pháp trận thủ hộ huyền thiên thánh địa mà huyền thiên thánh chủ thì là trực tiếp cầm trong tay huyền thiên kính giết ra ngoài chuyện gì xảy ra long tộc người thế nào đột nhiên công kích huyền thiên thánh địa pham la chú ý người đều nghi hoặc không thôi không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không đúng vạn yêu lĩnh bên trong những cường giả kia cũng đều giết tới huyền thiên thánh địa nguyên một đám nhân tộc thánh ánh mắt toàn bộ đều rơi về phía huyền thiên thánh địa phương hướng hưu hưu hưu cũng đúng lúc này từng đạo yêu khí theo sát phía sau mà tới cùng huyền thiên thánh chủ giằng co giao ra sợ phong bồi thường chúng ta các tộc tổn thất nếu không chúng ta diệt ngươi huyền thiên thánh địa không tức nhất tộc tân nhiệm tộc trưởng lỗ hư nộ hống bởi vì này sợ phong bọn họ khổng tức nhất tộc đã lâm vào không người kế tục thời kỳ thu mới hận cũ khiến hắn đối sợ phong này là càng thêm thống hận hắn không thể lập tức liền đem sở phong cho rút xương lột ra lột ra cho thịt lần này ta nhìn ngươi còn thế nào là bàn lần này là chết cục hắn căn bản cũng không tin sở phong còn có thể có cái gì sinh cơ sở phong chết chắc sau đó sở phong tại long quật bên trong hành vi liền bị người cho bạo ra tới trong nháy mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vì đó náo động, tất cả người đều há to mồm ngẩn ngơ chưa tỉnh hồn lại cái này sở phong quả thực liền là 887 thần nhân a cái này một đợt thao tác sáu bay lên bọn họ đều không biết nên nói cái gì tốt cũng không biết là sở phong quá thông minh vẫn là vạn yêu linh những yêu tộc kia quá ngu mấy cái đại tộc lại bị sở phong một cái người cho đoàn diệt mà còn nguyên một đám đều còn bị người đùa bỡn xoay quanh đánh túi đuôi cũng trách không được bọn họ sẽ như thế phẫn nộ đây rõ ràng liền là thiên đại sỉ nhục ca toàn bộ vạn yêu linh yêu tộc bị sở phong một cái người cho dậm ở trên mặt đánh bất quá sự tình lần này sợ là không có dễ dàng như vậy giải quyết một cái sơ sẩy huyền thiên thánh địa sợ liền bởi vì vậy mà bị hủy diệt Đối mặt đông đảo yêu tộc cường giả bức bách, Huyền Thiên Thánh Chủ rất là cường thế, trực tiếp bày tỏ muốn để bọn họ bồi thường là không thể nào sự tình đến mức giao ra sở phòng, liền càng là không thể nào. Dám không nhất chiến, Lỗ Hư đám người tức giận lập tức liền bị dẫn nổ, đây cũng quá không có đem bọn họ vạn yêu lĩnh đem thả tại trong mắt đi. Là ngươi Huyền Thiên Thánh Địa phiêu, vẫn là chúng ta vạn yêu lĩnh chúng yêu tộc để không động đao. Đã dạng này, này Huyền Thiên Thánh Địa liền diệt cho ta đi. Vô anh. Đột nhiên một đạo khủng bố kiếm quang đột nhiên ngút trời mà lên, chém về phía Lỗ Hư.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 một tia hư hư thực thực đế bi khí tức theo lấy kiếm quang nở rộ ra tới trong nháy mắt tràn ngập cựu thiên thập địa trấn nhiếp huyền hoàng đại thế giới giống như một tôn xuất thế thần linh thần uy như ngục chấn áp tại mỗi cái trong lòng người chuẩn đế chương 108. trăm chuẩn đế kiếm quang phía dưới tất cả sắc mặt người cũng vì đó một biến long vô cực đáng người lập tức liền tâm thần run một cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi ngươi ngươi lại nhưng đã là chuẩn đế tất cả người cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm này một đạo đạc không mà tới thân ảnh một đời trí cường giả sở thiên ca lại nhưng đã phá thánh cảnh trở thành chuẩn đế cường giả cái này 6. bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới a Phạm là chú ý bên này người nguyên một đám đều bị sở thiên ca lên sân khấu cho khiếp sợ đến ẩn tàng quá sâu a a a không lỗ hư phát ra một tiếng thê lương tê giống thần sắc kinh khủng phi tốc lui về sau ra tới cũng vội vàng thúc dục ngũ sắc thần vũ không đố ngũ sắc quang mang lập tức liền ngút trời mà lên hướng này một đạo huyền thiên kiếm quan quét tới cút cho ta a đối mặt chuẩn đế một kích toàn lực hắn lại có thể nào không sợ hãi đây nếu như sớm biết sở thiên ca đã trở thành chuẩn đế hắn thì thế nào dám đến tìm phiền thoái hiu hiu hiu kiếm quang đột nhiên một phân thành hai hai phân là ba ba phân vần vật vô số đạo huyền thiên kiếm quang lập tức liền xông phá ngũ sát thần vũ chặn lại trong nháy mắt xuyên thấu lỗ hư thân thể mà diệt nửa cái mạng ngũ sát thần vũ phát ra một tiếng gào thét lỗ hư thần sắc kinh khủng nhưng cũng không so dữ tợn ta sống không nổi nữa các ngươi huyền thiên thánh địa cũng đừng hỏng tốt qua chuẩn đế thì sao tại đế binh hoàng khí trước mặt cái gì đều không phải dùng ta máu huyết tế đế binh thần vũ sống lại sát sát sát biết rõ mình đã sống không nổi nữa lỗ hư trực tiếp thiêu đốt tự thân huyết tế đế binh muốn sống lại đế binh lực lượng khủng bố đế uy lập tức liền nở rộ ra tới bao phủ cựu thiên thập địa tứ cực bắt hoang cái này cũng không phải lúc bình thường hơi sống lại một đỉnh điểm đế binh lực lượng một cái cao dai thánh cảnh huyết tế tự thân ít nhất cũng có thể sống lại 4, 5 phần mười đế binh lực bên trên long vô cực đáng người lập tức liền nhanh chóng bỏ chạy trốn một bên bọn họ cũng không muốn bị ngũ sát thần vũ lực lượng cho ảnh hưởng đến Sở thiên ca thần sắc nghiêm trọng vừa mới chuẩn bị xuất thủ phốc phốc một tiếng đâm vào huyết nhục thanh âm đột nhiên văng lên trong phút chốc long vô cực đắng người con ngươi thắt chặt vội vàng giống lớn một tiếng cẩn thận cũng đúng lúc này một cái tay đột nhiên từ trong hư không đưa ra ngoài cắm vào lỗ hư thể bên trong một cái bóp vỡ lô khiêm tốn ô huế đem trong thân thể hắn ngũ sắc thần quang bản nguyên toàn bộ đều cho rút ra ngay cả này một thân lực lượng đều cho quái diện ngũ sắc thần vũ vừa mới phóng xuất ra khí thức còn chưa kịp mở rộng liền trực tiếp dập tắt người. Lộ hư gian nan quay đầu lại nhìn thấy đứng ở phía sau sở phong con ngươi trong nháy mắt thắt chặt sau đó một trận phong đại ngay sau đó liền liền là vô tận tuyệt vọng hắn có thể cảm giác được tự thân lực lượng trôi mất ngay cả nắm chặt ngũ sắc thần vũ khí lực đều đã không có ngươi chết không yên lành tộc ta đại đế trở về ngươi ngươi cũng sẽ chết không táng thân phản phất tiêu hao hết cuối cùng khí lực sở phong một chỉ điểm tại lỗ hư châu mi tâm ta chờ khổng tước đại đế trở về đến lúc đó đưa các ngươi khổng tước nhất tộc tập thể lên đường Bá. Một đạo ngũ sắc quang mang đột nhiên liền từ sở phong trên thân tỏa ra. Tại sở phong phía sau, liền phảng phất là có một tòa năm đi tiểu thế giới đang chuyển động. Từ lỗ hư này lấy được một đoàn ngũ sắc thần quang bản nguyên, liền bị sở phong cho đầu nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, hào quang tỏa sáng. Không, Người làm sao có thể? Lỗ hư liền phảng phất là nhìn thấy trên cái thế giới này, bất khả tư nghị nhất sự tình, tiếng kinh hô mới vừa phát ra một nửa, sinh cơ liền bị sở phong cho diệt sạch. Mà nay một đoàn nguyên thần, thì là bị sở phong cho nắm được, thần niệm trong nháy mắt xông vào trong đó. trực tiếp phi thường ngang ngược liền đem lỗ hư trong nguyên thần linh hồn cấm chế cho xóa đi lập tức khổng tước đại đế năm đi đế kinh liền rơi vào sở phong trong tay năm đi hư giới long vô cực thanh âm băng lãnh kinh nghi bất định năm đi hư giới này là tu luyện năm đi đế kinh căn bản cũng là ngũ sắc thần quang lập gốc bản chứ khổng tước nhất tộc bên ngoài vẫn chưa có người nào có thể luyện thành nhưng bây giờ bọn họ vậy mà tại một cái nhân tộc trên thân nhìn thấy màn này năm đi hư giới thu nhập thể nội năm đi đế kinh cũng là trong khoảnh khắc đó liền trực tiếp nhập môn sau đó Thiêu đốt điểm kinh nghiệm dung nhập vào thiên đế kinh bên trong vâng ngay trước những yêu tộc này cường dạ mặt sở phong khí tức trực tiếp tăng vọt lên tới này là trung giai thánh cảnh lực lượng nghe nói các ngươi muốn tới giết ta thiên đế kiếm xuất hiện ở trong tay sở phong ánh mắt nhìn khắp bốn phía giống như cười mà không phải cười hắn này năm đi hư giới tự nhiên liền là từ nhỏ âm dương thú chỗ ấy được đến mà còn hắn còn được đến một tia âm dương bản nguyên tri lực vì thế vừa mới đột phá đến tiểu âm dương thú lần nữa rơi vào ngủ say bên trong bất quá tại hóa long dịch bồi bổ giới cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương nếu không bao lâu thời gian mất đi bản nguyên tri lực sẽ lần nữa bị bộ toàn dù sao tiểu âm dương thú đã hoàn mỹ dung hợp ngũ hành âm dương bản nguyên tri lực vẹn vẹn bằng tự thân lực lượng liền có thể chậm rãi khôi phục mặc dù vẫn chưa luyện thành thất bảo kỳ hảo bất quá tại lực lượng bản nguyên trên cũng đã siêu việt thời kỳ thượng cổ tôn này âm dương thú đại đế ngũ sát thần vũ gào thét một tiếng trực tiếp liền phá chống giống đi bay hướng vạn yêu lĩnh phương hướng sở phong không có ngăn trở không phải hắn không muốn động thủ mà là tại này âm thầm tại này khổng tức nhất tộc tổ địa bên trong Có một đạo chuẩn đế khí tức phát ra, đang cảnh cáo hắn. Khẩm tước nhất tộc chuẩn đế sao? Sở Phong ánh mắt trực tiếp quay đầu sang, cười lạnh một tiếng. Ngũ sát thần vũ, sớm muộn sẽ là hắn. Chuẩn đế mà tôi, nếu không bao lâu thời gian, hắn cũng có thể đột phá. Đến lúc đó, yêu tộc đám người, nguyên một đám, toàn bộ đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Sở Phong xuất hiện, nhưng bọn họ lại phát hiện bản thân không nhất định có thể đánh thắng được Sở Phong. Cái này cũng có chút lúng túng. Sở Thiên Ca cũng là có chút ít mê người, nhìn xem ở trong đó đại hiện thần uy Sở Phong. có chút nói không ra lời tới. Tiểu tử này thực lực, rốt cuộc lại tăng lên không ít. Trung giai thánh cảnh, vậy mà liền đã có thể mà sát cao giai thánh cảnh. Lần này, bọn họ Huyền Thiên Thánh Địa khống cảnh, làm không tốt còn thật có thể dễ dàng giải quyết hết. Những cái kia chú ý Huyền Thiên Thánh Địa người, cũng đều bị đột nhiên xuất hiện, lý sao? Sở Phong, cho khiếp sợ đến. Đáng chết, cái này ra hỏa thực lực tăng lên, làm sao sẽ như thế nhanh? Thiên Ma môn bên trong, Thiên Ma môn chủ khí sắc mặt tái xanh. Vượt ngoại tinh không, âm ma thánh khí đánh tan nát một khoảng ngôi sao nhỏ. Hắn phát hiện bản thân lại nhưng đã không phải sở phong đối thủ lần này đừng nói là giết chết sở phong hắn không bị sở phong tiêu diệt giết liền đã rất không sai hoang cổ cấm địa bên trong kim hoàng cũng là hơi nghiêng mục đích sở phong ngươi tàn nhẫn đổ sát ta yêu tộc nhân giá họa cho ta thượng cổ long tộc còn hư mất ta long tộc hóa long chỉ hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái thông báo liền chớ có trách ta nhóm không ngươi vậy anh sở phong trực tiếp động thủ thiên đế thần quyền bỗng nhiên lập ra phản phất một tôn thiên đế xuất hiện chấn áp thế gian hết thảy địch phàm có người không phục toàn bộ đều muốn chết thông báo, muốn cái gì thông báo, ngươi sướng sao? DS cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, Nặng muốn sự tình nói ba lần. chương 109. sở phong một quyền đánh ra, sấm chớp giền vang, ngũ hành âm dương lực bạo động, hư không phá thoái, chân long hành không, vạn vật đóng băng, phảng phất cửu thiên phá thoái, đại địa chấn luân, ngay tận thế, nghĩ muốn bàn giao, liền khiến ta nhìn ngươi thực lực có đủ hay không tư cách này, long vô cực chấn động trong lòng, lập tức liền bạo phát toàn lực, kiên trì nên tiếp sở phong một quyền kia. ầm, trong phút chốc. long vô cực liền như là đạn đại bắt một loại bay ngang ra ngoài một đường vẩy máu toàn thân cao thấp một mảnh máu thịt bé bét nhìn lên tới cực kỳ sự thế thảm thân thể kia cơ hồ cũng mong muốn bị đánh nát long vô cực phát ra thống khổ tê giống hắn cảm giác tại sở phong một quyền kia phía dưới bị thương không chỉ có chỉ là thân thể ngay cả nguyên thần đều bị phá hư ngâm không tự chủ được long vô cực liền hóa ra chân long chi thể một cái ngũ trảo kim long hoành không xuất thế tài hoa xuất chúng giữa thiên địa phong vân lập tức biến ảo nhấc lên chín cự đại phong bạo ngay cả tinh thần tại cơn báo táp này phía dưới đều không tự chủ được run dày lên tới các ngươi lại không động thủ ta lập tức liền rời đi long vô cực nổ hống. lúc trước hắn liền đã bị sở thiên ca làm trọng thương hiện tại lại một lần nữa nhận đến trọng kích hiện tại mấy có lẽ đã là nhanh muốn tiếp cận dầu hết đèn tắt và anh còn lại các đại yêu tộc cương giả tại lúc này nhao nhao lẫn nhau đối mặt một cái nổi giận gầm lên một tiếng lập tức liền xuất thủ nhưng sở thiên ca ở một bên trực tiếp liền cản lại một bộ phận huyền tiên thánh chủ cũng là cản lại một bộ phận cuối cùng công kích sở phong tăng thêm long vô cực cũng chỉ có ba người ba kiện đế binh đột nhiên xuống lại đế binh nở rộ liền hướng sở phong giết qua tới sở phong bất tử trong lòng bọn họ khó an mấy người rất nhanh liền giết tới vực ngoại tinh không bên trong nếu là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong chỉ sợ không có đánh mấy lần liền sẽ vỡ nát toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vực ngoại tinh thần lần nữa gặp nạn sở phong quyền ra như long khí huyết hám thiên động địa một chiêu một thức giữa đều mang theo khó lường thiên đế thần uy thiên đế kiếm càng là phong mang không giảm đánh đến long vô cực ba người liên tục bại lui Bọn họ căn bản là không dám cùng Sở Phong cứng đối cứng. Người điên. Đây là Long Vô Cực ba người trong lòng ý nghĩ, trừ người điên ở ngoài, có ai dám không kiêng nể gì như thế? Lúc này, Long Vô Cực trong nội tâm liền càng là buồn bực phải nghĩ muốn thổ huyết. Hắn phát hiện, Sở Phong vậy mà cũng tu luyện có Long Hoàng Đế Kinh. Thủ đoạn hắn tại Sở Phong trước mặt, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại khắp nơi bị hạn chế. Cái này khiến hắn càng thêm gấp, muốn giết chết Sở Phong, tuyệt đối không thể đủ khiến Sở Phong còn sống ra ngoài. Các ngươi ngăn cản hắn. cho ta sáng tạo thời gian ta tới đưa hắn lên đường long vô cực nổ hống mặt khác hai cái cao dai thánh cảnh ngay xong lập tức liền lần nữa điên cuồng công kích sở phong cường đại khiến bọn họ sinh lòng hoảng sợ long vô cực cắn răng ánh mắt băng lãnh trong tay bóp ra từng đạo ấn quyết trong miệng càng là phun ra một ngụm màu tươi Táng long cốc mở cho ta vê anh khủng bố tử vong long khí trong nháy mắt liền tràn ngập đi ra tới tại sở phong đỉnh đầu trên xuất hiện một cái cửa động khổng lồ trong nháy mắt sở phong liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí thế khóa chặt bản thân tại này trong động khẩu tràn ngập không tận tử vong khí thức còn có hoán khí cùng tà khí dây dưa lực lượng ba động đúng lúc này trong hư không đột nhiên liền đâm ra ba đạo băng lãnh kiếm quang kiếm quang lạnh lẽo mà tàn nhẫn âm độc tàn nhẫn đánh về phía sở phong thượng trung hạ ba đường loại này sát khí sở phong hết sức quen thuộc địa ngục sát thủ hoàng triều chó con một cái cản trở sở phong liền mất đi né tránh tốt nhất thời cơ táng long cốc mở rộng sở phong lập tức liền bị hút vào táng long cốc phong trong hư không cử động trong nháy mắt liền bị phong ấn lên tới lại cũng không nhìn thấy mảy may dấu vết nhưng một đạo băng lãnh mà tàn nhẫn thanh âm lại là trong tinh không quanh quẩn. địa ngục sát thủ hoàng triều chờ ta trở về nhất định phải diệt các ngươi Hừ, tiến vào ta táng long cốc còn muốn ra tới quả thực liền là si tâm vọng tưởng liền cho chúng ta chết đi long vô cực ho ra máu ánh mắt phi thường băng lãnh mà hán động nhìn thấy sở phong bị đánh vào táng long cốc bên trong này hai cái yêu tộc thánh cảnh không khỏi nuối lòng một hơi nhưng cũng là phi thường kiên kỵ không dám đến gần long vô cực tựa hồ là sợ long vô cực sẽ đem bọn họ cho làm tiến vào táng long cốc bên trong táng long cốc từ khi thượng cổ Long tộc biến mất sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa. Táng Long Cốc đã từng là một tòa Long Giới, thượng cổ Long tộc liền sinh hoạt tại trong đó. Chỉ là về sau phát sinh quỷ dị rối loạn, Long Giới bị đánh vỡ, đến không hết Long tộc chết ở trong đó. Ở trong đó tràn ngập điểm xấu, liền tính là Long tộc cũng không dám tùy tiện tiến vào. Về sau Long Hoàng Đại Đế xuất thủ, đem này bị hỏng Long Giới luyện hóa thành một tòa Long Cốc, dùng tới mai táng tử vong Long tộc, thành Long tộc táng địa. Càng về sau, này Táng Long Cốc không chỉ mai táng Long tộc là người đã chết, còn thành đất lưu đày. một khi bị nhốt vào táng long cốc vậy liền thật là chết không có chỗ trôn vĩnh viễn thoát thân không được tiến nhập táng long cốc sở phong cảm nhận được cái gì gọi là đại khủng bố ts cầu đặt mua chương 110. táng long cốc sở phong đi bộ mà đi mỗi đi một bước đều có một hai đạo án long khí bạo phát công đánh về phía sở phong trong không khí chỗ tràn ngập đều là vô tận điểm xấu khí thức cho người một loại phi thường bị khắc cảm giác ở đây tự thân lực lượng một khi bị tiêu hao căn bản là không có cách bổ sung chỉ có thể chờ chết mà còn ở đây tựa hồ là còn có cái gì đặc thù quy tắc áp chế hết thảy không thuộc về long trúc tính sinh linh Trách không được những cái kia tiến vào cái này táng long cốc bên trong người đều không có một cái có thể sống ra ngoài sở phong cảm giác tại cái này táng long cốc bên trong tựa hồ là có thứ gì từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm bản thân táng long cốc thượng cổ long tộc mộ địa ta ngược lại là muốn nhìn nhìn nơi này ẩn giấu đi bí mật gì hắn tại cổ tịch trên đã từng nhìn qua liên quan tới táng long cốc một chút ghi chép không một không phải tại giới thiệu táng long cốc khủng bố người sống tiến vào này là 100% hữu tử vô sinh liền tính là chuẩn đế cũng có khả năng sẽ là có đi không trở lại không thường đáng sợ sở phong ánh mắt lấp lóe đến mức những cái kia ván long khí hắn không có để trong lòng trên còn không có đến gần liền đã bị thiên đế kiếm cho vỡ nát chỉ bất quá quần quần không ngừng xuất hiện có chút phiền phức thôi thân nhiệm ở đây cũng chịu ảnh hưởng liền tựa hồ là có thứ gì ngăn cách thần nhiệm lực lượng địa ngục sát thủ hoàng triều các ngươi thật đúng là rất tốt ta ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi các ngươi ngược lại là lại nhiều lần tìm tới cửa tới sở phong ánh mắt bên trong loại ra kinh người sát ý như là bất diệt các ngươi địa ngục sát thủ hoàng triều này cũng liền quá thật xin lỗi các ngươi này mấy lần ám sát hắn cũng không nghĩ tới đất này ngục sát thủ hoàng triều vậy mà còn dám tiếp tục cám sát hắn món ăn ngon tại khoảng cách sở phong rất xa một nơi một đầu toàn thân màu xám đen toàn bộ đều từ bán khí cùng điểm xấu khí chỗ tạo thành long chính tại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sở phong mấu chốt nhất là con rồng này căn bản cũng không có long thân vẹn vẹn chỉ có một cái cự đại long đầu ánh mắt kia tham lam mà lửa nóng đối sở phong phi thường ngấp nghẽ cái này táng long cốc bên trong đã rất lâu rất lâu không có có sống sót sinh linh tiến vào nó không muốn buông tha dạng này một cái mỹ vị nếu như cẩn thận đi xem nói liền liền có thể phát hiện lấy được cái này táng long cốc bên trong điểm sâu khí kỳ thật toàn bộ đều là từ cái đầu rồng này trên phát ra căn cứ điểm kinh nghiệm tăng thêm bao nhiêu sở phong khẳng định muốn đi phương hướng tiến vào cái này táng long cốc bên trong chỉ sợ chỉ có tại thông quan sau mới có thể rời đi mà chỗ ấy vừa lúc chính là cái kia quỷ dị long đầu chỗ phương hướng không bao lâu sở phong liền nhìn thấy từng khối to lớn mộ địa phía trên khắc rõ đến không rõ long văn, long mộ trôn. một trận ấm phong, đột nhiên thổi qua tới, một cỗ thấu xương âm hàn, lập tức liền tràn ngập chạy lên não. bên hai càng là vang lên quỷ dị nhỉ non âm thanh. vô tận xương mù, trong nháy mắt tràn ngập ra tới, đem sở phong bao phủ vào, tầm mắt trực tiếp bị ngăn trở, có thể thấy phạm vi trực tiếp bị hạn chế tại thân thể bốn phía không đến nửa mét khu vực. Đông nhiên, sở phong trong lòng du lên, hắn cảm giác có đồ vật xuất hiện ở phía sau mình. cút cho ta! trong phút chốc, sở phong toàn thân khí huyết bạo phát, giống như nắng gắt một loại. quét sạch ra tới, hỏa diễm lập tức liền cháy hừng hực lên tới. sáu cầu hoa tươi ba ba. giờ phút này sở phong liền phảng phất là hóa thành một vòng kim sắt thái dương. a, phía sau lập tức liền truyền tới một tiếng kêu thê lương thẳng thiết. cái kia quỷ dị đồ vật trực tiếp liền trốn vào mê vụ bên trong, khiến người không mỏ ra phương hướng. Hừ, quản ngươi thứ gì, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, cũng phải chết. sở phong hừ lạnh một tiếng, nên miệng lên lướt qua tàn nhẫn lạnh ý vô tận huyết hải cho ta Hàn lâm. Và anh, to lớn táng long cốc. đột nhiên chấn động kịch liệt lên tới thư không bị xé rách không một tòa cự đại huyết hải đột nhiên liền chiếu dọi tiền đến cách bao xa đều có thể ngửi thấy trong đó huyết tinh khí tức huyết lãng ngập trời thanh âm bên thai bờ nổ vang không cần biết ngươi là cái gì đồ vật hôm nay ta liền trực tiếp phá hủy cái này táng long cốc từ long quật bên trong sau khi đi ra hắn có thể cũng không là cái gì cũng không làm mà là đem một bộ phận huyết hải luyện hóa tiến vào thân thể của mình bên trong Liên tính là cách xa nữa khoảng cách cũng không khả năng đoạn tuyệt loại này liên hệ táng long cốc mặc dù quỷ dị nhưng hắn lại không tin còn có cái này huyết biển tới đáng sợ trực giác nói cho hắn biết nếu như không phá hủy cái này táng long cốc nói hắn sợ rằng sẽ gặp phải sinh tử nguy cơ huyết hại vừa hàng lâm núp trong bóng tối cái kia quỷ dị long đầu lập tức liền hét lên lên tới như lâm đại địch tìm được ngươi sở phong quát to một tiếng thiên đế kiếm lập tức sống lại đông nhiên chém giết tới vô tận xương ngủ, tại giờ khắc này trực tiếp bị xé giết tới cái kia quỷ dị long đầu lập tức liền xuất hiện ở sở phong trong tầm mắt tớ cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua nặng muốn sự tình nói ba lần tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. chương 111. chết ta muốn ăn ngươi. long đầu phát ra quỷ dị phẫn nộ tê dống, sở phong hành vi là đối nó lớn nhất khiêu khích. Từng đạo đùi hát sắc vũ khí, lập tức liền tràn ngập mà ra, quét sạch toàn bộ táng long cốc. ngay sau đó, liên liền là vô tận đoán long khí cùng điểm xấu khí tràn ngập ra tới, lấp đầy thiên địa, táng long cốc chấn động, bầu trời tùy theo âm u xuống, âm phong quét sạch, đầy trời tiêu liên tựa hồ là tiến vào âm phủ trong địa ngục, trung quanh, đều phảng phất là có từng cái quỷ quái tại tán sát bừa bãi, khiến người không khỏi tê cả da đầu, tâm thần vì đó run rẩy, hoảng sợ. ngươi lai, like, ngươi liền là cái này táng long cốc quỷ dị chỗ ngọn nguồn. sở phong híp mắt lại, ánh mắt bỗng nhiên nở rộ ra tới, sau đó đột nhiên ra quyền, mạnh mẽ hướng cái kia quỷ dị long đầu đập xuống. cái này quỷ dị long đầu, liền phảng phất là một cái cự đại năm cựu tam kỳ đà cắn mũi, tựa hồ là tại nói cho hắn, nó liền là cái này điểm xấu khí ngọn nguồn. dưới loại tình huống này. hắn nếu như còn không đi công kích nói vậy liền thật có chút thật xin lỗi cái này ra hỏa mà còn cái này ra hỏa giải thật quá khó nhìn vẹn vẹn chỉ là một cái đầu rồng mà còn còn trưởng thành dị dạng khiến người nhìn xem có chút chán ghét ta ầm ầm ầm rầm rầm rầm đại điệu trong nháy mắt cuộn cuộn băng liệt ra tới giống như một khối khối phi thạch mạng thiên phi vũ bay đầy trời sau đó tại sở phong dưới sự khống chế hướng cái kia quỷ dị long đầu va đập tới những nơi đi qua những cái kia ván long khí điểm xấu khí đều bị đụng nát nhưng chỉ trong trước mắt những cái kia toán long khí cùng điểm xấu khí vậy mà lần nữa tụ họp lên tới như lang tựa như hổ vồ giết mà tới khí thế hùng hổ nếu như không đem cái này quỷ dị long đầu tiêu diệt rơi nói những thứ đồ này chỉ sợ căn bản là không cách nào chân chính bị đánh nát sợ phong khí huyết như long ánh vàng rực rỡ một mảnh chiếu rọi hư không đem này tràn ngập ra tới sương ngủ toàn bộ đều cho ngăn trở ở bên ngoài cơ thể nhưng chỉ có thể đủ ma diệt toán long khí nhưng căn bản cũng không cách nào nhanh chóng tiêu ma rơi này điểm số khí từng sợi điểm số khí tại không ngừng ăn mòn sở phong huyết khí thỉnh thoảng diễn hóa ra đủ loại quỷ dị đồ vật mê hoặc sở phong tâm thần khiến người khó lòng phòng bị tựa hồ là muốn nhờ vào đó dung nhập vào sở phong thể thân thể bên trong thôn phệ sở phong chiếm cứ sở phong thân thể điểm xấu khí sở phong sắc mặt khó coi trách không được cái này táng long cốc sẽ kinh khủng như vậy mà quỷ dị dạng này một cái đầu rồng căn bản là không cách nào bị giết chết sở phong nghĩ tới liên quan tới táng long cốc một chút ghi chép rất hiển nhiên này long hoàng đại đế cũng không có biện pháp hoàn toàn đem cái này quỷ dị long đầu cho diệt sạch, cho nên mới có thể đem tàn phá Long giới, cho cải tạo thành Táng Long cốc. Chỉ sợ vì liền là muốn chấn áp cái này Quỷ dị Long đầu. Long Hoàng Đại Đế là thật không có biện pháp diệt sạch cái này điểm xấu khí. Sở Phong trong lòng nảy dựng, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ tới. Có lẽ cũng không phải là như thế. Hắn có thể đủ nhìn ra được, cái này Quỷ dị Long đầu, tại cái này chôn trong Long cốc, thực lực rất rõ ràng nhận đến áp chế. Mà cái này tuyệt đối liền là này Long Hoàng Đại Đế thủ đoạn. Có thể chấn áp này Quỷ dị Long đầu lực lượng, hắn cũng không tin này Long Hoàng Đại Đế. Không cách nào hoàn toàn phong ấn vật này, liên tính không cách nào giết chết, cũng có thể vĩnh cửu phong ấn lại. Dù sao, Long Hoàng Đại Đế thực lực, rất nhiều Đại Đế Hoàng giả bên trong, có thể là có thể đứng vào hàng đầu. Long đầu, tuân theo Long giới ý chí mà thành hình. Ván Long khí, chết tại Long giới tai nạn, cùng những cái kia tử vong Long tộc, cùng bị trục xuất ở đây Long tộc sinh ra. Điểm xấu khí, trong phút chốc, Sở Phong con ngươi bỗng nhiên một trận thắt chặt, trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị Long đầu. Không sai, liền là điểm xấu khí. cái này quỷ dị long đầu tồn tại căn bản liền là điểm số khí chỉ bất quá cái này điểm số khí là thế nào sinh ra hắn không minh bạch nhưng hắn có thể khẳng định này long hoàng đại đế nhất định là biết hiện tại hắn đã nhìn ra cái này quỷ dị long đầu thực lực cũng không phải là rất cường đại nhưng thắng ở quỷ dị loại này điểm số khí khiến người khó lòng phòng bị căn bản là không cách nào giải quyết tiến nhập nơi này những cái kia bị trục xuất người chỉ sợ cũng không phải là bị cái này long đầu cho giết chết mà là chết tại này điểm số khí phía trên nếu như Long Hoàng Đại Đế thật có thể diệt sát cái này quỷ dị long đầu nói, này hắn lại tại sao không đi làm? Mà là, Vô Tư Long giới bị hủy. Mà còn, năm đó long giới bên trong, đến cùng là xảy ra biến cố gì? Vì cái gì? Dùng Long Hoàng Đại Đế thực lực, đều không thể che lại bản thân giới đất. Sở phong trong lòng, sinh ra một cái lại một cái nghi hoặc. Huyết Hải tiếp tục hàng lâm, tựa hồ là muốn đem tòa này táng long cốc, cho hoàn toàn phá thoái rơi, từ đó, chấn áp cái kia quỷ dị điểm xấu khí. Đã, hắn không cách nào ra ngoài, vậy liền, hoàn toàn đem cái này táng long cốc sẽ phá hủy rơi. Huyết Hải vốn liền là trên đời này dơ bẩn nhất huyết dịch, tụ tập cùng một chỗ, châu đản sinh ra đổ vật bốn. Mặc dù tại trình độ quỷ dị trên, không kịp này điểm số khí, bất quá cũng không kém đi nơi đó. Quỷ dị long đầu liên tục nổ hống, điên cuồng gầm thét, rất là phẫn nộ. Huyết Hải lực lượng khiến nó cũng cảm nhận được khó giải quyết. Này to lớn trong con mắt, tràn ngập quỷ dị quan mang, khiến người không tự chủ được, sinh lòng long bận. Nhưng Sở Phong lại nhìn không thấy, căn bản không đi đối mặt. Hắn có thể không đốc, không nghĩ khiến bản thân lâm vào tuyệt đối trong hiểm cảnh. dùng tên của ta, Long Hoàng làm dẫn, Triệu Hoán, Long Hồn hiền thế, Sở Phong thúc giục Long Hoàng Đế kinh, toàn bộ người cơ hồ muốn hóa thành một cái chân long, mãnh liệt thật Long khí tức tràn ngập ra tới, Dầm rầm dầm. trong phút chốc những cái kia Long mộ trồn, toàn bộ nổ tung ra tới, từng đầu Long Hồn từ này trong huyệt mộ bay cao lên tới, vạn Long triều bái, Long Hoàng Đại Đế, này là Long tộc thủy tổ, đối với cái này chút ít đã mất đi bản nguyên linh trí Long Hồn mà nói, Long Hoàng Đế kinh khí tức khiến bọn họ không thể không nghe lệnh hành động, bất quá khiến Sở Phong hơi cảm nhận được ngoài ý muốn là. những cái này long hồn trên thân vậy mà cũng không có bị nhiễm bệnh điểm xấu khí mộ bia lập tức sở phong liền chú ý tới phía trên mộ bia chỗ đặc thù là những cái kia long văn tác dụng long văn cấu kết tựa hồ là tạo thành một đạo đặc thù pháp trận đem những cái kia điểm xấu khí cho chống đỡ ở bên ngoài sở phong ánh mắt lập tức liền sáng đem những cái kia mộ bia trên long văn khắc ghi toàn bộ đều cho nhớ kỹ tới theo sau lại bắt đầu trong hư không phát họa từng đạo long văn tùy theo xuất hiện là cấn hư không sau đó bị sở phong khắc sâu tại y phục trên lập không không khác một đạo đặc thù lực lượng, liền phát ra ra tới, đem những cái kia tràn ngập ra tới điểm xấu khí, toàn bộ đều cho chắn quanh thân ba thước ở ngoài. Thấy vậy, Sở Phong không khỏi nuối lòng một hơi. Nếu là lại tiếp tục chống cự tiêu hao từ từ, hắn cũng có chút chịu không nổi. Cái kia quỷ dị điểm xấu khí, vậy mà quần quần không ngừng, liền tựa hồ là không có cuối cùng. Hắn đã tiêu ma không ít, nhưng kết quả lại càng ngày càng nhiều. Sở Phong trong lòng có nghi hoặc, cái này tuyệt đúng không đúng sức lực. Hắn lúc trước suy đoán, chỉ sợ cất, cái kia quỷ dị long đầu, giống như cũng không phải là điểm xấu khí ngon thuần. chân chính mọi nguồn chỉ sợ tại các chỗ nhìn xem những cái kia long hồn sở phong hít một hơi thật sâu ánh mắt bên trong lóe lên vẻ tàn khốc sau đó một cái triệu hoán trực tiếp liền một hơi đem những cái kia long hồn toàn bộ đều cho nuốt vào trong bụng tớ S, cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương 112. chết ta muốn ăn ngươi long đầu phát ra quỷ dị phẫn nộ tê giống Sở Phong hành vi là đối nó no lớn nhất khiêu khích, từng đạo đùi hát sắc vũ khí lập tức liền tràn ngập mà ra, quét sạch toàn bộ Táng Long Cốc. Ngay sau đó, liên liền là vô tận đoán long khí cùng điểm xấu khí tràn ngập ra tới, lấp đầy thiên địa, Táng Long Cốc chấn động, bầu trời tùy theo âm u xuống, âm phong quét sạch, đầy trời tiêu diệt. Liên tựa hồ là tiến vào âm phủ trong địa ngục, chung quanh đều phảng phất là có từng cái quỷ quái tại tàn sát bừa bãi, khiến người không khỏi tê cả da đầu, tâm thần vì đó run rẩy, hoảng sợ. Nguyên lai, like, ngươi liền là cái này Táng Long Cốc quỷ dị chỗ ngọn nguồn, Sở Phong hít mắt lại.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 ts cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua chương 113. cái này đột nhiên một màn phát sinh quá đột nhiên hoàn toàn không ai có thể nghĩ tới loại này quỷ dị khí thức liền tính là sở thiên ca cũng đều có chút tê cả ra đầu tiểu tử này vậy mà đem táng long cốc làm cho bạo rơi có chút thủ đoạn hắn đã không biết nên nói những gì tốt liền tính là hắn cũng vô pháp làm bạo này táng long cốc cũng không biết sở phong là làm như thế nào đến mắt sáng lên sở thiên ca lập tức liền cảm ứng được tại này hư không loạn lưu bên trong thuộc về sở phong khí tức, tựa hồ là có điểm thế thảm lập tức sở thiên ca đánh phá hư không đem sở phong cho mỏ ra tới lúc này sở phong toàn thân trên dưới máu me đồng địa thân thể cơ hồ cũng đã nhanh muốn phá thoái nhìn lên tới phi thường thê thảm Liên tính là nghiệp hỏa hường liên cũng không thể đủ che lại hắn dù sao này táng long cốc nói thế nào cũng là một cái thế giới loại này hủy diệt chi lực sở phong bày tỏ bản thân lại cũng không muốn thử một lần đông đảo yêu tộc cường giả tại lúc này cũng đều nhìn về sở phong ánh mắt lấp lóe lúc này bọn họ nhìn sở phong ánh mắt liền giống là tại nhìn một cái thai tinh thượng cổ long tộc lần này là thật cắm cùng long tộc so với có vẻ như bọn họ tổn thất cũng không là rất lớn bất quá này sợ phong thế nào tiến vào một chuyến táng long cốc liền thành cao dai thánh cảnh đổi thành người khác nếu như trục xuất tiến vào táng long cốc sợ rằng phải không bao lâu thời gian liền chết nơi nào sẽ giống như sở phong dạng này không chỉ thực lực đột phá mà còn vậy mà còn làm bạo táng long cốc trong thiên hạ sợ là duy nhất cái này một phần cũng không biết cái này ra hỏa là làm như thế nào đến không ít người đều như có điều suy nghĩ hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không phải sợ phong đối thủ muốn báo thủ chỉ sợ cũng đã trở thành hy vọng xa vời rất không cam tâm a sở phong nghĩ lại phát sợ cũng may mắn hắn lúc trước đột phá đến cao dài thánh cảnh bằng không mà nói thật có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. vô tận tinh không lúc này đều đã bị hủy diệt chi lực ba phủ nếu không có đông đảo đế binh hoàng khí chặn lại chỉ sợ sớm đã ảnh hưởng đến huyền hoàng đại thế giới bên trong đi nuốt vào chữa thương đan dược sở phong rất nhanh liền khôi phục thương thế nhìn một chút hệ thống bảng con ngươi lập tức liền làm một trận thắt chặt trong lòng bị to lớn hưng phấn tràn ngập Này điểm kinh nghiệm kém sáng lên mù ánh mắt hắn. cái này một đợt quả nhiên là kiếm lợi lớn. hắn thật đúng là muốn hảo hảo cảm tạ thoáng cái này lòng vô cực, thật là bản thân phúc tình a. không phải vậy, hắn từ nơi nào đi làm như vậy nhiều điểm kinh nghiệm? người ở nơi này, rốt cuộc làm cái gì? làm sao lại đem táng long cốc cho? giống. đột nhiên một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ, liền từ này hư không liệt phùng bên trong truyền đến ra, đánh gãy sở thiên ca nói. ngay sau đó một cái dài đầy bộ lông màu đỏ cư thủ đã bắt ra tới, vô tận điểm xấu khí tràn ngập ở phía trên. làm cho tâm thần người chấn động không khỏi tê cả ra đầu mà này mục tiêu thình lình liền là sở phong trong phút chốc sở phong liền một trận con ngươi thắt chặt trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn ánh mắt nhìn liếc qua một chút tại này hư không vô tận bên trong hắn tự hồ là nhìn thấy một bộ to lớn thi thể hắn rốt cuộc là biết này táng long cốc bên trong điểm số khí đến cùng là nguồn gốc từ phương nào rõ ràng liền là từ cỗ thi thể này trên phát ra vật này mới là điểm số khí chân chính ngọn nguồn chỗ khiến này long hoàng đại đế kiêng kỵ như vậy không tiếc từ bỏ lòng giới cải tạo thành táng long gốc chỉ sợ cũng là bởi vì cô thi thể này khủng bố như vậy. Lan, sở thiên ca gầm lên một tiếng, huyền thiên kiếm điện trong nháy mắt chém giết tới, nhưng còn không có tiếp cận, liền bị này khủng bố khí tức cho vỡ nát. Cho nế cường giả một kích toàn lực vậy mà không có hiệu quả chút nào, liền giống là tại cù lét. Sở thiên ca thốt nhiên biến sắc, những yêu tộc kia cường giả tại lúc này nguyên một đám sắc mặt cũng đều biến. Cô thi thể kia đến cùng là lai lịch gì? Vẹn vẹn chỉ là một cái tay, liền đáng sợ như thế, vậy nếu như còn sống, bọn họ không dám tưởng tượng tiếp. Sở Phong có chút tê cả ra đầu, hắn đây là thả ra cái gì khủng bố quái vật? Này lập tức tăng lên nhanh hơn ngàn nước điểm kinh nghiệm, tại nói cho hắn, cái này chỉ sợ là thật phiền phức đại, mà còn chỉ sợ còn không phải một loại lớn, sợ là muốn lấy mạng người ta. a. anh, Hồng Mau cự thủ những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đánh bạo, nhận nguyện tinh thần đều đi theo lắc lư, nổ tung tới. Loại này khí tức trong nháy mắt lấp đầy đại vũ trụ, tràn ngập tại cửu thiên thập địa bên trong, muốn giết ta, cho ta đi chết. Sở Phong nổi giận quát to một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt điểm kinh nghiệm. đồng nhiên thúc giục thiên đế kiếm khủng bố đế uy lập tức liền tràn ngập ra tới đại khủng bố lại như thế nào muốn để hắn ngồi chờ chết đó là không đảo là không thể nào sự tỉnh cùng lúc đó huyền thiên thánh chủ cùng sở thiên ca hai người cũng là đồng thời xuất thủ sống lại huyền thiên kính toàn bộ đại vũ trụ đều bao phủ tại một tầng đế uy phía dưới vô số sinh linh ở trong đó run lẩy bẩy. cùng một thời gian huyền hoàng đại thế giới bên trong tại thần bí kia thi thể khí tức phát ra một khắc kia ngũ đại trong cấm địa tồn tại nhao nhao đều mở mắt khủng bố ánh mắt trực tiếp liền đưa tới nguyên một đám đều thần sắc chấn kinh, này là tiên người thi thể, trách không được, long hoàng đại đế sẽ vứt bỏ long giới, cải tạo thành táng long cốc, hắn lại là muốn luyện hóa cố này tiên người thi thể, tốt đại thủ bút ha ha, đáng tiếc là cuối cùng lại thất bại trong gan tốc, táng long cốc bị hủy, tiên người thi thể xuất thế, cấm bản đế đế binh đi đến, tiên người thi thể cần thiết lấy vào tay, phanh thơi tiên nhân lại như thế nào, cũng đã chết, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoan nhận mệnh, trong cấm địa rất nhiều đại đế hoàng giả, tại giờ khắc này, sao tiền tốt, nhao nhao xuất thủ. cho dù vẹn vẹn chỉ là một bộ tiên người thi thể, vậy đối với bọn họ tới nói cũng là to lớn rụ dỗ, có thể khiến bọn họ từ đó tìm hiểu ra tiên nhân lực lượng. Và anh. Ngũ đại cấm địa, có chuẩn đế cầm trong tay đế binh hoàng khí xuất thủ, chạy thẳng tới vực ngoại tinh không mà tới. Mười đầu gửi đến đế binh hoàng khí bỗng nhiên lệ xuống, vực ngoại tinh không thiếu chút nữa thì bị đập nát. Cái kia hồng mao cử thủ lập tức liền bị đập nứt ra tới. Tràn ngập điểm xấu khí dòng máu màu đen, rầm rầm dâng trào mà ra, rơi tinh không. Huyết hải ra. Và anh, một khoảng ngôi sao nhỏ bị tạc nước ra tới. Xôi trào mãnh liệt huyết hải, trong nháy mắt xuất hiện, đem này dòng máu màu đen, toàn bộ đều cho nuốt vào. Lập tức, này điểm số khí, liền tràn ngập trong biển máu. Cho ta dung hợp, ta là thiên đế, chư thiên hết thảy, tận nạp bản thân ơn. Tờ s, cầu đặt mua. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên.